Ngươi cũng liền ngoài miệng nói một chút, con trai của ngươi ngươi rút không có. Một bọn người vây xem đến là vui vẻ giận. Máu bị thả đi, tứ bá để người cầm dòng dọc trực tiếp đem lạc đà treo ở trên cây. Sau đó mấy năm người vây quanh lạc đà bắt đầu lột ra, lột ra chuyện này đều không khác mấy. Biên thủy bên này tự nhiên cũng phải vào tay, dù sao biên thủy cảm thấy cùng lột ra dê cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chính là lật lên ra đến dùng tiểu đào cắt chứ sao. Đại gia cũng không định dùng lạc đà ra tới làm gì. Hỏi một cái đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt chu chính, hắn cũng không cần lạc đà ra, vì lẽ đó mấy cái lột ra cũng liền không quá để ý, ngươi một mảnh ta một mảnh riêng phần mình luận mình. Cái đồ chơi này thể tích không nhỏ, mấy người lột một hồi lâu lúc này mới đem nó cho lột sạch sẽ, sau đó tứ ba cầm nhất khối vải tơ lật tiếp đệm ở trên mặt đất, sau đó đem lột tốt ra lạc đà bỏ vào vải tơ lật ti lên, dùng dao tại lạc đà trên bụng tới lập tức, lấy nội tạng ra bỏ vào một cái đại mục trong chậu. Đây hết thảy chuẩn bị xong. Tứ ba hướng về phía đám này vây xem các tiểu tử hô, đều nhanh chóng về nhà cầm cái cái chậu tới, các ngươi thập cứu thúc cho đại gia phân thịt. Chúng hải tử nghe xong lập tức tan tác như ong vỡ tổ, nhanh như chấp tượng ổ ong rừng tử giống như điên về nhà cầm cái chậu đi. Biên thủy cùng tứ bá cùng một chỗ phân thịt, mỗi gia đều dựng một điểm, cái đồ chơi này cũng không có khả năng tăng cường ăn, dù sao cũng là người ta chu chính lấy được đồ vật còn được mang về cho chu chính một chút, vì lẽ đó mỗi gia cũng liền phân hơn nửa cân thiện. Có mập có gầy cho đại gian đếm cái tươi. Chứ biên thủy bên này gánh trở về, hỗ trợ tứ bán nơi này phân tầm 10 cân thì ngon, còn lại một chút hỗ trợ đều đa phần một chút, cứ như vậy một đầu lạc đà cứ như vậy bị phân mà ăn nha. Mang theo thịt về tới trong nhà, biên thủy bắt đầu tẩy thịt, rửa đi trong thịt dòng màu sau, bắt đầu chế tác gớp liệu bôi ở trên thịt, sau đó bỏ vào không gian trong giữ một hồi, lấy ra bỏ vào trên nóc nhà treo tan tầm trong giỏ. Chờ lấy lúc buổi tối đem hồ thạc một nhà Còn có hổ văn ba đều gọi đi qua, mọi người cùng nhau ăn lên nướng lạc đà xuyên. Chỉ bất quá loại này hưng phấn sức lực không có chống đến 15 phút liền tiêu tán. Cho ta đến cái thịt heo xuyên xuyên, cái đồ chơi này ta thật ăn không quen chu chính đưa tay ý chào một cái. Tính tính tiểu nha đầu này lập tức liền cho cha nuôi đưa lên hai con vừa nướng xong thịt heo xuyên. Tạ ơn, đứa nhỏ này chính là làm người khác cưa thích, không giống cha nàng nhận người ghét. chu chính đối tính tính một trận manh khen. Tiểu hài tử không trải qua khen. Cái này khen một cái làm việc đến vậy thì càng đáng kính, không phải giúp cái này đưa thịt chính là giúp cái kia rót rượu, vội vàng chính là quên cả trời đất. Biên thủy cũng nếm một cái lạc đà thịt xiên, phát hiện thật đúng là giống như là trên mạng viết đồng dạng, cái đồ chơi này cũng không phải là ăn ngon như vậy, cũng có thể là đại gia không có thích hương thịt này trước, hoặc là biên thủy thủ nghệ của mình không quá quan, tóm lại thịt này bắt đầu ăn hơi mặn, mà lại gân đầu tương đối nhiều, Dù sao là không có biên Thụy mình nuôi leo còn có d제 hợp các bằng hữu khẩu vị còn có người ăn a Biên thủy cầm đã nướng xong lạc đà thịt xin hỏi đại gia, thấy đại gia lấp đầu, thế là trực tiếp đem xuyên thượng thịt cho lột xung dưới, bỏ vào một cái trong âm sau đó trực tiếp ngã xuống bên chân của mình bên trên. Đại hôi cùng tiểu hoa đã đợi thật lâu rồi, đối với đại hôi tiểu hoa đến nói không có cái gì lạc đà thịt không thể ăn sẽ không ăn, thịt heo xuyên ăn ngon liền ăn nhiều hai cái, bọn chúng là có cái gì ăn cái gì, lại nói bọn chúng cũng không phải chó cảnh. Một chút tự truyền thông thượng nuôi chó người phát video khá lắm. Một cái heo một bữa phải ăn mấy đạo thịt, cái gì tươi mới cá hồi vài miếng, thịt bò hai lượng, đùi gà một cái loại hình, liền cái này chi phí chó ăn một bữa đủ người bình thường 4-5 cái ăn một bữa. Làm sao đều cho chó ăn, tất cả mọi người còn không có hưởng qua đâu. Chu chính nói. Biên Thủy nói, đều hưởng qua, mẹ ta một ngụm liền nôn. Cái này phóng tới kia cái gì quốc gia đều là quốc hiến. Chu chính một mặt lột trong tay thịt heo xuyên. Lột tốt cái thẻ trực tiếp giao cho tính tĩnh, sau đó tiểu nha đầu lại cho cha nuôi chuẩn bị một chuỗi bốc lên dầu phát ra tư tư thanh mới thịt dê sỏ sâu nướng. Tốt, vậy ngươi chớ ăn cái này, những này lạc đà xuyên đều thuộc về ngươi, trong nhà còn có mười mấy cân đầu biên thủy nói. Chu chính lập tức lắp đầu, không muốn. Hồ văn ba một mặt lột lấy xuyên một mặt nói ra, có thể hay không thiếu đi cái gì bí liệu. Chu chính nói, nào có cái gì bí liệu, chính là vị này. Chúng ta bên này người khẩu vị cũng không thích hướng ăn cái này thịt, đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Sơn Đông người bên kia thích ăn hành tây chấm tương, ngươi có thể ăn à? Chính là như thế cái đạo lý. Ngươi đến qua. Hồ Văn Ba hỏi. Chu chính như một tiếng, ta đến qua, bất quá 5-6 năm trước, ta cũng hương vị đem quên đi. Hôm nay ăn một lần lập tức cái kia vị rác lại trở về, chính là như thế cái mùi vị, mà lại biên thủy bên này làm vẫn còn so sánh trung đông cái nhóm này đầu bếp làm dễ ăn một chút. Thứ này muốn làm sao ăn mới thật ăn ngon. Đó chính là dây chuyển sản xuất thượng làm thành loại kia chân không đóng gói. Đây không phải là không có vị thịt rồi sao? Hồ Thạc suy nghĩ một chút nói. Chân không đóng gói đổ vật nếm qua mọi người đều biết, bất luận là cái gì thịt đi qua phen này dày vào sau, hương vị luôn luôn có chút không xong vô luận là thịt heo thịt dê vẫn là thịt bò, mở ra sau luôn cảm thấy có điểm lạ. Đúng, vậy liền loại kia, làm ra xo so nướng đều ngon, cũng không thể gọi tốt ăn. Dù sao so loại kia chân không đóng gói thịt bò muốn tốt ăn một chút chu chính nói. Người cũng biết không tốt ăn, làm sao còn để ta bận rộn một vòng lớn. Biên thủy hỏi. Chú chính nói, ta không cho ngươi giết lạc đà ngươi còn chuẩn bị nuôi. Thấy biên thủy lắc đầu, chu chính nói, cái kia không phải sao, dù sao đều muốn giết, liền xem như không thể ăn đại gia cũng phải nếm thử, nhìn xem thịt này là thế nào cái không thể ăn pháp không phải. Ngươi là luôn luôn lý. Biên thủy thật không biết nói thế nào ra hòa này. Ai ai. Đây có phải hay không là năm ngoái ăn lẩu thời điểm con kia sói hoang? Hồ Thạc ngẩng đầu một cái nhìn thấy một con chó bộ dáng ra hỏa chui vào sân nhỏ, mặc dù cũng không có ngay lập tức chui gầm bản thức chất, nhưng là bộ dáng này nhìn xem làm sao cũng không giống là con chó. Nghe được Hồ Thạc kiểu nói này, Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một chút, ngươi trí nhớ cũng không tệ lắm, thật là đầu kia sói hoang. Hồ Văn Ba nghe xong lập tức đem chân rụt lại, ta dựa vào, nhà các ngươi làm sao cái gì cũng có a. Hồ Thạc nhìn thấy Hồ Văn Ba dáng vẻ cười nói, Ngươi người này, ở bên kia cùng gấu đen chơi cho tới trưa, hiện tại đến là sợ lên soi đến ấy Gấu đại hòa gấu nhị tại biên thủy lao trượng nhân gia hiện tại là mùa đông cái này hai hóa cũng không thế nào hoạt động, ít nhất là không giống như là mùa hè như vậy khắp thôn chạy đáp hiện tại mỗi ngày đều ở nhà cạnh góc tường lên, người ăn cơm nó hai đi theo ăn cơm, cơm nước song xuôi liền loại kia giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng trốn ở góc tường, cũng không biết bọn chúng dạng này tính là ngủ đông đâu vẫn là không tính. Ở chỗ này người đều biết gấu đại gấu nhị, mà lại cũng thích cùng bọn chúng chơi, hồ văn ba lại há có thể ngoại lệ, mà lại nam nhân đối với loại này mảnh thú có một loại trời sinh yêu thích, vì lẽ đó hồ văn ba bên này là lột mới vừa buổi sáng gấu. Tới liền thức đến, tại cửa ra vào đứng làm gì? Ngắm cảnh A. Biên thụy hướng về phía cổng sói cái nhìn lướt qua nói, nói đồng thời đem nhất khối vừa nướng song lạc đà thịt vứt đi qua. Sói cái là hoang dại động vật, đối với nhân loại có một loại thiên nhiên cảnh giác. Nàng cũng không sợ chu chính cùng hồ thạc, mà là sợ lần đầu gặp mặt hồ văn ba, mặc dù dưới đáy bản truyền đến vị thịt rất thơm, nhưng là nó vẫn là khắc chế chính mình. Cái này sói cái thường đến. Hồ văn ba nhìn xem mẫu thân túi đầu đem biên thụy rất cái kia một miếng thịt cho ăn vào miệng trong, liền sông biên thụy hỏi. Khẳng định là không có ăn mới tới, không tin ngươi nhìn một cái bụng của nó, sương sừng đều nhìn rõ ràng, nếu như là bình thường, sương sừng có thể thấy được, nhưng là sẽ không sâu như vậy. Biên thủy một mặt giải thích một mặt lại ném đi mấy khối từ quá khứ, chỉ là một lần ném so một lần tới gần. Hồ Văn Ba đối với sói hoang cũng co hứng thú, chỉ là hắn là lần đầu ở vào tình thế như vậy nhìn thấy một cái chân chính hoang dại sói, khó tránh khỏi cảm thấy cùng mình tưởng tượng có chút không giống, thế là bắt đầu đặt câu hỏi. Cái này sói dáng dấp có điểm giống là loại kia chó hoang A tuyệt không giống như là sói, mà lại đây cũng quá nhỏ đi, dạng này sói trách không được đánh không lại chó ngao Tây Tạng. Hồ Văn Ba Đạo Hồ Thạc cười nói, còn chó ngào Tây tặng đây. Đều niên đại nào sự tỉnh người ta ban chó thổi phồng lên đồ vật ngươi cũng tin, cứ như vậy sói hoang một đối một đều không sợ. Làm sao có thể, kém lấy hình thể đâu Hồ Văn Ba Đạo. Thấy hai người muốn tranh, Biên Thủy vội vàng nói, ăn cũng không thể để ngươi hai không nhau nhau a Loại này tranh luận không có ý nghĩa gì, mà lại một hồi liền dễ dàng ẩm ý lên. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi. Biên Thủy hỏi. Hồ Văn Ba nói, làm sao? Nhìn ta không vừa mắt. Ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu thuận mắt. Biên thủy tức giận nói. Hồ Văn Ba nói, ngươi đáp ứng điều kiện của ta ta tự nhiên là đi. Vậy ngươi ở lại đi. Biên thủy trở lại. Thế là lời kế tiếp để lại bắt đầu vây quanh Hồ Văn Ba muốn vật liệu phía trên tới. Biên thủy cũng chỉ có thể coi như không có nghe được. Nhận trước này tiểu tử nói rông dài. Ai biết tiểu tử này nhất nói rông dài chính là mấy ngày. Biên thủy thực tế là không chịu nổi. Thế là để hắn theo mình hiện có vật liệu trung cầm một chút trở về Lúc này mới đem cái này lắm mồm giá hỏa cho đuổi đi. chương 598, không giống đêm trừ tịch. Thoáng qua ở giữa, một năm giao thừa lại đến, toàn bộ biên gia thôn ăn tết khí tức nồng đều nhanh tan không ra. Trong thôn có tiền, tại cái gọi là trang trí cách đan mặc thượng cũng hoa đủ công phu, năm ngoái hay là dùng cái chủng loại kia đèn lồng đỏ, năm nay đều đổi thành màu đỏ đèn cung đình. Đồng thời tại tất cả người ta cổng, con đường hai bên đều treo lên, vừa đến ban đêm, tên kia phối hợp cổ kính tiểu Trung Quốc kiến trúc. Toàn bộ biên gia thôn tựa như là theo trong tranh đi ra tới đồng dạng. Năm nay giao thừa thời tiết cũng không tốt, sáng sớm thời điểm liền không gặp mặt trời, đến trưa, trên bầu trời mây xám liền dần dần tích lũy dần dày, không đến bao lâu như là bông sợi thô một mặt lớn nhỏ tuyết quăng coi như không dương xuống tới, phi phi nhiều đem toàn bộ biên gia thôn lồng vào trang xóa hoàn toàn trong bông tuyết, bởi vì quá mở, vì lẽ đó toàn bộ làng đèn đường đèn cung đình đều mở ra, thế là tại bật đèn một ngày mắt, biên gia thôn lại ngâm vào màu đỏ vui mừng sắp đi. Bọn nhỏ là vui vẻ nhất, cái gì tuyết rơi A không riêng gì đối bọn hắn không có sinh ra ảnh hưởng không tốt gì, ngược lại để bọn hắn chơi càng điên rồi, đống tuyết người ném tuyết, dù sao chỉ cần đi ra ra môn liền có thể nghe được đám này vì hầu tử vui sướng tiếng gạo. Về phần các đại nhân thì là không có bao nhiêu thời gian, đều ở nhà chuẩn bị cơm tất nhiên. Khả năng này cũng là trong một năm trọng yếu nhất một bữa cơm, tự nhiên cũng là một bữa cơm thịnh soạn nhất. Biên thủy ra cùng tất cả các hương thân đồng dạng. Đem trong nhà tất cả đồ tốt đồ vật đều đem đến trên bàn, cái gì thịt dê thịt bò, thịt heo cũng không nhắc lại, còn có Chu Chính đưa tới heo thịt cùng cá xấu thịt. Đương nhiên, cơm Tất Niên trên bàn trọng yếu nhất đồ ăn không phải những loại thịt, mà là cá, một đuôi đầy đủ cá lớn cơ hồ là mỗi một nhà cơm Tất Niên thượng nặng nhất đầu một món ăn, không riêng gì cá muốn cả, đầu cá đuôi cá bảy hướng đều là có rạng cứu, mà lại một trận còn không thể ăn xong, còn được ứng với mỗi năm có thừa cảnh nhi. Theo sáng sớm bắt đầu, Biên Thụy, mẫu thân cùng nhà làm, cộng thêm kinh lộc liền bắt đầu bận rộn lên, vì một trận này Biên Thụy là sử dụng ra toàn thân công phu, kia là chiên xào đun nhữ, chạy chưng nổ mượn, thập bắt ban võ nghệ xem như toàn xuất ra, vì chính là chuẩn bị ban đêm một trận này làm người Trung Quốc trong một năm trọng yếu nhất cơm tất nhiên. Còn có mấy cái đồ ăn à? Sư phụ kinh lộc bên này đã bắt đầu thúc giục. Biên Thụy nói, cuối cùng hai đạo, ngươi đi xem một chút cái kia cá chưng xong chưa? Chưng tốt liền cây rút lui một cái Mặt khác cái kia hầm thịt bò còn được còn luộc một hồi, ta vừa nhìn một chút còn không có làm sao nát ấu. Lao nhân ra thích ăn luộc nát một chút, ngươi nhìn một chút, tiện thể lấy đem khoai tây bỏ vào, lại thêm vào hai viên tủi. Được rồi. Kinh lộc vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ, bắt đầu làm. Kinh lộc bên này vừa rời đi bậy bếp, mẫu thân của biên thụy tiền đến, há miệng hỏi, tiểu thụy, thức ăn này không đúng. Có cái gì không đúng, ta đều là phối tốt liệu, làm sao có thể không đúng. Biên thụy ngạc nhiên nói. Ngươi không phải nói lục lạnh tám nóng, 20 cái xào rau à, cái này lục cái rau trộn thiếu một cái mâu thân của Biên Thủy nói. Biên Thủy ngơ ngác một chút, sau đó há miệng hỏi, thiếu đi cái gì? Nước muối đậu phụng không có mâu thân của Biên Thủy đạo. Biên Thủy buông xuống trong tay đi, dùng tạp dề trà sắt một cái tay, làm sao có thể, cái thứ nhất thượng chính là nước muối đậu phụ. Nói Biên Thủy đi tới trong phòng bếp ở giữa chỗ ăn cơm, cẩn thận nhìn một chút trên mặt bàn bày đồ ăn. Hiện tại rất nhiều món ăn nóng còn đặt ở giữ ấm trong giường cũng không có bưng lên, trên mặt bàn bày chính là một chút rau trộn, có nước muối đậu tương, có lánh sang găn heo, lạnh da đông lạnh cùng lánh trộn lẫn thịt bỏ phiến, cộng thêm một phần trứng muối, chính là nước muối đậu phộng không có. a cái này có thể kỳ quái, ta rõ ràng liền bày ở nơi này. Biên thủy nói, nhớ kỹ mình đem đậu phộng bày ra tới, nhưng là đậu phộng không thấy, Biên thủy liền bắt đầu xung quanh tra xét. Quả nhiên. Để Biên Thụy tại phối món ăn đại trên mặt bàn tìm tới chính mình trang nước mối đầu phộng đĩa. Không cần hỏi, chứ nha đầu liền không có người khác Biên thủy cầm đĩa cười nói. Mẫu thân của Biên Thụy có chút không vui, nàng là hướng về tôn nữ. Há miệng liền hỏi, làm sao ngươi biết chính là nha đầu làm, không phải chính ngươi nhớ lầm rồi. Mẹ, cái này đĩa ngươi không nhớ rõ, ngươi hỏi ta trang bao nhiêu, ta nói nhiều trang một điểm. Ngươi trực tiếp đem cái này tiểu biên đập nát một điểm, chính ngươi nhìn xem nói Biên thủy đưa tay chỉ một cái đĩa biên Cái này có thể chứng minh cái gì? Lao Thái Thái hoàn toàn chính là con vịt chết mạnh miệng. Biên thủy cũng không có cách nào, cũng không thể đại năm mới mẹ con hai người bởi vì chút chuyện này biện một trận đi, đêm trừ tịch không phải chơi như vậy nha. Thế là Biên Thụy đành phải nói ra, khả năng này là ta nhớ lầm, lại đến một bàn tốt. Nấu đầu phong tại. Biên thủy bên này đang chuẩn bị nói đậu phụng ở nơi nào đâu, thoáng nhìn mắt thấy đến nhà mình khue nữ giáo giác xuất hiện ở cổng, nhìn thấy mình đứng tại bàn điều khiển bên cạnh bóng người loé lên rụt trở về. Nàng la rụt trở về, nhưng là cùng với nàng như hình với bóng tiểu hoa bộ hóc có chút không đủ dùng, choáng váng ba kích cự như vậy xử tại cửa ra vào, sợ người khác không biết nó tới giống như... Xuyết! Tới, nhanh lên tới. Tiểu nha đầu bên này còn hướng về phía tiểu hoa nhẹ rộng hô hoán đâu. Tiểu hoa thấy được thịt, có chút không nỡ rời thịt xa, nhưng là chủ nhân hoán thế là rời một bước nhỏ hướng phó một cái. Tránh cái gì tránh, ta đều nhìn thấy ngươi, đi ra cho ta. Biên thụy thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Liên nàng biểu hiện này nhất định là đã làm gì chuyện xấu Nếu là không có làm chuyện xấu xa gì Nàng vừa về đến liền dấu ở dưới mặt đất Ba thước con chuột một nhà đều có thể nghe được thanh âm của nàng Ba ba, nãi nãi Tiểu nha đầu bên này theo bên tường nhảy ra ngoài Trên mặt cười tủng tìm nhưng là ánh mắt lại là hư lợi hại Ba ba, ta đi xem thái gia gia Tiểu nha đầu mượn cái này cớ nghĩ đột đi Chờ một chút, đầu phộng này có phải hay không là ngươi cầm ăn Biên thủy hỏi Hắc hắc Tiểu nha đầu cào một cái cái hốt, tốn ca bọn hắn đều thích ăn, ta liền lấy thêm một điểm. Người làm sao chăng đi? Mẫu thân của biên thụy hỏi. Thấy tiểu nha đầu vỗ một cái túi, lao thái thái lập tức đi tới, đưa tay sở mó phát hiện nha đầu trong túi ở ngước theo ngâm qua nước đồng dạng, lập tức đau lòng nói ra, ôi huy, tiểu tổ tông của ta, cái này nếu là bị cảm làm sao bây giờ? Nhanh lên đi, đi, chúng ta thay đi phục xuống tới. Nói lao thái thái mang theo tiểu nha đầu liền đi ra cửa. Đúng lúc hai ông cháu ra ngoài, Nhan Lam đi đến. Thấy Biên Thụy bên này đứng thế là cười hỏi, "Làm sao rồi?" Biên Thụy đem sự tình nói chuyện, Nhan Lam lại nói, "Không phải liền là một đĩa củ lạc a, hai tử thích ăn là chuyện tốt a, đợi ngày mai chuẩn bị cái tiểu túi nhựa cho nàng lắp đặt một chút." "Bất quá ngươi cái này bảo tồn đậu phụng tay nghề coi như không tệ, đều lúc này đậu phụng theo vừa đảo ra giống như." Biên Thụy cũng không muốn cùng tờ lờ bà kéo cái này, nhìn một chút nổi nói ra, "Nếu không ngươi đi na pháo." Lập tức thức ăn này liền tốt, đại gia có thể khai tiệc. Nhan Lam nghe nói ra, vẫn là người đi đi, đồ chơi kia còn muốn treo còn muốn điểm ta không muốn thả. Vậy được, người đi đem giữ ấm lồng bên trong đồ ăn đều mang lên bàn đi, ngoài ra để cho tất cả mọi người nhanh lên ngồi vào vị trí, sắp ăn cơm rồi Biên Thụy nói. Biên hiện bên này còn chưa dứt lời âm thanh đâu, đột nhiên sắt vách sân nhỏ phương hướng chuyển đến cái nhau thanh âm. Người cái lao ít nuôi, các người cái lao xuất sinh. Đừng nói Biên Thụy. Liền nhan làm đều nghe ngây ngẩn cả người, nàng đến biên gia thôn nhiều năm như vậy, đừng nói là tuổi 30 ban đêm mắng chửi người, liền xem như bình thường cũng không có như thế mắng chửi người. Kinh lộc lúc này cũng bị thanh âm này cho kinh động đến, theo lò sau chuyển ra. Sư phụ, tựa như là ngũ thẩm ra a Kinh lộc hỏi. Kinh lộc hô bắt thẩm, đó chính là biên thủy ngũ tẩu tử ra. Ngũ thẩm tử ở tại biên Thụy sắt vách sắt vách, năm nay nhà bọn hắn tụ đầy tề. Cái gì tại tỉnh thành tiểu nhi tử một nhà bốn miệng cũng quay về rồi, cô nương một nhà mang theo con rể cũng quay về rồi, dù sao nhìn thật náo nhiệt, nhưng là kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, cái này hai tiểu gia trở về là cái gì? Nói thẳng thắn hơn, ngay tại lúc này biên gia thôn thôn dân trong tay có tiền, ngũ đầu tử cùng biên năm đều là chịu khó người, cặp vợ chồng tại chế trên dây kiếm một chút tiền, đoán chừng phải có 20 vạn đi, tăng thêm trong thôn ăn tiết thời điểm phát một chút, không sai biệt lắm 25 vạn. Chỉ những thứ này tiền Đem hai nhà này tử câu trở về. Nhi tử quản lão tử đòi tiền, tại biên gia thôn người xem ra kia là rất bình thường. Nữ nhi nữ tế tới muốn tuy nói có chút không hợp quy cụ cũ, nhưng là hiện tại cũng hợp lý hợp pháp. Tóm lại đây chính là bọn họ ra việc nhà, nhà khác cũng không sen vào, vì lẽ đó cũng không có nhiều người hỏi cái gì. Nhưng là hiện tại thế mà náo thành dạng này, đây chính là tuổi 30A, nàng dâu nhảy chân miệng đầy phun phân mắng lên cha mẹ chồng, cái này không thể nhịn Biên thủy ra ra cùng phụ thân cũng đều nghe được động tính Đi một mình đến trong viện Cao mày nghe chuyển tới thô tủ Đi xem một chút đi Biên thủy ra ra hướng về phía cháu trai nói Biên thủy bên này vừa ra cửa Liên nghe được đứng tại cổng tam gia ra, ra nói ra Nhị thập nhị Đi qua cho ta rút cái này đồ hôn trướng bàn tay Hỏi nàng một chút nhà ai khuê nữa như vậy không có giáo dưỡng Được rồi Nhị thập nhị là biên thủy cháu trai Nổi điên bà tử cũng chính là hắn đường tẩu Hắn rút là không có vấn đề gì Đương nhiên biên thủy hút cái kia càng không có vấn đề, chỉ bất quá biên thủy quất nàng cái kia còn xem như cho nàng mặt. Tại biên gia thôn như loại này quan hệ mẹ chồng nàng dâu, không có sẽ phán đúng sai, nếu có người tại chuyện này tranh cãi căn bản là không có nhân lý người, mẹ chồng nàng dâu vấn đề, tất cả mọi người một lòng lời nói chính là nàng dâu vấn đề, cứ như vậy tất cả mọi người thành một loại chung nhận thức, ngược lại đến là náo không lên, bà bà nghĩ náo nàng dâu cũng xoay người rời đi, nàng dâu nghĩ náo vậy thì phải hỏi một chút ra gấp không kín gánh không gánh đánh. Đương nhiên cũng có bà bà Phạm lẫn vào, chỉ bất quá bà bà Phạm hốn, cái kia phải do công công hoặc là khác trưởng bối đến nói đến quên, vợ ngươi không có tư cách trường cái này khẩu. Nữ quyền Tại biên gia thôn không tồn tại, nam quyền đều không đều tồn tại, giống như là biên thụy đời này phần trong thôn thật không thể nói lời gì. Tại biên gia thôn chỉ có trưởng bối văn bối, tông tộc quy củ. Nghe rất phong kiến, lạc hậu, nhưng là Phạm là làm như vậy, tượng núi hoa tử trong mấy cái làng Thân tộc quan hệ trong đó lại so phía ngoài làng mạnh lên không biết bao nhiêu. Biên thủy cùng phụng mệnh quất người nhị thập nhị đến cửa viện, liền đã nghe được trong sân có người xuất thủ. 3. 3. Người mẹ nó dám đánh ta. Nữ nhân bụn mặt giận dữ, sau đó như bị điên hướng về phía quất nàng cái tát người lao đến. 3. Người này một điểm không khách khí, thật tiếp đưa tay vặn một cái, đem cánh tay nàng khẽ cong để nữ nhân lưng hướng về phía mình, nhấc chân vọt thẳng lấy đuôi chính là một ước, ngã nữ nhân một cái ngã gủ. Không đợi nữ nhân lấy lại tinh thần, người này đi qua, ba ba tả hữu khởi công lại là hai thai phá tử. Ở đây, mắng trưởng bối bao nhiêu cầu, liền phải chịu bao nhiêu cái tác, ngươi cho đếm lấy, hết thể 18 cái. Trước hai lần nữ nhân còn mắng, bất quá 4-5 bàn tay qua đi, nữ nhân bị đánh cho hồ đồ, không dám gọi bắt đầu cầu xin tha thứ. Lần này miệng trong không mắng trưởng bối, cũng không mắng đánh người, trực tiếp mắng lên hắn lao công, cái gì không có loại hóa A loại hình. Hắn lao công nào dám động A? Nếu là hắn lúc này dám đưa tay, đường huynh đệ có thể lột hắn. Có vài nữ nhân ý nghĩ thật rất kỳ quái, mình đem trượng phu bình thường khi dễ thành chó, ở nhà huấn lên phu đến gọi là một cái huy phong lấm liệt, là mình bị khi dễ thời điểm nhưng lại nghĩ đến trượng phu có thể làm anh hùng, cũng không nghĩ một chút hắn liền nữ nhân đều sợ, húng chi phía ngoài ác nhân. Biên Thụy nhìn xem cái này như là nháo kịch đồng dạng chẳng diện, thầm nghĩ đây là đêm trừ tịch A liền không thể yên tĩnh một cái. Một bên tại bỉ hầu tử môn giúp đỡ đêm xem Đều nhịp một mực đếm tới 18 sau, tắt bạn hai vị này mới ngừng tay, mà lúc này ngồi dưới đất nữ nhân đã nửa ngốc liếc, đoán chừng từ nhỏ đã không có bị người cho thu thật qua, nhưng phiền chịu qua mấy lần đánh, cũng không có khả năng tại đem trừ tịch chỉ vào cha mẹ chồng trách mắng lao ít nuôi những này thô tục tới. Nam nhân bên này nhất nhìn cũng không ở nổi nữa, thật tiếp đem lão bà đỡ lên, sau đó mang lên hải tử cái gì lên xe. Ngay tại xe muốn phát động thời điểm, đột nhiên ngồi trên xe tiểu hải tử lấy lấy đánh người nói ra. Ngươi đánh ta mẹ, ta trưởng thành muốn đánh chết ngươi. Đánh người nghe cười to nói, cái này mẹ nó mới tượng chúng ta họ biên hoa con, so cha ngươi như cái đàn ông, nhớ kỹ, lao tử là ngươi thất bá, chờ ngươi. Ngươi đánh ta cha, hỏi ta không có. Lúc này đứng tại đánh người đều bên cạnh, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử lớn tiếng kêu ngạo hô trưởng thành chúng ta luyện một chút, liền sợ thân thể của ngươi đỡ không nổi. Ngươi muốn đánh thất bá, đánh chết ngươi. Một bang trai trai tiểu tử trực tiếp hô. Đối với đám này choi choi nhóc con đến nói, thất bá khẳng định so cái này không quen biết đường đệ thân A, người này muốn đánh thất bá, cái kia không đánh hắn giữ lại nấu canh hay sao. Tông tộc ở giữa sự tình có khi chỉ đơn giản như vậy, nhìn thân cận quan hệ. chương 599, lại là một năm. Người đi, đại gia năm này còn được tiếp tục qua xuống dưới, vì lẽ đó các lao gia còn có tiểu hòa tử, cộng thêm xem náo nhiệt lũ tiểu gia hỏa đều trở về, chỉ để lại một chút phụ nhân ở chỗ này khuyên ngũ tẩu tử cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng đã bị con dâu khí sắp không nói ra lời. Cặp vợ chồng đều là người thành thật, đừng nói là mắng người. Trong thôn ở mấy chục năm đều không có cùng quê nhà ở giữa hồng qua mặt, bây giờ bị con dâu chỉ vào cái mùi măng khó nghe như vậy, nếu là trái tim khó mà nói không cho phép liền đi qua. Ngũ tẩu tử, bất giận, nhà ai còn có thể không có không phải thứ gì hài từ đâu. Theo chỉ em dâu nhao nhao khuyên nủ. Biên thủy bên này thấy không có chuyện gì, tự nhiên cũng đi theo đại bộ đội trở về, về tới gia. Người một nhà liền ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, chuẩn bị chính thức bắt đầu cơm tất nghiên. Biên thủy nghe bên ngoài có động tính, thế là cũng lấy ra nhà mình pháo, treo ở cổng trên nhánh cây, bởi vì pháo quá lớn tại cuốn một vòng lại một vòng, cuốn năm lục vòng lúc này mới dùng khói đầu đốt lên pháo đốt, chờ lấy pháo sắp vỡ lên, biên Thụy liền quay đầu về tới trong nhà. Chờ lấy biên Thụy ngồi xuống, biên thủy ra ra liền bưng lên trung rượu từ đứng lên, hắn như thế vừa đứng lên đến. Tất cả mọi người trừ vẫn ngồi ở lung lay trong xe bốn cái vật nhỏ chỗ, tất cả mọi người đi theo đứng lên. Biên Thụy ra ra vui vẻ nói ra, hôm nay là năm nay ngày cuối cùng, buổi sáng ngày mai chính là một năm mới, nhà chúng ta một năm qua này thời gian đều là bình an, ta chỗ này hy vọng sang năm cuộc sống của mọi người đồng dạng bình an. Không có trông cậy vào các ngươi những hải tử này kiếm đồng tiền lớn, nhưng là trông cậy vào các ngươi hảo hảo làm người thiện lương, ái quốc hộ gia không cần bởi vì có chút tiền, liền nhìn lên người khác. Liền quên làm người bột phận. Lao đầu tử, gần sang năm mới nói những này làm gì. Đến, tất cả mọi người uống nhất chung, chúc hai chúng ta lão, chúc các ngươi làm việc thuận lợi, mọi chuyện như ý, chúc tiểu trùng điệp môn vui vẻ vui vẻ, khỏe mạnh trưởng thành, mặt khác đâu nai con nha đầu này tuổi tắc cũng không nhỏ, tiểu thụy, tiểu lam, các người nếu là biết có thích hợp tiểu hòa tử, cho nai con lưu ý một cái, không thể hài tử trưởng thành một tuổi, vẫn là không có cái đối tượng. Đến, uống nhất chung. Biên Thụyn ngoại én vẫn là rất hào khí, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thế là đại gia cũng đều dơ lên chung rượu từ bồi tiếp lao thái thái uống một hơi cạn sạch. Hai vị lao nhân nói xong ngâng cốc chúc mừng tử, năm này cơm tối liền xem như chính thức bắt đầu. Đại gia uống rượu liền tụ cùng một chỗ uống hai trùng, không uống rượu liền dùng bữa uống đồ uống, giống như là mẫu thân của Biên Thụy, Nhan Lam còn có kinh lộc còn được phân thần đi chiêu ứng bốn cái nhóc con, cũng may những vật nhỏ này cũng thường náo, ngồi tại xe đẩy nhỏ trong. Có người đưa tới ăn liền dùng tay nắm lấy mình ăn, đến là bất lo vô cùng. Biên thủy tự nhiên là phải bồi tổ phụ còn có phụ thân uống rượu, tổ tôn ba đời bên này người tới ta đi, một mặt nhỏ giọng trò chuyện vừa ăn rượu. Chủ yếu là phụ thân của biên Thụy cùng tổ phụ hỏi, biên Thụy bên này trả lời. Hỏi vấn đề cũng đều là biên thủy trên phương diện làm ăn sự tình, trước kia bọn hắn không hiểu rõ cái gì nhập khẩu liệu cất giữ nhà kho cái gì, hôm nay chính đều có hỏi một lần, mặc dù rất nhiều thứ vẫn là không hiểu nhiều nhưng là bọn hắn cảm thấy mình hiểu rõ một chút hài tử sự tình, như vậy mọi người ở giữa liền thiếu đi một chút ngăn cách, lao nhân ra chính là như vậy, nhất là Trung Quốc lao nhân không ngừng thay con cháu lo lắng. Công nhân ăn tết đãi ngộ thế nào? Biên thủy ra ra hỏi. Biên thủy đem phía bên mình đãi ngộ nói một lần, sau đó cười nói, ngài yên tâm đi, ta nhưng không phải những cái kêu lòng dạ hiểm độc lao bản, tập trung tinh thần tòng viên công trên thân móc tiền, bỏ được một đêm hoa hơn 10 vạn uống một bình rượu. Nhưng lại không nỡ cho mình đến nhân viên bàn ăn thượng thêm một phần thịt Ta bên này đã ngộ không phải ta khoát lác Liền xem như huyện chính phủ đều không có ta cho ăn tết phúc lợi nhiều Điểm này biên thủy là có tự tin Còn có một chút là hiện tại chính phủ bên kia cũng rất ít phát đồ vật Không giống như là trước kia một phát đều là 3 lượng ngàn Hiện tại cũng chính là một thùng dầu Mấy túi mặt cái gì Tổng cộng thêm nhất khối không đến 400 khối tiền Lại thêm tiền thưởng phổ thông công chức cũng bất quá 2-3 ngàn khối Thật so ra kém biên thủy nuôi bỏ tr còn có phía ngoài tất cả kho hàng lớn nhà máy công nhân chủ yếu là biên Thụy bên này làm cơ hồ chính là mua bán không vốn liền xem như nhập khẩu tới mềm vật liệu nó cũng là vật liệu a đặt ở bên kia khẳng định là bán đi ra những này vật liệu biên Thụy liền xem như tăng giá 10 cái điểm cũng so trên thị trường đồng loại vật liệu tiện nghi, xưởng nhỏ lại không cần hóa đơn cái gì mấy cái tiểu tam hợp bản nhà máy là có thể đem những này vật liệu tiêu hao là một chút sắp chỉ toàn dạng này liền tốt trong nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu Không cần thiết đi công nhân trên thân làm tiền, ta sống như thế lớn chỉ nghe nói thi thư gia truyền, thật đúng là chưa nghe nói qua tài phú gia truyền, người cái kia có lúc tiền nhiều hơn cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt, người xem một chút người ngu cả, cái này không đều là tiền áo, trước kia trong nhà không có gì tiền thời điểm, hai nhà này cũng không thấy bóng người, An Tết cũng liền cho cái lao thái thái 100. Lượng trăm, hiện tại vội vàng tới cửa muốn chia tiền. Người có tiền gì phân? Biên Thụy ngãi ngãi ngang một chút bạn giả nói ra, Nhà chúng ta hải tử đều mình có thể kiếm tiền, ngươi thương cái gì tâm? Ngươi nhìn ngươi người này, ta không phải cùng hải tử giảng đạo lý A Biên Thụy ra ra vừa cười vừa nói. Đạo lý cũng không phải lúc này nói. Gần sang năm mới nói những này làm gì? Ba cái đại chắc trai còn ngăn không nổi miệng của ngươi. Biên Thụy mãi nãi nói. Biên Thụy ra ra bên này đang muốn nói cái gì đó, nhìn thấy bạn già trực tiếp đem tam trọng cháu trai lấp tới, lập tức mặt mày hớn hở nhận lấy, ngồi xuống trên đùi của mình. Ôi! Thái gia ra, ra bảo Nhi Huy muốn ăn cái gì Thái ra ra cho người kẹp chắc trai vừa đến tay lão ra tử nơi nào còn có tâm tình đi quản cháu trai nhi tử toàn bộ tâm đều treo ở trên đùi tiểu bất điểm trên thân cái kia trong mắt mật ý nồng đều nhanh chảy ra biên Thụy xem xét đắc mình vẫn là nhanh lên ăn cơm đi chờ lấy ăn cơm xong lại đi nuôi bỏ trận nhìn một chút sau đó còn được cho nhà kho bên kia nhà máy bên kia gọi điện thoại hỏi một chút không đầy một lát phụ thân của biên Thụy mang lý cũng leo lên ngồi cháu trai Biên thủy bên này cũng ôm vào tiểu khuê nữ, còn có một cái hoa nhi thì là đến biên thủy mãi lại trong tay, như vậy, mẫu thân của biên Thụy còn có nha lam, tăng thêm kinh lộc liền có rảnh dùng bữa tán gấu. Dù sao đại gia bên này cơm tất nhiên cũng không có cái gì đại giảng cứu, mà lại hiện sinh hoạt tốt, ăn đồ vật cũng không giống lúc trước muốn ăn cái gì không có gì, hiện tại một cái bàn này đồ ăn, nhất định phải là đường đem cá ăn sạch là được rồi. Bình thường năm này cơm tối người cả nhà đều phải ăn vào sơ tam. Mới có thể tiêu hao xong, cũng may là mùa đông, cũng không có cái gì không chứa được mà nói. Một mực chậm dại ung dung ăn vào 8 giờ, chờ lấy tiệc tối bắt đầu, biên thủy nãi nãi mấy người này mới rời đi chiến trường, mang theo một đám hải tử nhìn tiệc tối đi, biên thủy bên này bối tiếp tổ phụ cùng phụ thân nói mấy câu, liền về nhà cưới lên mình xe xích lô hướng nuôi bỏ chợt đi. Lúc này trên đường cũng không quá tạm biệt, bởi vì từ giữa trưa bắt đầu liền rơi xuống tuyết trực tiếp đem đường cho không có. Một cước này đạp xuống đi ít nhất cũng có 10cm tuyết, vì lẽ đó Biên Thụy trên đường cưới rất trượm. Vốn cho là trên đường này nên không có người nào, nhưng là qua ngã ba đường thời điểm, Biên Thụy vẫn là gặp một chút xe, những xe này đều là nơi khắp bài, trên xe kéo bao lớn bao nhỏ xem xét liền biết đây là về ăn tiết, có ít người nhận biết, nhưng là đại đa số người Biên Thụy cũng không nhận ra, liền xem như không biết, lúc này Biên Thụy cũng là cười cùng người ta chào hỏi. Đến nuôi bỏ trận thời điểm. Phát hiện trong phòng gắt cửa hai cái lao da tử ngay tại trực ban, một mặt trực ban vừa ăn lửa nhỏ nổi một mặt uống chút rượu. Biên thủy vào cửa vệ thất đưa đầu nhìn một chút, phát hiện lao da tử môn đồ ăn vẫn là thật không tệ, ăn mặn làm phối hợp có thịt có viên thuốc, vừa ở vào nhà chính là một cô hương khí. Láo bản, đến nếm thử, nhà ăn vừa cho đưa tới. Không cần, không cần, ta nếm qua đi qua, đại gia vất vả Biên thủy nói. Cái này coi như vất vả. Vậy ngài là thật không có tại công trường làm qua láo ra tử cười nói lên mình tại công trường làm việc lúc chẳng cảnh. Biên thủy cũng đại khái có thể biết, liền xem như đẩy nhanh tốc độ chỉnh cái gọi là nông công công ăn đồ vật cũng là đơn sơ, bằng không nông dân công ba chữ này làm sao lại đại biểu vất vả tầng dưới chót người làm việc đâu. Bọn hắn xây dựng lên từng tòa thành thị, nhưng là những này ngăn nắp thành thị cũng không thuộc về tại bọn hắn. Tốt là được. Bọn hắn đâu, đều tại nhà ăn. Biên thủy hỏi. Không ai tại nhà ăn. Nhà ăn cho đại gia cứ vậy mà làm nổi lẩu, cho đưa đến chuồng bò tử trong đi, đại gia trực bàn tụ cùng một chỗ vui chơi giải trí náo nhiệt một chút, bất quá ngài yên tâm, cho ống thì đủ, nhưng là rượu cũng không nhiều, giống chúng ta nơi này chỉ cấp mỗi người một bình nhỏ tử, cũng chính là hai lượng bình nhỏ, say không ngã người. Được rồi, tốt, hôm nay vất vả mọi người đợi ngày mai tan việc, ta lại để cho phòng bếp cho đại gia chuẩn bị một điểm tốt, để đại gia uống cái không say không nghỉ biên Thụy cười nói. Đây chính là chuyện tốt. Bất quá vẫn là đường uống xe chờ lấy ngày mai tan tầm đi về nhà, đoàn viên một cái biên thủy nói. Ta về nhà cũng không có việc gì, còn không bằng ở chỗ này ở lại đâu. Biên thủy hiếu kỳ hỏi một cái thế mới biết, lao ra tử này khuê nữ tại thành phố lớn định cư, hiện tại con rể một nhà cùng phụ mẫu ở cùng nhau lấy hai phòng ngủ một phòng khách, năm người trên tại hai phòng ngủ một phòng khách trong, hắn còn thế nào đi à, thế là hắn ăn tết liền cho khuê nữ gọi điện thoại xong việc. Hiện tại nuôi bỏ trên trận bàn Hán ngược lại cảm thấy năm này tốt qua, cùng một bang cùng tuổi lão đầu tụ cùng một chỗ, đại gia lúc làm việc đùa giỡn một chút, cái nhau ẩm ý, lúc tan việc cùng uống cái ít rượu, thổi cái nghe con bước, thời gian này so một người ở tại thị trấn trên có thú nhiều. Xem hết môn vệ đại gia cơm tất nhiên, biên thủy lại tại trong chuồng ngựa đổi lại ngựa, cưới ngựa chạy vội tới chuồng bò, hiện tại chuồng bò chia làm 3 cái điểm, cũng chính là công nhân trong miệng số 1 lều số 2 lều cùng số 3 lều, mỗi cái trong giạp không sai biệt lắm hơn 1.000 con trâu. Đại Ngưu nghe con đều chiếm một nửa từ ước chừng 3 đến 4 cái công nhân chiêu ứng. Biên thủy vào chuồng bò thời điểm, phát hiện những công nhân này chính triển khai cái bàn cùng gác cổng bên kia đồng dạng ăn nồi lầu đầu. Nói thực ra lúc này chuồng bò Trung hương vị cũng không tốt, Ngưu Tổng là muốn đi vị, nó cũng sẽ không quản người có ăn hay không cơm, có kéo ý nó liền kéo, vì lẽ đó hiện tại chuồng bò chung có một cố nhàn nhạt phân châu mùi vị. Bất quá thường tại làm việc ở đây người nghe không quá ra. Tựa như là bọn hắn nghe không xuất từ bản thân thượng mang theo tẩy cũng rửa không sạch phân châu mùi vị đồng dạng. Thành nuôi bỏ trận công nhân thể vị ký hiệu. Lão bản. Nơi này trực ban chính là triệu đại mau, thấy Biên Thụy đến đây hắn lập tức đứng lên. Biên Thụy cười nói ra, đều ngồi đi, ta chính là sang đây xem một cái. Nói xong Biên Thụy nhìn thấy chính đối diện có cái 20 tuổi tiểu hòa tử, tiểu tử này Biên Thụy biết là cái chịu khó hài tử, năm nay hai tốt 20 tuổi cả. Tìm đúng tượng không có. Tìm tới đối tượng sang năm cũng không cần đến trực Biên Thụy nói đùa. Tiểu Hỏa tử mặt soát một cái đỏ lên. Thật là có đối tượng. Triệu đại mau cười ngây ngô lấy tiếp lời, hắn thím cho tướng một môn thân, con gái người ta thật hài lòng, việc này liền xem như định xuống tới, nói là sang năm vào tháng 5 liền muốn kết hôn. kia Kế là chuyện tốt à, đến lúc đó đừng quên nhắc nhở ta, ta cho các ngươi phong cái thật to hồng bao. Biên Thụy vui vẻ nói. Thầm nhi nói muốn xin ngại, nhưng là ta bà nói ngại như thế lớn một láo bản. Vẫn là không cần làm phiền ngài tiểu hỏa tử là cái mặt non, giờ phút này đỏ bừng mặt, nghe được biên thủy nói lên hồng bao sự tình, lúc này mới ngẩng đầu lên. Biên thủy nói, ta nếu là ở đây vậy khẳng định là muốn đi nha, còn có, xe hoa chuẩn bị không có, nếu là không có chuẩn bị, xe của công ty có thể miễn phí mượn dùng, xem như chúng ta công nhân phúc lợi. Cảm ơn lão bản. Tiểu hòa tử vui vẻ nói, thuê xe tự nhiên là phải bỏ tiền, mà lại hiện tại đại gia ganh đua so sánh phong càng ngày càng nặng. Cái này thuê xe cũng không phải cái số lượng nhỏ, nhất là đầu trên xe, hiện tại có lao bản xe vậy nhưng xem như bất đi một bút không nhỏ chi tiêu. chương 600, ngoài bí liệu, cùng triệu đại bao mấy người kia ngồi một hồi, biên Thụy lại chuyển hướng xuống một cái lều đi, đến số 3 lều phát hiện nơi này cũng giống như vậy, đều tại trong giảm văn nổi lầu đầu. Thấy đoàn người hào hứng còn rất cao, biên Thụy bên này liền yên tâm về tới trong nhà. Đến nhà trong phát hiện đại gia hỏa đang xem tiệc tối đâu, thế là biên Thụy liền ngồi xuống. Vừa ăn đồ ăn vặt vừa cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ nhìn lên trời tối. Tốt cũng liền không đầy nửa canh giờ, Biên Thụy Tam đại nhi tử một cái tiểu khuê nữ liền ngủ mất, không có cách nào, Biên Thụy bên này đành phải cùng Nhan Lam cùng một chỗ ôm bốn đứa bé về nhà mình. Kinh Lộc bên này thấy lập tức cũng giúp đỡ Nhan Lam ôm một đứa bé, đến là tiểu nha đầu bên này chết sống không chịu rời đi ông bà cùng thái tổ phụ mẫu bên người, Biên Thụy cũng liền đành phải đem nàng đặt ở bên này. Về tới tiểu viện, Biên thủy cặp vợ chồng an trí xong hài tử, Thế là kinh lộc liền muốn trở về. Nhan lam nhìn thấy kinh lộc nói ra, hôm nay cũng đã chậm, bên ngoài còn có tuyết rơi, nếu không như vậy đi liền ở tại trong nhà, dù sao khách phòng còn có tĩnh tĩnh gian phòng tùy ngươi ngủ. Kinh lộc nghe cười nói, không được, sư nương, ta vẫn là trở về, đổi địa phương ta có chút ngủ không, húng chi hôm nay thế nhưng là tuổi 30, ta vẫn là tại trên giường của mình mỹ mỹ ngủ một rất tốt, ngài cùng sư phụ ngủ ngon. Không, chúc mừng năm mới. Nói xong Kinh Lộc hướng về phía Biên Thụy còn có Nhan Lam ôm quyền đi một cái chắp tay lễ, sau đó liền cười tủng tìm chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút. Nhan Lam lên tiếng gọi lại Kinh Lộc, quay người theo bên cạnh cái bản trong ngăn kéo lấy ra một cái hồng bao, sau đó giao cho Kinh Lộc trong tay, an tết tiền mừng tuổi. Sư nương, ta đều bao lớn A, chỗ nào còn mỗi năm thu ngươi cùng sư phụ tiền mừng tuổi. Kinh Lộc cười nói. Biên Thụy bên này tay thuận cầm diêu không khí, tuyển lấy đài đâu nghe vậy quay đầu nói ra không quản bao lớn, chỉ cần ngươi còn chưa có kết hôn không cái tiền mừng tuổi vẫn có. Đúng rồi, trong thôn cháu ngươi bối chung có hay không thích hợp tiểu hòa tử, cho Kinh Lộc chọn một cái đảng hoàng nhan làm đột nhiên nói. Kinh Lộc nghe xong lập tức nháo cái đỏ chót mặt. Biên Thủy nói, những tiểu tử kia không được, ta không cảm thấy trong bọn họ có người ai có thể xứng được với Kinh Lộc, hiện tại những hài tử này từng cái không thành cái bộ dáng Nhan Lam nghe cười nói, nha nhà mình cháu trai đều trướng mắt cả nhà. Biên Thủy nói không có quá thành dụng cụ, không xứng với đồ đệ của ta, ta hoa này bao nhiêu tâm huyết dạy dỗ, tìm ba không rượi vào người cũng không thích hợp. Uy, ngươi nha đầu này chạy cái gì chạy, việc này có cái gì tốt hại nóng nảy. Biên thủy lời nói vẫn chưa nói xong, kinh Lộc nha đầu này liền hướng về cửa chính chạy ra ngoài, làm tại Biên thủy ở phía sau chừng nhạc. Chờ lấy kinh Lộc đi, nhan lâm nói, thật không có thích hợp. Biên thủy lắc đầu nghiêm mặt nói ra, thật không có thích hợp, những tiểu tử này ta cảm thấy đều kém một chút ý tứ. Nhan Lam bên này liên tiếp nói hai cái, biên thủy đều lắt đầu, nháy mắt tìm ra người ta khuyết điểm. Nhan Lam cái này vui vẻ, người đây không phải cho nữ đồ đệ tìm trợ phu, người đây là cho khuê nữ tìm con rể à, làm sao như vậy chọn, người ta đi bộ có chút bên trong bát tự đều thành vấn đề, bình thường gặp người đối 22 vẫn là rất tốt nha. Tốt thì tốt, nhưng là không xứng với kinh lục à, cô nương này là nếm qua khổ, cái này cho tìm một cái có thể phó thác trung thân hảo hải tử, ta làm sao bỏ được tâm. Biên thủy có chút sầu mượn. Nhan Lam nói, kỳ thật cùng Mạc Xanh liền thật không tệ, Mạc Xanh phụ mẫu cũng thật thích mai con. Mạc Xanh tiểu tử này miệng giàu, nhưng là tâm nhãn không xấu, gặp chuyện cũng có thể kiên trì ranh giới cuối cùng là không sai, miên cương cũng coi là cá nhân tuyển. Bất quá tiểu tử này cùng kinh lộc không hợp nhan A, hiện tại đang bị cái kia hát hí khúc tiểu nha đầu mê năm hồn ba đạo, ta cũng không tốt chia rẽ người ta không phải. Lại nói, Mạc Xanh tiểu tử này không đến 30 tuổi qua đi, đoán chừng đều không có cái gì tinh thần trách nhiệm. Vẫn là kém một chút ý tứ biên thủy nói. Vậy quên đi, ngươi từ từ xem đi. nhan làm cũng không biết muốn tìm loại nào người. nhan làm cũng minh bạch kinh lộc trước kia ngày qua khổ, trong nhà cái gì trọng nam khinh nữ không nói, mà lại phụ mẫu lại ly dị, theo 11-12 tuổi liền tự mình ra làm công nuôi sống mình cô nương, vô luận là biên thủy cặp vợ chồng, vẫn là biên thủy phụ mẫu ông bà đều đau lòng. Cái này nếu là tìm không thấy một người tốt, vậy mình giới thiệu trách nhiệm này càng lớn hơn. Cặp vợ chồng bên này chính thay kinh lộc hôn sự quan tâm đâu, ai nghĩ đến đi ra ngoài kinh lộc không bao lâu, liền cùng một cái tiểu hỏa tử tại đứng ở cửa thôn lao hỏe thụ dưới, hai người cũng không chê trời lạnh. Tại sao lâu như thế mới ra ngoài? Nam hải tử có chút sốt ruột, dầm chân một cái sau vươn tay am một cái khí, đem mình tay á ấm, sau đó cầm hình hiệu tay, có thể là cảm thấy kinh lộc tay lạnh, thế là trực tiếp dùng trên người mình ra phục tử bọc lại. Có lạnh hay không? Nam hải lo lắng hỏi. kinh lộc đầu Nếu như biên thụy giờ phút này thấy cảnh này nhất định mở rộng tâm mắt, bởi vì đứng tại bên này nam hải tử hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bàn về bối phận đến cái kia đến là cùng kinh lộc tương đương, đúng lúc là biên thụy cháu trai, chỉ là đứa cháu này cho tới bây giờ liền không có tiến vào biên thụy ánh mắt, bởi vì tiểu tử này tám cây gậy đánh không ra một cái muộn thì tới. Biên thụy đều cho rằng tiểu tử này là cái buồn bực con lừa viên, chỗ nào nghĩ đến người nhìn xem buồn bực, nhưng là nội tâm tao bay lên trong lúc bất chi bất giác liền đem mình nữ đồ đệ cho lừa gạt đưa tới tay đi. Hai người lúc nào cùng một chỗ, Biên Thụy thật đúng là không hiểu rõ, bởi vì căn bản cũng không có nghĩ đến A. Kỳ thật cũng không trách Biên Thụy, hiện tại nghỉ ngơi thôn tiệm ăn, Biên Thụy một tháng cũng liền hai chuyến, mặc xanh tiểu tử này lại rất là vui vẻ đi điện ảnh đi, căn bản không có không chiều ứng hình hiệu cái này tiểu sư muội cứ như vậy cái thời gian kém, liền để tiểu tử này cho đã thủ. Bình thường Nam Hải cái gì tặng ho Mời xem phim ăn cơm loại hình tiểu chiêu căn bản là đà động không được kinh lộc. Không phải là không có biên thủy cháu trai đánh qua kinh lộc chủ ý, thậm chí còn có người ở nhà trong đại nhân duy trì dưới truy cầu kinh lộc, chỉ bất quá kinh lộc đều không có thấy vừa mắt. Nàng không để vào mắt người khác cũng đành phải rụt về lại, nếu là nghĩ làm cái gì thủ đoạn, đừng nói tiểu tử này, liền xem như nhà bọn hắn đại nhân nghĩ tới biên thủy bạo tính tình cũng phải tâm lệnh bạp phần Hiện tại đừng nói là biên gia thôn, liền xem như thôn phụ cận cũng biết Nhà ai nếu có thể đem kinh lộc cưới xe đi, vậy cũng không vẹn vẹn cưới một người có thể làm yến hội đầu bếp nữ tử, còn đồng thời cưới một người kim bút b trở về, làm được nhiều tiểu hỏa tử đều là ma quyền sát trưởng thỉnh thoảng chạy đến kinh lộc trước mặt tao thủ lộng tư một phen. Chỉ bất quá đáng tiếc là, kinh lộc một cái đều không có coi trọng, lạnh như băng đối với người nào cũng không có biểu hiện ra hào cảm tới. Tiểu tử này hoa cũng không đưa, phim cũng không có mời xem qua, cả ngày gặp một lần kinh lộc liền chỉ biết tuét miệng cười ngây ngô. Cười một tiếng liền có thể cười nửa ngày, kinh lộc bảo làm gì thì làm cái đó, thế mà chỉ bằng lấy cười ngây ngô đem kinh lộc cho đà động, người nói trên đời này chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hai người bên này dưới tàng cây đứng, chỗ không xa hai cái đầu lại là ghé vào cùng một chỗ. Lão bà tử, cô nương kia là ai? Còn có thể là ai? Tiểu thập kiểu nữ đồ đệ á phụ nhân liền xem như giảm thấp xuống lời nói, cũng có thể nghe được trong đó hưng phấn sức lực, ta nói cho tiểu tử này nói rằng dâu, làm sao luôn chướng mắt người ta đâu nguyên lai like là kìm nén xấu đâu. Cái này tiểu thập cửu có thể đồng ý a. Mặc dù là biên thủy đường ca, nhưng là vị này vẫn là sợ mình đường đệ nổ đâm, mà lại lấy kinh lộc tướng mạo còn có năng lực đến nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cặp vợ chồng nào dám nghĩ việc này. Trong thôn không ít người ra có thích hợp hải tử, đều ngoài sáng trong tối chạy đến biên thủy ra đi kéo kéo quan hệ, nhất là bà nương môn, cũng không có việc gì liền đi tìm nhan làm trò chuyện, cùng biên hiện mẫu thân thông thông khí, liền hai người này không có Bởi vì không dám nghĩ à, người trong nhà biết chuyện nhà mình, nhà mình nhi tử buồn bực, lời nói cũng sẽ không nói, mà lại tính tình cũng mặt, nhìn thấy phía ngoài nữ hài đỏ mặt theo vài đồng dạng, lời nói cũng sẽ không nói, ai có. Thể nghĩ tới nhà mình heo len lén đem trong thôn một cành hoa cho hồi rồi. Hắn không đồng ý có thể làm gì. Phụ nhân nói, mặc dù là ngoài miệng kiên cường, nhưng là phụ nhân trong giọng nói cũng có chút run lấy bầy, biên thủy tiểu hành đây chính là đại gia theo tiểu đều nhìn, lao đạo tổ ai mặt cũng không cho liền xem như biên gia đại gia ra đời này, thấy lao đạo tổ cũng phải sưng văn bối, trong thôn ai dám cho biên thụy sắc mặt nhìn, đừng nói hắn, cái này làm đường cậu, liền xem như hắn cha mẹ chồng nhìn thấy biên thụy cái này hôn hóa cũng phải đầu lớn một vòng. Nếu không ngày mai ngươi đi cùng thím nói một câu." Nam nhân nói. phụ nhân chừng một cái nhà mình trợ phu, ngươi tại sao không nói?" Nam nhân nếu là không thể đồng ý vậy liền sụp đổ a, nữ nhân các ngươi tỉnh nói chuyện tiếm. "Vậy ta ngày mai mượn chúc Tết thời cơ hỏi một chút thím." Nếu không ngươi cũng tìm kiếm tiểu thập kiểu gia ý. Không, ta rất sợ tiểu thập kiểu gia, gặp một lần nàng cũng không biết nói cái gì, luôn cảm thấy có chút trèo cao không lên phụ nhân có điểm tâm sợ hay nói. Trong thôn sợ nhan làm chỉ em dâu cũng không phải nàng một cái, rất nhiều phụ nhân đều cảm thấy cùng nhan lam nói không đến cùng đi, luôn cảm giác mình đứng tại nhan làm trước mặt có điểm giống lúc trước đại hộ nhân ra tiểu thư trước mặt nha đầu, không có địa vị. Kỳ thật chủ yếu là nhan làm thật xinh đẹp, đều là chị em dâu. Người ta dáng dấp đã siêu việt ra trắng mỹ mạo đôi chân dài giai đoạn, người bên này bánh nước mặt, vẫn là đổ điểm hạt vừng bánh nước mặt, mắt nhỏ phối hợp cao lớn thu kịch dáng người, là nữ nhân trong lòng liền sẽ cảm thấy có chút hư à, vì lẽ đó rất nhiều phụ nhân không có chuyện làm không hướng nhan lam bên người gót. Nếu là trưởng bối hoặc là vạn bối cái kia đến không có phương diện này sầu lo, nhưng là giữa đồng bối, người chênh lệch quá nhiều thật lòng tham tổn thương. Biên thủy cặp vợ chồng than thở nghĩ đến kinh lộc việc hôn nhân không dễ làm thời điểm. Nữ đồ đệ bên này đã coi trọng một cái muộn thí viên. Vợ chồng trẻ cũng không thể tại đất tuyết trong đứng quá lâu, mà lại buồn bực con lửa viên cũng không nói được cái gì lời tâm tình, hai người ở lại một hồi mà liền tất cả hồi tất cả ra đi, gặp một lần vợ chồng trẻ muốn tán, lén lút lao lưỡng khẩu bên này cũng lùi về đến nhà trong đi, đồng thời chuẩn bị cản lại nhà mình ngủ khỏa cái trắng tốt heo hào hào hỏi một chút. Biên thủy cặp vợ chồng thì là nhìn một hồi tivi, sau đó bắt đầu nghĩ thầm vây, tắt tivi sau liền ngủ đầu to cảm giấc đi. Đầu năm mùng 1, toàn bộ làng đều so bình thường yên tĩnh, đại gia hỏa khó được ngủ một cái rất thẳng, liền xem như lại chịu khó người buổi sáng hôm nay cũng mang theo một chút lời nói thường. Chỉ bất quá điểm này lời nói thường rất nhanh liền bị đánh vỡ. Chương 601, lần đầu tiên trận đầu. Thập kiểu thúc, thập kiểu thúc, không tốt rồi, không tốt rồi. Biên thủy bên này chính chạy đáp đây, đột nhiên một cái tiểu tử như bay theo bên cạnh mình chạy qua, một mặt chạy còn vừa hô hào Cái gì không tốt rồi? Tiểu tử ngươi đại năm mới có thể hay không nói điểm may mắn lời nói. Đúng, vừa sáng sớm còn không có cho ngươi thuốc dập đầu đâu, hồng bao không muốn à nha Biên thủy nhìn qua chạy như bay tiểu tử lập tức lớn tiếng hô. Thập kiểu thúc, người ta đánh tới cửa rồi nhóc con đầu cũng không chuyển bút đầu. Biên thủy hỏi, ai đánh đến tận cửa rồi? Cửa thôn. Biên thủy cũng không có nghe được tiểu tử này nói cái gì, chỉ nghe được cửa thôn hai chữ, thế là liền thật nhanh hướng cửa thôn bên kia chạy. Còn chưa tới cửa thôn thời điểm. Liền phát hiện cửa thôn bên kia một tổ ổ người vào thôn tử, nhìn kỹ những người này trên tay không phải cầm cây gậy chính là cầm cái khoan sát, thậm chí trước mặt tầm 2-3 người trong tay còn có loại kia thép trôi đại khảm đao, có điểm giống là quan vũ thanh long liền nguyện đao, ca chỉ bất quá đơn giản một điểm, bất quá liền xem như đơn giản thứ này chém người đó cũng là nguy hiểm, có sức lực một đao xuống dưới chém vào một thức cái kia thật không phải cái sự. Tình, nếu là chặt tới trên cổ tên kia, nháy mắt liền có thể ô hô ai thai. Thứ này biên thủy trước kia đã gặp ở nơi nào đâu, ngay tại trên TV trên inter cảnh sát giao nộp phần tử xã hội đen vũ khí thời điểm phổ biến, tựa hồ chỉ cần là có những vật này đó nhất định là xã hội đen tổ chức. Sáng sớm trong thôn vào xã hội đen, biên Thụy có chút mơ hồ, không biết nơi nào xã hội đen như thế không có mắt, chạy đến biên gia thôn đến dương ai? Là dương ai A Thật sự chính là. Cửa thôn thím nghe được động tĩnh mở ra sân nhỏ vừa giống lên một tiếng ai vậy, liền nhìn thấy một thanh đại đao thẳng đến mặt của mình. Nàng bên này co rụt lại, đao khảm đao trên ván cửa phát ra bộ một tiếng. Thím đem cửa sân một cửa, then cài tử như thế cắm xuống, sau đó hướng về phía trong phòng quát, cha cha hán, nhi tử, một đám người đánh vào trong làng đến, đến rồi, cũng đều mang theo đao. Cái này nhất cúng họng, không riêng gì giống tỉnh nhà mình, sát vách bên này cũng đều đi theo bừng tỉnh. Vừa nghe được tin tức này tất cả mọi người có chút mộng, sau đó chính là theo bản năng muốn bật cười, hiện tại là niên đại gì, còn có xã hội đen. Càng buồn cười hơn chính là xã hội đen còn vào chúng ta biên giá thôn. Đại năm mới buổi sáng đừng như thế không rời đầu có được hay không. Bất quá không tin thì không tin, các hán tử trả nổi đến xem, thế là tất cả ra tất cả phòng hán tử đều từ trên giường tuột xuống, phủ thêm quần áo đi tới trong viện, có người mở ra cửa sân xem xét, lập tức liền kinh sợ. Lại thêm đám này người cũng mời phần phách lối. Trong tay vũ đao lộng động, lớn tiếng gào to, đều phải a lùi về trong nhà mình đi. Bọn Lao tử hôm nay tới là thay ta đại ca xuất khí, thức thời ngay tại trong nhà rụt lại, bằng không chém chết các ngươi đám này đồ chó hoang. Lần này trong thôn các hán tử nơi nào còn có không hiểu, thật sự có người đánh vào trong thôn tới. Biên gia thôn hán tử có sợ nhưng là không có như thế sợ thế là từng cái để trong nhà nặng, dâu, ấu tử cái gì cắm tốt then cửa tử, trốn vào trong phòng, mình thì là cầm dẹp sáng, cỏ xin các loại vũ khí, theo nhà mình trong viện lật đến nhà bên, như vậy. Không sai biệt lắm 4 năm ra liền tụ mười mấy có thể đánh hắn tử. Biên thủy bên này tuyệt không sợ, đi vị xã hội đen trong mắt hắn chính là hành tẩu cắt bã. Đừng đề cập cái gì nghĩa khí không nghĩa khí, xã hội đen thật giảng nghĩa khí cái kia mới ra quỷ đâu Tăng thêm bên ngoài cũng không có người nào, biên thủy trực tiếp giá cả không gian trong đêm mình bình thường mua cái kia thiết một tiếu đồng cho ông ra. Nói là tiếu đồng nhưng thật ra là đầu tề mi côn, dài một thức thất thô to hẹn 34 4 cm ráng vẻ, đừng nhìn cái đồ chơi này là đồ gỗ. Nhưng là cứng rắn như sát, trước kia rủ xỉ ạ dùng thứ này thay thế qua một bộ phận sắt thép dùng máy móc bên trên. Không nói cái này, cầm thứ này ra chủ yếu là bởi vì thứ này dài. Tại công phu trên có câu nói gọi một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Nếu như mặt động một đám người tay không hoặc là cầm dao găm cái gì, biên thụy sách thượng cái nổi tử cũng liền có thể đi lên. Nhưng là trong tay những người này có trường minh cũng liền loại kia cán dài đại khảm đao. Biên thụy liền sẽ không làm như vậy. Biên thụy niên kỷ lớn Không còn tại là 20 tuổi, huyết khí phương cương tiểu tử, hiện tại có lao bà có hài tử, đánh nhau loại chuyện này, đầu tiên là muốn bảo tồn mình, thứ hai liền mới là sát thương địch nhân. Ngay tại này lại công phu, Biên Thụy đứng lại, một tay chống tề con côn, một tay bắt chéo trên lưng, chờ lấy trước mặt một bang lưu manh tới. Đám này lưu manh tự nhiên cũng nhìn thấy Biên Thụy, bất quá bọn hắn phía bên mình trên trăm số 10 người, Biên Thụy bên này chỉ có một cái, vậy làm sao khả năng đem Biên Thụy nhìn thấy trong mắt? A Ai quần không có gấp, đem ngươi cái này thủ lĩnh khốn kiếp cho lộ ra. Đi ở phía trước một cái 20 mươi lang làm, hình xăm văn đều nhanh đem mặt cho che khuất, trên mũi, trên lỗ thai, trên môi cũng còn đánh lấy vỏng, trên đầu còn nhiễm một túm lông xanh. Khá lắm, nếu không phải hiện tại Biên Thụy thanh tỉnh, còn tưởng rằng mình đụng phải chụp lại Tây Du ký đoàn làm phim tới đâu. Lao tử đến tiễn ngươi môn đoạn đường. Biên Thụy lúc này còn khách khí với người khác môn cọng lông A. Ta nhìn ngươi mẹ nó muốn chết Quái lông xanh nghe xong giận dữ, lập tức thua lên trong tay của mình gậy sắt liền muốn tiến lên, bất quá nhìn một chút biên thủy trong tay tể mị côn, thế là đem trong tay mình gậy sắt kín đáo đưa cho bên cạnh đồng dạng tiểu yêu quái, sau đó đoạt trong tay hắn đại khảm đao. a chỉ thấy bên này cầm sắt chôi đại khảm đao, cả người nhất thời liền vì đó dung một cái, tựa hồ là quan vân trường phụ thân, hét lớn một tiếng dơ sắt chôi đại khảm đao liền hướng về biên thủy bên này đánh tới. Biên thủy vốn là muốn uống hai tiếng màu, Nhưng là xem xét con hàng này bộ dáng, nhìn lại một chút cái này gọi ra một cố đàn bà khí, quả thực cùng phía Đông Đảo Quốc, dặp, hàng xóm sản vật cái chủng loại kia mảnh nhỏ tử thượng nhân vật nữ chính thanh âm tương đương, liền kém gọi hai cái vịt diệt tra. Đánh nhau hô lên loại hình thức này đến, để biên thủy cực độ thất vọng, lập tức liền múa tể mi côn đến một trận muối long vào biển, Triệu Vân giết thấu trận địa, địa địch bảy vào bảy ra ý nghĩ cũng không có. Không riêng gì không có chém chém giết giết khoái cảm, thậm chí có chút hướng về phía nương pháo trợ. Đám này hóa muốn đem mình ác tâm chết tức thị cảm. Bất quá nghĩ thì nghĩ, mắt thấy đại đao phiến tử liền muốn rơi xuống trên đầu của mình, biên thủy cũng không có khả năng một điểm phản ứng đều không có, chỉ thấy biên thủy chân một đá tẻ mi côn thân. Toàn bộ cây gậy quét ngang, có một tiếng chặn đao, đồng thời biên thủy chân phi tốc đạp ra ngoài, vẹn vẹn ngáy mắt, vị này tiểu lục mau yêu quái tựa như cùng một trang giấy phiến tử đồng dạng, phi tốc lui về vị trí cũ, sau đó cả người cứ như vậy như là bị hỏa nướng đồng dạng Lấy một loại để người sợ hãi tư thế bốn éo. Nha! Nha! Quái lông xanh miệng trong gọi đều gọi hô không ra tốt thanh âm tới. Dẫn đầu vị này xem xét, lập tức trong lòng giật mình, không khỏi nhớ tới mội phu trước kia nói nhà mình làng đại bộ phận đều là luyện qua gia đình, nguyên bản hắn là đem lời này xem như gió bên hai, trong thành hô phong hoán vũ đã quen, làm khi dễ người khi dễ thành một chủng tập quán, hắn tự nhiên cũng liền xem thường người trong thiên hạ tới. Cảm thấy trên đời này tất cả mọi người cũng giống như hắn cái kia phiến người đồng dạng, nhịn không được cũng chỉ có thể đi, nghĩ tại cái này một mảnh. Sinh hoạt ngươi liền phải để hắn khi dễ. Đến cùng không phải cái thứ tốt. Long này chung một chút nghĩ, liền quá to, cùng tiến lên, phế đi hán. Chỉ cần chém không chết là được. Nói mình một ngựa đi đầu vác lên trong tay gậy bóng chảy hướng về biên thủy bên này lao đến. Biên thủy cũng không hai lời, hai tay nắm ở tề mi côn nên đón tiếp lấy. Bên này các hương thân cũng đều tụ đi lên, phía trước cách gần, 7, 8 người một tổ, cũng đều thăng ra, ở cách xa, cũng chính là biên thụy sau lưng, cũng đều thao lấy ra hỏa ra, lúc này không riêng gì trẻ tuổi các hắn tử, liền thập lục thuốc dạng này, lão nhân cũng đều cầm côn đồng bước nhanh tiến lên đón. Biên thụy bên này là không có nghe được, nếu là nghe được thập lục thuốc miệng trong kêu cái gì, đoán chừng phải vui chết. Lão gia tử bên này tự lập tự nói nói ra, ta cho là mình đến chết ngày đó đều rốt cuộc gặp được chảng diện này đến. Không nghĩ tôi à, ông trời mở mắt. Đối với biên thập lục đến nói ông trời mở mắt ta Thật mở mắt, nhưng là cái này mắt khai có chút ít, hơn 100 hào tiểu lưu manh vào biên gia thôn, kia thật là dòng suối nhỏ nước vào biển cả, chim sẻ nhóm trong vào gà cây non, một chút cũng không có hiện ra đến. Toàn bộ trong làng đại lộ, cũng liền không sai biệt lắm rộng 6 mét, biên thủy bên này nhất người cả đường, trong tay còn múa cái 1 mét 7 dáng dấp tề mi côn, ai có thể hoàn hảo không thiếu đi qua à, đừng nói thập lục thúc cái này sau đến. Liền tới trước mấy cái tiểu tử, cũng đều lên không được trước, cấp bách thẳng hô. Thập kiểu thúc, thập kiểu thúc, ngài nếu không nghỉ ngơi một hồi, để chúng ta đến, để chúng ta đến a Thập cửu thúc côn hạ lưu người, chất nhi môn đều không có đụng tới người đâu, ngài đừng đều cho bao hết toà. Mấy cái người cường tráng trong tay thua lên binh khí, đường đường chính chính đều là binh khí, chỉ bất quá đều là côn, có cây gậy thượng còn có đầu gỗ, cha cho rõ chính là một nện loại binh khí. Có thể là bình thường trong nhà lao nhân dạy thời điểm dùng loại vật này, cũng có thể là cái đồ chơi này gõ người thật rất thoải mái. Biên thủy lúc này đã quét liên tục đến lục cái, chỉ là vừa đối mặt, biên thủy bên này tề mi côn kia là gõ liền tổn thương, đụng liền Ngã à, phàm là là một hiệp, liền rốt cuộc không có có thể bỏ dậy người. Về phần tại sao chỉ có lục cái? Đó là bởi vì biên thủy một gậy xuống dưới, nguyên bản dẫn đầu vị kia, trực tiếp chân thay đổi hình, tất cả ở đây người đều nghe được răng rắc một tiếng. Sau đó vị này chân liền thay đổi cong, hướng về sau cong ra 4 độ, đi theo người dẫn đầu phía sau mấy cái này tiểu lưu manh tất cả đều trận tròn mắt, vừa đối mặt, mấy hơi thở ở giữa, đoạn cánh tay đoạn cánh tay, chân cứ gãy chân gãy, mẹ nó một cái thôn dân thế mà hung ác như thế. Ngươi xác định không phải cổ đại loại kia manh tướng. Tóm lại chính là đám này hóa sợ. Đều nói những người này là lưu manh, ngươi trông cậy vào lưu manh có cái gì can đảm, kia thật là xem trọng bọn hắn. Bọn hắn đơn giản chính là đánh cái thuận gió cầm phía bên mình chiếm ưu cái kia sĩ khí ngao ngao Nếu là bên này không thuận gió chạy so với ai khác đều nhanh nguyên bản đại gia khí thế hung hăng tới chuẩn bị đánh người sau lửa bị tiền sau đó trở về tiêu xài tiêu xài ai nghĩ đến vừa mới tiến thôn không lâu lại đụng phải một cái sát thần khá lắm người ta cùng trong phim ảnh nhân vật chính nhất chân một cái phía bên mình tựa như là rau hẹ không chạy loại kia cái gì đâu đại đa số lưu Manh đều là lấy tăng thanh thế tới Thật bị đánh bọn hắn có thể chịu không được. Đáng tiếc là lúc này muốn đi. 1. Chương 602 Lần đầu tiên A Ai có thể nghĩ tới hơn 100 người vừa bị đánh ngã 7-8 người, chỉnh thể giống như chim thú tàn đầu, đừng nói là biên thủy, liền đi theo biên thủy phía sau một bàng cháu trai môn cũng không nghĩ tôi A, miệng trong hô hào thập cửu thúc để bọn hắn biểu hiện một chút, ai biết tiếng còn chưa xuống đâu, đám này cháu trai tan tác. Biên thủy tự nhiên là không có hưng thú đuổi những người này. Nhưng là cũng không đại biểu những này cháu trai môn không vui lòng đuổi, bọn hắn còn chưa mở đánh đâu, điểm nộ khí đều tích lũy tốt các người đám này cháu trai liền chuẩn bị chạy, vậy làm sao có thể làm? Đừng chạy! Một bang thao lấy binh khí các tiểu tử đuổi theo. Đám này tan tác hóa hiện tại chỗ nào khả năng không chạy, vừa nghe đến mọi người tại sau lưng hô lập tức chạy nhanh hơn, hiện tại những này chạy trong lòng người tất cả mọi người đang suy nghĩ một chuyện, đó chính là chỉ cần chạy nhanh hơn người khác một điểm, như vậy mình liền an toàn. Kết quả là một cái thi đấu một cái chạy. Đuổi chính là muốn đánh người, chạy là không muốn bị đánh. Cái này hai bên động lực đương nhiên không đồng dạng, sợ bị đánh một phương này đều liều ra sức bú sữa mẹ, nhanh liền đem đằng sau đuổi mười mấy tiểu tử cho đuổi thở hồng hộp. Con mẹ nó thật có thể chạy. Ngay tại đám người này coi là chạy ra làng thời điểm, nguyên bản tại đội ngũ đuôi người phát hiện, ngay tại cửa thôn, hai mươi mấy người mỗi người trong tay đều cầm con đồng, sau đó cười tủng tỉm nhìn phía phía bên mình Người phía trước vốn là tại vào thôn đội ngũ sau cùng, đám người này nơi nào có cái gì lá gan nha, chính là đánh một chút thuận gió cầm, lấy tăng thanh thế mà thôi. Hiện tại thấy phía trước một loạt tráng hán chính một mặt âm hiểm cười nhìn lấy mình, lập tức ngưng lại bước chân. Bọn hắn bên này ngưng lại bước chân, sau lưng đám người kia không có à, thế là rất nhanh những người này liền đụng thành một đoàn. Phía sau có truy binh, trước có chướng ngại vật, thế là rất nhanh đám này người có chút tỳ khí liền quyết định phản kháng. Mẹ nó sợ cái chim này lặng đều là đồng dạng người, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một đầu hào hán. Nói đến đây vị cầm đao trong tay hướng về phía đuổi theo 10 cái thiếu niên nhanh đón tiếp lấy. Ngay tại tất cả đồng bạn đều cảm thấy vị này hào khí có huyết tính thời điểm, thậm chí là có người nghĩ hô hai cuốn họng, cho người huynh đệ này tráng tráng xu thế, ai nghĩ đến vị này xông lên đến người ta trước mặt, còn không có múa lên đao đâu, lập tức trên mặt trên vai, trên đùi còn có cái khác bộ phận liền trúng vào cô đồng, vẹn vẹn một ngay mắt. Mới vừa rồi còn hào khí tráng trời cao đồng bạn liền thành một đầu chó chết, mà lại trên mặt tất cả đều là máu. Cái này máu đến không phải cây gậy đánh, mà là bị đổi tới biên gia thôn thiếu niên một cước đạp, tiểu tử này hạ thủ cũng là đủ hung ác, trực tiếp một cước làm gậy vị này mũi tử, kia là nháy mắt nước mắt nước múi rơi xuống như mưa à. T. Không ngừng hút không khí âm thanh tại trong nhóm người này văng lên. Ken. Đương nhân nhóm chung có người ném xuống tay ống thép, hai tay ôm đầu ngồi sổm xuống thời điểm. Tất cả mọi người rõ ràng chính mình bên này thiết yếu phải có cái quyết định, hiện tại là chạy trốn không hết, đánh một chút bất quá, mà lại cũng không có người muốn đánh, nó ngó biên ra thôn đám người này, có cái nào tựa người, trước kia khi dễ thành trung thôn người cho tới bây giờ liền không có người dám nổ đâm, ai có thể nghĩ tới nông thôn đám này tùng tué đám dân quê sẽ như vậy hung ác. Ken Ken không ngừng bên hai. Rất nhanh những người này nắm tay đổ vật toàn ném đi, một cái ôm ngồi sổm ở trên mặt đất. Đàng hoàng như là nhà trẻ lão sư muốn phân quả táo thời điểm tiểu bằng hưu. Bọn hắn trước kia dạng này biên gia thôn các tiểu tử liền không đánh bọn hắn, nhưng là bọn hắn nghĩ sai. Biên gia thôn đám này tiểu khốn nạn hôn khởi đến so với bọn hắn có thể ác hơn nhiều, mà lại hôm nay là lúc nào đầu năm mùng 1, đầu năm mùng 1 bị người ta đánh tới cửa. Đám tiểu tử này nếu là dễ nói chuyện đó mới là quái sự đâu. Thế là trong nhóm người này ăn mặc chẳng phải chủ lưu liền gặp nạn. 3. Một cái hoàng mau bị kéo lên. Kéo lên nháy mắt trên mặt liền chịu một bản hai Nhiễm cái này hoàng Mao làm gì? Đóng vai kim mau sư vương A. Biên gia thôn tiểu tử hung hắn nói. Hoàng Mao bụng mặt, liền chừng trở về dũng khí đều không có, bởi vì cái trước chừng trở về, hiện tại đã nằm trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Hắn cũng không muốn tượng đồng bạn đồng dạng. Trước kia hắn cảm thấy khi phụ người thời điểm cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra dễ chịu, nhưng là hôm nay hắn mới phát giác được bị người khi dễ thật là không dễ chịu A. Bụng mặt không nói lời nào hoàng bao lại bị đánh hai cước, đàng hoàng như là một cái con mèo nhỏ, rốt cục các sát quyết định buông tha hắn, bởi vì vị này lại coi trọng một cái đại hoa cánh tay hơn nữa còn đem đi tiểu gia hỏa văn ở trên người bản thân ý thức rất mạnh người trẻ tuổi, rất có người phương Tây thổi phồng cái chủng loại kia thao Đản tinh thần. Tóm lại đám này vây quanh tiểu lưu manh biên gia thôn thanh thiếu niên là nghĩ đến biện pháp dày vò đám này thiếu niên bất lương. Biên thủy cùng các đại nhân theo vốn cũng không có quản việc này. Theo biên thủy kia là không thể bình thường hơn được, người tới cửa đánh người, đánh không lại liền phải bị đánh, bị đánh tới khi nào đương nhiên là thắng lợi người định đoạn, như vậy lần sau những người này ở đây đánh người thời điểm liền phải ngắm lại, mình là đi đánh người vẫn là đi bị đánh. Những người này biên thủy thật là hiểu rất rõ, đơn giản chính là người lớn trong nhà không quản, hung ác tiểu liền không lên học, đến trên xã hội bởi vì chưa trưởng thành cặn bã bảo hộ pháp càng ngày càng phách lối, từng tới 18 tuổi, gan lớn tụ cùng một chỗ nhiều người. Tự nhiên đối với xã hội nguy hại cũng liền lớn hơn. Ô, ô, ô, có người chịu không được giày vò nhịn không được nước nở. Theo vị này vừa khóc, chịu đựng lực chênh lệch, cũng khóc theo, lập tức còn lại 8-90 người chung có như thế 1 phần 3 đều khóc lên. Những người này cũng chính là đối với người khác hung một chút, hiện tại đồn công an cũng không cho phép đánh không cho phép mắng, nhân tính hóa chấp pháp liền sẽ cho những này nguyên bản không nên đi thượng đường tà đạo cho ai bọn nhỏ có một loại giả tượng đó chính là cảnh sát không còn được, lại hoặc là không phải liền là đi vào ngốc 2 ngày à, có ăn có uống nhẫn một cái cũng liền, liền ra. Nhưng là hôm nay khác biệt, bọn này không khác mình là mấy đại đồng linh hài tử rõ ràng hung hãn hung ác, bàn thai kia cũng là nhẹ, chỉ cần là bọn hắn nhìn xem ngươi khó chịu, trực tiếp nhấc chân liền đạp, cái mũi chảy máu còn được ca cho hắn nghe, hát không tốt hoặc là không tình cảm giạt rào còn được bị đánh, quả thực là vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng Khóc mẹ nó cái gì khóc? theo một tiếng gầm thét, Tất cả khóc người đều nháy mắt thu âm thanh. Biên Thụy cùng các trưởng bối hàn Nguyên hai câu sau, liền quay đầu trở về. Hiện tại tràng diện này thật đối với Biên Thụy đến nói không có ý gì. Về phần đổ vào phía dưới đứt tay đứt chân mấy cái kia, Biên Thụy càng không lo lắng. Đại năm mới đánh đến tận cửa, hơn nữa còn đều là quản chế đao cụ. Trong huyện không phan, cái xã hội đen tổ chức tội cái kia đều không nổi biên ra thôn những này thẻ căn cước. Một bang nơi khác hải tử chạy đến bên này nháo sự. Cũng chính là đám này vừa dứt sữa không bao lâu trai trai hải tử có cái này gan. Thật mẹ nói nhu nhược. Biên Thụy vừa mới chuyển đầu nghe được một người cháu khinh miệt nói. Tiểu tử ngươi đừng nói người khác, vừa rồi cầm cây gậy tay đều đầu Biên Thụy cười nói. Thập kiểu thúc, ta kia là hưng phấn có được hay không? Còn có, đừng chỉ ta nói, thập kiểu thúc ngươi người này nói không giữ lời. Biên Thụy ngây ngẩn cả người, cái gì nói không giữ lời? Ngươi nói xe đâu? Nói ngài bên kia có hàng lởm len rộ vở. Nói là để chúng ta lái chơi, đến bây giờ ta liền cái lục mau đều không có nhìn thấy đừng nói len rộ vỡ tiểu tử tức giận nói. Biên Thụy lúc này mới vô đầu một cái, những ngày này vội vàng ta đem quên đi. Nếu như không có đổi vật liệu gỗ trận sự tình Biên Thụy đã sớm đem không gian trong hai chiếc xe cho ném ra, bởi vì chuyện kia nhất vội vàng Biên Thụy vẫn thật là quên. Sau này, sau này chuẩn cho các ngươi cầm trở về có được hay không, sau này giữa trưa, ta nếu là làm không trở lại, các ngươi đi cửa nhà nhà thiếp đại tự báo. Được rồi. Ngay tại thúc cháu hai chuyện xong việc này thời điểm, bên kia biên thủy đại bá lên tiếng, đều đừng dày vò, đem đám này sợ hàng đều mang cho ta đến cửa thôn bên kia trên đất chống đi, đừng để bọn hắn chạy, đợi lát nữa để công an tới thu người. Được rồi. Đại gia gia. Một cái tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức nói. Lần này một bang tiểu tử liền đem những này người hướng cửa thôn bên kia trên đất trống xua đuổi, chạy tới địa phương, đám này hôn tiểu tử khiến cái này lưu manh đem phía ngoài quần cho lột. Nói là sợ bọn họ chạy trốn Một trận quyền đau chân đạp sau Bất luận nhạc không vui lòng Tất cả lưu manh môn cơ hồ đều lộ ra Hai đầu trắng bóng đùi Cái tuổi này hài tử có mấy cái xuyên quần lót Đều là bên ngoài một đầu quần Hiện tại trong đám người này có hai ba cái Trong lòng có chút ít đắc ý Bởi vì bọn hắn xuyên qua quần lót Lúc này tất cả mọi người cảm thấy cái kia Hai ba đồng bạn trên người quần lót lại là khả ái như vậy Trên chấn đồn công an Ngay từ đầu tiếp tha báo cảnh Còn tưởng rằng là nói đùa đâu Theo bọn hắn nghĩ trừ mẹ nó chiến sĩ vũ cảnh xuất động, nếu không phải ai sẽ không có việc gì đi hoa tử trong mấy cái làng gây chuyện, đều mẹ nó không có một cái trung thực hóa, thân tộc quan niệm trọng còn có không ít luyện qua gia đình, đi núi hoa tử trong đánh nhau, đây không phải là đi tặng đầu người sao. Mà lại đây là lúc nào? Đầu năm mùng một buổi sáng, ai mẹ nó không phải ở nhà đi ngủ, ra đánh nhau người đều đủ kỳ quái, húng chi là kéo bè kéo lũ đánh nhau, mà lại mang lên phạm pháp đao cụ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đây không phải ăn nhiều chết nọ à. Nhận chức này vừa nói rất lâu, đám người này mới tin tưởng thật không phải là đùa ác, thế là một bàng trực bàn cảnh sát liền lái xe hơi đến đây. Vừa đến biên gia thôn cửa thôn, phát hiện đất tuyết trong đứng một loạt sáng loang loang đùi, đại đa số đều đông có chút tím xanh, về phần những cái kia đứt mất cánh tay chân, tạm thời chính là bệnh viện sự tỉnh. Hắc ác thế lực là trốn không thoát, bởi vì rơi xuống một chỗ thép chui đại khảm đạo, trọn vẹn mười mấy lần. Thứ này ngươi muốn nói không phải đặc chế đó chính là làm người khác mắt mù, ngươi nắm căn ống thép khả năng tiện tay rút tới, thứ này ngươi đi đâu rút đi. Chừng 100 người, chế thức vũ khí, tuy nói là vũ khí lạnh, nhưng là đây cũng không phải là vụ án nhỏ, đồn công an thông tri huyện cục, huyện cục bên kia không thể không tại đầu năm mùng một tổ chức lên một chi chuyên nghiệp đội ngũ xuống tới điều tra. Thế là lần đầu tiên biên gia thôn so di vãng càng thêm náo nhiệt tử, trong làng ngừng 7-8 chiếc xe cảnh sát, đèn báo hiệu còn không ngừng loẹ loẹ bằng thêm cho ngày lễ bầu không khí tăng lên một điểm quỷ dị. Trong huyện định tính thật nhanh, coi như không có cái gì chủ nghĩa địa phương, người một bang nơi khác thượng chạy đến bên này đánh người, mà lại là đầu năm mùng 1 cái kia cũng quá không đem trong huyện chúng ta người thả trong mắt đi, mà lại biên gia thôn tại huyện không ít người trong mắt cũng là đau đầu, đầu năm nay ai cũng thiền, biên gia thôn đám này hóa tại một ít người trong mắt tuyệt đối là tài giỏi ra việc này tới, hết lần này tới lần khác còn không tốt quản, khống chế một hai. Người dễ dàng, Trên sự khống chế số ngàn người vậy, ngươi nghĩ không lên tin tức cũng khó khăn. Huống hồ những người này nguyên bản liền dẫm lên tuy lên, như vậy không thịt ngươi thịt thai vậy. Đương nhiên, trong nước tình huống, không có người nhờ quan hệ, không có người van xin hộ đó mới là nói nhảm. Tóm lại lập tức biên gia thôn năm nay qua tuổi so bình thường náo nhiệt mấy phần là được rồi. Chương 603: Trở về quý đạo. Biên Thủy cưới lên mình xe mô tô, đánh hỏa chuẩn bị đi ra ngoài. Nhan Lam nghe được động tĩnh từ trong nhà chạy ra, Thấy Biên Thụy muốn đi, liên thanh hỏi, ngươi chuẩn bị đi đâu đi? Biên Thụy ngừng lại, dùng chân chi ở xe mô tô, quay đầu lại nói, ta còn có thể đi đâu đi? Đi nuôi bỏ trận nhìn một chút ta Hôm nay ngươi quên còn có chuyện gì à nha? Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy nắm chặt lấy mặt hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút thầm nghĩ, không đúng, hôm nay là ngày gì? Kết hôn ngày kỷ niệm? Không đúng. Quen biết bao nhiêu cho năm? Cái kia cũng quá giật. Đầy trong đầu chạy một hồi lâu xe lửa cũng không nghĩ tới hôm nay là cái gì tốt thời gian, thế là có điểm tâm hư mà hỏi, cái gì tốt thời gian? Cái này còn cần ngươi nói, ta tự nhiên biết đến, ta lễ vật đều lấy lòng, nói là đi nuôi bỏ trận kỳ thật ta phải đi lấy lễ vật. Ta biết là ngày gì, ngươi biết không biết ta cũng không biết. Cút sang một bên. Nhan Lam trực tiếp bị trượng phu làm vui vẻ, rõ ràng là quên việc này còn chứa mình hoàn toàn nhớ kỹ giống như. Ai, ngươi người này. Biên thủy chuẩn bị tiếp tục trang. Hôm nay là ngày gì ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút, mặt khác ta nhìn ngươi chuẩn bị gì lễ vật, đến nói cho ta đầu năm 10 người có lễ vật gì đưa cho ta nhan lam hiện tại là vừa bực mình vừa buồn cười. Biên thủy nói, hát <cười> hát, một mặt nói một mặt gãi đầu một cái, lão bà, này chỗ nào có thể trách ta, ta bộ hóc vốn là không có ngươi tốt, ngươi nói cái cái sinh nhật, kết hôn ngày kỷ niệm không có vấn đề gì, ngươi nhất làm liền mười mấy ngày kỷ niệm. So cả nước pháp định ngày nghỉ còn nhiều đâu, cái nào các lao ra cái ở những này. Nhan Lam tức giận nói ra, hôm nay cha mẹ ta trở về, để người đi thị đường sắt cao tốc đứng lại tiếp người. hại Ta nói sáng sớm làm sao luôn nghe được hỉ thức tại đầu cảnh tiêu to đâu, lúc đầu chỗ rửa trở về, ngươi khoan hãy nói cái này phân biệt mấy ngày ta còn thực sự có chút nghĩ mẹ ta. Biên thủy dày mặt nói đạo. Nhan Lam xỉ biên thủy một ngụm, không cần mặt mũi như thế thích lao trưởng mẫu nương cho ngươi làm chỗ rửa, còn quên tiếp người. Lời này của người nói, điện thoại di động ta đã sớm ném định tốt đồng hồ báo thức, chỉ là không tới nhắc nhở thời gian của ta mà thôi nói xong, sợ Nhan Lam không tin, Biên Thụy còn đưa tay móc ra điện thoại trượt hai lần, để nàng dâu nhìn một chút mình cuốn sổ. Nhan Lam nơi nào có cái này hứng thú, hừ hừ hai tiếng quay đầu đi trở về. Biên Thụy bên này dơ điện thoại không ngừng hô hảo, nhìn xem, nhìn xem. Lúc này, mẫu thân của Biên Thụy đi đến, nhìn thấy nhà mình nhi tử dơ điện thoại đối sân nhỏ loạn hô. Lập tức cảm thấy mình sinh một cái đại ngốc nhi tử, thế là há miệng nói ra, sáng sớm rút cái gì điên, nhớ ký hôm nay người mẹ vợ trở về, tầm 10 giờ đi đón người đi. Ta còn có thể không nhớ rõ. Lần này biên Thụy run lên. Mẫu thân của biên Thụy mới không quen lấy nhi tử đâu, bây giờ người ta lão nhân ra có cháu trai à, nhi tử ở trong mắt người ta cũng không có cái gì tác dụng lớn. Vì lẽ đó biên Thụy địa vị là vừa giảm lại hàng, trước kia là vô luận như thế nào sẽ không chịu lao nương đá. Hiện tại hơi một tí lao nương một mạch không thuận liền muốn đá hai lần, tựa như là hiện tại. Mẹ, ngài cái này không có việc gì lại đá ta làm gì. Xem ngươi ngốc dạng ta liền đến khí. mâu thân của biên thủy nói. Nãi nãi. Một cái nãi búp bê, cũng không biết làm sao dọt liền bỏ tới cổng, đào lấy khe cửa hướng về phía nãi nãi liền bắt đầu dùng tiểu âm thanh như trẻ đang bú hô lên. tiêu một tiếng này cũng không cần gấp, kém chút đem nãi nãi tâm cho hô tan, lao thái thái bên này toàn thân đều nhẹ mấy cân mang theo chạy chậm hướng về tiểu tôn tử chạy qua, biên thụy đều nhìn thấy nhà mình mẹ ra chạy ra tiểu tượng tư thế, cổng kề chung mang theo từng tia từng tia nhẹ nhàng. Hiện tại mẫu thân của biên thụy rất tự hào, bởi vì bốn cái tiểu tôn tử tiểu tôn nữ tất cả đều biết nói chuyện, mặc dù nói không hết cả, nhưng là kia là gặp người liền khen, người khác cũng không tiện nói ngươi gia tôn tử tôn nữ buồn, đại gia cái này thổi phồng, lao thái thái tự nhiên là càng vui vẻ hơn. Khi thật nói trắng ra là, cái này mấy oa tử cũng không không có gì đặc biệt. Rất nhiều hài tử lúc này cũng đều bắt đầu biết nói chuyện, đơn giản chính là hô cái ba ba mụ mụ, ra ra nãi nãi loại hình, cũng chính là nhà mình hài tử ai cũng cảm thấy so nhà khác thông minh. Biên thủy thở dài một hơi, cưới lên xe mô tô hướng nuôi bỏ trận bên kia đi. Hôm qua lại hạ hơn nửa ngày tuyết, nhiệt độ không khí này giống như cũ tại 4 độ tả hưu, cũng may là thông hướng trong thôn đường năm ngoái hảo hảo đại tu qua một lần, cộng thêm trong thôn cũng có tiền, trên đường này một cái tuyết, liền đem làm bộ kia tiểu quét rác cơ cho mở ra ngoài. Đem trên đường tuyết cho quét đến hai bên đường, cho nên, biên thủy cái này xe mô tô mở vậy vẫn là rất an toàn. Trải qua cửa thôn thời điểm, biên thủy phát hiện mấy đứa bé ngay tại đất tuyết trong chơi xe. Chơi xe chính là biên thủy sơ mấy làm trở về len rộ vỡ còn có hầm mỡ. Trước kêu biên thủy cảm thấy hầm mỡ thật là quá nhận người thích, bất quá bây giờ biên Thụy cảm thấy xe này bình thường. mày đi mất giá đỡ tốt động cơ hảo, biên thủy bên này còn đem ngăn cho sửa lại, cũng liền vô luận ngươi làm sao treo. xe này cũng chỉ có ngăn mà lại chân ga liền ngươi liền tăng thêm thiên, cũng liền năm cây số tốc độ, liền tương đương với tự động ngăn xe ngươi treo cái rề sau đó không thêm chân ga chạy tốc độ. Cho Hải Tử chơi cũng phải giảm cứu cái an toàn, bằng không đám này hùng Hải Tử có thể trong thôn cho ngươi chỉnh ra cái chăm ma đến, cái này nhiều nguy hiểm, không riêng lái xe nguy hiểm đi bộ cũng không được a. Ngay từ đầu cầm trở về đại gia còn cảm thấy mới mẻ, một đám người vây quanh đoạt đều đoạt không lên tay, hiện tại người rõ ràng liền thiếu đi nhiều. Một là bởi vì dạy vò song bình xăng trong dầu, đám này hôn tiểu tử không ai bỏ được cố gắng lên, hay là xe này nhanh quá chậm, bọn hắn cảm thấy không ra cái gì niềm vui thú tới. Bất quá bây giờ cái này hai chiếc xe cũng không phải là hài tử đàn chơi, mà là trong thôn một bàng khuê nữ tiểu tức phụ, các nàng cũng không phải đàn chơi, mà là luyện thêm xe, người thấy trên đất trống còn có lũy ra sờ núi, còn vẽ ra cong, bên cạnh vị dừng xe nói nha. Hiện tại trong thôn tất cả mọi người sấn thượng hai tiền, nguyên lai like một chiếc xe Rất nhiều người ta cũng đều bắt đầu cân nhắc mua chiếc thứ hai, thế là trong nhà này học lái xe người tự nhiên cũng liền nhiều, trước kia xưa nay không đụng xe tiểu nương môn đại cô nương cái gì cũng đều học, thậm chí là có chút cũ bối năm 60 tuổi cũng đều kích động. Tóm lại biên thủy cái này làm ra hai chiếc xe còn tính là có chính thức công dụng. Cưới xe mô tô trải qua nửa ruộng rốc, vu lão ra tử tiểu nhà xe xuất hiện, cũng chính là lao lương khẩu tử đã trở về, về phần hồ thạc cặp vợ chồng tại đầu năm liền đã trở về Minh Châu đi. Hiện tại nơi này chỉ còn lại vũ láo gia tử còn có kinh lộc ba người, đương nhiên hôm nay biên thủy lao trưởng nhân mẹ vợ trở về, vậy bên này không sai biệt lắm cũng liền khôi phục đến bình thường Thái. Đi qua ngã ba đường thời điểm, phát hiện có người ta đã ra quài, mà lại sạp hàng thượng đã có phụ cận công nhân tới ăn điểm tâm, đây hết thể đều biểu thị năm mới lập tức liền muốn kết thúc, tất cả mọi người chậm rãi khôi phục đến cuộc sống bình thường. Hiện tại trên đường người cũng đầy nhiều, rất nhiều đều là ra ngoài làm công tuổi trẻ, Đương nhiên biên gia thôn hiện tại cơ hồ không có người ra ngoài làm việc, liền xem như có cũng là bên ngoài định cư. Dọc theo con đường này, biên thủy đều là dán vào vừa đi, bởi vì đường cái đã bị những này ra xe cho chiếm đóng chủ đạo. Đi tới nuôi bò trận, nhìn một vòng sau biên thủy phát hiện nơi này đã sớm thực hiện bình thường vận hành. Tất cả châu tại trời tờ mở sáng thời điểm đều bị đuổi ra khỏi trùn bò. Dạng này để tất cả châu đều tại đất tuyết trong kiếm ăn, một là đề cao châu hoạt động lượng hay là vì để cho bọn chúng có thể tốt hơn thích hướng mới hoàn cảnh. Lão bản. Biên Thụy nhìn thấy cười tại trên lưng ngựa một đội nhân viên, đi tới trước mặt mình, thế là cười cùng bọn hắn chào hỏi. Thế nào ban đêm cần tăng bao nhiêu liệu? Biên thủy hỏi. Hiện tại tốt một chút, ngài khác nhìn cái này tuyết rơi cỏ còn giống như là làm, nhưng là gốc dễ tử đã bắt đầu hiện tái rồi, nhánh cỏ trong đã có chất dinh dưỡng, chờ lấy thời tiết nhất trở lại ấm, chúng ta chàng tử này trong A, lập tức liền là cỏ xanh khắp núi Nửa tháng nữa cái kia không riêng gì có xanh, hoa dại đều có thể mọc đầy cốc. Nếu không dạng này, chúng ta năm nay mở ra bán vé, trong thành phố khẳng định không ít người sang đây xem hoa dại, còn có đạp thanh một cái công nhân cười tùm tìm nói. Biên thủy nghe hơi lung lay một chút đầu, quên đi thôi, bán điểm này tiền còn chưa đủ chúng ta mua cỏ cho châu ăn đây này. Đạp thanh đây đối với một cái cần du khách địa phương, hoặc là ngắt lấy vườn đến nói kia là chuyện tốt, nhưng là đối với nuôi bỏ trận đến nói vậy căn bản chính là thai nạn. Mấy số du khách tràn vào đến, liền xem như cẩn thận hơn, cái này có nuôi súc vật cũng phải bị dâm thất linh bắt lạc, năm nay biên thủy đều không muốn nghỉ ngơi thôn du khách tiến đến, húng chi phía ngoài du khách, mà lại biên thủy bây giờ căn bản cũng không thiếu tiền, lấy hiện tại biên thủy bán vật liệu tốc độ, nửa năm sau, biên thủy lại phải nghĩ đến như thế nào tốn tiền. Khẳng định không thể làm như vậy nha, cái kia đến dẫm đã hỏng bao nhiêu cỏ, liền xem như du khách lại lấy cẩn thận, trừ phi không mang chân tới. Bằng không đối chúng ta đều không có lợi một cái khác công cái cũng cười phản đối việc này. Được rồi, không đề cập tới chuyện này, công việc bây giờ lượng nhẹ một chút đi. Biên thủy cười nói, vậy khẳng định nhẹ một chút, hiện tại thêm tí nhị hơn 10 người đâu, bất quá lập tức liền không thoải mái, chúng ta nông trường con thứ nhất con nghẽ con đoán chừng cũng chính là 10 ngày qua sự tình. Nói đến con nghẽ con những hán tử này trên mặt đều rào rạt lên hương phân dáng tươi cười, hiện tại nuôi bỏ trận trong châu đều là mua được, mà lại lấy châu cái chiếm đa số. Hiện tại cái này một nhóm con nghẽ con sinh hạ đến, đây mới thực sự là nhà mình trong tràng nuôi ra nghẽ con. Hiện tại cái này nuôi bò trong tràng cơ hồ đều là ngoại quốc châu loại châu cái, nhưng là nghẽ con nhưng đều là bản địa châu loại, phôi thai cấy ghép đổi dưỡng ra tới. Đương nhiên, nghẽ con sinh hạ đến châu cái vẫn là không thể mua, bởi vì bọn chúng phải tiếp tục sinh nghẽ con, ít nhất 4, 5 năm sau những này châu cái mới có thể bị bán đi. Đến lúc đó nuôi bò trận kinh doanh mới có thể nói là lên quý đạo. Lúc kia nuôi bò chàng chủ muốn sản xuất chính là bản địa Hoàng Ưu, cộng thêm nhất một số nhỏ dẫn vào bò sữa. Đây đều là án lấy kế hoạch từng bước một tới. Cưới ngựa lượn quanh một vòng, Biên thủy phát hiện mình phải đi tiếp lao trưởng nhân đi, thế là về tới văn phòng đem ngựa bò vào chuồng ngựa, sau đó từ lao mã lái xe, chạy thị đường sắt cao tốc đứng mà đi. Tiếp người rất thuận lợi, đến một chút mà lao lương khẩu mang theo nhan làm tiểu chất nữ liền từ lối ra đi ra, Biên thủy cùng lao mã nên đón nhận lấy bao lớn bao nhỏ bò vào buồn sau xe. Đại gia vừa nói ăn tết sự tình thật vui vẻ hồi thôn đi. chương 604, thịt còn tại trong chén. Về tới nửa sơn núi phòng, Lao Thái Thái thu thập một chút sau liền có chút không kịp chờ đợi muốn đi nhìn ngoại tôn. Những ngày này biệt ly, Lao Thái Thái ngày hôm đó nghĩ đêm nghĩ bây giờ trở về tới chỗ nào chịu ở lâu nhất phút. Lao ra tử trong lòng cũng nghĩ đến gấp đâu, tự nhiên là cùng Lao Thái Thái cùng đi con rể ra. Biên thủy bên này đem lão ra tử Lao Thái Thái đưa đến trong nhà, liền hồi nuôi bỏ trận đi bên kia còn có chút sự tình cần hắn giải quyết. lão ra tử lao thái thái hai người cưới tiểu xe điện, vào thôn khẩu phát hiện một đám người chính vây tại một chỗ xem náo nhiệt, liền hỏi, làm sao rồi? Người này tới nghĩ lửa ta môn một cái mười mấy tuổi cho ai cho ai hài tử nói. Lửa người môn, phu cận đây có ai là gan lớn như vậy dám lửa người môn thôn? Lào ra tử là quá biết đám người này nước tiểu tính, đều là chịu người chịu thua thiệt, nơi nào sẽ có người dám tới cửa lửa bị biên ra thôn người? Lúc này một cái 20 tuổi cô nương đem sự tình cùng hai người giải thích một chút. Hai người giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, trong đám người vị này nháo đằng chính là lần đầu tiên tới cửa cái kia một nhóm tiểu tử chung một vị phụ mẫu. Hiện tại hài tử đứng trước hình phạt chuyện này để cặp vợ chồng đột nhiên đã cảm thấy trời sập, bình thường không quản hài tử lúc này mới nhớ tới cũng trễ. Đến biên gia thôn náo bác đồng tình không chỉ cái này một vị, theo những gia trưởng này trên thân cũng có thể thấy được đến, có chút hài tử là bị xấu bằng hữu cổ động. Nhưng là có rất lớn một bộ phận hài tử chính là theo cha mẹ lao tử nơi đó học được, căn bản không nói đạo lý hung hăng cản quấy cảm thấy tất cả mọi người phải làm cho lấy bọn hắn, đều phải hướng về bọn hắn. Biên Gia thôn cũng không có a người khác đuôi thói quen, thế là nghĩ làm rối loạn đều chịu đánh, khoan hay nói, đối phó đám người này miệng vĩnh viễn không có nắm đấm, có tác dụng, đằng sau đại đa số tựa như là như bây giờ, tại làng cổng khóc lóc kể lể muốn thông qua Biên Gia thôn bên này hoạt động một chút cho nhà mình hài tử giảm một chút hình cái gì? Lão lưỡng khẩu tử cũng không có đáng thương người này, nghe rõ sau một tiếng liền cưới xe tiếp tục xem ngoại tôn tử ngoại tôn nữa đi. Vào cửa, vẫn không nói gì đâu, Lão lưỡng khẩu nhìn thấy biên thụy một cái đường tẩu tử đang cùng nhà mình thân ra nói chuyện, mà mình quê nữ chính hầu ở một bên. Người này tên là cái gì? Lão thái thái suy nghĩ một chút lắp đầu, cái này ai biết, bình thường cũng chính là gặp mặt cho cái cười, đều không thường lưu tới, hôm nay làm sao chạy tới. Lão ra tử bên này cũng không có sợ hai nói chuyện. Bất quá chỉ là hiếu kỷ, dừng xe lại liền cùng bạn già hướng trong phòng đi. Nhìn thấy hai vị này vào sân nhỏ, người trong phòng làm sao có thể còn đứng, tự nhiên đến ra đón. Thế là một trận khách sao sao, lão hai người liền đem ngoại tôn tử ngoại tôn nữ cho thân một lần. Bốn cái vật nhỏ rời 10 ngày qua, lại ôm lấy ông ngoại còn có bà ngoại thời điểm liền nhất định không chịu nuối lòng tay. Thế là hai vị lão nhân đành phải tả hưu khai cung, nhất người ôm hai cái, lần này đến là để mẫu thân của biên thủy còn có nhan lam dễ dàng xuống tới. Chờ lấy khách nhân vừa đi, lao thái thái thuận miệng hỏi, đây là nhà ai? Biên thủy tẩu tử. Để nàng làm cái gì, bình thường không phải buồn bực rất đa. Làm việc chịu khó là chịu khó, nhưng là không thích nói chuyện như là một cái buồn bực bình. Cái đôi này đều là như thế lao thái thái lại hỏi. Người ta tới cửa đến cầu thân sự tình mẫu thân của biên thủy nói. Cầu hôn. Cái kia không nói bậy à, người cái này trêu ghẹo cũng chọn ra dáng điểm nói. Chúng ta tính tính lại nhiều đại A liền cầu hôn. Lao thái thái ngây ngẩn cả người, sau đó trực nhạc. Mẫu thân của Biên Thụy nói, làm sao có thể là tinh tĩnh, nàng mới bao nhiêu lớn à, cái này muốn lên cửa cầu hôn cũng không nên là hắn tẩu tử a cái này đồng tông nói cái kia cửa phục thân. Vậy ngươi liền càng giật, nhà chúng ta còn có ai? Cũng không thể là ngươi đi. Biên Thụy mẹ vợ giải trí đạo. Ngươi người này. Mẫu thân của Biên Thụy cũng vui vẻ. Nhan Lam lúc này càng là che miệng, đem mặt đều xoay qua chỗ khác. Nói đi còn bán cái gì cái nút ra biên thủy mẹ vợ hỏi. Kinh lộc à, ngươi người này làm sao lại đần như vậy à, nhà chúng ta trừ kinh lộc nhà đầu này còn sẽ có người khác à. Mẫu thân của biên thủy nói. Lao thái thái nghe xong càng lắp đầu, ngươi mới kéo đâu, nhà nàng con trai của đó ngươi cũng không phải chưa thấy qua, dáng dấp cao lớn thu kịch còn có một chút khở sức lực, kinh lộc bộ dạng dài ngắn thế nào. Cao cao lựa chọn phóng tới Minh Châu đó cũng là tiểu hỏa tử xếp hàng theo đổi người, hai người kém lấy cách xa vạn giảm đâu. Ta cũng buồn bực, người này sáng sớm làm sao lại tới, ngoài sáng bên ngoài trong liền đem lời đầu hướng kinh lộc đứa nhỏ này trên thân quấn. Mẫu thân của Biên Thụy hiện tại cũng là nhất chán nghi vấn đâu. Là cá nhân đều nhìn ra, liền nhà nàng nhi tử căn bản là không xứng với kinh lộc, ở trong mắt người khác xem ra cái kia mới gọi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đâu. Đổi mới nhất nhanh điện thoại bưng. Người đáp ứng. Ta đáp cái gì ứng à, ta bên này kém lấy bối đâu. Mà lại chúng ta cũng không phải kinh lộc nha đầu này Phụ mẫu sao có thể làm cái này chủ Húng hồ liền xem như có thể làm chủ ai Sẽ đem hài tử hướng trong hố lửa đầy A Rõ ràng không thích hợp nhất định phải làm như vậy Nhiều nhận người ngại mẫu thân của Biên Thụy nói Ai? Người này làm sao lại nhìn không rõ mình đâu Biên Thụy mẹ vợ cũng cảm thấy hai lần trên lệ lớn Kinh lộc nha đầu này hai vị lão nhân cũng biết Nhà mình con rể mặc dù so với nàng cũng liền lớn Không sai biệt lắm 10 tuổi nhiều một chút Nhưng là thật là làm nửa cái nữa nhìn ôi. ngươi nói vượt qua tính tính kia thật là quá giả. Lời này lao lưỡng khẩu cũng nói không nên lời. Nhưng là vượt xa quá người bình thường đó là thật. Đối hai cái đồ đệ, Biên Thụy đều là dụ tâm. Cái này tất cả mọi người nhìn ra. Việc này vẫn là đừng để hắn biết. Nếu là hắn có biết hay không muốn làm sao sinh khí đầu mâu thân của Biên Thụy nói. Lúc này đúng lúc Biên Thụy trở về, trong sân rừng xe lại. Vào phòng trước cùng trưởng bối đánh xong chào hỏi. Sau đó nói ra. Ta trên đường gặp cố tẩu tử, nàng tới nhà chúng ta làm gì? Biên Thụy cũng cảm thấy mới mẹ a hai người này bình thường trong thôn tựa như là người tàng hình đồng dạng, toàn ra đều là điểm này buồn bực chứng tính tình, tồn tại cảm cực thực chết Hôm nay chạy thế nào nhà mình tới? Cái này khiến Biên Thụy thật tò mò. Hỏi xong Biên Thụy chờ trả lời đâu, đột nhiên phát hiện bầu không khí rất là có chút xấu hổ A Thế nào? Biên Thụy tò mò hỏi. Nhàn làm rốt cục nhịn không được, há miệng đem chuyện này cho Biên Thụy nói một lần Nghĩ mù tâm A. Biên thủy nghe xong lập tức cảm thấy mình nghe được trên đời này nhất khôi hại sự tình đồng dạng. Biên thủy nghĩ tới vô số cái cháu trai, cơ hồ liền nói đem tất cả vừa độ tuổi cháu trai cũng qua một lần, cũng không có suy nghĩ qua đứa nhỏ này, không phải là bởi vì khác chính là tiểu tử này quá buồn bực chứng. Biên thủy từ nhỏ đến lớn cùng tiểu tử ngươi nói lời đoán chừng nhiều nhất hai cánh tay không đến 10 câu. Nhan Lam lúc này há miệng nói ra, ta suy nghĩ có phải là có vấn đề gì ở bên trong. Theo tàu tử tính nết nếu là không có một điểm gì đó vấn đề nàng chỗ nào chịu lên cửa nói chuyện này. Nghe được nàng dâu kiểu nói này, Biên Thụy cũng có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện nhà mình nàng dâu bên này nói không phải là không có đạo lý. Liên lấy hai người này tính tình, nếu là một điểm phong thanh không có, làm sao có thể tới cửa tới. Nghĩ đến cái này, Biên Thụy lấy ra điện thoại cho Kinh Lộc gọi tới. Hỏi một cái gặp nàng nói lập tức tới ngay nhà mình, thế là lúc này mới để điện thoại di động xuống vừa cùng các trưởng bối nói chuyện phiếm một mặt chờ kinh lộc tới. Chờ lấy kinh lộc đến nhà trong, Biên Thụy liền trực tiếp lên tiếng. Trước tiên đem sự tình nói một lần, Biên Thụy liền hỏi, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Biên Thụy bên này đang chờ kinh lộc nói không được chứ, ai biết bên này kinh lộc lại là ừ một tiếng. Biên Thụy cảm thấy mình tàm quan có chút sụp đổ, trong lúc nhất thời khó tiếp thụ, thế là lại hỏi một câu, ngươi đừng chỉ ân a nói một chút. Ta cảm thấy hắn người thật không tệ. Kinh lộc trực tiếp để người trung quanh lâm vào trận mắt hốc mồm chung Ngươi không cảm thấy hắn buồn bực à. Một hồi lâu, Biên Thụy lúc này mới hỏi. Nam nhân muốn nhiều lời như vậy làm cái gì? Kinh lộc cho giải thích rất thẳng thắn dứt khoát đến Biên Thụy cũng không biết lại nói cái gì tốt. Các người nói chuyện bao lâu? Biên Thụy hỏi. Kinh lộc nói, hai tháng. Tiểu tử này là không phải. Biên Thụy không tiện hỏi. Kinh lộc cười nói, không có, hắn không có lá găng kia, sư phụ, ngài đừng lo lắng. Ta chính là thích hắn nghe lời, cũng đều vì ta cân nhắc, ta cùng với hắn một chỗ ta biết cho dù là đến trưa ăn không uống tình trạng, chỉ cần trong tay có khối bánh bột ngô hắn cũng sẽ nghĩ đến cho ta, vì lẽ đó ta nghĩ cùng với hắn một chỗ. Biên Thụy suy nghĩ một chút cái kia cặp vợ chồng còn có cái kia tiểu tướng ốc, đúng là không có cách nào phản bác nhà mình đồ đệ, bởi vì hai người này chính là mẫu thân của Biên Thụy lúc này gật đầu nói, thật đúng là, trước kia không ăn lúc đó, tiểu thụy cái này đường ca bên ngoài được nhất khối bánh nướng. Khi đó còn tại trong huyện, che tại ngực che hơn một ngày, mang về cho hắn nàng dâu ăn, ta đi lúc ấy, cặp vợ chồng chính ngươi một ngụm ta một ngụm phân ra đâu, phụ mẫu dạng này, đứa nhỏ này cũng không kém bao nhiêu. Ở trung liền ở chung, làm sao lại không quang minh chính đại một điểm, là người ta lên cửa chúng ta mới biết được biên thủy giáo hấn. Biên thủy là sẽ không phản đối kinh lộc ở trên đây quyết định, cũng không phải bởi vì biên thủy không phải hình hiệu phụ mẫu, mà là bởi vì biên thủy biết việc này miễn cưỡng không được. Liền xem như về sau tính tính tìm không cho hắn hài lòng hắn cũng sẽ không nói, hắn chỉ làm cho hài tử chuẩn bị kỹ càng đường lui, liền xem như về sau thật không vượt qua nổi ly hôn, cũng nhà mình hài tử cũng phải sinh hoạt không lo, mà không phải bởi vì chuyện này làm cha con bất hòa Kinh lộc nói ra, hắn sợ ngài, nói là vừa nghĩ tới ngài liền toàn thân đầu. Hắn sợ ta cái gì, ta lại không đánh hắn. Biên thủy có chút ngây ngẩn cả người. Ta không biết, nhưng là hắn nói hắn từ nhỏ đã sợ ngài mỗi một lần nhìn thấy ngài xa liền phải đi vòng qua kinh lục nói. Biên Thụy có chút trận tròn mắt, hắn thật không biết có cái cháu trai từ nhỏ đã vòng quanh mình đi, cho tới nay Biên Thụy đều cho là mình là tất cả cháu trai ở trong được hoang nên nhất tộc thúc đâu. Được rồi, về sau cũng đừng trốn tránh, đàm luận cái yêu đương nha thoải mái chúng ta không ăn trộm không cướp, ta còn có thể ăn hắn. Biên Thụy cũng là rất im lặng. Bất quá đối với Biên Thụy đến đã nói xong một điểm là cái gì đâu, mặc dù cháu trai không phải quá vừa mắt, Nhưng là luôn luôn cháu trai, thịt mỡ tổng không có rơi xuống người khác trong chén đi, kết quả này tóm lại còn tính là không tệ. Kinh Lộc đáp ứng xuống, chờ lấy lúc chiều, hai người cứ như vậy nắm tay tại trong thôn lộ một lần mặt, lập tức liền thành toàn bộ trong làng lớn nhất tin tức. Thế là mấy nhà phụ mẫu lập tức hấn lên nhà mình nhi tử, cảm thấy nhà mình nhi tử liền cái khờ hóa cũng không sánh nổi, mấy nhà lại là một hồi náo loạn. Chương 605, ngã con mới sinh. Theo Kinh Lộc tình cảm lưu luyến công khai, có người ghen tị Cũng có người không phục, nhưng là những này không phục cũng không có cái kia gây chuyện tâm, khỏi cần phải nói, liền xem như bọn hắn là cái đàn ông, cũng không nhất định đánh thắng được kinh lộc cái cô nương này, vì lẽ đó cũng chỉ có ở trong lòng mắng thăng đường hai huynh đệ câu xong việc. Biên thủy tự nhiên là sẽ không đem lực chú ý phóng tới chuyện này thượng, trong tay hắn thượng sự tình rất nhiều, hiện tại thời tiết là một ngày một cái dạng, nuôi bỏ trận bãi cỏ cũng là một ngày một cái biến hóa, nguyên bản tuyết động hoa quang, trước một năm có khô lộ ra, chưa được mấy ngày. Trong cỏ khô mang theo một điểm màu xanh biếc, sau đó điểm ấy màu xanh biếc chậm rãi mở rộng, lơ đẳng ở giữa, màu lục cỏ đã mọc đầy cả khối đồng cỏ. Hôm nay biên thụy ngồi ở văn phòng, cẩn thận nhìn xem trên tay sổ sách, làm biên thụy sản nghiệp chung một cái duy nhất còn không có kiếm tiền sản nghiệp, nuôi bỏ trận bên này tiêu phí có thể một điểm không ít, nếu như bị người chui chỗ trống, tổn thất kia cũng đủ biên thụy đau lòng. Khỏi cần phải nói chỉ cầm cái này mỗi ngày tiền ăn đến nói, vậy liền thật hù doa người, chừng 100 người. Mỗi ngày chỉ là người ăn ngựa nhai liền muốn 1.400 khối, cái này còn không có tính biên thủy bên này mình cung cấp đồ vật, giống như là một chút rau quả A, lươn A loại hình, cái này nếu là cộng lại ổn thỏa qua 2.000 khối. Nhìn kỹ khoản, cảm thấy có chút chô không đúng, biên thủy liền ấn vào máy kế toán, nếu như tính ra đến còn có chút vấn đề, biên thủy sẽ tại mình vợ thượng nhớ kỹ, đợi lát nữa hỏi thăm kế toán. Ngay tại biên thủy chuyên tâm nhìn xem sổ sách thời điểm, đột nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa rồn dập Tiến đến. Biên thủy hướng về phía cổng tới một câu. Cửa bị đẩy ra, tới là đứng ở cổng, hướng về phía biên thủy nói, lao bản, châu muốn sinh. Thật. Biên thủy lập tức đứng lên, vung xuống trong tay sổ sách, đi tới cổng, một mặt cầm quần áo một mặt nói ra, đi, đi xem một chút. Nói xong biên thủy đóng cửa lại, đến trước cửa cái chốt ngựa trụ dắt lên mình ngựa, xoay người lên lưng ngựa liền cùng tới nhân viên công tắc cùng một chỗ hướng số một liều chạy. Đến số một lều, nhanh chóng cái chốt ngựa tốt. Biên Thụy xài bước đi vào. Thế nào? Biên Thụy thấy một đám người vây quanh ở một cái hàng rào cổng, liền lớn tiếng hỏi. Sinh! Đám người phi thường vui vẻ, thấy Lao Bản tới lập tức tránh ra một con đường để Biên Thụy tốt đi vào. Đi vào hàng rào khẩu, Biên Thụy phát hiện một cái toàn thân lộ ra ướt dầm dề ngẽ con chính sách bốn chân đứng, còn bên cạnh châu cái chính không ngừng liếm láp ngẽ con thân thể. Tiểu gia hỏa bây giờ còn có điểm đứng không vững, Hiển nhiên vừa tới đến thế giới này nó còn có chút mơ hồ còn không biết đi bố sữa, chỉ là như thế giang rộng ra chân đứng. Công vẫn là mẫu. Biên thủy vui vẻ mà cười cười. Là đầu nhỏ châu đực, rất cường tráng. Bên cạnh công nhân cũng đều rất vui vẻ, làm nuôi bỏ trận con thứ nhất giáng sinh xuống tới nghẽ con, đối với đại gia đến nói đều có ý nghĩa đặc biệt. Lúc này nghẽ con đống nút nhích. Chân thoáng hướng về rời nửa bước, biên thủy coi là tiểu tử này chuẩn bị đi bộ, nhìn kỹ lúc này mới phát hiện cũng không phải là nghẽ con muốn đi, mà là sau lưng nó mẫu thân đang dùng đầu đẩy nó Làm động vật tan cỏ, giống như là châu A ngựa ai những này mặc dù là nhân công sinh sản nhiều năm, nhưng là y nguyên bảo lưu lại một chút hoang dại tập tính, giống như là ngẽ con tiểu mã sinh ra tới không đến bao lâu liền sẽ chạy, bởi vì nếu như nó sẽ không chạy, như vậy tại giã ngoại liền khẳng định là ăn thịt người món ăn trong ngâm. Đầu này ngẽ con tựa hồ rất lại, châu cái vỉnh lên một cái nó mới động nửa bước, sau đó liền bắt đầu như là nhất kẻ lô mãng đồng dạng ngấp đứng. Gia hỏa này trí thông minh khả năng không cao, có điểm giống là tiểu lưu Lúc không có chuyện gì làm chính là ngây ngốc ngồi xồm ở một bên, cũng không biết đầu trong suy nghĩ gì một vị công nhân mở lên đồng sự cho đùa. kia là ngươi, ta nhiều cơ Linh A bị nói đùa đồng sự chỗ nào chịu nhận. Biên thủy bên này không có chú ý tới, ánh mắt của hắn đều rơi vào đứng tại trên đồng có nghẽ con trên thân. Nghẽ con tựa hồ rốt cuộc minh bạch đến đây, chuyển cái thân bắt đầu xê dịch từ tiểu thân thể, theo bản năng hướng châu cái trước mặt đưa tới, sau đó dựa vào bản năng chỉ dẫn, bắt đầu ăn lên mãi tới. Khá lắm! Cái này ăn lai kình. Mọi người thấy ngẽ con đều ăn được hớp sữa đầu tiên, liền đều lỏng ra thở ra một hơi, không có gì bất ngờ xảy ra đầu này ngẽ con xem như còn sống, hết thảy đều không cần người trợ rút, chứng minh cái này ngẽ con vẫn là rất cường tráng, một năm sau vận mệnh của nó nếu không phải làm bỏ giống, nếu không liền phải cống hiến ra mình một bộ gia thịt, cho biên thủy ông chủ này kiếm lấy lợi nhuận. Mấy ngày nay đều vất vả đại ra một cái biên thủy vui vẻ hướng về bốn phía nói. Không có chuyện gì lão bản. Đây là chúng ta làm việc công nhân chúng tự ý nhưng không thiếu vai phụ, nghe được biên thủy khách khí như vậy lập tức tiếp một câu. Chờ những này nghẽ con đều sinh ra tới, cho đại gia thay phiên để lên mấy ngày nghỉ, để mọi người tốt tốt về nhà bồi bồi nàng dâu hài từ biên thủy bên này hướng về phía đại gia cho phép nặc Hiện tại đầu mùa xuân, chính là nuôi bỏ trận nghẽ con ra đời mùa thịnh vượng, nếu như hết thể đều thuận lợi. Biên thủy năm nay nuôi buổi diễn mới ra đời nghẽ con ngay tại 1 hơn trăm đến 2.000 đầu ở giữa, nhiều như vậy nghẽ con xuất sinh. Công nhân lượng công việc tự nhiên cũng liền muốn đi theo lớn, vì lẽ đó từ hiện tại đến cuối tháng tất cả công nhân đều không có nghỉ ngơi, đều tại các vị trên cương vị trông coi. Tốt! Lão bản, bên kia mới bãi cỏ lúc nào thu thập xong. Trong đó có công nhân liền đặt câu hỏi. Làm sao rồi? Bên kia khe suối giữa núi trong những ngày này thỉnh thoảng liền lên tiếng tháo. Ta sợ hù dọa chúng ta nơi này châu Á có công nhân nói. Biên thủy nói, đó cũng là không có cách nào, nếu như có thể nói ai sẽ làm chuyện này dài. Lại nhẫn hai ngày, lại nhẫn hai ngày liền tốt Bên kia tự nhiên cũng là thuộc về biên Thụy Chính là năm ngoái biên thủy bắt lại loạn thạch cầu Nếu như là nuôi bỏ trận phân hai khối cái kia đến Cũng không cần hưng sư động chúng như vậy Nhưng là hiện tại nếu là khối Mà lại biên thủy cũng không muốn mình đến nuôi bỏ trận Còn muốn phân hai giai đoạn đi Nhìn bên này một cái giờ Đường vòng 20 phút lại đi nhìn mảnh thứ hai Bởi vậy biên Thụy bên này không thể không để người thả núi Đem ở giữa đạo vách đá cho nổ thông Công trình này nói đến cũng không tính lớn Toàn bộ vách núi cũng liền bàn nhỏ 10 m chỉ cái này qua tảng đá tương đối cứng rắn, mà lại biên thủy lại yêu cầu động tính nhỏ một chút, vì lẽ đó bên kia làm chuyện này công trình đội lúc này mới khắp nơi lúc đầu dự toán về thời gian thêm ra như thế một tuần tới. Nếu cái này dưới vách đá mặt bị tạc ra một cái hồ đến, tốt như vậy chỗ cũng quá nhiều, đầu tiên là hai mảnh đồng cỏ liên kết thành một mảnh, hay là câu thực chất dòng suối nhỏ liền có thể chạy qua đi, như vậy bên kia thảo trưởng xu thế tự nhiên cũng liền đi lên. Bên kia lúc nào có thể đưa vào sử dụng a?" Biên Thủy nói, "Hoàn toàn đưa vào sử dụng đoán chừng còn được 3 năm tả hữu, bất quá bên kia vách đá sắp vỡ thông, đến xuống nửa năm bên kia tảng đá thanh xong, khả năng có thể gặp phải mùa thu các cỏ, nói không chừng còn có thể gặp phải nhất gốc dạ chân thả." "Vậy thật đúng là chuyện tốt, đúng, cái kia sang năm bên kia liền có thể chăm trâu, đến lúc đó về chúng ta cái nào lều quản." Có một vị công nhân xem ra nghĩ làm lãnh đạo. Nhiều hơn một cái lều đến đó chính là nhiều hơn một vị trí. Phải biết chủ quản cấp một so công nhân bình thường một tháng có thể nhiều hơn mấy trăm khối tiền đâu, mà lại tiền thưởng cái gì cũng so công nhân nhiều. Đương nhiên trả giá cũng nhiều, việc cũng không thể lười biếng, tại nuôi bỏ trận trừ lão bản không cần làm việc bên ngoài, cái khác tất cả mọi người phải chiếu ứng ra suốt, nhưng là đều là chiếu ứng, cái nào không muốn lấy thêm ít tiền, đều là ra nuôi sống gia đình ai sẽ ngại nhiều tiền. Cái nào lều đều không còn được. Bên kia đồng cỏ thanh ra đến, được nhiều nuôi 5-600 đầu bò sữa biên thủy nói. a Vì cái gì? Trong chấn đã phiền ta thật nhiều lần, nói là muốn cho trên trấn học sinh tiểu học cung cấp bữa sáng mãi, cuốn ta là không được, thỉnh thoảng phái người người cửa chào hỏi một cái, ta là chịu không được, thế là liền phải nhiều nuôi tới mấy con trâu. Biên Thủy nói, chuyện này Biên Thủy cũng không có cách nào, bên này sản xuất gian mãi phẩm chất cái kia không cần phải nói, mình địa phương sản xuất, mà lại công ty nhân viên đều chỉ nhận mình sinh gian mãi, người nói cái này phẩm chất còn dùng nói. Nguyên bản Biên Thụy chỉ chuẩn bị cung ứng nghỉ ngơi thôn trốn của chính mình tiểu học, còn có phụ cận trang tử, nhiều nhất nhiều nhất lại mang lên trên chấn một số người, nhưng là hiện tại không được, cái này sữa bò danh tiếng ra, uống qua một lần bên này sinh ra nãi, liền sẽ không đi siêu thị mua những cái được gọi là đại nhãn hiệu sữa tươi. Người khác như thế nào, dù sao biên thủy là sẽ không đi mua loại kia sữa bò, lão bản luôn mồm đối nhà mới thành người tỏ vẻ, phía bên mình tại Xin Ga Po bán sữa bò, nhất định phải so bán cho người trong nước sữa bò ngon tốt. Mua người càng nhiều Cái này sản xuất ra mãi tự nhiên cũng liền không đủ, nguyên bản biên thủy liền không có chuẩn bị làm cái gì mãi, bất quá liền nghĩ nhà mình bạn bè thân thích môn đều uống yên tâm mãi, hiện tại ai nghĩ đến lúc này mới phát hiện, nguyên lai sữa bỏ nhu cầu rất lớn, đối với yên tâm mãi nhu cầu lớn hơn. Lại đến trong thôn cũng không biết rút cái gì điền, xưởng xuất xuất ra tiền theo đổi lấy biên thủy muốn biên thủy nhiều sản xuất mãi, cho trong thôn tất cả học sinh tiểu học mỗi sáng sớm đều thêm vào một chén yên tâm mãi. Đây là chuyện tốt, biên thủy không có lý do cự tuyệt. Kết quả là biên Thụy bên này không thể không lại phải mua bò sữa, nhưng là năm nay trên trấn học sinh tiểu học môn là uống không tới, sang năm đầu xuân không sai biệt lắm có thể đem chuyện này giải quyết. Đại gia nghe xong bên kêu lại là nuôi bò sữa, lập tức liền có người thán lên khí tới. Bởi vì bò sữa cùng bọn hắn không phải trên một đường thẳng, biên thủy bên này có chuyên môn chăn nuôi sữa bò công nhân, những công nhân này tiêu chuẩn nhưng so sánh đám người này có thể cao lớn, ít nhất đều là trường đại học tốt nghiệp, còn có hai cái là nghiên cứu sinh còn cùng nông lớn chuyên môn ngành học kết thành câu đối. Bên tiêu nguyên một khối đều dùng để nuôi bò sữa. Biên Thủy nói, vậy làm sao khả năng, cũng liền cái này một nhóm, 7-800 đầu bò sữa giải quyết sau bò sữa liền sẽ không làm lớn ra, chí ít hiện tại cái này diện tích sẽ không mở rộng bò sữa. Ta càng thích ăn thịt bò, sữa bò buổi sáng một chén là được. Đúng à, sữa bò uống nhiều tử không tốt, vẫn là ăn nhiều thịt bò. Các công nhân đều phá lên cười, sang năm không trông cậy được vào. Như vậy năm sau 3 năm sau cái kia còn có hy vọng, đối với công nhân đến nói cũng coi là tin tức tốt. Bên kia lại có một đầu muốn sinh ngẽ con. Đột nhiên có công nhân hô lên. Thế là đại gia bên này lưu lại một người, đại đa số người hướng bên kia hàng rào chạy tới. Biên Thụy đến lúc đó. Phát hiện bên này châu cái lúc này mới vừa mới muốn sản xuất, ngẽ con còn không có ra đâu. chương 606, lấy hong. Sau đó hai bà xung quanh thời gian. Nuôi bỏ trận không ngừng có con nghẽ con dáng sinh xuống tới, làm nuôi bỏ trận bên này công nhân vội vàng tương tưởng, bất quá bận việc đến đâu luôn có thể bận rộn xong. Tất cả con nghẽ con sinh ra tới sau, nuôi bỏ trận cùng nông lớn người liền bắt đầu lại một lần nữa chuẩn bị cho châu cái làm vồi thai cây ghép. Năm nay thu hoạch rất nhiều, nói tóm lại những này châu cái đều rất tốt, sinh ra tới nghẽ con tuyệt đại bộ phận cũng là khỏe mạnh, bởi vậy khuyết trương đại như nhóm nhiệm vụ tự nhiên lại rơi vào những này châu cái chiến thân. Biên thủy bên này thì là theo nuôi bỏ trận sự tỉnh thượng thoát khỏi ra ngoài. Đầu tiên là đến vật liệu gỗ nhà kho nhìn một chút, sau đó lại xem ở trì huyện bên kia ở mấy ngày. Hai chỗ này vô luận là nhà kho vẫn là thước liệu gia công nhà máy, đều tiến hành 10 phần thuận lợi. Biên thủy cũng hết sức hài lòng. Sau đó, biên thủy liền phải rút ra một bộ phận thời gian tiêu vào ngô tích độ dùng trong nhà lên. Biên thủy bên này bất thời gian liền làm một chút, bất thời gian liền làm một chút. Những ngày này đã hoàn thành giường áo khoác thụ chế tác còn lại chính là bàn làm việc, còn có ăn cơm, cái bàn loại hình, nô tích bên kia lại để cho tăng thêm cái cao đỡ dưỡng, nói là về sau chuẩn bị sinh hai đứa bé, vừa vặn lúc lên lúc xuống. Nô tích hiện tại đang bận nhà mới của nàng, hai người đi ra tiền tại Mình Châu vùng ngoại thành mua một bộ hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở, hiện tại chứ một phần nhỏ sống bao cho người khác bên ngoài, vợ chồng hai người tự mình động thủ trang trí lên gian phòng, thỉnh thoảng còn tại trên mạng để biên thủy nâng nâng ý kiến cái gì. Tựa như là hôm nay dạng này Biên thủy bên này chính mị mị dưới tảng cây ngủ tiểu ngủ chưa đâu nô tích điện thoại đem biên thủy từ trong ngộng đẹp kéo lại đến lúc nào rồi còn ngủ chưa nô tích xem xét biên thủy bộ dáng chỗ nào không biết hắn chính đi ngủ một điểm không có không có ý tứ ngược lại là báo đoán biên Th thủy ngủ chưa biên thủy đều không muốn phản ứng nàng, ba ngày hai đầu dài vào mình thế là bên cạnh một thân thể cầm điện thoại nhắm ngay mình đầu tiên là đánh cái ngáp sau đó nói ra có lời cứ nói có dám cứ thả lô tích coi như không có nghe được Hướng về phía Biên Thụy hỏi, ta muốn biết ngươi cái kia áo khoác thụ là cái gì kích thước, báo tới nghe một chút. Ngươi ngốc à, giống như là kích thước thứ này đều là ngươi báo cho ta, ngươi bên kia không báo cho ta ta làm có tác dụng cái gì a chờ làm xong đem đến trong nhà người thử một lần, hắc. Không thích hợp ta lại trở về đổi. Biên Thụy tức giận nói. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, nô tích tìm một cái trước mặt mình đồ vật, từ giữa lật ra áo khoác thụ kích thước, nghĩ nghĩ hỏi, Biên Thụy. Ngươi nói cái này áo khoác thủ có phải là hơi nhiều phải không? Biên thủy nói ra, to con cọng lông, chờ ngươi có hài tử liền biết, liền xem như trông non việc nhà khuyết trương một lần cũng sẽ không ngại địa phương lớn, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ngươi sẽ chỉ cảm thấy địa phương nhỏ, hải tử, lão công quần áo không có chỗ thả, mà không phải cảm thấy tủ quần áo có chút đại. Biên thủy đối với việc này là thấm sâu trong người, trước kia biên thủy đã cảm thấy gian phòng của mình chữa vật địa phương thật là nhiều lắm, nhưng là hiện tại thế nào? Trái lật một cái là nàng dâu đồ vật phải lật một cái vẫn là nàng dâu đồ vật cứ như vậy nhan làm cả ngày còn nói không có chỗ bày y phục Thật sao? Ta cam đoan, mà lại chính là một cái tủ quần áo ta còn cảm thấy nhỏ đâu. Đúng, các ngươi phía trên không gian ta để nghĩ A làm một chút sâu tủ, thật, thứ này nhất định cần, bằng không ngươi phòng bỏ đồ vật địa phương rất nhanh liền không có. Nô tích hừ một tiếng, sau đó hướng về phía biên thủy hỏi, vậy ngươi ra đầu gỗ A? Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ngươi trông cậy vào dùng ta vật liệu làm sâu tủ, ta nói với ngươi đừng nghĩ chuyện này, cái này vật liệu nếu là vào tủ bếp trong nhà xưởng, ra công ra dán lên tấm vật liệu sau có thể cho ngươi còn lại một nửa đến cũng không tệ rồi. Đàng hoàng đừng nghĩ việc này, chờ lấy hai ngày nữa ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi qua bên kia vận điểm gỗ tiết, sau đó tìm người cho ngươi đánh sâu tủ biên thủy nói. Đánh sâu tủ dùng gỗ lim, thua thiệt nha đầu này nghĩ. lô tích cười nói, ta đây không phải sợ dùng tiền nha. Hai người chúng ta bởi vì một bộ này phòng ở không riêng gì tiêu hết miệng túi của mình, còn ngược lại thiếu ngân hàng khoảng 100 vạn đâu, không thể cùng các ngươi những này thổ tài chủ so sánh ngô tích cười nói. Biên thủy nói, hiện tại ngươi mới phát ra ca, muộn. Lúc này vừa vận nhan làm từ trong nhà ra, ốm tiểu nữ nhi nàng thấy biên Thụy bên này cùng người video liền hỏi một câu. Ngô tích, cả ngày phiên chết, ngươi qua đây cùng nàng nói hai câu, ta cùng khuê nữ linh lợi vòng đi. Nói biên thủy cầm trong tay điện thoại giao cho tay của vợ chúng mình nhận lấy tiểu khuê nữ, tiểu nha đầu lúc này không giống khi còn bé như vậy đổ thừa lao cha tử, bị phụ thân ôm vào trong lòng không đầy một lát liền bắt đầu đạp tiểu chân ngắn. Biên Thụy xem xét liền biết nhà mình khuê nữ đây là nghị xuống tới đi hai bức à, thế là không lưng đem khuê nữ bỏ trên đất. Dẫm lên trên mặt đất tiểu nha đầu phi thường vui vẻ, hừ hừ ha ha chạy lấy a nước liền nhốn nhảy một cái bắt đầu học lên đi bộ. Biên thủy bên này kia là đầy đủ phát triển một vị lao phụ thân kiên nhẫn, khom lưng cùng khuê nữ trong sân qua lại nước năm lục chuyến. Chờ lấy hải tử đi mệt, biên thủy cái này yêu cũng toàn không sai biệt lắm. Ai u? Đứa nhỏ này học đi bộ không hao tổn công phu, hao tổn cha nha Nhan Lam nghe được trượng phu phàn nàn vui vẻ cười. Ngươi cũng thật là, làm sao lại không thể làm học theo cơ? Biên thủy nói. Nhan Lam thẳng lấp đầu, ngươi không có nghe trên mạng nói à? Dùng học theo cơ hài tử đi bộ bình thường đều là bát tự bước, ta cũng không muốn bọn nhỏ về sau đi bộ không phải bên ngoài bát tự chính là bên trong bát tự. Biên Thụy nghe xong đắc chuyện này thượng cũng đừng cùng nàng dâu so tài, so sánh bất quá. Đúng rồi, ba mẹ đâu? Biên Thụy nhớ tới, lão gia tử lao thái thái hôm qua hôm nay đều chưa từng có đến, cái này có chút kỳ quái, không nhìn Biên Thụy cái kia đến là không quan trọng, nhưng là không đến thăm ngoại tôn tình huống này mười phần hiếm thấy. Nhan Lam nói ra, Ngươi cái này cái gì trí nhớ a không phải nói với ngươi sao, cha mẹ hai ngày này cùng vu thúc thúc cùng một chỗ hồi minh châu đi, bọn hắn một cái chiến hữu cũ qua đời, hắn đi tham gia lễ truy điệu. a a ta đem việc này đem quên đi biên thụy vỗ đầu một cái. Lúc này mẫu thân của biên thụy đi vào sân nhỏ, nhìn thấy nhi tử nàng dâu mang theo tiểu tôn nữ đứng ở trong sân, liền hỏi, các ngươi vợ chồng trẻ tử làm gì chứ? Hải tử khác đâu? Nhan Lam nói, ta là tới đem khuê nữ đưa cho hắn mang. Còn lại hài tử đều ở bên trong mình bò chơi đâu, liền tiểu nha đầu này không bất lo, nhất định phải ôm, nhất không ôm liền khóc, ta không có cách nào đành phải đem nàng đưa ra đến. Nói nhan làm còn chống đỡ một cái khuê nữ chán, miệng trong sủng ái kêu một tiếng tiểu náo nhân tinh. Tiểu nha đầu đâu tuyệt không sợ hãi, liệt cái nói thẳng nhạc. Mẫu thân của biên thụy nghe cười tử cười, trực tiếp vào phòng đi xem ba cái tiểu tôn tử đi tử, Lão thái thái gặp một lần tiểu tôn tử cái kia không có trong thời gian ngắn là ra không được. Biên Thụy cùng Nhan Lam thì là ôm Hải Tử ngồi xuống lão cây ngân hạnh dưới, thổi có chút tiểu phong, hưởng thụ lấy khó được thoải mái dễ chịu khí hậu. Bên này thời tiết cơ hồ cũng chỉ có đông hạ hai mùa, mùa xuân cùng mùa thu đều rất ngắn, bỏ đi trang phục mùa đông, thời trang mùa xuân xuyên không đến 2 tuần, vậy thì phải thay đổi trang phục hè. Ngươi ngó ngó thời tiết này, lúc này mới đầu tháng 4, hôm nay bên ngoài liền đã 27 độ. Đến ngày mùng 1 tháng 5 nói không chính xác liền có thể thượng 30 độ. Thập cửu thúc, thập cửu thúc. Ai vậy? Biên thủy hướng về phía cổng hô một tiếng. Thanh âm vừa dứt, bên tiên liền có một cái đầu nhỏ theo tường xây làm bình phong ở cổng bên cạnh đưa ra ngoài, nhìn thấy biên thủy cùng nhan làm đang ngồi ở trong viện, tiểu ra hỏa theo tường xây làm bình phong ở cổng trước nhảy ra ngoài. Thập kiểu thúc, cha ta để ta tới hỏi một chút ngài, trong nhà con ong còn có thể phân không có? Tiểu tử nói rông dài nói. Biên thủy nghe xong liền minh bạch, cái gia đình này lại là tới muốn con ong, cũng may biên thủy bên này sớm đã coi chuẩn bị. Thế là đứng lên há miệng hỏi, cha ngươi chuẩn bị muôn mấy ổ. Hiện tại trong làng nuôi hong người ta đã có tầm mới ra, bởi vì biên thủy cùng tứ bá mấy nhà nuôi ra mật ăn cực kỳ ngon. Đại gia bên này mình ăn không sai, lại cho bạn bè thân thích môn đưa một chút, tất cả mọi người cảm thấy không sai. Thế là bên này nhu cầu lượng liền theo thăng lên. Nhu cầu lượng vừa lên đến vậy liền không thể dựa vào lấy biên thủy mấy cái cho. Thế là đại gia bên này liền bắt đầu mình nuôi hong tử. Cái này con hong nuôi cũng đơn giản, không cần thùng nuôi hong. Cứ như vậy học biên thủy ra lũy một cái bùn ống, sau đó dùng ống trúc tử chen vào đi, cam đoan dâm mát đồng thời không cho tổ ong quá gắt là được rồi, đương nhiên không thiếu được cũng phải tốn nhiều địa phương, những này con ong chạy không được quá xa, bởi vì thân thể đều là thổ phi viên, có chút mập giả. Đây cũng không phải là biên thủy đốt đường cái gì, mà là cái này con ong hiện tại liền dài dạng này. Cha ta nói nhìn ngài cho, hai dương cũng thành, ba dương cũng được tiểu gia hỏa lại nói. Biên thủy nghe xong trực tiếp liền nói ra, Ta cho hai dương tiểu tử ngươi cũng làm không quay về à, còn nói cái gì ba dương? Ai nói, thập kiểu thúc ngươi xem thường người, ngươi cho ta năm dương ta đều có thể trở về đi, ta mang theo đồ vật tới tiểu tử ưỡn ngực một cái mức, mười phần tự hào nói. Biên thủy hộp cười ha ha hai tiếng đi tới cổng, đến cổng xem xét phát hiện tiểu tử này thật đúng là mang theo đồ vật tới, cưới một cỗ xe ba bánh, cái đồ chơi này hiện tại trong thôn đã rất rất ít, hiện tại tất cả mọi người là bình điện xe xích lô. Giống như là dạng này nhân lực chính là xe xích lô cơ hồ liền không có người ta có. Trước kia có, là bởi vì thứ này tiện nghi mà lại dễ dùng, hiện tại đại gia trong túi đều có chút tiền nhàng rồi, ai không biết dễ chịu à, thế là chạy bằng điện xe xích lô hoặc là dầu ba lượt liền thay thế loại người này lực xe xích lô. Tiểu tử ngươi cơi đậu. Ừm. Tiểu gia hỏa đầu điểm rất kiên quyết. Biên thủy thấy, liền dẫn tiểu gia hỏa đi lấy con ọng, thùng nuôi hong cái gì chính là biên Thụy chờ lấy phân tốt ổ sau. Người ta khẳng định sẽ trả lại, biên Thụy cũng không cần lo lắng việc này, các hương thân ở điểm này mười phần giảng cứu. Cho ba dương con ọng, đồng thời bỏ vào xe xích lô lên, biên Thụy nhìn xem tiểu tử này cưới xe. Vật nhỏ còn đủ không đến tòa, hai cánh tay vịn tay lái, hai cái đùi đứng ở thân xe tam giác đỡ ở giữa bắt đầu trên giới đảo sức, khoan hãy nói xe này cưới cũng coi là giả dáng. Biên Thụy cái này ở bên cạnh che chở, đến xuống sần núi thời điểm biên Thụy cũng không dám để đứa nhỏ này cứ như vậy lao xuống đi. Thế là đưa tay kéo lại đôi xe, giảm vừa xuống xe nhanh, dạng này xe xích lô liền thường thường vững vàng hạ sơn núi. Đến từ sân núi hạ cũng không có cái gì vấn đề, lấy tiểu tử này kỹ thuật cưỡi về nhà là không có vấn đề, thế là biên thụy không đưa tiểu tử này qua tử cầu nhỏ lúc này mới quay đầu trở về nhà. Sau đó 2-3 ngày, thỉnh thoảng liền có người ta tới lấy cái một dương hai dương, như vậy biên thụy bên này liên tiếp tứ bá trong nhà con ọng, không sai biệt lắm 1 phần 3 thôn dân trong nhà đều nuôi tới con ọng. Bản thôn nhân không cảm thấy, nhưng là bên ngoài người tới trong lòng liền có chút hơi sợ, bởi vì thỉnh thoảng liền sẽ có một cái phì phì tiểu con ong rơi xuống trên thân, để bọn hắn mười phần sợ hãi. chương 607, Công trình Trong viện bóng cây như tre, biên thủy ngay tại dưới bóng cây loay hoay mấy cái tấm ván gỗ tử, một cái tay chung cầm cái bào một cái tay khác Trung cầm đánh gậy một đầu, chính hiếp một con mắt kiểm tra vật liệu thẳng độ. Tiểu thấp cửu, tiểu thấp cửu. Biên thủy nghe song bên ngoài đến Tứ Thanh Âm Thế là đem vật liệu để xuống tựa vào cây ngân hạnh hạ lũy làng lên, nhìn phía cổng chờ lấy tứ bá tiến đến liền hỏi. Chuyện gì? Ngài không đi loay hoay mình hoa màu lúc này tới tìm ta có cái gì khẩn cấp sự tình. Hiện tại chính là ngày mùa thời điểm, hoặc là nói là cải bửa vụ xuân kết thúc sau thời điểm trọng yếu nhất, mỗi ngày đều tại cho trong đất làm cỏ tưới nước cái gì, theo lúc này đưa đến thu hoạch đây là giữa năm nông dân bận rộn nhất thời gian. Đương nhiên là có việc, không có việc gì ta tới tìm ngươi làm cái gì. Tứ ba lúc này thấy nhan làm cho mình làm một chén nước tới, khách khí 2 tiếng sau khi nhận lấy uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong xóa đi một cái khỏe miệng nước mặt nhi lúc này mới nói ra, buổi chiều đều đến phía tây cái kia con câu hồ từ phía trước tập hợp, ta tới thông chi đạo ngươi một cái. Đến đó làm gì? Biên thủy ngạc nhiên nói. Tứ ba cười nói, chính ngươi làm nghiệt chính mình cũng quên rồi. Thấy biên Thụy vẫn là đầu góc mơ hồ bộ ráng, tứ ba lại giải thích nói ra, không phải ngươi nói trong thôn muốn nuôi lương, đừng nghĩ đến loại sâm sao. Cái này cái gì trí nhớ A lúc này mới mấy tháng A liền đem chuyện này cấp quên đến sau đầu. Biên thủy lúc này mới tất nhiên hiểu ra, ta cấp quên tử, bất quá làm sao hiện tại mới đào A, cái này đều mấy tháng phần rồi. Người cũng đừng mấy tháng phần, bây giờ có thể đưa ra nhân thủ đến cũng không tệ rồi, bằng không còn được về sau kéo đâu, nhớ kỹ chớ tới chế, đến lúc đó đại gia người bữa yếu điểm tiền không có suất lực người ta ít chia tiền tứ bán nói. Vậy ta không đi tốt, không trông cậy được vào A biên thủy cười nói. Tứ ba nói, ngươi không nhìn tới nhìn. Ngươi ra chủ ý ngươi không đi, chúng ta biết ngươi có tiền, nhưng là đây không phải có tiền hay không hỏi ngươi có thể hiểu. Được rồi, ta đã biết, đến lúc đó ta nhất định chuẩn chút đến, đồng thời bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Biên thủy cười hì hì lấy trở lại. Thấy tứ bá người đều tới cổng, biên thủy lúc này mới nhớ tới lại há miệng hỏi, ta nói tứ bá thôn liền một điểm tiền cũng không có. Chuyện này tìm người tới làm tốt bao nhiêu a đại gia hiện tại cũng mất mặt thân. Tư Ba dừng bước, xoay đầu lại nhìn qua Biên thủy dùng một loại mười phần ý vị sâu xa ánh mắt nhìn lấy mình cháu trai, chính ngươi làm ra sự tình người không biết. Tại sao lại là ta? Ta đang làm gì đó à nha? Biên thủy rất im lặng. Tư Ba nói, không nghĩ ra được liền từ từ suy nghĩ, dù sao thời gian của ngươi nhiều hận, đều có rảnh chơi đầu gỗ. Nói xong tứ Ba cứ như vậy phiêu nhiên đi, lưu lại Biên thủy một người đứng tại giữa sân ngần người. Nhàn thấy lúc này đi tới lấy đi Tư Ba vừa uống nước cái chén. Sau đó quay người vào phòng bếp, chờ lấy lúc đi ra phát hiện nhà mình trượng phu còn tại ngây người đâu, liền hỏi, làm gì, một bộ ngốc bộ ráng là vừa sáng sớm bị ai cho lây bệnh. Biên thủy đem sự tình nói một lần, làm sao lại chấm dứt ta sự tình rồi. Nhan Lam nghe cười nói, làm sao chuyện không liên quan tới ngươi, người bên kia loạn thạch kinh rạch khẽ động, bốn phía tìm sống chế tác cơ hồ đều đi, trừ trong thành an ra, có công tác chính thức, hôm nay ngươi biết trong thôn thông kê ra ngoài làm công mới bao nhiêu người. Không đến lúc đầu 1 phần mười, còn lại tất cả đều tại ngươi thạch kênh dạch trồng cho ngươi thanh lý tảng đá đâu. Ngươi nói những người này đều đi cho ngươi làm việc, người khác làm sao thuê. Đi đâu thuê đến nhân thủ? Đi huyện thành. Có tiền kêu bọn hắn còn không bằng mua máy móc đâu. Có khoa trương như vậy. Biên thủy có chút không tin. Biên thủy bên này cũng không có quản nhặt tảng đá những việc này, hắn chỉ là đem tất cả vạch thành vài miếng, mỗi một phiến thống kê ra thanh lý thời gian biểu, sau đó cấp ra tiền công tiếp xuống liền đem khối này cho bao hết ra ngoài, phàm là là thanh lý ra, sớm ngày cho bao nhiêu tiền, chậm một ngày phạt bao nhiêu tiền. Biên thủy nhưng không có nghĩ đến đám này người như thế điên, đem trên chấn người cơ hồ đều cho thuê không sai biệt lắm. Nơi này muốn nói một chút, những người này nhặt tảng đá không phải chỉ tất cả tảng đá, tất cả tảng đá nếu là như thế nhặt, biên thủy túi nhưng ăn không tiêu, hoặc là nói là đầu nhập vậy liền tương đương làm cho người ta mắt, những người này nhặt đều là tảng đá lớn, vượt qua 5kg trở lên, không thể bị si thạch cơ si ra tàng đá. Nhan Lam cười nói, ngươi sợ là chưa từng đi công trường A. Biên Thụy mạnh miệng nói, ai chưa từng đi. Nhìn ngươi nói ta địa phương ta chưa từng đi. Tốt ta, ta thật không có làm sao đi qua. Đối mặt nàng dâu dò xét cùng ngoạn vị ánh mắt, Biên Thụy tiếng nói càng ngày càng nhỏ, nhất đi rốt cục thừa nhận mình khoảng thời gian này là không có làm sao đi công trường, hoặc là nói là không có làm sao đi phía ngoài công trường. Hắn chủ yếu là tại bạo phá cái kia vách đá ở giữa chuyển một cái. Hiện tại công trình đã kết thúc đã mấy ngày, cả ngọn núi bị tạc ra một cái hố, tảng đá thanh lý ra sau, đều bị chuyển đến địa điểm chỉ định. Tại những địa phương này Biên Thụy chuẩn bị dùng nổ ra tới tảng đá, còn có nhặt ra hòn đá tử lũy từng đây. Vậy ta đi xem bọn họ một chút làm thế nào, ngươi cái này nói chuyện làm ta còn thật tò mò Biên Thụy nói. Nhan Lam đưa tay kéo lại hắn, đi cái gì đi, buổi trưa hôm nay cơm trưa người không làm. Cái này còn không phải có kinh lục à? Biên Thụy ngạc nhiên nói nói. Người đồ đệ kia đã sớm cùng người trong lòng hẹn với, buổi sáng thời điểm không phải ngươi nói sao, hai người chỉ cái thời gian cùng đi trong huyện nhìn trận phim cái gì. Hiện tại người không có, người không được lưu lại nấu cơm. con ba ba thứ này ta cũng sẽ không làm. Biên thủy cào một cái đầu, lúc này mới nhớ tới mình ăn điểm tâm thời điểm là như thế thuận miệng tới một câu, nhưng là hắn thật không có coi là kinh lộc sẽ làm thật à, hiện tại nhất không tới cuối tuần, hay không có ngày nghỉ ai không có chuyện làm sẽ đi huyện thành nhìn ảnh A Chẳng trách nói nữ nhân nói chuyện yêu đương, bộ góc trí thông minh lập tức hàng một nửa. Biên Thụy lầm bầm một câu. Nhan Lam bên này không có nghe quá rõ ràng, nhưng là mơ hồ biết cái này giống như không phải cái gì tốt lời nói. Liền hỏi, người nói cái gì? Không có. Không phải liền là làm con ba ba nha, ta trước nấu nó lại đi. Biên Thụy lấy vào phòng bếp. Con ba ba vẫn còn lớn, không sai biệt lắm có một cái đĩa lớn như vậy. Đây cũng không phải là nuôi dưỡng con ba ba, mà là hoang dại con ba ba. Vô cùng hung ác, Biên Thụy bắt lấy rắp mép váy lên, thứ này còn ý đồ cắn Biên Thụy đâu. Thứ này là Biên Thụy ra ra hôm qua chăn dê trên đường trở về nhìn thấy, bắt trở về sau nói là cho Biên Thụy lao trượng nhân nếm thử nơi này dã con ba ba, thế là liền cho đưa đến tới bên này. Biên Thụy cầm đao thủ lên đao rơi, giáp liền liền thành vong hồn dưới đao, tẩy một lúc sau chắc một cái nước, Biên Thụy đem con ba ba khối bỏ vào cái nồi tử trong, tăng thêm hương liệu sau đó để lên hai khối con nhỏ cửu sương xuy góp thành hơn phân nửa cái hũ tử lúc này mới bắt đầu dùng lửa nhỏ chấm nấu. Bên này nấu thượng con ba ba sao, biên Thụy lúc này mới bị nàng dâu cho phép đi công trường bên kia nhìn một chút. Làm cưới xe mô tô biên Thụy đến nuôi bỏ trận, đổi lại có thể thô làm con la, mang lên hai cái công nhân xuyên qua vừa nổ ra tới sân động, sau đó một đường hướng về đông bắc phương hướng cưới một khoảng cách sau, liền phát hiện nhà mình thạch câu địa thượng sợ là có hơn trăm người ngay tại khí thế ngất trời làm lấy sống. Không riêng gì những người này Mà lại Biên Thụy còn phát hiện tại nhặt tốt trên mặt đất, còn có một loạt giản dị phòng ở, bên ngoài nhìn có điểm giống là thùng đường hàng, nhưng là nhưng thật ra là loại kia chuyên cung cấp công trường thuê phòng. Cái đồ chơi này thế nhưng là theo thiên mướn, nhiều như vậy vậy khẳng định không phải dùng để làm văn phòng, không chừng những công nhân này đại đa số lúc buổi tối ở đây nghỉ ngơi. Thật đúng là liều mạng nha. Biên thủy nói, đi theo Biên Thụy cùng một chỗ cưới ngựa tới nuôi bò trận công nhân thì là cười nói ra, ngài cho tiền thưởng quá cao. Những người này nếu là sớm nửa tháng hoàn toàn, liền tương đương với nhiều một nửa thu nhập ra, cái này thu nhập phóng tới thành phố lớn cũng kém không nhiều có thể tính đến Bạch Lĩnh, húng chi là nơi này còn bao hết ăn ở. Đúng rồi, lão bản, ngày này thời gian thật là lấy tiền mua a một cái khác công nhân cũng cười nói. Biên Thủy nói, không mua có biện pháp nào, bên này tiêu hao thêm một năm trước, ta bên kia chính là hoa trắng một năm tiền thuê, có đồ vật sản xuất ra trong lòng cuối cùng là có thể an tâm một chút. Biên thủy bên này nói tựa hồ rất có lý, kỳ thật cùng lý tuyệt không dính, khối này thạch câu điệu lấy xuống cơ hồ liền không có hoa tiền gì, đương nhiên thanh vậy khẳng định là phải có đầu nhập mảnh đất này làm xong, trồng lên có nuôi súc vật vậy thì không phải là nguyên công giá tiền, thấy thế nào trong huyện cũng không giống là thua thiệt bộ ráng. Biên thủy các công nhân đều là lý giải, trước kia bỏ sữa phường không có khởi công thời điểm, những công nhân này cả ngày đều là lo lắng đề phòng, sợ có một ngày lao bản tới nói mình không có tiền. Các người khác mưu sinh kế đi thôi, có người đi ngủ nằm mơ đều có thể đem mình dọa cho tỉnh. Đạo lý rất đơn giản à, những người này đều là thân thể lực sống, liền xem như lại dốc sức, thật có thể kiếm bao nhiêu tiền. Trên công trường 7, 8.000 hơn 1 vạn không phải là không có, nhưng là hiển nhiên không có khả năng từng cái đều là cái này thu nhập. Bên này việc mặc dù giống nhau mệt mỏi, nhưng là nó có thời gian nghỉ ngơi à, mỗi chơi lên một tuần liền sẽ có điều đừng, mặc dù nói không đến 2 ngày, nhưng là cũng có một ngày dưới đâu. Đừng nhìn không phải pháp định hai ngày, hiện tại trong xã hội này tình huống, trừ chứ công chức bên ngoài, có bao nhiêu cái công ty là nghỉ xong hai ngày. Nhất tư có thể, nam hiểm nhất kim cái gì đều cho toàn ngạch giao nộ, chớ xem thường cái này, đừng nói trong huyện tất cả nhà máy, liền xem như giảm ông chủ như vậy cũng là phượng Mao lân rắc đồng dạng tồn tại. Đại gia dốc sức làm việc chính là sợ có một ngày biên thụy bên này sụp đổ, đại gia lại trở lại cuộc sống trước kia chung đi. Biên Thụy nhưng không biết bên cạnh mình công nhân trong lòng hiện tại chính suy nghĩ những vật này, nhưng là cười tủm tìm ngồi trên lưng ngựa, dạo qua một vòng. Đối với hiện tại những người này, tiến độ kia thật là hài lòng không thể lại hài lòng. Cái này qua rất nhanh, Biên Thụy phát hiện một vấn đề, đó chính là đến bên này làm việc, cơ hồ đều là 40 tuổi đi lên, người tuổi trẻ không sai biệt lắm một cái không có. Cái này trẻ tuổi đều ra ngoài làm công đi. Ha ha, ha. nhạc cái gì? Biên Thụy hỏi. Sau lưng công nhân nói ra Có thể ra ngoài làm công đến là tốt, ngài không tin đi hỏi một chút, những người này ra hải tử đại đa số đều đang làm gì. Biên thủy bên này thật tò mò, thế là thúc dục Malaysia đến một đám làm việc người bên cạnh. Bên này làm việc tiểu đầu mục tự nhiên nhận ra biên thủy, thấy biên thủy tới lập tức mang theo chạy chậm tới. Đại lão bản, ngài có chuyện gì muốn phân phó? Không có việc gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút biên thủy nói. Chúng ta bên này cơm nước đều theo lấy ngài nói tới. Không có một điểm hồ lộng ý tứ tiểu đầu mục nghe xong còn tưởng rằng Biên Thụy là muốn hỏi cơm nước sự tình lập tức nói. Biên Thụy khoát tay một cái, không phải cái này, là ta hiếu kỳ nơi này đều không nhìn thấy người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ chỗ nào làm cái này? Tiểu đầu mục cười nói. Chương 608, đáng tiếp đi. Thấy Biên Thụy trên mặt biểu lộ có chút ngạc nhiên, tiểu đầu mục cười nói ra, đại đa số hải tử đều ở nhà ở lại đâu, không phải làm trực tiếp chính là làm hơi thương loại hình. Chỗ nào chịu hoa khí này lực tới làm việc. Hiện tại tới làm việc đều là cha mẹ của bọn hắn, bọn hắn đám tiểu tử này. Tiểu đầu mục nói lắt đầu. Biên thủy hỏi, trực tiếp rất kiếm tiền. Biên thủy tự nhiên cũng nghe qua, thỉnh thoảng lật ra điện thoại đến liền có ai ai ai một trận trực tiếp làm bao nhiêu ước loại hình. Biên thủy là không quá tin tưởng, hắn cảm thấy trên đời này sợ là không có nhiều như vậy ngốc thiếu. Quả nhiên, rất nhanh liền có chuyên nghiệp truyền thông tuân ra cái gọi là vong hồng mang hóa số liệu làm bộ chân thật lượng tiêu thụ liền bọn hắn thổi phồng lên một nửa đều không có, cái gọi là vài ước bất quá là 4-5 vạn sạp hàng, có chút minh tinh mang hóa thương ra lại là từ đầu bồi đến đôi, nhìn xem cái gọi là trực tiếp ở giữa hơn mấy trăm vạn người vây xem, nhưng là cuối cùng liền 100 bộ sản phẩm đều bán không được. Đại chủ truyền bá biên thủy là không tin, cái gọi là mới kinh tế biên thủy cũng là không coi trọng, biên thủy là cái truyền thống người, trong lòng của hắn nghề chế tạo đây mới thực sự là sáng tạo thương phẩm giá trị ngành nghề Vô luận là mua hàng online cũng tốt, hơi thương cũng tốt, đều chỉ lưu thông ngành nghề, trên bản chất cùng trước kia thương trưởng tiểu thương bán hóa không có khác nhau, cái gì mới kinh tế chỉ bất quá thay đổi cái biện pháp đem lưu thông ngành nghề bao trang một cái. Lộ ra có chút cao lớn còn mà thôi. Không có nghề chế tạo, tất cả mọi thứ đều là hoa trong gương, chăng trong nước không đáng giá nhất tới. Kiếm tiền gì nha? Lão bản, ta người này nói thẳng, cái gì ngành nghề là đều kiếm tiền. Ta đoán chừng trừ phục loại rộng mở chân liền lấy tiền ngành nghề bên ngoài, không có cái nào ngành nghề là đi vào tất cả đều kiếm tiền tiểu đầu mục nhận lấy biên thụy đưa tới khói, thật nhanh móc ra bật lửa muốn cho biên thụy điểm lên, nhưng là thấy biên thụy khoát tay một cái, lúc này mới cho mình điểm lên. Lúc này bên cạnh cái khoảng 40 tuổi hát tử, ướn thẳng lưng há miệng nói ra, kiếm tiền gì nha, thôn chúng ta hết thệ 7 chục cái trực tiếp, tối đa một tháng xuống tới cũng chính là kiếm cái năm 3 vậy không được. Giống như là nhà ta bút bê một tháng qua mới hơn 400 khối, còn chưa đủ chính nàng tạo đây này. Cái kia cũng không đi ra tìm một công việc. Biên thủy ngạc nhiên nói. Hán tử lúng túng nói ra, mệnh không muốn làm, không mệt người ta cũng không thiếu người A. Tiểu đầu mục cười nói, hiện tại hài tử rất nhiều đều là không có thiếu gia mệnh, lại có thiếu ra phái đoàn Cái này không muốn làm, cái kia ngại mệt mỏi, kiếm tiền nhiều một chút kiếm phải thêm ban, kiếm tiền ít một chút lại ngại tiền không nhiều. Ngươi nói trên đời này nào có nhiều như vậy chuyện tốt cho người đến thiên. Biên thủy cười cười. Trong nhà đều là một đứa bé, cái gì đều tăng cường một cái đến, vì lẽ đó bọn hắn thế hệ này đại đa số đều như vậy, cao không được thấp chẳng phải. Trước kia đều nói nông thôn hải tử chịu làm có thể chịu được cơ khổ. Hiện tại, ha ha, ta cũng không nhắc lại, không nói người khác liền nói ta ra cái kia cầu vợ, nhắc lên ta liền đến khí tiểu đầu mục cười nói. Biên thủy cũng liền nghe một chút, không muốn lấy truy đến cùng cái gì. Tiểu đầu mục quán trách một hồi, đột nhiên há miệng hỏi, đại lão bản, các ngươi bên này tiểu học còn chiêu sinh a Làm gì? Biên thủy hỏi. Ta muốn đem hài tử quay tới, cái này lại muốn kế thành lẫn vào, ta bên này hai chân đạp một cái tiểu tử này đấp cứt cũng không đuổi kịp nóng hỏi. Tiểu đầu mục một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Biên thủy lắc đầu một cái, ta thật không biết, việc này ngươi phải hỏi trường học, hỏi ta có làm được cái gì a Nếu không các ngươi trường học mở rộng một điểm thôi. Nhiều tuyển nhận điểm học sinh. Lúc này phụ cận một bang làm việc hán tử bà nương môn đều tới tinh thần. Biên thủy thật khó trả lời, bởi vì hiện tại biên gia thôn tiểu học đã không chỉ là biên gia thôn nhân, phụ cận mấy cái trang tử thượng vừa độ tuổi hài tử đều ở chỗ này đi học. Một lát sau, biên thủy đã cảm thấy không ở nổi nữa, đám người này đều cho là hắn có thể giúp đỡ tiến vào biên gia thôn tiểu học, vì lẽ đó biên thủy dứt khoát đánh ngựa trở về. Biên gia thôn tiểu học hiện tại là phong thanh nước lên, tại phụ cận đều rất nổi danh Đừng nói là trong thôn, liền xem như trong huyện cũng là có thể xếp thượng hảo. Chỉ tiếc biên ra thôn tiểu học không đối ngoại, bởi vì tiểu học trong đọc sách hải tử, một năm xuống tới tất cả thôn đầu nhập tại hải tử trên người chi phí liền viễn siêu trong huyện trung học. Phía ngoài hải tử tiến đến làm sao bây giờ? Tuy nói tất cả mọi người thật ý tứ, nhưng là còn không có giảng cứu đến phía bên mình trả giá, để phía ngoài hải tử tiến đến bạch hưởng thụ tình trạng. Lấy trước kia thời điểm không phải là không có phía ngoài hải tử tiến đến, Điến đến không bao lâu người ta ra trưởng liền không vui lòng, cảm thấy thôn của người trong nhất tiểu học dựa vào cái gì một tháng muốn thu 20 khối tiền, khi đó đi học trường công nhất học kỳ học phí mới 10 năm khối. Những người này chính là không rõ bồi dưỡng hài tử mãi mãi cũng là cần chi phí, mà lại cái này chi phí còn phi thường cao. Bị đám người kêu ngăn chặn hỏi tới tiểu học, biên thủy bên này bộ hốc nhất suy nghĩ việc này, xe mô tô ngay tại chỗ ngã ba gạt đi qua, vừa vặn tiện thể lấy nhìn xem nhà mình quê nữ, còn có trương tinh tinh nha đầu này. Xem như biên Th thủy nửa cái đồ để đi Trương tinh tinh nha đầu này những ngày này đến biên thủy nơi này ít nghe nói là muốn đi tham gia tỉnh lý tranh tài tăng thêm khoảng thời gian này biên Th thủy cũng tương đối bận rộn vì lẽ đó cũng không có cô thượng Trương tinh tinh sự tình vừa vặn hôm nay thuận đường đến xem thử biên Th thủy bên này đến cửa trường học lại nhìn thấy nhà mình Khuê nữ lôi kéo Trương tinh tinh tay hai tiểu cô nương khóc thành khóc sức mướt mà tại hai cái tiểu nha đầu bên cạnh phụ thân của Trương tinh tinh thì là một mặt lúng túng nhìn qua tới biên Thụy Đây là làm sao rồi? Biên Thụy cười nói. Hạ xe mô tô, Biên Thụy đưa tay xóa đi một cái hai cái nha đầu khuôn mặt nhỏ gò má tử, đem các nàng hai lệ trên mặt đều xóa đi sau đó hỏi, không phải đi nói trong tỉnh tranh tại A, nhiều nhất bất quá 4-5 ngày thời gian, khóc cái gì khóc A. A. Tinh Tinh nước nở nói ra, Tinh Tinh muốn đi tỉnh thành, về sau liền không trở lại. Biên Thụy nghe sướng sở, bởi vì hắn một chút tin tức cũng không có đạt được A, thế là quay đầu nhìn qua phụ thân của Trương Tinh Tinh. Phụ thân của Trương Tinh Tinh lúng túng giải thích nói ra, "Ta ở bên kia được một phần rất tốt làm việc, ta bây giờ không có biện pháp cự tuyệt, chuyện này kỳ thật tới cũng rất đột nhiên." "Nha." "Vậy chúc mừng người Biên thủy vừa cười vừa nói, người ta phụ thân tìm được công việc tốt, mang theo khuê nữ đi vậy khẳng định là thiên kinh địa nghĩa, Biên thủy bên này không chúc phúc còn có thể làm chút gì?" Tại chúc phúc đồng thời, Biên thủy còn thay Trương Tinh Tinh tức hận, bởi vì nha đầu này là cái đàn cổ hạt giống tốt, ở chỗ này trừ Biên Thụy có thể thỉnh thoảng chỉ đạo một cái. Giống như là biên thủy thập lục thúc thỉnh thoảng cũng sẽ mang theo bọn nhỏ qua bên kia làng đi một vòng. Bên kia lào ra hỏa tùy tiện sách một cái ra ngoài đều là văn nghệ giới cổ tay, nghe không giống tiểu phẩm phim như vậy nổi danh, nhưng là nhân mạch cái kia tuyệt không thiếu. Trương Tinh Tinh đứa nhỏ này nếu là ở vào tình thế như vậy lớn lên, về sau lại cố gắng một điểm, tại cái vòng này vẫn là lẫn vào đi xuống. Biên thủy là minh bạch, hắn cũng biết phụ thân của Trương Tinh Tinh khẳng định cũng minh bạch, coi như không phải quá thông thấu đạo lý trong đó Cái kia cũng nên trong lòng hiểu rõ, hiện tại thế đạo này nơi nào còn có kẻ quá ngu, vì lẽ đó đã người ta đều quyết định, Biên Thụy cũng không nói nhiều. Người cả đời này sẽ có rất nhiều số phận, mà có ít người tài hoa có, làm người cũng hoàn thành, nhưng là liền chú định không cách nào bắt lấy số phận. Hàn huyên không đến nhất phút, Trương Tinh Tinh ba ba liền đem nữ nhi ôm vào xe điện, cùng Biên Thụy hai cha con giật hai câu sau liền cưới lên xe nước. Lúc này Biên Thụy đối với phụ thân của Trương Tinh Tinh ấn tượng lập tức liền rơi xuống mấy phần. Liền xem như không cùng biên thụy tạm biệt, vậy cũng phải cùng biên thập thất nói một tiếng đi, những ngày này biên thập thất đối với hắn khuê nữ thế nhưng là chiếu ứng thật không tệ. Thật không nghĩ tới người này có thể biến nhanh như vậy. Biên thụy cảm thắn nói, tiểu nha đầu bên này còn đắm chìm đau mất hảo hữu cảm xúc bên trong, biên thụy đưa tay nhẹ nhàng vò từ một cái nhà mình khuê nữ cái đầu nhỏ há miệng nói ra, ai ra, người cả đời này a sẽ có vô số lần dạng này gặp nhau biện dịn chia tay, có câu nói nói thiên hạ không có tiệc không tan. Ngươi không nên thương tâm, nên là bằng hữu của ngươi cao hứng, nàng đây là muốn đi thành phố lớn đi sinh sống, chỗ ấy điều kiện khẳng định so chúng ta nơi này phải tốt. Ngươi gặp người. Nha đầu tức giận, tỉnh thành lớn bao nhiêu, có thể so sánh Minh Châu Đại A, ta trước kia tại Minh Châu đi học, nơi đó trường học tuyệt không tốt. Biên Thụy rất xấu hổ, tỉnh thành sắc thực so ra kém Minh Châu, Biên Thụy cũng không có cách nào mở mắt nói lời biểu đặt. Ngươi không thích không có nghĩa là tình tình không thích A. Biên Thụy không có cách nào đành phải cùng hài tử giải thích một chút, sau đó đem tiểu nha đầu cho đưa vào trong sân trường. Đúng lúc, tại cửa ra vào gặp một cái biên thụy xem như tương đối quen lão sư. Trước kia là biên thụy lớp bên cạnh thượng học bá, minh bài đại học tốt nghiệp, tại đại học dạy học tầm 10 năm, dùng hắn lại nói là thực tế chịu không được hắn nhậm chức đại học táo bạo phong cách học tập, dứt khoát từ chức trở về tốt hương dạy học. Lên tiếng chào sau, biên thụy liền thuận miệng nói một chút. Vị này cười khúc khích, rất khinh thường giảng đạo, ai giới thiệu với hắn công việc gì? có quan hệ như vậy hắn sớm đi làm cái gì, không phải liền là khuê nữ được tỉnh tranh tài giải đặc biệt, bị tỉnh thành trường học cho đào đi à. Còn có đào học sinh. Biên thủy cả kinh nói. Người lão bản này làm tiểu gì, đào học sinh sự tình đã sớm không mới mẻ, không tin hàng năm thi cấp 3 qua đi ngươi nhìn, một mảnh đào học sinh trường học, học sinh khá giỏi không riêng gì không tốn tiền còn kiếm tiền, dục tài trung học năm ngoái vì lưu lại thi cấp 3 đệ nhất học sinh, một năm cho ba vạn Tao ít ít ít. Ta làm sao lại không có gặp phải cái này thời điểm tốt đâu. Liền xem như lúc ấy làm còn có người phận. Liền ngươi thành tích kia. Vị này căn bản không khách khí. Biên Thụy cười cười. Người này à, là người ta trường học cho một cái hậu cần đi làm việc, nghe nói một tháng 5 6.000 ngàn khối, còn cho thuê phòng cái gì, giống như hắn hiện tại bạn gái cũng muốn đi tỉnh thành. Người biết đến rất rõ ràng. Mỗi mỗi ta cùng hắn nói bạn gái là đồng sự, khá lắm nữ nhân đều khoe khoang đã mấy ngày vị này ngay trước trò cười nói. Đều là thành phố lớn sờ soạn lần mò qua, biết cư thành lớn không dễ, tăng thêm hai người đều trở về, cho nên đối với như vậy thích vào thành phố lớn cảm thấy có chút đốc. Tỉnh thành còn có trường học lấy đàn cổ là đặc sắc. Biên thủy chưa nghe nói qua, thế là hiếu kỳ hỏi. Không phải đàn cổ, là nhạc cụ dân gian. Mà lại việc này còn cùng người kéo thượng quan hệ. Thấy biên thủy ngây người, trường học này hệ chủ nhiệm là làng bên kia Lý Lao Gia tử tiểu khuê nữ, chính là nàng coi trọng trường tinh tinh. A Nguyên lai like là chuyện như vậy. Biên Thụy tỏ vẻ mình náo minh bạch. Hai người hàn huyên vài câu sau, liền tách ra, một cái đi về phía nam một cái hướng đông, tất cả đều về nhà đi ăn cơm. Vị này so Biên Thụy ban đêm một bước, nhìn qua Biên Thụy bóng lưng, thở dài, đứa bé kia đáng tiếp đi. chương 609, như thế làm việc. Biên Thụy về tới trong nhà, chui vào phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa, lúc này mới bận rộn khai đầu, nhan lam mặt mày ủ rũ đi đến. Đợi thêm biết, lập tức cơm liền tốt Biên Thụy nói Trương Tinh Tinh muốn đi người biết không? Nhăn làm thấy trượng phu chuyên tâm chế luyện đồ ăn, thỉnh thoảng dùng trên vai khăn lông trắng xoa một cái mồ hôi trên mặt, thế là đi qua, giúp đỡ biên thủy vớt một cái mồ hôi sau lúc này mới hỏi. Biên thủy cũng không quay đầu lại nói ra, biết ta buổi sáng thời điểm ta vừa vặn đi trường học dạo qua một vòng, đụng phải nha đầu cùng Trương Tinh Tinh cá biệt, hai đứa bé khóc theo cái nước mắt người giống như. Trương Tinh Tinh cha hắn cũng không biết là thế nào nghĩ, đi tỉnh thành đi học liền nhất định tốt, Ở đây nàng cầm nghệ mới có thể đề cao càng nhanh tốt hơn nha, đây không phải chậm trễ hài tử a Nhan Lam Phản nàn nói. Biên Thụy dừng lại tử thủ bên trong sống, đưa tay nắm qua bên cạnh bệ bếp thượng khăn lông trắng, trà sắt một cái tay, sau đó cười hỏi, kia là người ta trương tinh tinh ba ba, hắn làm quyết định còn dùng lấy hỏi ngươi. Của nợ, ngươi cũng đừng nhìn tam quốc thay cổ nhân rơi lệ, qua bên kia đem ta ướp phao tiêu lấy tới, cái này cá hấp còn thiếu điểm vị. Nói thì nói như thế. Nhưng là ngươi liền nhẫn tâm dậy lâu như vậy hài tử cứ như vậy phế đi. Nhan Lam đi một bên cầm đồ vật vừa cùng Biên Thụy nói. Biên thủy nhìn qua nhà mình nàng dâu, nhịn không được vui vẻ lên. Nhan Lam bị Biên thủy cười có chút không rõ ràng cho lắm, thế là kinh ngạc đặt câu hỏi, làm sao rồi? Ta có điểm nào nhất không đúng a Biên Thủy nói, không phải không đúng, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi càng ngày càng có khói lửa, không giống như là trước kia luôn bưng cái giá đỡ, đặt ở trước khi kết hôn ngươi là sẽ không quản trương tình tinh chuyện này Nói cũng sẽ không nói, liền xem như nghe được tối đa cũng chính là ở một tiếng, hiện tại còn biết thay tiểu nha đầu này lo lắng. Người là chê ta phiền. Nhàn Lâm đạo. Biên thủy lấp đầu, đưa tay kéo qua nhàn làm tay cầm có trong tay, rỗi ra một cái tay khác nhẹ nhàng thay nàng liêu một cái trên chán tản mát thoái phát, không có sự tỉnh Kỳ thật dạng này thời gian mới là thoải mái nhất, nhìn nữ ấm ý, nàng dâu lại nhải, cái này đều tích lũy đủ mới là sinh hoạt hương vị mà. Người vẫn là ngại ta phiền. Ta cũng không muốn quản, nhưng là người nói đứa nhỏ này là ăn chén cơm này liệu, thập lục thúc cũng cảm thấy là, lại thường mang theo nàng đi sơn khẩu bên kia trong làng đi ngay đàn, hiện tại. Cùng Trương Tinh Tinh ở chung thời gian lâu như vậy, nhan lam đối tiểu cô nương này cũng là có nhất định tình cảm, đừng nói nhan lam, biên thủy đối tiểu nha đầu này cũng tới thâm, dạy nghiêm túc cũng ôm lấy không nhỏ kỳ vọng. Nhưng là Trương Tinh Tinh cũng không họ biên, người ta có phụ thân, không tới phiên biên thủy ở chỗ này cơ tay mùa chân. Chuyện của người ta cũng không cần quan tâm, quan tâm cũng là phí công quan tâm, ta nhớ hắn phụ thân cũng cân nhắc qua, cuối cùng là nguyên nhân gì để hắn hạ quyết định như vậy đó cũng là chính hắn sự tình. Chúng ta a hảo hảo qua cuộc sống của mình, không bao lâu trong nhà mấy cái tiểu khốn nạn liền để ngươi không có tâm tư thao ngoại nhân tâm biên thủy cười nói. Hải tử nhiều ngon a Nhan Lam trong mắt bốn nhà bốn đứa bé kia là cái đỉnh cái tốt búp bê. Cặp vợ chồng không đề cập tới việc này, bắt đầu nấu cơm, ăn ăn cơm xong. Biên thủy liền dẫn lên công cụ đến thôn Tây Khẩu bên kia chuẩn bị cho trong thôn đảo nuôi lươn hồ tử. Làm biên thủy đến thời điểm, phát hiện nhà mình mấy cái tiểu đảo cơ đã lại làm việc, mấy cái chừng 20 trai trai tiểu tử chính thuần thục điều khiển những này tiểu công trình cơ ra sức làm lấy sống. Cái này không rất tốt ta, làm sao còn để chúng ta tới. Biên thủy thuận miệng oán trách một câu. Biên thủy đường ca biên thập năm vừa lúc ở bên cạnh, thấy đường đệ nói như vậy, cười nói, liền hai cái này đảo cơ sao được à, đàng hoàng nhiều làm việc ít nói chuyện. Ngươi nhìn đại gia ra bên kia chính phân phối nhiệm vụ đầu. Biên Thụy ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, lão ra tử hiện tại hai tay chống ngạnh, trên vai hất lên nhất kiện màu làm trường quái, dáng dảnh tựa như là đại lãnh đạo kiểm tra công trường giống như. Phân cho Biên Thụy việc thật bôm lỏng, chính là nhìn xem máy bơm, toàn bộ đại không hồ tử bây giờ bị phân mấy khối. Biên Thụy một đám người phụ trách cái này, nhất khối vừa vặn nhiệm vụ là bơm nước, tầm 10 đài dầu đi hễ gen máy bơm tại trên bờ bãi xuống, bắt đầu đem hồ bên trong nước hướng mặt ngoài trong hồ nhỏ rút. Việc này rất nhàm chán. Kỳ thật đại đa số sống đều rất nhàm chán. Hiện tại trong thôn điều kiện gì, làm việc nặng chỗ nào còn cần người đi làm, đào cơ móc lên hồ bùn tự có tiểu tự dỡ hàng tử trở đi, ném tới trong ruộng đi ruộng mồ mỡ, cái gọi là cần người làm sống, đơn giản chính là thúc đẩy máy móc cái gì, lao ra tử mỗi gia động viên nhất người tới, kỳ thật đại đa số người đều tại mài dương công. Làm như vậy một ngày, ngày thứ hai người liền thiếu đi một nửa, bởi vì nuôi tầm các phụ nữ không vui. Cảm thấy cái này quá lãng phí, thế là lại đem nuôi tầm nhân thủ cho rút đi về, như vậy biên thủy lượng công việc lập tức thành 3 lần, biến thành nhất người nhìn ba đài máy bơm, tiếp tục tại dưới bóng cây tránh mặt trời, tiếp tục nhằm chán. À, biên thủy ngáp một cái, chuẩn bị đem mình mang tới ghế nằm lại hạ thấp một điểm, sau đó hảo hảo ngủ cái tiểu ngủ trưa. Tiểu tử, hảo hảo thay thuốc gia nhìn xem, nếu là cái kia đèn đỏ lẻ liền nói cho thuốc gia có nghe hay không. Đem mũ rơm trùm lên trên đầu. Biên thủy hướng về phía bên cạnh mấy cái cởi chuồng hóa tử muốn nói. Lũ tiểu gia hỏa rất nghe lời, bởi vì thuốc gia trong túi luôn luôn bọn hắn thích đồ tốt, chỉ là xô cô la liền có mấy loại, có hài tử thích bạch, có hài tử thích đen, có thích mùi thơm nồng một chút, có chút thích mặt trà khẩu vị, tóm lại hết thể tất cả thuốc gia biên thủy túi đều có thể thỏa mãn, thế là một bằng cởi chuồng hóa tử trừ ăn cơm ra thời gian, đều vây quanh ở biên thủy bên người. Biên thủy cũng không phải cho không hài tử ăn tựa như là hiện tại Biên Thụy bên này tay một nắm tay, tự có một cái cởi chuồng bé con đem Biên thủy chén nước cho đưa tới, đồng thời còn vặn ra chén cái nắp. Tư chạy hít một hơi trà lạnh, Biên thủy lại đem cái chén cho đưa trở về, vừa rồi bưng cái chén oa tử lập tức lại đem cái nắp đắp kín, đem cái chén đặt tới bên cạnh tiểu mục mấy đi lên. Đem ngũ rơm xuôi theo kéo một phát, Biên thủy liền bắt đầu thiêm thiếp. Không bao lâu công phu Biên thủy liền ngủ mất, tiểu kho khè đánh gọi là một cái vui vẻ a. Ngay tại Biên Thụy lúc ngủ, Một chiếc xe nhỏ theo trong làng một mực chạy đến hồ từ bên cạnh, sợ cản đến con đường của người khác, xe còn chuyên sang bên ngừng lại. nha các người đám này tiểu bao đầu ở chỗ này làm gì? Biên thập thất tử trên xe bước xuống, nhìn thấy một bang tiểu chất cháu trai tiểu chất tôn nữ ghé vào biên thủy bên cạnh, còn có hai cái đứa nhỏ ngốc ở bên cạnh cho biên thập cửu đánh lấy cây quạt, thế là cười hiếp mắt hỏi. Xuyệt! Thập thất thúc ra, thập cửu thúc ra đang ngủ đâu, ngươi nếu là đánh thức chúng ta liền không có sô so cô la ăn. Một cái nại hoa tử có chút sợ hài nói. Biên thập thất kém chút đem cái bụng cho nhạt phá, ôm lấy tiểu nại hoa tử tướng một ngụm, không sợ, chờ hắn tỉnh ta đánh không chết hắn. Không được, không được. Một bang tiểu hài tử vội vàng bày biện tay nhỏ, xem ra sợ đã tới tay sô cô la bay. Biên thập thất chỗ nào quản việc này, hắn tới chính là tìm biên thụy có việc. Chỗ nào có thể để cho hắn ngủ tiếp ba, rồi ra chân đến đá một cái ghế nằm. Uy mặt trời phơi cái mông. Biên thụy mở ra từ mắt. Nhìn một chút bên cạnh, bởi vì ánh nắng có chút chướng mắt vì lẽ đó trong lúc nhất thời không có nhận ra đường ca đến, dùng bàn tay khoác lên lông mày trên cung, trận ánh nắng lúc này mới phát hiện là thập thất ca tới. Thập thất ca, trở về Hà nha? Biên thủy vậy liền coi là là đánh tử cái bắt chuyện. Đem chân buông ra, sau đó mặc vào giày, điều chính tử cái ghê lưng, biên Thụy lúc này mới hỏi, trở về lúc nào? Vừa trở về, bên này đúng lúc gặp được đại bá, đại bá để ta tới thông chi ngươi một cái. Buổi sáng ngày mai đi trong huyện Biên Thập Thất Đạo. Đi trong huyện. Biên Thụy có chút kỳ quái, hảo hảo không có chuyện làm đi trong huyện làm gì. Biên Thập Thất nói, người cái kêu bản án không sai biệt lắm có kết quả. Biên Thụy sửng sốt một chút, lỡ lời hỏi, ta có vụ án gì? Tiểu học ném đàn bản án A. Biên Thập Thất hỏi. Biên Thụy nói, điều này cùng ta có nhất mao tiền quan hệ A, ném đàn chính là tiểu học cũng không phải ta. Những cái kia đàn ta đều cho quên cho tiểu học. Báo án ta cũng chính là tận một cái công dân nghĩa vụ mà thôi. Vậy ta tìm không có ngươi, dù sao ta đem chuyện này cho thông chí nói, buổi sáng ngày mai đại bá hỏi ngươi ngươi đừng nói không biết là được biên thập thất bên này trực tiếp đem giày ra cởi ra, đệm ở trên đồng cổ đặt mông ngồi xuống. Làm gì? Chạy tới trang thâm trầm. Biên Thụy nhìn thập thất ca dáng vẻ, trêu đùa. Biên thập thất lấp đầu, không có, chính là cảm thấy tinh tinh đứa nhỏ này xem như. Ai? Biên thủy thật không biết nói cái gì tốt. Nhan Lam lo lắng một lần hiện tại thập thất ca lại lo lắng một lần. Ngài đâu, vẫn là trước quản tốt mình bút bê đi biên thủy cười nói. Thập thất ca ra hải tử so biên thủy ra nhỏ hơn 3-4 tháng, là cái tiểu khuê nữ xuất sinh sau chính là khóc giống không ngừng, mỗi ngày ban ngày chết ngủ, ban đêm dày vào người, cũng may tứ thẩm có kiên nhận ban đêm đều là hắn chiều ứng, nếu để cho thập thất tẩu cùng thập thất ca hai người đến, đoan chừng đã sớm song song lấy đầu đập vào tường. Đúng rồi, người đến châu trận còn muốn hay không nhận người rồi. Từ bỏ, làm gì? Bất quả nếu là có chịu khó, trong mắt có sống người cũng là cần Biên Thụy nói. Vậy được, cái kia một cái tiểu cháu họ bây giờ lập tức tốt nghiệp, nghĩ tại gia tộc nơi này tìm việc làm một chút, người bên này ta cảm thấy không sai, vừa vặn để hắn đến bên này thử một chút. Biên Thủy nói, vậy ngươi có thể nghĩ tốt, giới thiệu tiến đến là tiến đến, ta bên này không có đặc thù đối đãi mà lại cường độ lao động cũng không nhỏ, hắn một cái vừa tốt nghiệp học sinh 89 phần 10 không làm được. Đến lúc đó ta muốn khai người, người cũng đừng tới nói rút. Người tiến cử vào có thể, làm việc không được biên thụy cũng là không cần, bởi vì ngươi không đổi đi những người này, chính là đối những cái kia chăm chỉ làm việc bán tử lực khí người đùa cợt, để bọn hắn cảm thấy làm việc nát không quan hệ chỉ cần là có liên quan hệ là được. Biên thụy tất cả nhà máy đều là giống nhau, cái gì cũng không nhìn, chính là nhìn ngươi làm việc thái độ như thế nào, kéo dài công việc, đùa nghịch tiểu thông minh biên thụy hết thể không cần. Biên thập thất gật đầu nói, kia là tự nhiên chủ yếu là để hắn rèn luyện một chút. Nếu như là đổi người khác đại gia khả năng còn không xem ra gì, nhưng là Biên Thụy một mực là trong mắt mọi người tiểu nhị trăm năm, đại gia đến là có thể hiểu được. Có đôi khi chuyện trên đời liền không a có ý tứ, người bình thường giới thiệu bạn bè thân thích vào sử tử, nếu như bị khai trừ khẳng định sẽ cảm thấy thật mất mặt, nhưng là Biên Thụy dạng này tất cả mọi người cảm thấy, có thể cho mặt mũi thu vào nhà máy vậy liền khó được, về phần bị khai trừ, vậy khẳng định đoán ngươi không có làm xong sống chương 610, không gian nơi tay. Hai anh em hàn huyên một hồi, biên thập thất liền lôi kéo đường để ngồi vào trong xe, con hàng này ngại phía ngoài máy bơm qua ổn, nói chuyện muốn phi thường lớn âm thanh mới được. Biên thụy ngồi vào trong xe, há miệng hỏi, chuyện gì, có việc liền nói. Nhìn biên thập thất bộ ráng, biên thụy biết vị này đường ca nhất định là có chuyện, mà lại chuyện này còn không tính là nhỏ, bằng không sẽ không kéo chính mình vào trong xe nói, bên ngoài đều không cách nào nói. Biên thụy vừa rơi xuống âm thanh, Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhăn trướng, treo một mặt phiền muộn dán vào ô tô trên cửa, Biên Thụy nhất nhìn không khỏi vui vẻ lên, nhẹ nhàng đẩy ra cửa xe, từ trong túi bắt một nắm lớn sô so cô la da. Hai tay dâng, người rỗi hai cái móng đuốt nhỏ mới có thể bắt bao nhiêu. Biên Thụy nhìn xem tiểu nha đầu vươn tay dự định tiếp, thế là vừa cười vừa nói: "Chờ lấy tiểu nha đầu thay đổi tay nhanh nhanh ngâng thời điểm, Biên thủy liên tiếp từ trong túi bắt hai đại mập sô so cô la da, đem nguyên bản một mặt buồn bực tiểu bì hầu tử nhạc mặt mày hớn hở." Nhìn qua tiểu bì hầu tử nhún nhảy một cái rời đi, biên thủy bên này đang chuẩn bị nói chút gì đâu, vừa nghiêng đầu phát hiện thập thất ca bu lại. Làm cái gì? Ta đi, người cái này túi là mèo máy tôi à, làm sao như vậy có thể chứa, đều không có nhìn nó cổ liền móc ra hai đại đem đường đến. Biên thập thất hết sức tò mò, đưa tay đi dò biên thủy túi, bất quá bị biên thủy liền đẩy ra. Đi một bên chơi, có việc nói không có không có chuyện ta xuống dưới đi ngủ đây, một đám hài tử hiện tại cấp vì ta quạt từ đâu biên thủy nói. Biên Thập Thất nói: "Đi, được, ta nói chính sự." Nghe hắn nói như vậy, Biên thủy đem giả mô hình giả thức muốn bước ra chân cho thu hồi lại, chờ lấy Đường Ca nói hạ sự tình. Biên Thập Thất sự tình kỳ thật thật đơn giản, cũng 10 phần bình thường, đó chính là hắn tại Mình Châu Sinh Ý xuất hiện tại người cạnh tranh, người ta giao quả đồng dạng là hữu cơ, đồng dạng tiêu thụ xáo lộ, thậm chí là đồng dạng mục tiêu hộ khách nhóm, ở trước mặt cổ chính diện cái chiêng triển khai giá thức cùng Biên Thập Thất công ty đoạt hộ khách, nhất là mấu chốt chính là cái gì? Người ta giá cả so với hắn thấp 15% đến 20%, dạng này lập tức đem biên thập thất rất nhiều hộ khách đoạt mất. Người muốn hỏi cái gì? Biên thủy có chút không hiểu, há miệng hỏi biên thập thất. Cái gì hỏi cái gì, giúp ta giải quyết vấn đề a người ta cái này đều đánh tới cửa rồi, chúng ta còn trong không được nghĩ biện pháp ứng đối, lại làm như vậy xuống dưới ta uống gió tây bắc ca. Biên thập thất có chút sốt ruột, hiện tại hắn bên này rất nhiều hơi thấp một điểm cấp độ thương gia đều chuyển đầu đối thủ cạnh tranh ôm ấp. Cái này khiến biên thập thất cảm thấy mình công ty thiên đô nhanh sập. Biên thủy tức giận nói ra, vậy ngài đi theo hạ giá tốt. Ừm. Biên thập thất nghe biên Thụy suy nghĩ một chút thế mà nhẹ gật đầu. Bây giờ nhìn cũng chỉ có dạng này, chờ lúc trở về ta đem chúng ta giá cả hạng, hàng 10%. Ngươi có phải hay không bộ hốc có vấn đề? Hảo hảo hàng giá bao nhiêu, ngươi cảm thấy ngươi đối thủ cung cấp cái gọi là hữu cơ rau quả thành bản năng so chúng ta còn thấp. Biên thủy không khỏi đề cao tiếng nói. Cảm thấy nhà mình cái này thập thất ca có chút quá cái kia gì, một chút cũng không giữ được bình tĩnh. Người ta bên này giá cả nhất thấp hắn liền muốn đi theo đem tổn thất hộ khách cho tháng trở về. Tháng trở về sau làm sao bây giờ? Người ta lại hà ngươi lại theo. Không có phổ sự tình A Vậy làm sao bây giờ? Biên thập thất có chút sốt ruột, ngươi đến là cho nghĩ cái chủ ý a Chu lão ra tử đám người kia trong nhà có hay không nói muốn lui? Biên thủy hỏi. Biên thập thất nói, vậy khẳng định là không có a Bọn hắn những người này ra làm sao có thể bởi vì chút tiền lẻ này liền quay đầu hắn người, húng hổ lao ra tử môn cũng ăn đã quen chúng ta nơi này sinh ra rau quả, thay đổi người khác bọn hắn cảm thấy hương vị không đúng. Cái kia không phải, chúng ta cơ bản bản lại không có ném, bây giờ người ta bên này giết vòng ngoài một đám cổ đầu tưởng người kinh hãi cái gì kinh. Biên Thụy nói, Biên Thụy minh bạch, nhà mình bên này rau quả không chỉ là hữu cơ đơn giản như vậy, nhà mình lao tổ bút ký chung liền có hắn tại phụ cận chạy không ở giữa nước ghi chép, Vì chính là cho bốn phía thôn dân một cái tốt thân thể, bằng không nhiều như vậy trưởng thọ đám người là nơi nào tới. Không gian nước đổ vào, mọc so với bình thường đồ ăn phải nhanh hơn không ít, mà lại ít sinh trùng, hương vị ngọt, khỏi cần phải nói chỉ cầm món rau đến nói, chỉ dùng nước sôi như bị phỏng, tăng thêm hai giọt cá trưng dầu gặp một chút liền có thể ăn ra hương vị, địa phương khác rau quả tại lao tham ăn trong miệng là phải kém hơn một chút. Trừ đó ra, chúng ta phân tích một chút, biên thủy bên này bình thường lao lực bình thường loại cuối cùng đưa đến hộ khách trong tay, lợi nhuận đích thật là khả quan, nhưng là nếu như công nghiệp hóa sản xuất, thật là cái gì hoàn toàn hữu cơ chi phí lấy hiện tại giá cả bán đi, vậy cái này ra công ty cơ hồ liền kiếm không là cái gì tiền, hữu cơ đồ vật đồng ruộng quản lý thượng cái kia đến phí bao nhiêu thời gian bao nhiêu nhân lực. Đến cuối cùng nói chuẩn sơ ý một chút trùng liền gặp một nửa, bỏ đi lớn hao tổn, các loại tự nhiên điều kiện, cuối cùng trên bàn cơm chi phí vậy khẳng định cao dò người. Bằng không hiện tại vì cái gì trên thị trường hữu cơ đồ vật đều là chết quý chết quý Chi phí ở nơi đó bảy biển đâu Nhưng là cái này Biên thập thất vẫn có chút không bỏ xuống được Biên thủy nói Cái này cái gì cái này Ngươi nếu là không tin ta hiện tại liền trở về hạ giá Ngươi bên này vừa giảm người khác cũng hàng Đến lúc đó ngươi cũng không kiếm tiền gì Bồi người ta chơi cái giám á Người ta bên kia còn có thể bóc lột thương nghiệp cung ứng cũng chính là nông dân tiền Ngươi bên này bóc lột đi Để các hương thân hạ giá. Người để ra mắt muôn hàng, cái kia các hương thân không bằng mình cầm tới trên thị trường bán đi. Biên thủy nói đồ vật biên thập thất làm sao có thể không hiểu rõ a hắn hiện tại chính là lo lắng a lo lắng cho mình bên này đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết sinh ý lập tức bị kẻ từ ngoài đến cho chèn sập. Người trong nước làm ăn chính là cái dạng này. Nhìn thấy một hạng sinh ý kiếm tiền, là khác một đám người một đầu xuống tới. Vào đi sau cái gì không làm liền dựa vào hạ giá kiếm tiền, bọn hắn kiếm chính là nhanh tiền. Ý nghĩ nghĩ cách kiếm nhanh tiền, có thể lừa gạt thì lừa gạt có thể trộm thì trộm, chờ lấy bọn hắn kiếm yêu tiền, cũng đem cái này thị trường cho hủy không sai biệt lắm, chân chính nghĩ nghiêm túc thâm canh nghề này xí nghiệp liền phải con đeo danh, khổ cấp cấp đi làm. Biên Thụy hướng về phía Thập Thất ca nói, Biên Thập Thất nói, ta cũng biết nhưng đây không phải hiện tại khó bỏ a. Như vậy đi, ngươi tăng giá, tất cả giá cả tại hiện hữu cơ sở càng thêm giá cả 5%. Ta đi, ngươi điên rồi. Cái gì gọi là ta điên rồi? Người sợ cái gì, cùng lắm thì không làm tới cùng ta cả đầu gỗ, bây giờ không phải là có rất nhiều đầu người chuột hai đầu A, như thế nhất tăng giá đem những này người chen đi ra, giữ vững mình cơ bản bản là được rồi. Người kinh doanh là cái gì, người kinh doanh không phải rau quả cũng không phải hoa quả, mà là phẩm chất. Người khác mua người đồ ăn, nhìn chúng cũng là phẩm chất. Nguyên bản mục tiêu của chúng ta hộ khách nhóm cũng không phải là quá quan tâm giá cả, người sợ cái cọng lông A, giữ vững phẩm chất giữ vững cơ bản bản. Còn lại ngươi để bọn hắn chơi đi biên thủy nói. Tăng giá. Ừm, tăng giá. Ngươi bên này tự thân tới cửa, cùng mỗi một nhà đều chào hỏi, nói rõ tăng giá lý do, thái độ muốn thành khẩn một điểm, sau đó tăng thêm sau, đem một bộ phận lợi tặng cho các hương thân. Ta nói chính là 5%, cuối cùng bao nhiêu chính ngươi nhìn, dù sao xin lỗi ngươi yếu đạo thành khẩn, không thể để cho người cảm thấy ngươi bên này là sinh ý làm lớn, bắt đầu kênh tiểu còn lại có đầu tưởng ngươi quản bọn họ làm gì. Có cái kia tâm tư ngươi không bằng quan tâm kỹ càng một cái phẩm chất. Biên thủy nói, kỹ thật theo biên thủy thập thất ca theo vốn cũng không dùng lo lắng, hiện tại làm ăn này làm biên Thụy tự mình ra trận cũng không thể so thập thất ca làm có tốt, cái này nếu là sinh ý còn không làm tiếp được, cái kia cũng thật sự không cần làm, không kiếm tiền vừa cực khổ cần gì chứ. Vậy ngươi nói, ta muốn làm không đến liền cùng ngươi cả đầu gỗ đi biên thập thất cười nói. Biên thủy nói, không có vấn đề. Biên Thụy bên này nhập khẩu tới vật liệu rất nhiều đều muốn xử lý, hiện tại Biên Thụy xử lý phương thức chính là bán. Theo Hồ Văn Ba dần dần thoát ly loại này cấp thấp sản nghiệp, Biên thủy bên này nát vật liệu cũng chỉ có thể chậm rãi đối ngoại bán. Mà lại bán đi giá cả kỳ thật bình thường, nếu là giao cho Đường Ca quản lý tại lợi nhuận kích thích hạ hắn khẳng định so Biên Thụy đến là muốn kiếm tiền kiếm nhiều, vì lẽ đó Biên Thụy bên này cũng không tính là nói xuống, an ủi nhà mình Đường Ca. Vì cái gì Biên Thụy không tìm người khác tới xử lý đâu? Đó là bởi vì sợ phiên phức, mà lại thứ này giao cho người khác biên thủy cũng không yên lòng. Vậy bọn ta sẽ đi Minh Châu bên kia tính đến tính toán, bên này thu mua giá cả để cao 3%, ta bên kia tăng bao nhiêu phù hợp. Nghĩ thông suốt. Biên thập thất cười nói, người bên này đều thay ta tìm xong phía dưới làm ăn, ta còn sợ cái cọng lông A đúng, làm ăn này thật không có người làm. Ngươi đừng nghĩ cái này, trước làm tốt chính ngươi suy ý, làm ăn này ngươi cho rằng giống bây giờ sinh ý dễ làm như vậy a biên thủy tức giận nói. Biên thập thất cười nói, ta chính là hỏi một chút, chính là hỏi một chút. Biên thủy trong tay có suy ý, nhưng lại không có tìm mặt khác đường huynh đệ làm, vậy khẳng định là có nguyên nhân, thích để cho cho mình vậy khẳng định là kiếm tiền cái này không cần phải nói. Cũng tương tự chứng minh mình tại biên thủy trong lòng địa vị không giống. Hai anh em lại hàn huyên một hồi, biên Thụy xuống xe đi xem máy bơm nước đi, biên thập thất thì là lái xe hơi hướng minh châu đổi. Ra cửa thôn thời điểm, biên thập thất còn cảm thấy nhân sinh chuyện này thật quá kỳ diệu Lúc nhỏ mình cùng người đường đệ này một chút cũng không hợp, hiện tại đến thành đường huynh đệ trung tốt nhất, trước kia cùng biên thủy tốt nhất thập ca bây giờ lại là kém thật lớn một đoạn tử. Nhớ tới thập ca, biên thập thất lại đem tốc độ xe cho chậm lại, gọi điện thoại hỏi tại tỉnh thành bên kia văn phòng biên thập lúc nào trở về. Biên thủy ngay trước mặt thập thất ca biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là nằm ở trên ghế nằm, cũng là là biên thập thất sinh ý có chút ít lo lắng, giống như là chú láo ra tử những người này ra biên thủy là không lo lắng. Những người này ngươi liền xem như giá cả vượt lên một lần, bọn hắn cảm thấy giá trị cũng sẽ không nói ngại giá cả cao ăn không không nổi cái gì. Đối với những này chân chính có tiền người mà nói mua một vật nhìn chính là có đáng giá hay không, đã qua người bình thường cái chủng loại kia có mua hay không lên cấp độ. Hiện tại là cùng tại những người này sau lưng những cái kia à mà đảng, chính là tại hướng gió mau chóng đuổi theo ông chủ môn, vô luận là tại trên sinh hoạt vẫn là trên phương diện làm ăn đều hướng về ông chủng làm chuẩn loại người này. Loại người này sống kỳ thật mệt nhất, không ngừng tại ganh đua so sánh, không ngừng tại hướng cái gọi là thượng tầng nhân sĩ thượng dựa vào, nhưng là liền không có mấy cái dựa vào đối diện, thực sự trở thành thượng tầng nhân sĩ. Bất quá biên thủy nghĩ một lát cũng bỏ đi, không gian nơi tay thiên hạ ta có, biên thủy cũng không phiền cái này thần. Chương 611, Trần Tướng Thượng một chương trở về mục lục tiếp theo chương trở về trang sách. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Biên thủy cơm nước xong xuôi chính đem đồ vật triển khai chuẩn bị cho ngô tích hồng tục làm đồ dùng trong nhà đâu. Ngầm đầu một cái nhìn thấy đại bá vào nhà mình sân nhỏ. Tiểu tử ngươi làm sao còn cùng người không việc gì đồng dạng, xuất phát á. Cái này đều mấy giờ rồi. Đại bá nhìn qua biên Thụy một mặt ghét bỏ. Biên thủy 10 phần kinh ngạc hỏi, hôm qua thập thất ca không có cùng ngài nói ta không đi. Ai nói? Dù sao hắn không có cùng ta nói. Ngươi nếu là không đi ta tìm người khác cùng đi. Bất quá bây giờ đều chút này. Ta đi đâu tìm người người khác đi, ngươi hôm nay có chuyện gì hay không, không có chuyện gì cùng đi chứ đại bá rất hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua biên thụy. Hiện tại trong thôn người rảnh rỗi cũng chính là biên thụy cái này một cái, lại nghĩ tìm cũng không tìm được, về phần nhan làm những người này vậy căn bản liền không tại đại bá cân nhắc phạm vi bên trong, liền xem như nhan làm có thời gian, biên thụy đại bá cũng sẽ không cùng cháu dâu cùng đi trong huyện, lao nhân ra đều để ý cái này. Được, vậy ngài chờ ta một hồi. Ta đem đồ vật trò thu vào đi biên thủy nói. Đại bá bên này tiến đến hướng cây ngân hạnh tiếp theo ngồi, nhìn qua biên thủy nói ra, thu bọn chúng làm gì, chờ trở về thời điểm ngươi còn không phải muốn loay hoay a Lại nói những bằng hữu này của ngươi đến là rất dính ngươi ánh sáng, nhà này cố đưa nhất kiện lại nhất kiện, mỗi kiện làm tới trên thị trường đều giá trị không ít à. Biên thủy dừng tay lại, đi tới ao nước bên cạnh giò xét nước rửa một cái tay, chuyện này không thể như thế cân nhắc, trước kia ta làm ăn thời điểm, nô tích xem như giúp không ít việc Mà lại phía trước thua thiệt tiền cũng ủng hộ một chút, mặc dù tiền không nhiều, nhưng là cái này cũng nhìn là ai, người ta liền có 1.000 khối đem 1.000 khối cho người hết, đây chính là ân tình A đến còn là cái này lý, hiện tại chịu giúp người tại nguy nan người ít đại bà nói. Thúc cháu hai người hàn huyên hai câu, biên thủy cũng thu thập một chút liền cùng đi ra cửa, đến cổng biên thủy mở ra xe thương vụ cửa, đại bá bên này thuận tay kéo ra phụ xe vị trí ngồi đi lên, hai người cứ như vậy hướng huyện Thành Phương hướng đi. Đến huyện thành, tiểu chặn lại một hồi xe, đến nhanh lúc 9 giờ dưới lúc này mới đến huyện cục Đến lúc đó biên thủy thế mới biết nguyên lai like hôm nay là bản án thông báo, nói là thông báo cho không bằng nói là hóng rõ biết, toàn bộ bản án đã rất rõ ràng, chỉ bất quá bây giờ còn có một tên thủ phạm chính không có quy án, cho nên còn không thể chính thức khởi tố. Làm biên thủy nghe được chủ án là ai thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, một bộ ta không quá tin tưởng biểu lộ. Thủ phạm chính Hoặc là nói là trù hoạch cái này trộm cơm án người Biên Thụy còn nhận biết, mà lại cũng là lao sư. Trước kia nhan làm chuyện thức trường học nhỏ thời điểm, vị này còn giúp lấy nhan làm cả trong qua phòng. Biên Thụy thấy người này dáng dấp nhã nhặn một bộ học giả bộ dáng, ai biết lại là cái nhã nhạn bại hoại. Làm sao? Không nghĩ tới. Đại ba lúc này vừa quay đầu, phát hiện cháu trai biểu lộ há miệng hỏi. Biên Thụy lấy lại tinh thần gật đầu nói, cái này ai có thể nghĩ đến? Chúng ta cũng không nghĩ tới à. Bất quả tiểu thẩm người hiệu trưởng này cũng có trách nhiệm, hắn người hiệu trưởng này sợ là không làm nổi đại bá nói. Ồ, biên thủy bên này lập tức liền hoài nghi có phải là hiện tại thẩm hiệu trưởng cũng tham dự trong đó, nếu như không như vậy, rất khó tin tưởng một cái bình thường nam giáo sư sẽ có thể trộm cấp ra mấy giường đàn đến, đều không có bị phát hiện. Đại bá là ai? Sống lớn tuổi như vậy người nào không gặp qua, vừa nhìn thấy cháu trai trên mặt biểu lộ nơi nào có không hiểu, thế là há miệng nói ra, người đây sai tử. Điều thẩm không có tham dự vào, nếu là hắn gia nhập rất nào chỉ là mấy rừng đàn, ngươi những cái kia đàn đều phải ném đi. Vậy bây giờ này làm sao xử lý? Biên thủy nói kêu la một cái miệng. Đại bá hiểu ý nói ra, chờ thôi, chờ bắt đến người lại phán, dù sao vụ án này trong thời gian ngắn là không giải quyết được à, trừ phi đem thủ phạm chính từ nước ngoài cho nắm chặt trở về, bất quá bây giờ tình huống này hắn chỗ nào chịu trở về? Trường học kia cái này thua thiệt liền ăn không rồi? Biên thủy hỏi. Án lấy biên thủy ý tứ có người nào phán người nào thôi, còn cả phức tạp như vậy làm cái gì, bất quá pháp luật không phải như thế quy định, biên thủy cũng chỉ có chịu đựng, thủ phạm chính không có quy án vụ án này liền chính thức kết không được, pháp viện cũng không có cách nào vào tình huống này phán. Đại bà nói, trường học cũng không tính ăn cái thiệt tòi gì, cái kia mấy nhà mua đàn cái kia mới xem như thua thiệt, mấy nhà đàn đi chỉ có một nhà cây đàn bán đi ra ngoài, còn lại hiện tại cũng thành tăng vận. Nghe được đại bá nhất giải thích, biên thủy xem như minh bạch. Đàn là đuổi trở về, như vậy học thuật mất không liền xem như không có, bởi vì đàn đều trở về, lớn nhất tổn thất tại đàn đi trên thân. Những này đàn đi nói đến cũng không phải vật gì tốt, đàn theo trong trường học chảy ra, những người này chỉ bán chừng 10 vạn nhất dưỡng, nhưng là những này đàn đi bán thời điểm thêm đến giá bao nhiêu. Lần này tốt, nghèo ngậm heo nước tiểu ngâm không vui một trận. Để biên thủy 10 phần giải hận A. Tiểu hội tham gia xong, đại bá bên này đại biểu thôn ủy hội cái gì, cho huyện cục đưa lên cờ thưởng cái gì. Cảm tạo phá án nhân viên vất vả cố gắng, sau đó tại ống kính trước bảy mấy cái tư thế cái gì, thúc cháu hai người được mời ăn buổi trưa ăn một bữa làm việc bữa ăn sau, đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ lúc này mới dậy vò tốt đàn sự tỉnh chuẩn bị lái xe hồi thôn. Vừa ra huyện cục cửa chính không tới 50 m đột nhiên theo bên cạnh chui ra ngoài một người, lập tức đem biên thủy dọa cho nhảy một cái. Đột nhiên giấc mạnh phanh lại, biên thủy kia là chưa tình hồn, trực tiếp nhấn xuống cửa sổ xe hướng về phía nhào tới người hét lớn, muốn chết ta đi bộ không nhìn đạo. Mặc dù nói hiện tại chuyện này phân chia trách nhiệm xem như rất công bằng, nhưng là đối với bình thường người tới nói nếu là đâm chết cá nhân tâm trung chắc chắn sẽ có điểm bất an, mặc dù là người khác sai, nhưng là người đụng vào người liền xem như không cho người bồi thường tiền, một người bình thường tâm lý làm sao có thể không có ảnh hưởng. Biên Thụy bên này vừa hô, người kia trực tiếp liền cho quỳ xuống, làm biên thủy sưng sở. Lúc này biên Thụy mới phát hiện cản trở xe của mình đầu là một cái hơn 60 tuổi phụ nhân. Mà lúc này lại có một người khác ảnh lao đến là một cái đồng dạng hơn 60 tuổi khoảng chừng lao Hán còn không có đợi biên Thụy nói cái gì đó biên Th thủy đại Bá đẩy cửa ra nước ra ngoài lúc xuống xe một mặt xấu hổ Liên Thanh nói ra lão ca các người lão lưỡng khẩu tử đây là làm cái gì biên Th thủy đại bá nói đưa tay muốn đi đỡ quỷ gối trên đường lão lương khẩu tử huyện cục nguyên bản ngay tại phồn hoa khu vực hiện tại ra chuyện như vậy rất nhanh người đi đường liền đến vây xem biên đại ca biên đại ca ngày ngàn vạn rút một chút Nhà chúng ta hải tử chính là nhất thời nghị của nhà, trên bản chất cũng không phải là cái xấu hải tử, ngài bên này rút lui hắn đi, bằng không con trai của ta một đời coi như hủy tử A Lao thái thái cũng không có, mà là thuận thế ôm lấy biên thủy đại ba chân, khai như khóc ổ lên. Bên cạnh lao Hán cũng quỷ thẳng lao nước mắt đồng thời một tiếng lên tiếng. Bên cạnh quần chúng vây xem lúc này đều cảm thấy hai người người đáng thương, mà lại thấy hai người người ăn mặc đều là bình thường, mà biên thủy bên này lái xe tử là mấy chục vạn cái chủng loại kia. Lập tức náo bổ vô số tình tiết. Các ngươi có tiền như vậy còn cáo người ta, ngươi nhìn để người ta bức thành dạng gì. Lập tức có người liền bắt đầu bên vực kẻ yếu. Đúng, đúng. Thiên hạ này còn có vương pháp A, có tiền liền có thể hoành hành bá đạo. Quất hắn, mẹ nó thật không phải thứ gì. Có người cổ động nói. Biên thủy bên này chỗ nào chịu khách khí, trực tiếp ba bước cũng làm hai bước đi tới cái kia nói mình không phải đồ vật tiểu hỏa tử trước mặt, trực tiếp đi lên chính là một bước Ngươi mẹ nó làm sao như thế có thể đâu. Ngươi biết sự tình gì ở chỗ này bức bức. Thế đạo này chính là buồn cười như vậy. Biên thủy bên này vừa lộ ra hung thần ác sát biểu lộ. Một bọn vây xem nhân viên nhàn tản đều không lên tiếng. Cũng không tiếp tục phục vừa rồi loại kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trạng thái. Từng cái như là bị sương đánh qua chim cút đồng dạng Ngươi khi dễ người còn khi dễ không biên giới rồi. Bị biên thủy đạp một cước người từ dưới đất bò dậy. Đưa tay chỉ biên thủy nói. Ngươi biết là này chỗ nào Đây là cửa cục công an ngươi dám phách lối như vậy, có thể thấy được bình thường. Lời nói còn chưa lên tiếng, biên thủy đi lên lại là một cước, ngươi còn biết cái này tại cửa cục công an. Ngươi tung tin đồn nhảm sinh sự làm sao lại không muốn nghĩ đây là ở đầu trong. Ngươi biết hai người bọn họ nhi tử đã làm gì. Trộn trường học giá trị hơn trăm vạn đồ vật ra ngoài bán tiền, ngươi qua đây, ngươi tới lui cục công an giúp đỡ năn nỉ một chút, không cần phán con của hắn. Nghe được biên Thụy kiểu nói này. Có ít người trầm mặc xem bộ dáng là không tin, nhưng là có một số người liền bắt đầu nói thầm. Biên thủy thật là bị đám người này trọc cười vui lên, đều nhàn không có việc gì. Đám này nhàn tảng người xem náo nhiệt, đại đa số đều là lân yếu sợ mạnh, nếu như là thật sự có người bởi vì bệnh nằm xuống. Đám người này chung không nói trăm 9% phần trăm thập cửu điểm cửu người đều sẽ lách qua ở cách xa xa, bây giờ nhìn lên náo nhiệt tới một cái cái rối cái đầu làm chính nghĩa sứ giả kia đến sức lực rất đau. Biên thủy đại bá bên này giải thích Đáng tiếc là người ta lão lương khẩu nhận định, học thuật bên này nếu như là rút lui bản án, cái kia con của bọn hắn liền không có chuyện, liền có thể trở về, sau đó còn có thể trường học hảo hảo hợp lý cá nhân người đều hâm mộ lao sư, tiếp tục dạy học cho người. Biên thủy bên này thật không biết cái này lão lương khẩu là cái gì lo gì, hóa ra nhà người hải tử trộm đồ chính là sai lầm nhỏ, nhất thời nghĩ lầm, liền nên bị người khác tha thứ, người khác nếu là không tha thứ, cũng không phải là thứ gì. Tựa như là hiện tại. Vô luận biên thủy đại bá nói thế nào, cái này lao lưỡng khẩu cứ như vậy thẳng tắc quỷ, nhất định phải biên thủy đại bá đi cục công an triệt tiêu bản án. Các ngươi thật là người thiếu kiến thức pháp luật A. Biên thủy thật không biết nói cái gì cho phải. Hơn trăm vạn trộm cơm án đều đã tra ra manh mối, thế mà còn muốn lấy phía bên mình một quỷ, sự tình gì đều không có phát sinh, ngươi thật sự cho rằng một quỷ đáng cái giá này. Biên thủy bên này đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng là bị đại bá nhìn bên này một chút, lập tức thu âm thanh. Đàng hoàng đem chuyện này giao cho đại bá xử lý. Lúc này biên thụy không biết, hoặc là nói biết nhưng là cũng không hề để ý, chung quanh vây xem một số người lấy ra điện thoại chụp được tình huống hiện tại, sau đó phát đến trên mạng đi. Nếu như là bình dị cái kia không có quan hệ gì, nhưng là những người này rất nhiều cũng là vì bác ánh mắt, tăng fan hâm mộ, cái gì chân tướng đối bọn hắn đến nói trọng yếu sao. Thế là trên mạng nháy mắt liền dẫn làm lộ, có tiền phụ tử bên đường ẩu đả vợ chồng già, cảnh sát cũng không dáng quảng. Biên thủy còn có biên thủy đại bá nháy mắt cứ như vậy tại không biết rõ tình hình tình huống dưới thành vong hồng. Có lúc tự truyền thông có thể phản ứng vấn đề, nhưng là có đôi khi tự truyền thông cũng là lời đồn rừng ấm, mà trên mạng thật có phân biệt năng lực, ha ha. Ăn dưa xem náo nhiệt vĩnh viễn nhiều hơn mang bộ óc. chương 612, trên bàn chân quốc. Sáng sớm hôm sau, làm hai tên cảnh sát xuất hiện tại biên Thụy cửa nhà thời điểm, biên thủy thế mới biết mình đã thành trên inter hồng nhân. Hơn nữa còn là loại kia mặt trái tài liệu giảng dạy hôn nhân trên mạng rất nhiều dân mạng trong lúc nhất thời đối với biên thủy đạp người biểu hiện ra 10% trang ghét hận không thể lập tức lột biên thủy ra rút biên thủy gần mới có thể nhất giải tâm đầu mối hận bất quá đáng tiếc là bọn hắn cũng chính là trên mạng biểu hiện một chút thật đối mặt Biên Th sợ là không có phần này là gan biên tổng không có y tự a phía trên chỉ thị ngày đến cùng chúng ta trở về ở lại mấy ngày cảnh sát đối biên Th rất khách khí nói biên Th cũng coi là L Manh Ừ một tiếng nói ra, không có việc gì, đánh người luôn luôn không đúng. Đang chuẩn bị theo cảnh sát đi đâu, mẫu thân của Biên Thụy chạy vội ra, đây là có chuyện gì, các ngươi muốn làm gì. Mẹ, không có việc gì, ta chính là qua bên kia ở lại hai ngày, hai ngày qua đi liền trở lại Biên Thụy cười tùng tìm nói. Lúc này Biên Thụy mới biết được mình chút chuyện này đã tại trên mạng náo lật trời, trong huyện cũng không có cách nào, ra cái công kỳ đi, phía dưới một mảnh cảm thấy mình nhìn thấy chính là chân lý. Giống như là biên thụy dạng này kẻ có tiền có người nghĩ bảo đảm loại hình, tóm lại cả đám đều hóa thân thành hồn mẹs, cả đám đều cảm thấy chân lý đứng tại phía bên mình. Đối với đám người này biên thụy thật là không thèm để ý bọn hắn, dù sao cũng không tính là cái gì sự tình, không phải liền là đến trông coi trong sở ngây ngốc 2 ngày à, mà lại mình cũng hoàn toàn chính xác đánh người. Biên thụy tiến vào vị kia bị đánh cũng không có rơi xuống cái gì tốt, nguyên bản là cổ động không quan hệ của chúng, gây mâu thuẫn. Đều náo thành dạng này, mặt hàng này có thể rơi xuống tốt. Biên Thụy bên này tại căn phòng nhỏ bên trong ở lại, trong lúc nhất thời đến là rơi xuống cái thanh nhàn, cả ngày không có việc gì không phải nằm chính là nằm sếp, cũng không cần làm việc, TV đến là có thể nhìn. bất quá Biên Thụy thật không thích xem TV, phía trên phim truyền hình lấy Biên Thụy trí thông minh đến xem đều quá nao tản, không phải giết quỷ tử chính là cái gì thần tiên lão hổ cùng chó nói nhảm kịch, Biên Thụy nhìn xem buồn nôn. Đông đong đong. Biên Thụy gõ tử một cái mình phòng nhỏ cửa. Có chuyện gì? Nghe được biên thủy động tính bên này, chạy tạm giam cảnh sát lập tức chạy tới. Đối đãi biên thủy tự nhiên không thể giống như là đối đồng dạng phạm nhân, mà lại biên thủy cũng bất quá là tạm giữ cũng không phải trở lấy hình phạt. Chuyện gì? Trẻ tuổi dám ngục đối biên thủy ấn tượng, bất quá phía trên có chuyện vì lẽ đó hắn cũng không thể cho biên thủy mặc cái gì tiểu hài Có viết không có? Cho ta làm hai bản viết nhìn xem, kim dung cổ long cái gì đều thành, sách lịch sử cũng được biên thủy nói. Chúng ta cái này không có sách lịch sử, bất quá Kim Dung cũng có, ta lấy cho ngươi đi tiểu giám ngục nói xong quay người rời đi. Không bao lâu cho Biên Thụy cầm tử hai 3 quyển sách tới, Biên Thụy lật một chút phát hiện đem ra lại là thần điều hiệp lự vẫn là không có sách thứ nhất cùng cuối cùng một quyển cái trùng loại kia, ra hỏa này để người thấy thế nào. Bất quá bây giờ cũng không phải so đo địa phương, Biên Thụy lấy qua viết nằm trên giường chậm rãi lật lên. Xuyết, xuyết. Biên Thụy bên này chính đảo đâu, đột nhiên nghe được đối diện có âm thanh. Thế là đứng lên đi tới cổng thông qua lỗ nhỏ hướng đối diện nhìn sang. Có việc. Ta vừa tới, gọi tiền phong. Huynh đệ, người đây. Đối diện trước cho biên thủy đến cái tự giới thiệu, sau đó hỏi tới biên thủy. Ta a gọi trương tam. Biên thủy nhưng không có hứng thú cùng đối diện vị này kéo những này, hắn tới ngốc 2 ngày liền đi ra ngoài, không phải tới đây phát triển quan hệ. Trương tam cái tên này vừa nghe đến chính là giả, đối diện vị kia lập tức liền liền giận, há miệng mắng, mẹ nó cầm cái gì kiểu a Tới nơi này có ai là hào điểu? Biên thủy không muốn phản ứng đối diện, nếu như ở bên ngoài biên thủy đã sớm đi qua đánh người, nhưng là hiện tại là đang tại bảo vệ sở, không phải là không thể đi qua đánh người, mà là đi qua đánh sau có chút nghe nói quá kinh người. Biên thủy không để ý, dám ngục bên kia lại nghe được, đi tới quát một tiếng, thành thật một chút. Cảnh sát, đối diện cái này huynh đệ ta thích, nếu không ngài đem ta đổi cái kia phòng đi thôi, ta cùng hắn hảo hảo tâm sự. Vị này vừa nhìn liền biết là thường tới. Đối với nơi này giám ngục tuyệt không sợ hãi, một mặt cười hỉ hỉ. Giám ngục bên này nhìn qua hắn nghiêm mặt nói ra, không có đem ngươi quan đi qua là vì muốn tốt cho ngươi, liền ngươi dạng này không đủ người ta nhét kẽ răng đây này. Lợi hại như vậy. Vậy ta càng phải gặp một lần. Vị này hiển nhiên không tin, làm khách quen của nơi này, vị này cũng coi là trong tiểu huyện thành có danh tiếng lưu manh, ước chừng chính là theo biên thủy khi còn bé kia cái gì bắt môn một cái chân, đông môn tiểu kim thép không sai biệt lắm cấp độ. Biên gia thôn Biên Thập Cửu, người xác định thật muốn đi qua Chiêu Cố. Giáng Ngục cười nói, vừa nghe nói Biên gia thôn Biên Thập Cửu, con hàng này lập tức lúng túng, không nói Biên gia thôn khó chơi, mà là ở tại núi Hoa Tử trong mấy cái làng, ở bên ngoài người xem ra cũng khó khăn quấn, huống chi Biên Thủy hiện tại vẫn là trong huyện tư truyền thủ phủ, vào huyện trưởng gia và nhà mình không sai biết lắm. Người cũng đừng nhìn huyện trưởng mới là cái chính sử đối với tại huyện thành lẫn vào đến nói đó chính là bọn họ đỉnh đầu tiên. Là bọn hắn xa không thể chạm tồn tại, đối với biên thủy dạng này người bình thường nếu như lịnh bỡ không lên đi bộ đều phải đường vòng, không phải là bọn hắn chọc được nổi. Biên ra, biên gia thật xin lỗi A, tiểu nhân có mắt không biết thái sơn, ngài nhiều thông cảm. Giám ngục nghe xong cười, tiểu tử ngươi cũng liền cái này sợ dạng. Nói xong giám ngục quay người rời đi. Biên ra, biên ra, vị này thấy biên thủy không có trả lời, thế là lại kêu hai tiếng, là một lưu manh hắn tự nhiên biết cái gì gọi là cơ hội. Trên thực tế xã hội đen lẫn vào tốt, có rất ít không mang bộ hóc, cả ngày dưới hơi một tí chém chém giết giết chú định không có gì tiền đồ, cho ăn bể bụng ngày cũng chính là đệm lương hóa, giống như là vị này kiếm ra tiền tới, không có mấy cái là cái trung trinh nghĩa sĩ, tất cả đều là trượt không chạy tay nhân vật. Người ít ổn ảo là được rồi. Biên thủy tức giận nói. Vậy được, ngài có việc trước vội vàng, ta gọi tiền trinh, ngài phải có cái gì cần gọi ta, cho tiền trinh một cái cơ hội ta xin ngài tiền phong nói. Biên Thụy là thật là không có gì để nói. Đại y ho a n n yên tĩnh không đầy nửa canh giờ, đối diện tiền phong thực tế là nhịn không được, lại há miệng hỏi tới Biên Thụy, biên ra, ngài là vào bằng cách nào? Không phải để ngươi yên tĩnh A Biên Thụy tức giận nói. Tốt, ta yên tĩnh, ta yên tĩnh ngài bận rộn ngài tiền phong lại một lần yên tĩnh trở lại. Lần này lại an tĩnh nửa giờ, con hàng này lại bắt đầu hỏi. Ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Biên Thụy bỏ rơi quyển sách trên tay. Đồng thời đem trong lòng tầm cho nhân xuống đến, nếu như nếu là không ấn lời nói, Biên Thụy thật hoài nghi mình sẽ thất thố, dùng không gian đi qua hảo hảo để đối diện nói nhiều một trận. Ta đây không phải hiếu kỳ mà. Tượng tiền phong dạng này, Lưu manh mỗi ngày đều nhớ lấy kiếm tiền, cũng không lên cái gì tự truyền thông bình đài, liền xem như lên cũng bất quá là đi xem một chút cô nương xoay đuốn léo, nghe một chút người ta ngọt ngào hô một tiếng ca, cho cái chú ý loại hình, nơi nào sẽ để ý Biên Thụy dạng này sự tình. Ngay lúc này, trong huyện thư ký bị giám ngục dẫn tiền đến. Biên tổng, theo giám ngục mở ra cửa nhà lao, thư ký đi đến, không riêng gì đi đến, còn mang theo một điểm ăn. Vị này cùng biên thủy tiếp xúc nhiều, biết biên thủy tính tỉnh, cũng không có làm cái gì tốt đồ ăn, liền dựa vào thu nhập của mình lấy mấy cái rau trộn, cụ lạc thịt bò kho cái gì, triển khai từ trong túi lại rút một bình dương hà men, cũng không phải cái gì thiền chi lam hệ liệt, chính là phổ thông trên thị trường chừng 30 đồng tiền liền rượu. Giật ra đóng gói. Thư ký cho biên thủy rót thêm rượu. Ngày trước ủy khuất một cái, chuyện này trong huyện ngay tại xử lý, hiện tại nháo đằng rất hoan, có một ít người cũng cũng phân do phải trái. Ngươi nói cái gì bọn hắn đều cho rằng ngươi đang rào biện, thật để ngươi rất im lặng, xã hội này có bọn hắn nghĩ đen tối như vậy à. Thư ký bên này cũng thật bất đắc dĩ, chuyện này nói trắng ra là rất đơn giản, trong huyện cũng phát thông cáo, nhưng là hiện tại chính là có một bộ phận người mang tiết ấu, tại trên mạng đem biên thủy phủ lên thành ác ma giống như nhân vật. Đem bên này huyện phủ lên thành biên thủy ô rủ, tên kia từng cái tại trên mạng đều hung hung ác. Biên thủy cầm đuối lên kẹp một điểm đồ ăn bỏ vào trong miệng, chầm ung dung nói ra, vậy dễ làm à, thưa kiện thôi, cái gì? Thưa ký bên này giật mình. Biên thủy nói, thưa kiện à, những người này dù sao cũng phải vì bọn họ nói lời phụ trách, nói ta làm những gì chuyện xấu nói như thật vậy, ta không thể tùy theo người ta rội nước bẩn, vừa vặn ngươi ở đây, ta buổi sáng thời điểm cũng nhìn một chút. Theo nhảy nhất khởi kính kia cái gì trang nghiêm người tiền phong bắt đầu, quyên góc đủ 20 cái, ta trước khởi tố truyền thông, sau đó lại khởi tố bọn hắn phỉ báng. Ta nói biên đại gia, ngài cũng đừng tham gia náo nhiệt có được hay không, chuyện này nóng mấy ngày cũng liền trôi qua, ngài đây không phải lại thêm mang tuổi A Thưa ký cười khổ nói. Biên thủy nói, ta có thưa kiện tiền, ta cũng không muốn tha thứ ngấp thiếu, cái này kiện cáo ta quyết định. Thưa ký bên này cũng không có cách nào. Biên thủy tính tỉnh không riêng hắn biết trong huyện có đầu có đầu góc ai không biết theo đản tiền kia đây tính toán là cái gì biên thủy bên này mặc dù giam giữ nhưng là pháp luật thượng khởi tố người quyền lực vẫn phải có cũng không phải bị tước đoạt chính trị quyền lực thế là ngày thứ hai lớn nhất tự truyền thông liền nhận được pháp viện lệnh truyền biên thủy chuẩn bị cáo 20 tên nhảy hung nhất cái gọi là chính nghĩa dân mạng phủ báng. ra hỏa này lập tức chuyện này vừa nóng mấy phần An dưa hương phấn hơn tự truyền thông công ty bên kia cũng đơn giản Pháp viện đều muốn vậy liền cho thôi, thế là biên thủy bên này có 20 tổ luật sư chia ra làm những người này trỗi hộ tịch khởi tố, trong lúc nhất thời rất ăn nhiều dưa truyền thông hứng thú. Những người này ở đây trên mạng nói bậy thời điểm nhưng không có nghĩ đến biên thủy sẽ cáo bọn hắn, tiếp vào lệnh truyền một khắc này, tất cả mọi người luôn cuống, lập tức nói xin lỗi xin lỗi, phát tuyên bố phát tuyên bố, hoàn toàn không có biểu hiện ra bọn hắn tại trên mạng bộ kia dung cảm cùng ác thế lực làm đấu tranh sắp mặt. Mà lại những người này tung tin đồn nhảm lý do thật là rất kỳ hoa, vì lưu lượng, vì hấp dẫn ánh mắt. 20 người trung liền sửng sốt không có một cái gặp qua biên Thụy càng đừng để cập lắng quen. Những người này ở đây trên mạng luôn mồm biên thủy đã làm gì chuyện xấu, tại trong đại học lại chơi qua bao nhiêu nữ nhân, hiện tại lại bao hết bao nhiêu tình phụ, từng chuyện mà nói giống như thật, nhưng là sự thực là toàn bằng những người này trong đầu nghĩ ra được. Công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường biên thủy bên này tốn thất. Một trận dày vò xuống tới sau bỏ ra hai ba cái tuần lễ, thế là phía trước một chút ăn dưa truyền thông lại đổi một bộ gương mặt, chính nghĩa tại nói trách lên hai cái này kẻ xui xẻo. Để biên thủy ác tâm không thôi, những này truyền thông tựa như là trên bàn chân quốc không cắn người kẻ đáng ghét. Chương 613, đưa hàng tới cửa. Thượng một chương trở về mục lục tiếp theo chương trở về trang sách. Chuyện này không sai biệt lắm xử lý trôi chảy biên thủy cũng nên đi Minh Châu. Về phần đi Minh Châu làm gì, nô tích kết hôn. Biên Thụy cũng coi là thân bằng hảo hữu cái này tại biên, Nô Tích để sớm một chút đi giúp lấy làm chút sống loại hình. Làm việc kia là nói mò, hiện tại kết cái cưới nơi nào có mình vào tay, tất cả đều bao cho hôn lễ công ty. Nô Tích bên này cũng không ngoại lệ, Biên Thụy bên này cũng chính là đến sớm một ngày. Đến Nô Tích nhà mới dưới lầu, Biên Thụy ngừng mình toa thức đông lạnh tiểu xe container, lúc này Nô Tích cặp vợ chồng đã đứng tại đơn nguyên môn hạ trở lấy Biên Thụy. chính Quảng Bình kia là tương đương khách khí Gặp một lần xe tới liền tiến lên đón, giúp đỡ Biên Thụy kéo cửa xe ra. Cái này nhiều không có ý tứ, còn để ngài tự mình đưa tới Trịnh Quảng Bình khách khi nói. Biên Thụy cười nói, cái này có cái gì, bất quá liền chúng ta ba đồ vật trong này cũng không tốt làm, mà lại muốn vô cùng cẩn thận đường phòng ở mới nhà mới cô cuối cùng cho đập đà thương nhất khối vậy cũng không tốt. Trịnh Quảng Bình cười nói, khẳng định không chỉ chúng ta mấy người à, chúng ta mấy người đều không cần vào tay, ta gọi một chút đồng sự tới. Nói xong trịnh Quảng Bình liền giống lên nhất cuốn họng, lập tức trên lầu nhà mới bên trong đang đánh bài 10 cái người trẻ tuổi liền mang theo chạy chậm đi xuống lầu. Biên thủy lúc này đã mở ra sau toa cửa, chỉ thấy bên trong nhét tràn đầy tất cả đều là phân giải ra tới cấu kiện. Nhiều như vậy, phong ốc của chúng ta thật thật nhỏ, cũng chính là 70 đến mét vuông ngày nhiều như vậy ta sợ không bỏ xuống được, thật trịnh Quảng Bình đạo. Nô tích lúc này đi tới, hướng trong xe xem xét đắc ý nói ra, dựa vào cái gì không cần, vì cái gì không cần. Cung tiểu tử này làm bằng hữu, người khác đều có ta vì cái gì cũng không cần, phòng ở tiểu khả lấy chất đống mà. chính Quảng Bình nghe được thê tử có chút xấu hổ, nhìn qua biên thủy ngượng ngùng cười cười. Biên thủy cũng sẽ không để ý, hắn cùng ngô tích cũng có thể nói là bẩn tung tói giao, đại gia cái gì cũng không có thời điểm liền nhận biết, sau đó làm bằng hữu một đường giúp đỡ lấy tới, cái này tình cảm tự nhiên so với bình thường người phải thâm hậu. Mà lại ngô tích trước kia nhưng không có ít thay biên thủy bên vực kẻ yếu. Hoán người cái kia hoán có thể hăng hái. Không cần dạng này, chúng ta là quen thuộc, ngươi cũng đừng để vào trong lòng Biên Thụy hướng về phía Trịnh Quảng Bình cười cười. Trịnh Quảng Bình người này Biên Thụy làm mười phân thích, khỏi cần phải nói chỉ nói kia buổi tối có thể một đường trông coi ngô tích mãi cho đến mình tới, đó chính là có trách nhiệm tâm người, bằng không đi đầy đường người bằng cái gì liền hăn có thể làm việc này, người khác đều là nhìn một chút, sau đó vội vã quay đầu rời đi. Trịnh Quảng Bình thấy Biên Thụy nói như vậy, Đồng thời thấy cũng đồng nghiệp của mình môn đều xuống tới, thế là lớn tiếng nói, tất cả nhanh lên một chút, cho ta cẩn thận một chút, đừng đem đồ vật cho làm phá. Nhiều như vậy đồng sự tới hỗ trợ cái kia chứng minh trịnh Quảng Bình bình thường nhân duyên cũng là không tệ, bằng không hiện tại cái kia nhiều người như vậy chịu đến giúp đỡ. Có những này cường tráng tiểu hòa tử, biên thủy liền đến trên lầu bắt đầu tiếp thu đồ vật, sau đó theo khác biệt vật phân loại, chờ lấy phân tốt loại sau, cầm lên tiểu mục truy còn có tiểu mục cái mộng bắt đầu lắp ráp Cái thứ nhất bị sắp xếp gọn chính là bàn ăn, bởi vì bọn hắn hai ra không gian thật không lớn, hết thể cũng chính là 70 đến mét vuông Đây là kiến trúc diện tích, liền dùng diện tích chỉ có 60 ra gật đầu, vì lẽ đó cái bàn cũng không có khả năng lớn. Biên thủy cho là một cái trồng chất bàn ăn, bình thường là 4 người người dùng hình chữ nhật, đến có khách thời điểm có thể triển khai. Vậy liền có thể cung cấp 6, 7 người ngồi bàn tròn là tử tiết kiệm không gian, cái ghế cái gì, cũng có thể thu nạp vào bàn trong bụng. Ngô tích ra ra câu không giống như là chu chính ra chu chính ra kia là đồ xuất một vị hào chữ mà ngô tích gia độ dùng trong nhà đồ xuất thì là cái chỉ toàn chữ sạch sẽ tiểu dáng cũng ngắn gọn đến cực hạng mặt ngoài cùng trên thị trường 12 vạn một bộ đồ dùng trong nhà không có gì khác biệt nhưng là giảmg cứu liền giảmg cứu tại vật liệu lên còn có tay nghề bên trên cái thứ hai sắp xếp gọn chính là giường lớn dường trực tiếp xúc lên cái đệm chính là một cái làm bằng gỗạ đặt thước xúc lên ván dường phía dưới chính là nhất mấy cái chữa vật ngăn chứa Cái gì tủ đầu giường A đều là dính liền nhau, phối hợp gỗ hoa lê đặc hưu hoa văn, hướng phòng ngủ như thế bay xuống, nhìn lên trên kia là tương đương thoải mái. Trong phòng ngủ trừ giường vẫn xứng có một cái bốn môn áo khoác tủ cùng một cái dài 80 rộng 60 bàn làm việc, có thể chứ lấy làm bàn làm việc, lại có thể làm bàn trang điểm. Tất cả mọi thứ tại biên thụy một truy một truy hạ bày ra thời điểm, gỗ lim đặc hưu loại kia trầm ổn cảm giác lập tức đem phòng ngủ cho kéo cao một cái cấp bậc Không riêng gì ngô tích nhìn vui vẻ Trịnh Quảng Bình còn có các đồng nghiệp của hắn cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư phụ, ngài là làm đồ dùng trong nhà à, nhà này cô hết thảy bao nhiêu tiền, có thể hay không như thường cho ta đến một bộ. Ta cuối năm nay kết hôn, giá cả dễ nói một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, không sai biệt lắm 27-28 dáng vẻ, thấy đồ dùng trong nhà xinh đẹp như vậy đường vân cũng như thế lây vui, thế là nhịn không được lên tiếng hỏi thăm một chút. Biên thủy nghe ngẩn đầu nhìn một chút ngô tích cùng Trịnh Quảng Bình. Liên minh bạch hai người này cũng không nói nhà này cô giá trị bao nhiêu tiền, đã người ta đều không nói, biên thủy cũng sẽ không nói, mà lại một cái bình thường trong khu cư xá mang lên như thế một bộ tử đàn đồ dùng trong nhà đích thật là có chút đại doa người, khỏi cần phải nói, chỉ là một bộ này đồ dùng trong nhà liền có thể mua hai bộ phòng ốc như vậy. Vậy cũng không có ý tốt, cái này một nhóm vật liệu chỉ còn cuối cùng này một bộ, đáng tiếp theo không biết lúc nào đến hóa đâu, ta thật là không dám đáp ứng biên thủy cười nói. Việc này biên thủy chính là một người làm, hắn thật không yên lòng để người khác đến vụ một tay, thứ này tất cả đều là chuẩn mau kết cấu, nếu không phải lao thợ thủ công người bình thường thật đúng là không biết muốn làm sao làm, mà lại trang thứ này, tay nghề cao cùng không khéo tay giả vờ hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau, tay nghề tốt sắp xếp gọn không nhúc đích, dùng càng lâu thứ này khóa càng rắn chắc, cũng liền càng không có khả năng lắc không khéo tay vậy thì có vui vẻ, vợ chồng. Hai cái nhất giường ngủ Nhoáng một cái cái kia giường nhỏ kèo to so với người thanh âm đều lớn hơn, vậy coi như lung túng. Vậy nhưng tiếc, đúng, dạng này một bộ gỗ thật đổ dùng trong nhà muốn bao nhiêu tiền? 10 vạn có thể hay không giải quyết? Vị này thật là thích, thế là lối ra truy vấn. Lời này biên thủy không có cách nào trả lời, 10 vạn khối nghĩ một bộ, người nghĩ gì thế? Bất quá biên thủy cũng minh bạch, nô tích cặp vợ chồng không nói, người ta cũng không biết, đơn giản chính là tò mò một chút. Mấy cái 10 vạn đi biên thủy đạo. Nha, cái kia dùng không nổi, thật quá đắt người tuổi trẻ nghe xong mấy cái 10 vạn, liền cười lắc đầu. Chính Quảng Bình đồng sự đều là phổ thông công nhân viên trước, khỏi cần phải nói chỉ là tại Mình Châu bên này mua một bộ phòng, vậy thì phải móc rông phụ mẫu, ông bà sáu người tối tiền, nơi nào còn có tiền đi mua hơn mấy chục vạn nhất bộ đồ dùng trong nhà, tất cả mọi người là bình thường tìm tủ bếp công ty đánh cái tủ bếp, sau đó thêm một điểm thông thường đồ dùng trong nhà xong việc, tốt một chút 10 phần ra mặt, kém một chút 10 vạn cũng chưa tới. Biên thủy bên này lắp ráp, một đám người ở bên cạnh nhìn, biên thủy cũng đã làm thuận tay, chứa vào cũng nhanh chóng, rất nhanh tủ quần áo rửa tay buồn cái bàn những này tất cả đều cho sắp xếp gọn. Trinh Quảng Bình các đồng nghiệp nhìn những vật này thật quá nóng mắt. Đồ tốt đại gia khẳng định đều thích, nhưng là chính là giá cả có lúc không phải đại đa số người có thể tiếp tục được. Biên thủy bên này kỳ thật cũng là đùa nghịch lòng dạ hay hỏi, một bộ này đồ dùng trong nhà cho ra đi thời điểm cũng không phải là hai người hạ lễ, mà là cho nô tích. Mà lại là trước khi kết hôn liền cho đưa tới, như vậy về sau vạn nhất hôn nhân có biến cố gì cái gì, bộ này đồ dùng trong nhà liền có thể thượng ngô tích vượt qua cửa ải khó khăn. Cái này đến không phải biên thụy ngóng trông người ta thời gian qua không tốt, mà là sự tình gì đều có cái vật nhất, biên thụy tự nhiên là hy vọng bọn họ hai cái có thể đến già đồ bạc, chỉ là có đôi khi thế sự trêu người, ai cũng không thể đập cái bộ ngực cam đoan sinh hoạt liền nhất định thế nào. Đồ vật đều sắp xếp gọn, biên thụy rửa tay một cái. Nhìn một chút trong phòng bếp tủ bát, mở ra nhìn chung quanh một cái, sờ soạn một cái, xác định từ một cái chất liệu lúc này mới nhẹ gật đầu. Nô tích lúc này vừa vặn tới, theo trong tủ lạnh cho biên thủy cầm một bình đồ uống. Thế nào? Cũng không tệ lắm, đám này cháu trai không có thuận quá nhiều vật liệu biên thủy cười nói. Những này tủ bát vật liệu cũng đều là biên thủy cung cấp, đều là thượng hạng gỗ tiết cùng hoạch đào một vật liệu, cũng không phải là thường dùng cái gì ghép lại đánh vậy Thứ này biên thủy nhìn một chút gõ một cái liền có thể nghe ra khác nhau tới. Vậy vẫn là có đúng không? lô tích đạo. Biên thủy nói, kia là khẳng định, những này vật liệu cho các ngươi dùng nhiều như vậy đã coi như là hậu đạo. Ngươi tin hay không các ngươi nếu là không nhìn, có ít người có thể trực tiếp tham ngươi liệu. Nô tích cười dơ tay trong tay đồ uống cái bình, cùng biên thủy trong tay cái bình đụng một cái, ta cảm tạ cũng không nói, tóm lại hết thể đều không nói chung. Liền đốn cơm tối cũng muốn tỉnh. Quá trừ a Biên thủy trêu kẹo nói. lô tích căn bản lười cùng hắn kéo cho đùa. Ngươi nếu là buổi tối hôm nay không có việc gì, không riêng gì ban đêm một trận này ta xin, mời, bữa ăn khuya ta cũng bao hết, thực tế không được ta tự thân lên trận cùng ngươi uống thật sảng khoái cũng được. Biên thủy nghe xong lập tức bày hạ thủ, quên đi thôi, ngươi theo giúp ta uống rượu, sợ là chính ngươi thèm rượu, lao chỉnh không cho ngươi uống à. Buổi tối hôm nay biên thủy thật đúng là có việc, chu chính hẹn cùng nhau ăn cơm, còn không phải bình thường ăn cơm mà là đoàn làm phim hơ khô thể che thịt rượu. Biên Thụy cũng coi là cái tiểu người đầu tư, tăng thêm ngô tích ngày mai sẽ là ngày chính tử. Trong tay vô số sự tình phải bận rộn, Biên Thụy cũng không có khả năng lôi kéo người ta vui chơi giải trí. Lúc này Biên Thụy làm nhà gái bạn bè thân thích, không thêm phiền chính là tốt nhất biểu hiện. Bởi vậy Biên Thụy đáp ứng đi ăn hư khô thẻ che thịt rượu, mà không phải lưu tại bên này cho ngô tích hai người thêm phiền phức. chính Quảng Bình lúc này đến đây, hỏi, Biên Th Nhà này cô muốn hay không mở cửa sổ thả thả mùi vị. Thả vị gì, kia là vật liệu gỗ bản thân hương vị, ngươi cảm thấy muốn thả vị, có mùi vị kia mới là tốt nhất, ngươi biết ta hướng bên trong chuyên tăng thêm một chút vật liệu, những này vật liệu đều là có giảng cứu. Không cần thả, không riêng gì không cần thả, còn muốn đem cửa sổ cho giam lại. Còn có cái này vật liệu ngươi phải chú ý bảo dưỡng, dùng hiện tại lưu hành ngạnh chính là muốn bản không có việc gì lau lau làm làm, thứ này là càng dùng càng xinh đẹp. biên Thủy nói Của nợ, ngươi cho rằng biên Thụy biết dùng hóa chất sân à, ngươi cái này bộ hốc nô tích hướng về phía lao công cười nói. Trinh Quảng Bình nói, ta đây không phải chưa từng dùng qua nhà, nói thực ra ta nghĩ đến đây đổ vật giá trị, hiện tại cũng không dám lên tay mỏ. Biên Thụy nhịn không được vui vẻ lên, cứ việc sờ, ngươi mỗi ngày sờ mới tốt, sờ chính là bản, bản chính là sờ, lấy hậu thiên thiên ít sờ nắng, dâu, nhiều sờ đổ dùng trong nhà. Ôi! Biên Thụy còn chưa nói xong, chịu ngô tích một cước. Ha ha ha. Biên Thụy vui vẻ lên, mà ngô tích thì là một mặt tiểu giận trứng mắt Biên Thụy, Trinh Quảng Bình thì là lung túng ở một bên cười. chương 614, hơ khô thẻ che tiệc rượu. Rời đi ngô tích tiểu ra đã là đèn hoa mới lên, chờ Biên Thụy đến chu chính mời khách khách sạn, thời gian đã chỉ hướng 7 giờ 20 phút. Biên Thụy bên này muốn vào cửa chính, sau đó đem mình tiểu toa hóa rừng ở cửa chính bãi đỗ xe lên, mặc dù bên cạnh thấp nhất đều là 7 chục vạn chạy phạm loại xe này tử, nhưng là Biên Thụy cũng không có suy nghĩ nhiều. Biên thủy là không có suy nghĩ nhiều, nhưng là bị cửa tiểu điếm gác cổng cho ngăn lại. Thật xin lỗi tiên sinh, tiểu xe hàng xin mời ngừng phía sau bãi đỗ xe, trước mặt bãi đỗ xe không cho phép ngừng, phiền phức ngài lại cuốn nửa vòng, thông cảm một cái công việc của chúng ta, tạ ơn ngài. Gác cổng sư phụ vẫn là rất chuyên nghiệp, ngăn cản biên thủy một mặt nghiêm mặt, vẻ mặt không có loại kia khinh bỉ cũng không có loại kia mắt cho coi thường người khác ý tứ, hướng biên thủy biểu lộ hắn bất quá là đang làm việc, chấp hành quy định của công ty chế độ Biên Thụy cũng không có tâm tình bởi vì chút chuyện này đi làm khó một cái bảo an, thế là hỏi rõ đằng sau bãi đỗ xe vào cửa vị trí, liền quay đầu đem mình toa thức tiểu xe hàng cho mở đến cửa sau của tiểu điếm, sau đó chuẩn bị từ cửa sau bên kia thông đạo tiến vào đại sảnh. Biên Thụy bên này đi qua thông đạo thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tự hồn là thanh âm quen thuộc, thế là theo bản năng ngừng lại chuyển đầu nhìn một chút tử, cái này hoàn toàn chính là theo thói quen. Ai biết như thế nghe xong liền bị Biên Thụy nghe được một vài thứ tới. Nói chuyện âm thanh nam nhân là chu chính, nghe xong biên Thụy liền biết, căn bản không sai được. trừ hắn ra còn có một thanh âm, là nữ nhân, hai người tiếng nói nhẹ, đồng thời kèm thêm một hồi thịt thịt va chạm, phát ra cái kia cái gì cái gì tất cả mọi người hiểu thanh âm. Biên thủy lúc này cũng không có khả năng đi qua cùng chu chính chào hỏi gì, cảm thấy lao tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng không có quá mức, cười cười liền xuyên qua lối đi nhỏ hướng đại sảnh bên kia đi. Ra thông đạo đến đại sảnh. Biên Thụy bên này đúng lúc đối mặt với trong đại sảnh khu nghỉ ngơi, Chu Chính lái xe lúc này trong tay cầm một quyển tạp chí, một mặt nhìn một mặt thỉnh thoảng nhìn qua người trong đại sảnh. Giống như là dạng này, rượu cửa hàng cũng không có nhiều người, đại sảnh mặc dù có gần 200 mét vuông, nhưng là người cũng chỉ có mười mấy, xung quanh phục vụ viên đều so ngồi khách nhân nhiều. Biên Thụy phát hiện Chu Chính lái xe, mà Chu Chính lái xe cũng phát hiện Biên Thụy, đồng thời nhìn thấy Biên Thụy còn có bên cạnh nhân viên phục vụ. "Tiên sinh, ngài tốt?" Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài sao?" Phục vụ viên giợt bên thủy gần nhất, lập tức tới chào hỏi đạo. Lái xe lúc này đưa tay nói, lao bản của chúng ta khách nhân, ta tới tiếp đãi, ngươi bận ngươi cứ đi đi." Chờ lấy nhân viên phục vụ lui trở về vị trí cũ, lái xe liền dẫn biên thủy hướng bên cạnh một cái tiểu giữa thang máy đi, đến giữa thang máy, đưa tay ấn xuống một cái nút thang máy, lái xe cười nói với biên thụy, lao bản của chúng ta đi đón ngài đi, không biết ngài gặp không có." Biên thụy nghe xong cười nói, "Không có gặp được." có thể là đi ngò khắp đi nha lái xe ồ một tiếng liên bắt đầu cùng biên Thụy nói đến ban đêm yến hội sự tình đến yến hội sảnh biên Thụy phát hiện người ở bên trong cũng không ít tính toán đâu ra đấy phải có chừng 100 đến người đem 74 tâm cái bản yến hội sảnh làm giống như là công ty liên hoan giống như đem biên Thụy mang vào yến hội sảnh lái xe liền cáo tử hắn bên này còn có khắc khách nhân muốn nghen một cái vì lẽ đó không có hầu ở biên Thụy bên người giới thiệu cái gì Biên thủy bên này là ai cũng không biết, tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, biên Thụy liền chuyển đầu tìm đồ đệ của mình. Biên thủy bên này chính tìm được đồ đệ của mình đâu, đạo diễn cởi tủng tìm mang theo một cái nữ nhân xinh đẹp đi tới, biên tổng, ngày này làm sao mới đến à, ta đều ngóng trông ngài thật lâu rồi. Biên Thụy gặp một lần xuất hiện cái còn tính là 9 người, cái này rất tốt, thế là đứng lên cởi cùng hắn cầm một tay, không có cách nào, cái này minh châu kẹt xe là chắn để người không còn cách nào khác. ai nói không phải đâu Đến, cho ngài giới thiệu một chút, đây là Lily, ta tiếp theo bộ kịch nhân vật nữ chính. Lily đây là biên tổng, là ta thần tài đạo diễn nói. Đến cùng là làm đạo diễn biết ta nói, chắc không được có thể kéo đầu tư đâu. Những lời này nói hình như là hán bộ phim trước không có biên thủy đầu tư thì thế nào thế nào đâu. Kỳ thật biên thủy cũng rõ ràng chính mình chính là theo cái phòng, mượn cái chu chính đạo, lại nói bên trong còn có mạc xanh tiểu tử này ở bên trong vừa bãi đâu. Biên Thủy cũng không muốn lấy mạc xanh tiểu tử này thế nào thế nào, cả nước nhiều như vậy diễn kịch, hết khổ không phải liền là mấy cái kia. Đại đa số diễn viên theo nhập hành bắt đầu nghèo, mãi cho đến nghèo chết. Đồ đệ tại đoàn làm phim trong hốn, Biên Thủy cái này làm sư phụ cũng không thể làm thần giữ của a, lại nói Biên Thủy cũng là muốn mặt mũi người, tự nhiên là đi theo phong đầu một điểm tiền, tiền không nhiều, Biên Thủy cũng không muốn lấy kiếm về cái gì, coi như là đánh tử nước phiêu để nhà mình đồ đệ đi vui lùa chơi. Cái này thật không dám làm. Ta điểm này tiền tính là gì đầu tư a chu tổng đầu tư cái kia mới gọi đại biên thủy đương nhiên phải khách sáo một cái. Mặc dù không thích loại này hội đám trang diện, nhưng là biên thủy cũng không có tự cho là thành cao cái gì, đều ở trong xã hội hốn nào có dễ dàng. Biên thủy bên này chính cảm thấy không dễ dàng đâu, phát hiện đạo diện ánh mắt dừng lại ở cổng. Hướng cổng xem xét, biên thủy phát hiện một cái vóc người cao gầy xinh đẹp cô nương đi đến, cô nương dáng dấp nói như thế nào đây, khuôn mặt xem như đã trên trung đi Nhưng là dáng người phối hợp ngũ quan, lại ra thân tài hơi có vẻ nở nàng, đi trên đường cái kiếp như là dao động gió phất liêu. Khá lắm cái này hốn éo hốn éo kém chút liền phụ cận nam nhân nước bọt đều cho xoay ra. Ly hệ ra. Bên này. Đạo diễn hướng về phía nữ nhân vây vây tay. Chờ lấy nữ nhân xoay đến bên này, đạo diễn đã đứng dậy giúp đỡ cô nương kéo ra cái ghế. Đây là biên tổng. Người tốt biên tổng. Nghe xong nữ nhân này há miệng, biên thủy liền biết nữ nhân này là người nào. Chính là mới vừa rồi cùng Chu Chính ở phía sau thông đạo ẩn tàng sừng chơi game nữ nhân kia Ngày tốt Biên Thụy nhẹ gật đầu Nhìn nhân ra đưa tay ra Thế là vươn tay xông nàng bày hai lần Nói thật Biên Thụy lúc này cũng không muốn cùng nàng nắm tay Ai biết tay của nàng vừa rồi nắm qua cái gì à Mà lại nhanh như vậy lại tới Cũng không biết rửa tay chưa Hàn huyên một hồi Chu Chính bên này cũng tới Lao tiểu tử này giả dạng làm một bộ người không việc gì đồng dạng Nhìn thấy Biên Thụy ngồi ở bên cạnh cười tùng tìm tới Lì hệ ra cũng tại à. Chu chính nhìn qua nữ nhân cười cười, tựa hồ phát hiện cái gì có ý tứ sự tình giống như. Biên thủy thầm nghĩ, Trang, lại mẹ nó cho láo tử Trang. Chu chính ngồi xuống hàn huyên một hồi, hai cái nữ liền thức thở rời đi cái bản, đem cái bàn tặng cho biên thủy ba cái đại nam nhân. Chờ hai nữ nhân vừa đi, đạo diễn liền nói tới chính sự, nói tiếp xuống an bài. Biên thủy không có một hồi liền nghe buồn ngủ A Biên thủy người này liền không có chuẩn bị kiếm tiền gì. Nghĩ đến có thể hồi vốn chính là thiên đại tạo hóa, hắn tự nhiên cũng không có tâm tình đi nghe cái gì về sau an bài công việc. Đối với biên Thụy đến nói một là không hiểu rõ một chuyến này làm, hay là hắn cũng không có cảm thấy mình chụp ảnh tử có thể kiếm tiền gì, bởi vậy tự nhiên không muốn nghe cái gì phía dưới kế hoạch. Chu chính cùng đạo diễn hai người đến là nói chuyện rất tán ý, trong lúc nhất thời thế mà liền không có người phát hiện biên thủy bên này nhàm chán cực độ. Biên thủy bên này thấy hai người này không chừng cho tới lúc nào đâu. Thế là quyết định thay cái cái bản, làm chút gì ăn cũng tốt, tỉnh ở chỗ này ngồi không. Biên thủy bên này đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên phát hiện lái xe bên này mang theo chạy chậm đến đây, đi tới chu chính ở bên cạnh, nhỏ giọng nói vài câu, xe chu chính liền đứng dậy đi ra ngoài đón, đạo diễn bên này tự nhiên cũng là muốn đi cùng, chỉ có biên Thụy không có gì hứng thú ngồi tại bên bàn thượng không lúc đích. Biên thủy nghe được lái xe nói là có cái lãnh đạo tới, chu chính tiếp kia là hẳn là, hắn phải dựa vào người ta trợ giúp đâu. Biên Thụy bên này tự nhiên sẽ không đi tiếp, dựa vào chính mình ăn cơm hắn cũng không có hứng thú lại đi A Minh châu lãnh đạo cái gì. Bất quá chờ lấy lãnh đạo nên tiến đến, Biên Thụy lại chạy không thoát, bởi vì cái này lãnh đạo Biên Thụy còn nhận biết, quan không lớn cũng chính là cục trưởng, hai người không riêng gì nhận biết mấy năm trước tự mình làm sinh ý thời điểm cùng vị này còn trung đụng xem như hòa hợp, không chỉ có là cái này, tại hắn bên người còn có hồ thạc cùng hồ văn ba, hai tên ra hỏa một trái một phải giống như là người ta hành cắp nhị tướng giống như, Biên Tổng, người cái này không tại Minh Châu Phát tại sao, gặp ngươi một mặt thật là quá khó. Lãnh đạo thấy được Biên Thụy cười vươn tay mình chủ động đi lên phía trước. Cùng Biên Thụy cầm một cái, vị này liền mở lên Biên Thụy cho đùa, vẫn là người Biên Tổng lợi hại, lập tức cáo hai mươi mấy cái dân mạng, lập tức hồng thấu nửa bầu trời A. Biên Thụy thật không biết làm sao tiếp. Cáo kẻ tạo lời đồn sự tình Biên Thụy cho rằng rất bình thường, nhưng là rất nhiều người liền theo cùng một chỗ thống khoái, nói ví dụ như bị mạng lưới bạo lực những cái này người Đại gia xem xét biên thủy cái này kiện cáo đánh thông khoái, mặc dù còn không có chấm dứt, nhưng là tất cả mọi người minh bạch kết quả cuối cùng Pháp viện sẽ làm sao phán quyết. Một chút quan môi đều đã hong gió, nói mạng lưới không phải ngoài vòng pháp luật chi địa mà lại có mấy vị đã chính thức tỏ vẻ không lên nói, tiếp nhận biên thủy bên này điều kiện, đồng thời từ người nhà của bọn hắn ra tiền kết án. Còn những người khác đây cũng chính là vấn đề thời gian, mà thời gian càng dài, bị cáo tổn thất cũng chính là càng lớn bởi vì bọn họ là muốn ra biên thủy bên này luật sư phí. Rất nhiều người đi theo gieo họ, bởi vì trước kia tất cả mọi người sợ thưa kiện, đều sợ lãng phí thời gian kéo dài mấy ngày đi đánh một trận để cho mình thể xác tinh thần đều mệnh kiện cáo, nhưng là biên thủy lần này vừa ló đầu, xem như để một chút thâm thụ mạng lưới bạo lực người nhìn thấy tử hy vọng, thấy được đem những cái kia trốn ở màn hình sau tung tin đồn nhảm giá hỏa cho bắt tới khả năng. Ta cũng chính là nhàn. Biên thủy tự gieo nói. không không Lần trước ta cùng hứa thư ký lúc họp, hứa thư ký còn tại sẽ lên nói chuyện này đâu, nói vụ án này tốt, có rất mạnh đại biểu tính. Biên Thụy nhìn qua chậm rãi mà nói vị này, thật không biết nói cái gì cho phải, phía bên mình là đại gia cùng một chỗ nói chuyện hiếm cũng không phải để ngươi làm báo cáo, dùng lấy kéo dài như vậy thiên đại luận làm gì. Một mực chờ vị này đảm luận tính phai nhạc, chu chính bên này mới an bài đại gia khai tiệc, chính giữa tự nhiên là vị trưởng cục này, chú chính hồ văn ba bọn người, tăng thêm biên Thụy hầu ở một bàn Trung quanh trên bàn đó mới là đạo cụ, ánh đèn cái gì tổ, dù sao tràn đầy nhìn tương đương vui mừng. Biên Thụy thì là kỳ quái mình ngốc đồ đệ đi nơi nào. chương 615, Tâm Cảng Cơm ăn đến không sai biệt lắm tầm 10 phút, Biên Thụy phát hiện tiểu tử này, chỉ gặp hắn mang theo cái kia hát hí khúc tiểu cô nương từ bên ngoài đi vào hai người không người tay cầm tay, tựa như là trốn học học sinh đồng dạng len lén chạy vào nhất cổng gần nhất một cái bàn. Biên Thụy thấy hai người tay nắm tay một bộ tiểu tình lữ bộ ráng, Thế là khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn mạc xanh tiểu tử này an toàn lộ đầu, cũng không có thiếu cánh tay cụt chân, Biên Thụy lúc này mới yên tâm. Chờ thu hồi lực chú ý thời điểm, Biên Thụy đột nhiên cảm thấy mình giống như một cái lao phụ thân, nhìn thấy đồ đệ cùng bạn gái như chút ngọt ngào, mình đi theo khai cái gì tâm nha. Ngay tại Biên Thụy quay sang thời điểm, bên cạnh hồ thạc nhỏ giọng tiến tới Biên Thụy bên hai, thế nào, nhìn thấy người ta gần hai tử điểm điểm mật mật chính là không phải rất ghen tị. kia là ngươi Biên Thủy tức giận nói ra, "Ta chính thanh xuân đâu?" Hô Thạc cười cười không nói gì. Sau nửa giờ, lãnh đạo bởi vì có việc rời đi, cái này của kiến hội thượng liền náo nhiệt, có một ít chuyên nghiệp diễn viên bắt đầu biểu diễn lên tiết mục, cái gì ca hát khiêu vũ đều là bình thường, nhạc khí cái gì cũng là bình thường, đến là có chút tiểu phẩm, trò cười loại hình để Biên Thủy cười đau bụng. Đến cùng là xuất thân chính quy diễn viên từng cái trên tay đều có một chút tay nghề. Cốc nước sông suối, Biên Thủy tự nhiên là hồi khách sạn. Khách sạn cũng không phải là ngô tích cặp vợ chồng cho An bài khách sạn bởi vì an bài trong tiểu điếm rất nhiều đều là ngô tích ra cùng Trịnh Quảng Bình Gia thân thích 78 cô bác đại gì đều tại nguyên một tầng lầu ở đây lão nhân Hải tử không biết có bao nhiêu nhau nhau cũng không phải là biên Th thủy ghét bỏ mà là biên Th thủy thật yêu thích điên tĩnh không thích náo, vì lẽ đó tìm chu chính ra danh hạ một nhà khách sạn ở lại chu chính bên này còn chuyên an bài một cái để biên thủy tiến vào phòng tổng thống hơn 3 vạn một đêm gian phòng nguyên bản biên Th là từ chối Bất quá tưởng tượng an bài liền an bài đi, thế là liền đồng ý dù sao tiểu tử này theo mình nơi này ôm đồ vật thời điểm cũng không khách khí, mình cũng liền chớ khách khí. Nguyên bản chu chính là nghĩ ngô tích lần này hôn lễ liền tại bọn hắn ra danh hạ khách sạn xử lý liền phải, bất quá ngô tích cặp vợ chồng cho huyện cự, tuyển một nhà cách bọn họ nhà mới thật gần một nhà phổ thông khách sạn. Cặp vợ chồng đều xem như người bên ngoài, vì lẽ đó trong nhà tới thân thích thật đúng là không ít, trên trăm cơ con người, 20 mươi bản. Cái này đều muốn vào ở Chu Chính ra khách sạn, tên kia một đêm hơn 10 vạn liền không có, tuy nói không lấy tiền, nhưng là cặp vợ chồng vẫn là không có chiêm cái này tiện nghi. Biên Thụy rời đi ăn cơm khách sạn, tại cửa ra vào cùng Chu Chính còn có hồ văn ba mấy người phân biệt, hồ thạc cái này tiểu lão tử lại là phải cứ cùng Biên Thụy cùng đi khách sạn, nói hai người buổi tối hôm nay dựng người bạn, thế là Biên Thụy đành phải cùng hắn cùng một chỗ hồi khách sạn. Biên Thụy lái xe hơi, hồ thạc tiểu tử này rất không có hình ngồi ở phụ xe. Mà tại biên thủy toa hóa đằng sau, hồ thạc lái xe mở ra hắn bèn nhỉ đi theo sau. Biên thủy, ngươi nói ta tiền này càng ngày càng nhiều, làm sao lại càng ngày càng không có cảm giác hạnh phúc đây. Hồ thạc nói, biên thủy quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi chính là làm, ngươi nếu là nghĩ quẩn, liền đến trong thôn ở lại 10 ngày nửa tháng. Cái gì cũng đừng nghĩ, điện thoại cũng không mang khoảng thời gian này coi như là cho mình nghỉ. Đến trong thôn, cấy mạ A tỉa cây A đánh vi lá cây ai cái gì việc nhà nông đều bình thường làm. Đợi mười ngày nửa tháng thoáng qua một cái, ngươi nhất định cảm thấy cuộc sống bây giờ hạnh phúc bay đầy trời. Thật, thật, ta cam đoan, ngươi bây giờ chịu chứng chính là người có tiền thối giả mộm, muốn lao động mới có thể chị Biên thủy cười nói. Ai, thật là không nghĩ tới, ngươi nói ta cùng nô tích làm sao lại thành bộ dạng này đâu. Hồ thạc lời nói phong nhất chuyển lại nói. Biên thủy trở lại, ít kéo những này có không có, đừng đi suy nghĩ nhiều chuyện này, phải suy nghĩ một chút ngươi bây giờ có lao bà có bé con. Nàng dâu còn tốt như vậy đàng hoàng qua cuộc sống của ngươi đi, nhân sinh nào có mọi chuyện có thể như ngươi ý. Làm gì, ngươi còn muốn lấy người ta ngô tích đời này liền cùng ngươi lén lút. Hồ thạc nói, ta không có ý kia, ta chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đều tới tốt lắm đột nhiên A. Đột nhiên A. Ngươi hải tử lập tức có thể đánh xì dầu, cái này gọi đột nhiên A. Biên thủy đạo. Biên thủy liền xem như đối mặt hồ thạc cũng sẽ không phủ nhận mình hỗ trợ ngô tích cái này lập trường. Bởi vì Biên Thụy cảm thấy rời đi Hồ Thạc sau cùng với Trịnh Quảng Bình ngô tích cũng có thể phát sáng, mà ngô tích cái cô nương này cũng xưng cái trước tốt gia đình, một cái hào trợ phù, xem ra đến bây giờ Trịnh Quảng Bình thật thật không tệ. Hai anh em một mực trò chuyện, trò chuyện một chút liền đến khách sạn, làm phòng tổng thống khách nhân, hơn nữa còn là tổng công ty an bài, theo quản lý đại sảnh đến chủ quản đều rất khách khí, đem Biên Thụy cùng Hồ Thạc đưa vào khách sạn, cái gì nhất lưu phục vụ đều cho phô bày ra. Bất quá rất hiển nhiên những người này là mị nhãn bức cho mù loài nhìn. Biên thủy cùng hồ thạc hai người một cái tâm tình phiền muộn muốn tìm bằng hữu kể ra, một cái khác thì là liền muốn yên lặng nằm, vì lẽ đó kiên. Cứ ngay thẳng thiệu xong quản lý liền bị biên thủy cho mời ra gian phòng. Biên thủy nơi này quay lại đến phòng khách thời điểm, phát hiện hồ thạc tiểu tử này ngay tại không đến nhất phút trong, đã ngủ, không riêng gì ngủ tiếp đi còn ngủ hốt trượt hốt trượt. Cười tử cười, cho hồ thạc cầm cái tấm thảm đắp lên Biên thủy về tới phòng ngủ chuẩn bị nằm một hồi, vừa nằm xuống không đến bao lâu, liền nghe được hồ thạc điện thoại di động văng lên, mà lại một mực không ngừng vang thế là đi qua đẩy hồ thạc hai cái. Ui, uy, tiểu tử tiểu kinh đi lên, ngủ té nga heo, không núp ních, liền biên thủy gọi hắn đều bất tỉnh. Biên thủy đành phải đưa tay lấy ra điện thoại di động của hắn, nhìn một chút phát hiện là hồ thạc lao bà đánh tới, biên thủy bên này cũng không có cách nào tiếp, bởi vì tiểu tử này điện thoại ném chế bảo hộ cơ chế, người lại gọi bất tỉnh Thế là biên Thụy đành phải dùng điện thoại di động của mình trước cho mình lao bà gọi điện thoại, để nàng đem hồ thạc lao bà điện thoại lại cho mình, như vậy biên thủy mới bấm hồ thạc lao bà điện thoại. Ta là biên Thụy tiểu tử này uống có chút lớn, hiện tại đang nằm đâu biên Thụy bên này trực tiếp khai chính là video, lúc nói còn đem hồ thạc cho chiếu chiếu, như vậy nàng lao bà liền có thể thấy rõ ràng gia hỏa này ngủ ở trên ghế salon ngủ theo cái lợn chết giống như. Vừa nhìn thấy hồ thạc, lao bà hắn lúc này mới yên tâm. Sau đó chính là khách khí với Biên Thụy một cái, ước chừng 2-3 phút lúc này mới cúp điện thoại di động. Biên Thụy biết hồ thạc lão bà rất hiếm lạ hắn, vì lẽ đó lúc này mới trực tiếp dùng video phương thức cùng nàng trò chuyện. Sợ nữ nhân này trong đầu nghĩ đông nghĩ tây, người nào có một số chuyện vốn là không có, nhưng là tưởng tượng đã cảm thấy tựa như là có giống như. Nằm trên giường, cho nhan làm gọi một cú điện thoại, điện thoại một trận liền nghe được nhà mình nàng dâu chính uống nói lấy con của mình, vật nhỏ hiện tại ra. Đã có thể hăng hái đứng lên đi bộ, một đứa bé còn có thể bắt đuổi một cái nhưng là bốn đứa bé, liền xem như tăng thêm láo trượng mẫu nương còn có mẫu thân của Biên Thụy, cũng không dễ dàng đối phó, không phải chạy cái này chính là điên cái, tóm lại toàn bộ trong nhà hiện chính là càng lúc càng giống là đánh trận Biên Thụy nghe thanh âm này, không có từ trước đến nay cảm thấy tâm tình một mảnh an bình, trong điện thoại lao bà uống nói âm thanh, còn có hài tử cười khanh khách âm thanh, hai vị lao thái thái tim gan tiểu bảo bối tiếng gào để Biên Thụy cảm thấy hết thể đều là như vậy tự nhiên. Không thời điểm Biên Thụy liền không sợ ấm Mỹ cầm lỗ thai một mực nghe nhanh 5 phút, cách điện thoại 1-2 ngụm tử lại là một lời chưa phát. Ui, uy, uy, ngươi còn ở đó hay không? Nhan Lam hỏi. Ở đây, đang nghe ngươi hấn nhi tử Biên Thụy nở nụ cười. Ngươi đến là hạ cờ cái thanh nhàn, đám này ra hầu tử thật là quá đãi hiện tại cũng chính là tính tính đều quản, đều có chút không sợ ta, nói cái gì lời nói đều vô dụng. Cái này còn chưa tới mèo ngại chó vứt bỏ niên kỳ đâu. Làm sao như thế đãi? Nhan Lam bắt đầu vắng trách. Bà con trai lúc nhỏ, cái này lúc nhỏ là chỉ vừa sinh ra tới mai cho đến một tuổi khoảng thời gian này. Kia là ngoan vô cùng, căn bản cũng không náo người. Hài tử dưỡng thành dạng này đừng nói là biên thụy gia đình. Liền xem như toàn thôn nhân đều rất kỳ quái. Nhưng là qua một tuổi sau, mấy cái này vật nhỏ giống như đột nhiên liền nháo đẳng. Có thể là theo đứng lên sẽ đi một khắc này, mấy đầu bắp chân đùa nghịch chạy thật, thật mau Một cái nhược điểm người trưởng thành thật đúng là không phải. Quá tốt bắt được bọn hắn. Biên thủy lúc ở nhà đều là biên thủy cùng hài từ náo, biên thủy thể lực đủ A, trực tiếp đem mấy đứa bé cho hao hết thể lực đám này vật nhỏ liền trung thực, nhưng là nhan làm cùng hai láo thái thái nơi nào có biên thủy dạng này ngang ngược thể năng A, cho nên bọn họ ba bị bốn đứa bé cho hao hết thể lực. Không có việc gì gọi tính tính sang đây xem lấy đi biên thủy cười nói. Tính tính là tỷ tỷ khi còn bé đau đệ đệ muội mội, nhưng là hiện tại đó là thật đánh. Không nghe lời thời điểm bắt được chiếu vào cái mông nhỏ lôi đều là ba ba dọn, nhan lam liền xem như thấy được cũng sẽ không quản, bởi vì biên thủy nói, tiểu nhân nào có không chịu ca ca tỉ tỉ đánh, chỉ cần không có đánh ra tổn thương đến cái gì, cũng đừng quản, mà lại tính tính cũng không phải loại kia muốn cùng các đệ đệ mội mội tranh thủ tình cảm loại này tiểu hài, nàng đánh đệ đệ muội mội vậy khẳng. Định chính là tiểu gia hỏa chọc tới nàng, hoặc là nói lại đã làm gì chuyện xấu. Có người có lẽ sẽ nói nhỏ như vậy điểm hài tử vừa có thể chạy chậm có thể làm được chuyện gì xấu đến, vậy ngươi liền có thể liền sai, đám này ra hầu tử ngươi nếu là không xem chừng một điểm, đều có thể trông non việc nhà phá hủy. Cũng chỉ có dạng này. Nhan Lam nói xong, liền hướng về phía nháo đằng mấy đứa bé nói ra, lại không trung thực ta gọi tỷ tỷ á. Ai kêu ta? Làm tinh tinh thanh âm lúc văng lên, biên thủy nghe được đầu bên kia điện thoại nháy mắt tiên tinh trở lại, sau đó liền nghe được đám này tiểu mông ngựa tinh tỷ tỷ Tỷ tỷ gọi vậy. "Ai, ta ngoan đệ đệ, ngoan muội muội." Đây là tinh Tĩnh thanh âm. Thanh âm bên trong lộ ra vui vẻ cũng lộ ra một cỗ huy nghiêm, chấn mấy cái gia hầu tử nháy mắt trung thực. Biên thủy bên này lắng tai nghe, chờ bên kia hết thảy đều yên lặng xuống tới, mấy cái gia hầu tử để tính Tĩnh cho theo về tới trên giường nhỏ nằm, mặc dù miệng trong hô hào tỷ tỷ ta ngủ không được, nhưng là không tiếng người, lại không cho nói chuyện, không đến 2 phút, bốn cái vật nhỏ liền bắt đầu ngủ gần, đánh tử mấy cái chợp mắt sau Mắt nhỏ lưu luyến không rời lúc này mới tan việc, cái mũi nhỏ cánh có chút quạt, mị mị tiến vào mộng đẹp. Ra là tâm linh cảng, mà bây giờ Biên Thụy cảng một mảnh tương hòa. chương 616, rất tốt. Trước kia, Biên Thụy đi phòng tập thể thao vận động xong, trở về tắm rửa một cái, Hồ Thạc lao tiểu tử này mới mở mắt ra. a ta làm sao ngủ ở nơi này? Hồ Thạc ngồi xuống, nhìn từ một cái y phục của mình loại hình, sau đó hướng về phía Biên Thụy hỏi một câu. nhìn hắn bộ dáng. Biên thủy lập tức có một loại nghi đạp chết hắn xúc động, ngươi không ngủ ở nơi này ngủ chỗ nào. Đang muốn lại nói chút gì đâu, nghe phía bên ngoài có người nhấn chung cửa, đi qua mở cửa phát hiện chu chính một người đứng tại cổng, thấy cửa vừa mở ra tiểu tử này cũng không làm mình ngoại nhân thuận tay đẩy cửa liền đi tiến đến. Ta đi, ngươi làm sao còn đang ngủ lấy a chu chính nhìn thấy hồ thạc ngồi ở trên ghế salon một mặt còn không có tỉnh bộ ráng thuận miệng hỏi một câu. Ta nhớ được hôm qua ta không có uống cao a Sa còn nhớ rõ sau khi trở về ngồi ở chỗ này cùng hắn trò chuyện tử hai câu đâu. Lại đằng sau đâu? Chú chính hỏi. Hồ thạc nói, lại đằng sau ta cũng không biết. Đây còn không phải là uống say rồi mà. Chú chính cười nói. Một mặt nói một mặt đến tử hồ thạc bên cạnh. Đặt ngông ngồi xuống trên ghế salon, hướng về phía biên thủy nói. Ngươi người này làm sao không có ánh mắt à? Bằng hưu tới cũng không cho nhân viên phục vụ tới bưng trà đổ nước. Đẹp mặt ngươi môn. Biên thủy đóng cửa lại tự mình về tới gian phòng trong, đem đổi lại quần áo nhét vào mình bọc nhỏ, sau đó trên lưng trên thân. Đã đều tới, cái kia đại gia liền sớm một chút đi thôi, lô tích cũng đã nói để chúng ta sớm một chút đi, tiện thể lấy cũng có thể cho nàng làm chút sống biên thụy đạo. Chú chính nói, nàng bên kia có thể có cái gì sống, mà lại người ta nhà trai thất đại cô bát đại di đều đến, việc này dùng lấy chúng ta đi làm. Nhanh lên ngồi xuống nghỉ một chút. Hồ thạc lúc này tiếp một cái điện thoại, sau khi để điện thoại xuống nhân tiện nói, Ta đi đón một cái vợ ta, nàng người đã đến dưới lầu. Đúng, vợ người đâu? Chu chính có chút ít xấu hổ, nàng hôm nay có chút không thoải mái, liền không tới. Nha! Hồ thạc nhẹ gật đầu, sau đó liền thản nhiên ra cửa đi đón vợ hắn đi. Biên thủy bên này cùng chu chính nói chuyện phiếm trong chốc lát, hồ thạc cặp vợ chồng liền lên tới. Ba cái đại nam nhân mang nữ nhân cũng không có gì tốt nói chuyện à, biên thủy ba nói sự tình, hồ thạc nàng dâu cũng nghe không hiểu à, thế là cũng liền 5 lục phút. Đại gia quyết định vẫn là đi hôn lễ hiện trường đi xem một chút, trông cậy và ở bên kia có thể gặp được người quen. Đến ngô tích kết hôn khách sạn, ngô tích phụ mô cho đại gia an bài tại bên cạnh đại sảnh một cái tiểu phòng xếp trong, bên trong bầy hai bàn mặt trược, xem như lâm thời chuẩn bị một cái chơi mặt trược gian phòng, bốn người vào phòng không bao lâu, mặt xanh tiểu tử này mang theo bạn gái tiến đến, thế là hồ thạc nàng dâu liền cùng bọn hắn tiểu một đôi, lại kêu một cái nữ diễn viên tiếp cận một bàn bắt đầu bắt đầu chơi mặt trược. Biên thủy tiểu ca ba chờ lấy hồ văn ba cặp vợ chồng tới, thế là liền góp thành hai bàn, mặc xanh tiểu tử này rất có ánh mắt bắt đầu ở bên cạnh đạp trà đổ nước, cho đại gia cung cấp hậu cần phục vụ. Biên thủy bốn người bên này đánh lấy đánh lấy tự nhiên mà vậy liền dựa vào lên sinh ý, hồ thạc bên này sinh ý dựa vào chu chính gia đại thụ, là càng làm càng lớn, bây giờ tại mình châu điện tử vòng xem như có chút danh tiếng đi, hồ văn ba liền càng không cần phải nói, hiện tại đồ dùng trong nhà nhãn hiệu là càng ngày càng văng lên. Nghe nói lập tức liền muốn lấy cái gì mới tốt bản thổ đồ dùng trong nhà thiết kế thường lớn. Đến trước biên thủy cùng chu chính cũng không cần đề, một cái là lưng tựa gia tộc, một cái là lưng tựa không gian, nghĩ không tốt cũng không quá dễ dàng. Đối với cái gì đón dâu chung, đón dâu A hoạt động, bốn cái lao nam nhân cũng không quá ưa thích, thế là một mực cắn buồn bực tại trong phòng này nói chuyện phím đánh bại. Ngay tại bốn người tâm sự chuẩn bị ăn cơm thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài có âm thanh ổn ảo. Bốn người bên này gian phòng đều không có cửa sổ, gian phòng cũng tại lầu 1, vì lẽ đó phía trước âm thanh ồn áo rất rõ ràng chuyển đến biên thủy đám người trong lỗ thai. Đây cũng quá xem thường người, người đây là xem thường ai đây, tại chúng ta nông thôn đều không có người bao cái này hướng bao. Biên thủy hiếu kỳ dựng lên lỗ thai nghe một cái. Rất nhanh đại gia liền hiểu, một cái tại 50 tuổi khoảng chừng phụ nhân, theo ăn mặc nhìn lại cũng chính là người bình thường, hiện tại chính một mặt dương nanh múa vuốt đại náo. Một mặt nói còn vừa đem một cái hồng bao bỏ vào không ngừng bước ngại dẫm. Biên thủy vừa định hỏi, chu chính bên này đã hỏi âm thanh, cái này hồng bao là phong bao nhiêu? Tựa như là 10 khối. Mạc xanh tiểu tử này tiếp lời nói. 10 nhanh hồng bao không ít ta, đều là ý tứ một chút chu chính nói. Kết hôn hồng bao đều là ý tứ một cái, đại gia chính là lấy cái vui mừng mà thôi. 10 khối 5 khối đều xem như lớn đồng dạng đều là nhất khối hai khối. Ai cũng không có trông cậy vào thu cái hồng bao liền đem phần của mình tử tiền cho thu ra, lại nói cũng không có người làm như vậy sự tình A. Lúc này bên cạnh có hai ba nữ nhân đi ý đồ giữ chặt phụ nhân này, một mặt kéo còn vừa há miệng khuyên nụ, bên này phong tục chính là như vậy, chờ thêm sau lại nói có được hay không, người ta hải tử kết hôn ngày lại hỷ, ngài cũng đừng náo loạn. Ai đại hỷ cũng không thể như thế xem thường người A, ai chưa từng gặp qua năm khối 10 đồng tiền A. Phụ nhân này vừa nhìn liền biết không phải người hiền lành, vẫn như cũng là vùng lấy rội làm ấm ý. Biên thủy cùng chu chính mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết đây là nhà ai thân thích A Không biên biên thủy bên này nắm chắc trong lòng, bởi vì toàn bộ mình châu cái này một mảnh đều không có cái này phong tục kết hồng bao muốn cho bao nhiêu bao nhiêu, vậy vị này khóc lóc con sòm phụ nhân 89 phần mới chính là ngô tích ra bên này khách nhân. Ngay tại biên Thụy bên này trong lòng suy nghĩ thời điểm, mặc xanh tiểu tử này đi ra ngoài lại chạy trở về, ở giữa tổng cộng không có hoa 2 phút, liền đem sự tình cho tìm hiểu minh bạch. Phụ nhân này là ngô di mẫu thân mội mội, thân mội mội. Cũng chính là ngô di tiểu di, vì cái gì sinh khí đâu là bởi vì bọn hắn quê nhà bên kia có cái quen thuộc, đó chính là con rể mới muốn cho di cứu AQQA loại hình bao hồng bao, nguyên bản cái này hồng bao đính hôn thời điểm liền nên cho. Bất quá ngô di cặp vợ chồng cũng không có xử lý cái gì đính hôn, vì lẽ đó tiền này liền không có thu được, thế là phụ nhân này liền mượn lỗ hồng này nào đem. Mạc sinh đạo. Đây là chưa từng gặp qua tiền A. Hồ Thạc há miệng nói. Lúc này Hồ Thạc nhìn qua ngoài cửa một mặt lúng túng trịnh Quảng Bình, đột nhiên cảm thấy cái này trong lòng có chút cảm giác khó chịu tử, có chút đồng tình tiểu tử này, kết hôn thời điểm gặp được như vậy một cái thân thích, thật là khiến người ta rất im lặng. Hồ Văn Ba nói, ngươi là không biết, có ít người vì tiền liền phụ mẫu đều có thể không cần, húng chi một cái cái gì thân thích. Ngay lúc này, đột nhiên có người hô, thân nương tử đến rồi. Biên thụy hướng về ngoài cửa sổ bên ngoài xem xét, phát hiện ngô tích bên này một thân tân nương trang, hai tay lôi kéo kéo tới trên đất váy đỏ, sải bước đi tới. Lao Di, ngài đây là làm cái gì? Ta không có làm cái gì, người cái này chuẩn tướng công xem thường người, cho cái hồng bao chỉ có 10 đồng tiền, 10 đồng tiền dùng mình ai đây? Phụ nhân vẫn như cũ là dương nanh múa bước, một chân dâm tại hồng bao thượng sau đó dùng mũi chân vặn đến vặn đi. Ngay lúc này... Đột nhiên một người dùng một ngụm mình châu lời nói hướng về phía bên cạnh nhi tử nói ra, tiểu tử, về sau nhớ ký cưới vợ không cần cưới nơi khác, thấy không, cái này thân thích đều là hạng người gì A Lời này vừa ra tới, lập tức một đám người chứng mắt. Phụ nhân này căn bản không sợ, thế nào, làm được còn sợ người khác nói à, kết hôn mà hồng bao chính là đồ cái may mắn, vẫn chờ dựa vào cái này phát tài không thành, muốn hay không người ta vợ chồng trẻ đem thẻ ngân hàng cho người a nghèo đến điên rồi đi. Nói xong kéo lấy chính mình mới 5-6 tuổi hài tử cứ đi như thế. Bọn người đi tất cả mọi người không biết vị này là nguyên bản là khách sạn khách nhân vẫn là tới tham gia hôn lễ. Tiểu di, nơi này chính là dạng này phong tục cũng chưa hề nói chất nữ kết hôn muốn cho A-di phong bao lớn hồng bao. Lại nói chúng ta cũng không hỏi ngài muốn qua gặp mặt hồng bao à, chúng ta xem như thanh toán xong có được hay không. Hôm nay là ta kết hôn, ngài nếu là nghĩ náo trở qua hôm nay lại nói. Ngươi không cần về ngươi không cần. Nhưng là cái này phong tục liền không có định. Biên thủy thật là nghĩ không ra trên đời này còn có loại này à. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình cũng gặp qua có thể đem mình ở biệt thự, để cha ruột mẹ ở nhà mình ra ra tầng ẩm. Đem phụ mẫu làm chó huy, đem chó đích thân cha mẹ người nuôi đều có, hiện tại cái này mạnh mẽ phụ nhân cũng liền không tính ly kỳ. Đến cùng là ngô tích lòng dạ chính đâu. Đi tìm người đem tiền biếu mỏng cho lấy tới. Tiền biếu cái bàn ngay tại bên cạnh không xa. Ngô tích bên này rất lời còn không có 5 giây có người liền đem tiền biếu mỏng cho dao đến tử nô tích trong tay. nô tích lật một chút, tìm được nàng lão di thượng khoản, sau đó lại đem toàn bộ vợ lật một chút. Cho ta 200 khối tiền. nô tích hướng về phía bên cạnh phù dâu nói. Phù dâu theo mình trên cánh tay treo trong bao nhỏ lấy ra 200 khối dao đến ngô tích trên tay. Ngô tích cầm 200 khối dao về đến nàng tiểu di trên tay. Đây là ngài tiền biếu tiền lui kết ngài, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Từ đó về sau ngài đi ngài dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, ngài hiện tại có thể mang theo đại ca một nhà bốn miệng, nhị ca một nhà bốn miệng, đại tỷ một nhà ba người, còn có nhị tỷ một nhà ba người, tam tỷ một nhà năm miệng rồi đi. Ta đi. Cái này sổ sách tính toán thật đúng là tinh ai, 20 nhân khẩu ra 200 đồng tiền lễ, thật là hào phóng người ta a Người bên cạnh nghe xong lập tức nhịn không được đều vui vẻ lên. Khóc lóc ôm sòm phụ nhân lập tức đỏ mặt như mông khỉ, bất quá cứ như vậy còn cưỡng từ đoạt lý đâu. Há miệng nói ra, chúng ta kia cũng là dạng này. Các ngươi cái kia đều nghèo đến điên rồi đi. 200 đồng tiền lễ 20 cơ quan người đi ăn. Chứ ngô tích ra, còn lại cơ hồ đều là trịnh Quảng Bình đồng sự và thân thích. Hiện tại ngô tích ra các thân thích đều không nói gì, không phải tất cả mọi người ra dạng này lễ, mà là cảm thấy mất mặt, có dạng này thân thích để người đều không ngẩn đầu được lên. 200 đồng tiền lễ, hiện tại để ở nơi đâu cũng không cao lắm à. Bình thường tại ngô tích quê nhà đều là gia lễ nhưng là không ăn bàn tiệc đồng dạng bằng hữu ra hài tử thân di liền cho chút tiền này, còn không biết xấu hổ kiếm người ta cho hồng báo tiểu. Đây là quy củ. Ngay tại phụ nhân cứng cổ kéo thời điểm, theo đám người người đi ra một cái chừng 30 tuổi trung niên hãng tử, trực tiếp đem cái này bắt phụ cho lôi đi, một mặt kéo còn vừa hướng về phía ngô tích nói ra, ta muội thật xin lỗi à, thật xin lỗi a Ngô tích thấy nói ra, cảm ơn đại ca. Bắt phụ bị lôi đi. Người cũng giải tán. Muốn hay không hồng bao lại nhiều bao một chút. Trinh Quảng Bình cảm thấy tốt xấu hổ A hắn không phải toán vợ của mình, mà là cảm thấy mình bên này khả năng không có đem chuyện này cân nhắc chu toàn, bởi vì nên tìm hiểu một chút nàng dâu tình huống bên kia, vô luận như thế nào hôn lễ náo thành dạng này đều không nên. Nô Tích nói, ta gả ngươi là cùng một chỗ sinh hoạt, không phải đồ điểm ấy trên mặt đồ vật. Đi, có bao nhiêu tiền chúng ta xử lý bao nhiêu sự tình, ngươi liền xem như kết một vạn có ít người cũng sẽ không thỏa mãn. Chúng ta đừng bởi vì chuyện này náo mình tâm tình không tốt. Thật thật xin lỗi. Để ngươi trị ủy khuất chỉnh quảng bình một mặt thiếu ý. Lúc này đứng tại biên thủy bên cạnh hồ thạc tựa hồ là bị xúc động, lầm bẩm nói ra, hắn là xứng được với nàng, rất tốt, rất tốt. Biên thủy quay đầu nhìn thoáng qua hồ thạc, phát hiện giờ phút này hồ thạc lập tức tựa hồ là trở lại tinh thần đầu, giống như là sống minh bạch đồng dạng, trên mặt cười rất chân thành tha thiết, nhìn phía Ngô Tích ánh mắt cũng đã không còn không bỏ, mà là tràn đầy chúc phúc. Chương 617, Người trí thức. Tiệc cưới vừa xong, nô tích cặp vợ chồng tại tiễn khách thời điểm nhìn thấy biên thụy mấy người, cười nói, các ngươi khoan hay đi, đợi lát nữa về đến trong nhà ngồi một chút đi, đừng ghét bỏ địa phương nhỏ, cũng coi là nhận biết đường, có rảnh tới chơi. Hiện tại kết hôn bình thường mà nói khách sạn đều cung cấp tân phòng cho người mới một buổi tối, nhưng rất nhiều tiểu phu thê đều là dùng cái này tân phòng đến náo đằng, cũng chính là để quý khách náo cái động phòng loại hình, hôn lễ kết trả. Vẫn là trở lại nhà mới của mình đi nghỉ ngơi. Giống như là ngô tích cùng trịnh Quảng Bình chính là như thế. Bởi vậy lúc này mới có mời đám người đi nhà mới sự tình. Biên thủy đến là không quan trọng, thế là gật đầu đồng ý, chu chính tự nhiên cũng không có cái gì. Đại gia trong lòng đều đang nghĩ hổ thạc cặp vợ chồng là cái gì phản ứng. Được rồi, vậy chúng ta liền đi nhìn xem, nhà chúng ta hai người các ngươi cơ quan cũng chưa từng đi đi, không cần ngày mai, chưa mai tại nhà chúng ta cũng tụ một cái đến lúc đó để ta phu nhân cho các ngươi bộc lộ tài năng. Thật, tại chúng ta cái này một vòng bằng hưu ở trong nếu là luận làm đồ ăn, trừ biên thụy bên ngoài, ta phu nhân quét ngang các ngươi những này chiến ngũ cặn ba hồ thạc vừa cười vừa nói. Hồ thạc thanh âm rất sáng sảng, biểu lộ cũng rất tự nhiên, nô tích nhìn qua hồ thạc nhìn một hồi nhọn miệng cười, khó mà làm được, chúng ta bên này còn một đống lớn thân thích đâu, ngày mai bọn hắn muốn trở về, chúng ta không thể chạy loạn, nếu không cuối tuần này đi, vừa vặn đi nhận nhận môn Nhìn xem ngươi đại hạn. Cũng được a đến lúc đó hai chúng ta cơ quan quét dọn giường chiếu mà đối đại à nha. Hồ Thạc cười tủng tìm nói. Không có vấn đề. Ngô Tích đáp. Hai người lại hàn huyên hai câu. Đột nhiên Ngô Tích đi lên hai bước. Trước cùng Hồ Thạc ôm một cái. Cảm ơn các ngươi cặp vợ chồng có thể đến. Chúng ta hết thể đều để xuống đi. Về sau vẫn là hảo bằng hữu Không riêng gì Hồ Thạc. Tất cả mọi người ở đây đều bị Ngô Tích động tác này làm sức sở. Bất quá nghe được ngô Tích tất cả mọi người hội ý cười một tiếng. Chờ Ngô Tích ôm đến Biên thủy thời điểm, Nô Tích nói ra, cảm ơn ngươi xâm. Biên thủy cười nói đùa, nếu như có một ngày ngươi cảm thấy lao trịnh không được, ta bên kia xâm còn có, chỉ là không có lấy trước như vậy to con. Ha ha ha ha. Trung quanh hồ thạc những người này nghe đều vui vẻ lên. Trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến ngô Tích cười mắng Biên thủy một câu. Rất nhanh lại có quý khách ra còn giống như là trịnh Quảng Bình lãnh đạo. Thế là biên thủy bọn người nhường qua một bên, mấy ca một mặt nói chuyện phía một mặt trở lấy ngô tích bên này xong việc. 20 phút sau, đại gia mấy chiếc xe cùng một chỗ hướng ngô tích nhà mới đi, đến nhà mới thời điểm đã là hơn 12 giờ, đại gia vào phòng mở đèn sau, liền nhìn chúng quanh. Ngô tích nhà mới tự nhiên không thể cùng mặt khác môn ra so lớn, không nói biên thủy tiểu viện kia, liền nói thành hồ thạc biệt thự chính là nàng ra 5 lục cái lớn. Bất quá đại gia khẳng định không thể nói tiểu loại hình liền xem như bằng hữu cũng nên có cái giới tuyến. Nô Tích ra bố trí rất nhẹ nhàng khoan khoái trừ biên Thụy đưa tới đồ dùng trong nhà bên ngoài, cơ hội là không có cái gì đồ vật, đến là treo trên tường đầy lớn nhỏ không đều ảnh chụp, phía trên tất cả đều là Nô Tích cùng Trịnh Quảng Bình, cũng không phải cố ý bày lập, mà là một chút sinh hoạt cắt hình, có Trịnh Quảng Bình nấu cơm, có ngô Tích nhặt rau, tóm lại là vợ chồng trẻ tử sinh hoạt một chút, mặc dù nhìn bình thản, nhưng là tế phẩm phía dưới lại là tràn đầy hạnh phúc, một cái bình Thường tiểu phu thê ở giữa hạnh phúc. Biên thụy bọn người cơ hồ đều là đứng tại mặt này bên tường, cẩn thận nhìn lại. Làm sao? Các ngươi những này khoản ra đối với chúng ta sinh hoạt cứ như vậy quan tâm. lô tích cho đại gia bưng tới nước trà, theo lấy mọi người yêu thích chia làm mấy loại, có thể nhạc, cũng có trà còn có cà phê. Hồ thạc thê tử lúc này cũng đánh lên hạ thủ, cùng lô tích cùng một chỗ bận rộn lên, trên mặt mũi là bông xuống, nhưng là trong lòng cái này ai đoán thấu, bất quá có như vậy là được rồi. Hai người ít nhất là mặt ngoài làm thành bằng hữu Lúc này quỷ gối trên ghế salon, tiến tới bên tưởng thưởng thức chu chính nói đùa, ngươi còn biết chúng ta là khoản gia à, chúng ta những này khoản gia chính là như vậy quan sát sinh hoạt, sau đó đem tiền của các ngươi móc đến trong túi tiền của mình. Cút sang một bên, kia là ngươi, ta thế nhưng là tâm hướng tổ quốc quan tâm người dân lao động khó khăn tốt khoản biên thủy góp thú đạo. Nô tích cười cười lại nói, đúng rồi, biên thủy. Lao công ta cảm thấy nhà chúng ta mặt này tưởng còn thiếu một cái bốn phiến màn hình, tốt nhất là thanh nhã một chút, nếu không còn làm phiền ngươi một cái cho là một tổ bốn phiến màn hình, mai lan chúc cúc cái gì ngươi nhìn xem đến. Biên Thủy nói, nếu không như vậy đi, ta cho ngươi tìm một chút tốt, xem như nhũ danh ra tác phẩm, nói thật chính ta đổ vật không nhiều lắm ý tứ, đều là gặp, về sau cũng không có tăng giá trị không gian, chúng ta bên kia âm nhạc thôn mới tới mấy cái hòa sĩ, có một cái họa quốc họa trình độ thật không tệ ta đi thay các ngươi cầu tới mấy phó không có vấn đề gì. Không cần, chính là của ngươi là được rồi, nhà chúng ta cũng không thích hợp trên danh nghĩa ra tác phẩm, mà lại ngươi họa đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa ngô tích đạo. Biên thủy nghe xong liền trở lại, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì, mà lại ngươi nói thứ này ta giống như trước kia liền hỏa qua, đi về nhà tìm một chút nếu là có liền cho các ngươi phiếu đưa tới, nếu không có nói vậy ta lại cho các ngươi vẽ lên bốn bức là được rồi. Đây thật là quá cảm tạ trịnh Quảng Bình gửi tới lời cảm ơn nói. Lúc này Chu Chính đột nhiên ngắt lời hỏi, người nói người kia rất có tiền đồ. Biên Thụy nhẹ gật đầu, ứng. Hiện tại rất khó tìm đến họ có chân chính sáng tạo cái mới hoa sĩ, tiền nhân quá mạnh đến mức người phía sau cảm giác có chút không đường có thể đi, nhưng là vị này xem như có một chút chút ít sáng tạo cái mới, ta là thật coi trọng. Ký hành lang trưng bày tranh không có. Có hay không nhà tài trợ? Chu Chính hỏi. Hồ Thạc lúc này hỏi. Ngươi lại đối cái này cảm thấy hương thú. Ta nói với ngươi ta là làm văn hóa sự nghiệp, làm văn hóa sự nghiệp, nói vô số lần tình cảm ngươi liền không có nghe vào quả. Chu chính trừng hồ thạc một chút, bất quá nhìn nhân ra hồ thạc một bộ ngẩn đầu nhìn trời bộ dáng, đành phải tức giận nói ra, ta lặp lại lần nữa, ta là làm văn hóa sự nghiệp, sách này họa tự nhiên cũng là trốn không thoát. Biên Thụy không rảnh nghe cái này hai hóa mù sống nguồn phí, thế là suy nghĩ một chút phát hiện mình thật đúng là không hỏi phương diện này, thế là nói ra. Ngươi nếu là thật muốn hỏi, vậy ta buổi sáng ngày mai gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút. Bất quá ta cảm thấy là không có, bởi vì nếu là có gia hỏa này cũng sẽ không thời gian qua móc y ạch toa, cả ngày theo nhà này chạy đến nhà kia. Ta nhìn họa không tệ còn mua hắn tầm 10 bức sơn thủy nhân vật, cho hắn hơn một vạn khối tiền, không có nửa tháng liền bị lao tiểu tử này xài hết. Nghệ thuật gia mà đều có chút ít dở hơi, đại đa số là giả vờ, trình độ không tới nhưng là nghệ thuật gia phong phạm lên chính là tràn đầy thiếu một bộ phận là thật, tại cái này tuyệt ít một bộ phận trùng có hơn phân nửa kỳ thật chính là ngu ngu ngốc ngốc, không có gì tài hoa nhưng là đem mình cho dạy vò nửa điên, còn có cực ít một bộ phận kia là thật có tài hoa, ở trong đó bị người tuệ nhãn thức trâu cái kia 1/3 cũng chưa tới. Tạo thành dạng này nguyên nhân là thưởng thức trình độ tính hạn chế, đại đa số người không có đạt tới loại kia thưởng thức tiêu chuẩn, tựa như là Van Gogh như thế, cả đời khang khổ, chính là tại lúc ấy mọi người thẩm mị không cùng bên trên. Đương thời thành danh cũng chính là còn sống liền sống thành đại sư, cũng không thể nói liền tất cả đều không được, mà lại tuyệt đại đa số đều là vàng cao lẫn lộn, hành lang trưng bày tranh lẫn lộn ra, nhất là ở trong nước cái gì đều xào hoàn cảnh lớn dưới, họa sĩ họa tác thật là một cái thi đấu một cái giá trên trời, 3 40 tuổi trẻ tuổi họa sĩ tác phẩm vượt qua Mo, Matisse, chính bản tiểu loại hình bị lịch sử chứng minh nghệ thuật ra, vậy thì có điểm quá giận. Vậy được, ngày mai ngươi có nhớ A Chu chính đạo. Hô Thạc lại hỏi Ngươi tại sao lại làm lên thư họa nghề này rồi? Đây là chuẩn bị làm cái đại văn lầm tập đoàn. Chu Chính nói, ta hiện tại chính là làm văn hóa cái này nhất hối. Biên Thụy, có cơ hội hợp tác một chút, ta tại Minh Châu bên này cho ngươi làm cái độc tấu sẽ Yên tâm đến lúc đó tuyệt đối so người khác cho nhiều. Không được. Ngươi vẫn là tìm người khác đi đi Biên Thụy trực tiếp làm cự tuyệt. Nô Tích nói, Biên Tổng không thiếu tiền, nếu không ngươi tìm ta đi, ta trước kia học qua 2 năm đàn vi ô lông. Làm cho ta cái chuyên trường Một mặt mát mẹ đi Cấp cho ngươi chuyên trường không riêng gì Thua thiệt tiền còn được thua thiệt thanh danh Hai đều không kiếm sự tính ai sẽ đi làm Ngươi thành thật trong nhà hầu hạ lão trịnh Nghĩ những cái kia có không có chu chính Cởi tùm tìm ván đạo lô tích lúc này lại hiếu kỳ nhìn qua biên thụy Ngươi cũng đến có thể làm độc tấu Sẽ trình độ à nha Ngươi cho rằng ta mười nhiều năm cây gậy là khổ sở hướng phí Biên thụy tức giận trả lời Lúc này hồ thạc nàng dâu há hỏi Học đàn có phải là đặc biệt vất vả? Biên Thụy nói ra, kia là tự nhiên, kỳ thật vô luận là cái nào ngành nghề ngươi ngươi nghĩ ra đầu người đều phải đánh rớt răng hướng miệng trong nước. Nhưng cái kia nói gì đó vui vẻ giáo dục cái gì chính là nói nhảm. Bất kỳ cái gì một người làm ngươi đem một vật tương đương thành sự nghiệp thời điểm, vật kia cũng liền đã mất đi niềm vui thú. Giống như là lượt đàn, một bài từ khúc đàm luận thượng một hai lượt ngươi khả năng cảm thấy mới mẻ, nhưng là đạn thượng 100 lần, cái này mới mẻ cảm. nước không Một lần đâu, đến một vạn lần ngươi khả năng liền muốn luôn nhưng khi ngươi đạn thượng hai vạn lượn, kỹ xảo từ đi biến thành tùy tâm, loại kia nguyên thủy vui vẻ lập tức liền lại trở về, đây là một cái quá trình, trong lúc đó tôi luyện. Chính là của ngươi tâm trí, không có quá trình này một người rất khó đạt tới một cái ngành nghề đỉnh điểm, muốn trở thành đứng đầu nhất nhóm người kia, chỉ là khắc khổ xa xa còn chưa đủ, thiên phú mới là tính quyết định nhân tố. Hồ Thạc lúc này hướng về phía nàng dâu nói ra, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chờ con chúng ta lớn lên một điểm muốn học đàn, trực tiếp hướng hắn bên kia quăng ra, học không tốt liền mắng biên thụy, học tốt chính là hai chúng ta sinh tốt, ngươi xem người ta đều nói thiên phú mới là trọng yếu nhất mà. Lại nói, cha nuôi là dễ dàng như vậy làm a Ngươi không phải nói để cho lão đại cưới lẳng lặng A Đúng, vậy lại càng không có vấn đề, lão trưởng nhân dạy con rể cái kia càng là hẳn là hồ thạc một bộ thiếu đánh bộ ráng. Biên thụy thật muốn đặt ngông ngồi chết con hàng này, tượng đệ mội cái kia đều dễ nói. Nếu là dáng dấp tượng người, vậy vẫn là quên đi thôi, xấu đến chưa bên, chúng ta đều nhìn ác tâm, còn có thể để ta khuê nữ cũng ác tâm hay sao? Tốt, hai người các ngươi đừng làm rộn, nói chính sự đâu chu chính cười một hồi lâu, lúc này mới há miệng nói. Ngươi có cái gì chính sự a Hô thật nói, cùng tiểu diễn viên mắt đi mày lại là chính sự. Ngươi nói xấu ta, chu chính một mặt cười xấu xa, nháo đẳng kém nhiều 20 phút, đại gia lại bình một cái biên thủy làm đồ dùng trong nhà tay người sau. Lúc này mới rời đi ngô tích nhà mới. Chương 618, đề cử. Về tới ra sau, biên thủy vừa thấy được nhà mình hải tử, đổi tiếp hài tử chơi đuổi nốn nháo kết quả liền đem chuyện này cấp quên đến sau đầu. Cũng không biết làm sao dọn, chu chính cũng không có giống trước kia đồng dạng đổi theo, thế là việc này liền chậm trễ xuống tới. Biên thủy mình nơi này bốn phiến màn hình đến là không có quên, tốt sau liền đem mình gặp bốn tờ thoải mái sơn thủy cho lật ra ra để thập thất ca đưa đến tử Minh Châu nổi danh bồi tranh sư nơi đó cho bồi một cái, sau đó dùng còn lại vật liệu cho làm bốn cái khung gỗ tử, phối hợp pha lê sắp xếp gọn sau lúc này mới cho ngô tích cặp vợ chồng cho đưa qua. Theo trở về đến đưa qua, trước trước sau sau dạy vào hơn một tháng thời gian, lúc này đã tiến vào mùa hạ, chỉ cần là ban ngày mặt trời lộ đầu nhiệt độ kia là từ từ dâng đi lên A, trong thôn bọn nhỏ hận không thể cả ngày sinh trưởng ở trong hồ. Năm nay các đại nhân đến là không có nhiều như vậy nhàn công phu, Bởi vì trừ trong nhà sống bên ngoài, trong thôn sống còn có chế dây cung sống đều muốn người, toàn bộ làng đang giận ấm cao như vậy thời điểm, đều không có người chuyển cái lạnh giường tại dưới bóng cây mèo lạnh. Cũng không thể nói không có, giống như là biên thủy vẫn là thường mèo, chỉ bất quá hắn là nấp tại nhà mình trong viện lao cây ngân hạnh dưới, người khác nhìn không thấy, mà lại nhất mèo đều là ra năm cái cùng một chỗ mèo. Hai tử là một ngày một cái hình dáng, bốn cái vật nhỏ hiện tại là có thể tận mà dài. So hải tử cùng lứa cao hơn ra một đoạn từ đến, mà lại bắp chân vẫn là tình tế căn bản cũng không giải cái gì thị vừa nhìn liền biết mặt tới là cái to con. Trưa hôm nay, ra ngũ cái lại nằm đến dưới cây, trên cây thuyền nhi kêu kít kít, ra năm cái ngủ kia là hút trượt hút trượt. Biên tổng, biên tổng, biên Thụy đang ngủ mơ hồ đâu, đột nhiên nghe được có người gọi mình, thế là mở mắt, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa nhìn phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Biên tổng, ngài tỉnh, nhìn kỹ. Biên Thụy lúc này mới thấy rõ người tới, hai vị tại đàn cổ thôn ở Hoa Sĩ, cái này lớn mùa hè hai người vẫn là vũ trang trình tề, quần dài trường quái tử, một người trên đùi còn ăn mặc loại kia giày, Biên Thụy trong lúc nhất thời thật là không tốt hình dung hai người này cách ăn mặc. "Là các ngươi a, tới ngồi." Biên Thụy đứng dậy đi tới bên cạnh tiểu bàn con bên cạnh ngồi xuống, xách tử một cái ấm phát hiện bên trong nước vẫn là thật nhiều, thế là lật lên trên bàn hai cái cái chén, cho hai người châm lên hai chén trà. Hai người cũng không khách khí. Môi xuống bưng lên trà uống một hơi cạn sạch. "Trà ngon, uống hết một cổ tử thanh lạnh, theo cái cổ ngạnh tử mai cho đến trong dạ dày." Gặp khách người khen mình trà, Biên Thụy lại cho hai người rót hai chén, lần này hai người liền uống nhã nhặn một chút, ngụm nhỏ ngụm nhỏ thưởng thức. "Tìm ta có chuyện gì?" Biên Thụy hỏi. Kỳ thật Biên Thụy đều không cần hỏi, liền biết hai người này đến tìm mình là làm gì tới, khẳng định là lại vẽ để bọn hắn hài lòng mới họa, thế là lấy tới đổi tiền tới. Nghệ thuật gia cũng cần ăn cơm đánh giấm. Hai người bọn họ lại là nghèo, mà lại ra cảnh cũng là bình thường. Nghị ăn bám đều gặm không đứng dậy, vì lẽ đó hai người bọn họ không bán họa cũng không được à. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể ở bên ngoài tìm việc để hoạt động. Bất quá nếu có thể tìm việc để hoạt động bọn hắn đã sớm đổi nghề tử, làm gì khổ như vậy chịu được. Ta hôm qua vẽ một bức họa, ta cảm thấy thật có ý tứ. Lấy tới để ngài chỉ điểm một chút vị này nói liền từ phía sau con ống tranh trong đem một trương họa lấy ra, đưa tới biên thủy trên tay. Biên thủy bên này phát hiện vị này đưa họa tới thời điểm còn chịu đồng bạn đá một cước, tước chừng là ngại đồng bạn nói quá trực tiếp. Cười cười, biên thủy cũng không có để ý chuyện này, bởi vì thích hắn họa, vì lẽ đó biên thủy cũng không để ý tốn 1.800 đồng tiền đem họa mua lại. Đối với biên thủy đến nói đây đều là tiền trình, nhưng là đối với hai vị này nghèo họa sĩ đến nói, cái kia 1.000 khối tiền mang ý nghĩa 10 ngày qua tiền cơm đâu. Mở ra họa xem xét, biên thủy phát hiện thật hài lòng, họa là vẽ vật thực. Họa chính là biên gia thôn phong quang, thôn nhỏ thấp thoáng tại cây xanh tiếng thông gieo ở giữa, dùng chính là viết kép ý thủ pháp, bút pháp lao đạo tự nhiên, tinh luyện sinh động, nói thực ra dạng này tiêu chuẩn nếu là sinh ra sơn cái 4-500 năm, khẳng định là lưu truyền sử sách. Tốt, tốt. Bức họa này ta thích, các ngươi nhìn cái gì giá cả biên thủy nói. Hai người là vẽ tranh, tâm tư đều tại vẽ lên, đối với nói giá loại chuyện này căn bản cũng không lành nghề, mà lại cũng không quen mặt cả. Ngài nhìn xem cho đi. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, này tấm mặt không nhỏ, mà lại họa cũng so phía trước tốt hơn nhiều, như vậy đi, bức họa này ta ra 5.000 khối thế nào? 5.000? Ngại ít. Nói thật, ta chỉ có thể ra nhiều như vậy. Vẽ xong, Biên Thụy cũng thích, nhưng là nếu là muốn quá cao Biên Thụy cũng không có cần phải mua. Đầu tiên là của hắn tầm mắt quá cao, không gian trong nhiều như vậy dành ra danh họa, mặc dù không bỏ ra nổi đến đổi tiền. Nhưng là có thể nuôi kén ăn biên thủy ánh mắt ra thứ hai chính là hai người thành danh, cái gì còn chưa đủ hồng duy trì bọn hắn họa tác hơn vạn nguyên đẳng cấp, liền xem như cầm tới hành làng trưng bày tranh gửi bán, bọn hắn họa cũng chính là 5600 ở giữa, nói không khách khí một điểm, còn không đáng tinh phiếu tiền đâu. Không phải, không phải, chúng ta nghĩ đến ngài có thể cho cái 23000 liền không sai biệt lắm muốn bán họa vị này, lập tức khoát tay nói, một mặt khoát tay còn vừa lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Lúc này, biên thủy đột nhiên nhớ tới Chu Chính nói sự tình. Thế là đem họa bỏ qua một bên, lấy trước qua điện thoại, đem 5.000 khối tiền chuyển vào người này tài khoản. Đúng rồi, người ký hành lang chưng bày tranh không có. Biên thủy để điện thoại di rộng xuống, hốt trượt một ngụm trà lạnh sau cái này giả vờ như trong lúc vô tình hỏi. Không có, ai vừa ý trình độ của ta a nguyên bản cũng không phải là cái gì nổi danh đẹp viện tốt nghiệp, hiện tại họa cũng là bình thường, trước kia liên lạc qua mấy cái hành lang chưng bày tranh, cũng gửi bán qua mấy tấm tác phẩm nhưng là đều không có hạ văn vị này nhìn thấy trong điện thoại di động 5.000 nguyên tới sổ, khóa chặt lông mày thế là tùng triển khai một chút, đồng thời cùng Biên thủy nói. Một vị khác lúc này cũng lấy ra tác phẩm của mình cho Biên Thụy nhìn một chút. Đối với vị này tác phẩm, Biên Thụy không thể nói họa không tốt, họa vẫn được, nhưng là nghệ thuật thứ này vẫn được vậy khẳng định không đáng tiền, liền xem như xào đi lên, mua họa người có mấy cái không phải hiểu một điểm, sẽ mua làm như vậy phẩm. Đơn giản chính là mịt mờ đại chúng. Sau đó hốn điểm khắc kiếm tiền cơ hội. Dạng này trình độ ngươi muốn để Biên Thụy bỏ tiền kia là khẳng định không được, mà lại Biên Thụy cảm thấy hắn không có thiên phú, mua một cái không có thiên phú họa sĩ họa, đối với Biên Thụy đến nói là đẩy hắn vào hố lửa A, không bằng để hắn sớm một chút tỉnh lại tìm một phần có thể nuôi sống gia đình nghề nghiệp. Có tiến bộ, vẫn được. Biên Thụy nhìn một chút sau đó đem họa một lần nữa cuốn lại, thả lại đến vị này trước mặt, động tác như vậy biểu hiện rất rõ, đó chính là ngươi họa ta không có hứng thú Biên thủy cái này lựa chọn để vị này có chút thụ thương, bất quá tổn thương chịu nhiều, hắn cũng liền có thể cùng nhưng tiếp nhận, cũng không phải bị cự tuyệt một lần hai lần, một năm cũng không biết bao nhiêu hồi cự tuyệt xuống tới, hắn sức thừa nhận đã sớm luyện được, mặc dù có chút ít tổn thương, nhưng là đối với bằng hưu đem họa bán ra vẫn là thật cao hứng. Có hứng thú không có? Biên thủy hỏi. Bán đi họa vị này nghe xong lập tức gật đầu, đương nhiên là có hứng thú á. Vị này cũng là nghèo thấy đáy. Vừa nghe nói có hành lang trưng bày tranh đối với mình có ý tứ, cũng không hỏi cái gì hành lang trưng bày tranh, càng không có hỏi có thể cho hắn mở ra cái gì giá cả đến, dù sao đối với hắn mà nói lại xấu cũng xấu không đến đi đâu rồi, lại xấu có thể xấu còn một tháng ăn hơn nửa tháng mị gói. Có thể xấu đến cả làng đi làm tiền, mặc dù lao ra tử môn không thèm để ý, nhưng là một chút lao ra tử người nhà đối với hai bọn hắn đã sớm bất mãn, thỉnh thoảng còn chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, là người liền có lòng tự trọng. Thúng chi là cái nghệ thuật ra, chỉ bất qua có lúc một phân tiền làm khó anh hùng hán. Vậy dạng này, ngươi đi Minh Châu, đi nơi này, tìm người này, đem ngươi tác phẩm đưa cho hắn nhìn xem, về phần có ký hay không vậy liền xem ngươi vận khí biên thủy cũng không có đem lại nói chết rồi, bởi vì cũng không phải biên thủy ký người, chu chính bên kia khẳng định cũng sẽ có mình suy tính, không phải biên thủy có thể quyết định. Được rồi, ta sau này, không, ngày mai liền đi nhìn một chút vị này vui vẻ nhận lấy biên thủy viết xuống tới tờ giấy, Cẩn thận qua, bỏ vào trong túi. Vậy được. Hai người cũng coi là có ánh mắt, thấy Biên Thụy bên này ngầm miệng không nói, thế là đứng dậy cáo từ đi. Nhan Lam lúc này đẩy ra cửa phòng một mặt đánh lấy tiểu phiến tử vừa đi ra, bọn hắn lại tiền lời họa. Ừm, cũng không tệ lắm. Biên Thụy triển khai 5.000 khối mua được tác phẩm cho nàng dâu nhìn một chút. Không sai, cấp độ này cảm giác biểu hiện quá tuyệt, mà lại ngươi nhìn thôn này. Thời khắc này Nhan Lam đã không phải là lấy trước kia cái tại hành lang trưng bày tranh bên trong mô hình làm dạng tại tiểu cô nương, cùng lao công không sai biệt lắm, họa chẳng ra sao cả, nhưng là ánh mắt kia là nhất đảng biên nhìn biên mình, liền đem tranh này nói ra 8-9 phần tới. Cặp vợ chồng bên này chính luận lấy hòa đâu, biên thủy điện thoại di động trong túi văng lên. Nhận điện thoại sau, biên thủy sắc mặt xoát lập tức thay đổi. Nhan Lam hỏi, làm sao rồi? Biên thủy nói, có người tại chúng ta sữa bỏ chung hết ra còn dán Mà lại cho phát đến trên mạng Cái gì, các ngươi vệ sinh điều kiện cũng quá kém đi Nhan Lam nói Ngươi làm sao cũng cùng những người kia đồng dạng Chuyện bây giờ còn không có biết rõ ràng đâu Mà lại việc này khả năng cứ thấp Biên thủy bên này đứng dậy một mặt nói một mặt hướng trong phòng đi Chuẩn bị đổi quần áo đi sữa bỏ công ty bên kia Ở trên đường thời điểm Biên thủy hiểu được một chút tình huống Theo nãi chung uống đến con gián vị kia Cũng không phải là trên chấn người Cũng không phải trong huyện người Mà là cùng dưới chợ mặt một cái khác huyện Cách biên thủy bên này hơn mấy chục cây số lộ trình đâu, ngại là thế nào đi qua, biên thủy là không hiểu ra sao. Biên thủy bên này sinh ra sữa tươi, bình thường đến nói đều là đặt, không tại siêu thị bán ra, như vậy người này là như thế nào mua được mãi. Chờ biên thủy chạy tới sữa bỏ công ty, bên kia kỹ thuật viên đã hiểu rõ, vị này mua cũng không phải là biên thủy bên này sản xuất ra sữa bỏ, mà là mua hàng giả. Chuyện này hóa làm vẫn là một chút giả, bởi vì ngoại phẩm công ty chỉ xuất hộp giấy trang lại. 800ml trang loại kia, mà vị này mua chính là loại kia đại chai nhựa đóng gói, 1 lít nhiều trang. Vị này phổ thông người tiêu dùng chưa có tiếp xúc qua biên thủy bên này sinh ra nãi, hoặc là nói mua cái gì nãi hắn cũng không thèm để ý, kết quả là liền có uống đến con dán chuyện này. Mặc dù nói không phải công ty bên này sản xuất, nhưng là biên thủy vẫn là cẩn thận đem nhà máy quản lý kêu đến dặn dò một phen, đồng thời trực tiếp để công ty phái người báo án. Thực phẩm an toàn cái này nhất khối bây giờ còn đang rất được coi trọng. Công ty bên này bảo án, bên tiêu công thương liền xuống đi tra, lúc này mới phát hiện cái này tiểu siêu thị không riêng gì mua hàng giả, liền siêu thị treo bảng hiệu đều là giả, người ta căn bản cũng không có trao quyền cho hắn, tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng ngược lại hủy một tổ chế giả nhóm người. Việc này đối với công ty sinh ý vẫn là rất có ảnh hưởng, ngay từ đầu 10% tả hữu hộ khách đều lui, bất quá trở lấy bọn hắn phát hiện mãi nhà máy công nhân nhà mình chiếu uống, mà lại trên thị trường vẫn như cũ là đặt trước không đến mãi. Lúc này lại nghĩ đặt thời điểm cũng đã đặt trước không tới. Chương 619, nhìn không rõ. Biên thủy một mặt khổ sở buông xuống điện thoại. Bên cạnh nhan lam thấy, há miệng hỏi, lại là nghĩ đến đặt trước mãi. Biên thủy nhẹ gật đầu, ai nói không phải đâu, hiện tại ta bên này vội vàng sức đầu mẹ chán. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn gọi điện thoại cho ta, thật làm cho ta. Hiện tại đặt trước mãi nhiều người, cái này còn muốn quái dặm tổ chức một lần đại kiểm tra, bởi vì lần trước giản lại sự tình. Trong thành phố có trong hồ sơ tử kết thúc về sau tổ chức một lần toàn thành phố mãi phẩm chất số lượng nhiều kiểm tra không riêng gì công bố kém nhất 5 tên mãi chế phẩm xí nghiệp cũng công bố tốt nhất 5 tên chế mãi xí nghiệp những này đều là hợp cách mãi chế phẩm xí nghiệp những cái kia không hợp cách xí nghiệp đã sớm đóng cửa thì đóng cửa thủ tiêu thủ tiêu mấy cái người phụ trách còn bị theo luật truy cứu trách nhiệm Vừa mới kiểm tra biên thủy bên này chế mãi xí nghiệp có thể thật lớn nổi danh Mặc dù nói chỉ có đơn nhất thuần s xưa Nhưng là chỉ tiêu so thứ hai đồng dạng là bản địa chế mãi xí nghiệp sản phẩm cao hơn hẹn 10% phẩm chất, gia hỏa này đều có chút dò người, đem tiêu đều cho vượt ra khỏi một đoạn tử. Khai như thời điểm làm kiểm tra đo lường nhân viên đều cảm thấy tựa như là sai lầm, liên tiếp lấy lấy mấy lần dạng, hơn nữa còn là ngẫu nhiên, kết quả đo ra chỉ tiêu vẫn là như thế. Lần này chế mãi công ty tựa như là làm một lần tiểu xe cắp treo, theo bạo suất con rán sau đó đến có người lui đặt trước, càng về sau cũng không đủ cầu. Lại đến hiện tại mỗi ngày chỉ cần là đi làm công ty điện thoại liền vang không ngừng. Không riêng gì tư nhân, còn có xí nghiệp, thậm chí là chính phủ nghị theo nại chế phẩm công ty đặt trước mãi, nhưng là không có cách nào à, biên thủy là nghị kiếm cái này tiền, nhưng là không có đồ vật ngươi lấy cái gì kiếm. Liên hiện tại những cái kia bò sữa, cũng chỉ có thể cung ứng biên gia thôn tiểu học, còn có mấy cái làng, nhiều nhất mang lên thị trấn thượng một bộ phận người, biên thủy bên này chỉ là cái tiểu nông trường, tiểu nại chế phẩm công ty trông cậy vào không được quá nhiều. Chúng ta dựa vào lương tâm làm việc liên tốt, trong huyện bên kia đoán chừng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, bọn hắn cũng lý giải nhan làm trấn an lên Biên thủy Biên thủy tự nhiên cũng là biết đến, trong huyện bên kia muốn đem mấy cái tiểu học đỡ sáng mãi giao cho Biên Thụy, cũng là một loại tín nhiệm, đương nhiên cũng là các gia trưởng tiếng lòng đáng tiếc là Biên thủy bên này không có năng lực này a cũng không thể đem bây giờ người ta đặt trước cho hải tử mãi tặng cho hải tử khác đi, làm như vậy hắn không chính công a Thuống chi liền xem như nhường, cũng không đủ tất cả huyện nhỏ học sinh mỗi sáng sớm một bình, sản lượng ở nơi đó bảy biển đâu. Trong huyện không phải thông khí muốn để ngươi mở rộng bò sữa nhóm A. Nhan Lam lại hỏi. Biên Thụy nói, cái kia dễ dàng như vậy. Theo quyết định làm sữa bò, Biên Thụy cùng Chu chính bên này liền xài đại tinh lực đi quan trắc bò sữa sinh nãi tình huống. Bình thường đến nói một đầu bò sữa đến nông trường ít nhất phải nửa năm mới có thể sinh ra hợp cách, cũng chính là đạt tới Biên Chu hai người yêu cầu nãi. Về phần tại sao yêu cầu cao phía trước cũng đã nói, cái này sữa bò biên thủy cùng chu chính là trồng cậy vào cho mình hài tự uống, lại cao yêu cầu đều không quá đáng. Rất nhiều kỹ thuật viên còn có nông lớn nhân viên nghiên cứu hiện tại ngay tại ý đồ để lộ nuôi bò trận sinh tốt nại bí mật, bởi vì bọn hắn đang nghiên cứu chúng phát hiện, một đầu bò sữa theo tại nuôi bò trận nuôi thả thời gian càng lâu, như vậy sinh ra nại phẩm chất sẽ từ từ đề cao, nửa năm sau, sản xuất gian ngoại chất lượng đạt tới cuối cùng. Về sau chỉ cần không phải dùng bên ngoài chọn mua tinh lương cái gì cho ăn, nại phẩm liền sẽ không hạ xuống. Bọn hắn nghiên cứu bọn hắn, biên thủy là biết, đây là không gian nước tác dụng, nuôi phải có tốt mãi, vậy thì phải có tốt trâu tăng thêm tốt cỏ. Nuôi bỏ trận có thường thường đến tới một lần không gian nước, mặc dù nồng độ không lớn, nhưng là đối với cỏ nuôi súc vật sinh trưởng kia là cực kỳ có lợi. Lại thêm sơn tuyển mang tới đại lượng khoáng vật chất bị nhanh chóng sinh trưởng cỏ nuôi súc vật hấp thu, bỏ cỏ Ngụy Sinh không ra tốt mãi cũng không quá dễ dàng a. Sự tình mặc dù là chuyện tốt, nhưng là trong huyện lại một lần sử dụng ra cuốn tự quyết, liền để Biên thủy có chút khó chịu. Biên thủy cũng minh bạch trong huyện các đầu mục rất muốn tại nhiệm thượng xử lý một ít chuyện tốt, học sinh trung tiểu học cơm chưa an toàn vậy khẳng định tính một cái, hiện tại mình trong huyện ra tốt như vậy lại chế phẩm, không đem tốt nhất cho hài tử có chút không thể nào nói nổi a. Mặc dù bọn hắn biết Biên thủy bên này khó xử, nhưng là đối mặt danh vọng dụ hoặc vậy không thể làm gì khác hơn là bức Biên Thụy Trong huyện nói kết của ngươi, cho ngươi đi chọn sau đó loại cỏ nuôi súc vật nuôi bò, ta cảm thấy cái này rất tốt à, chúng ta đã cho bọn nhỏ cung cấp viên tấm lại, lại nuôi sống một nhóm công nhân, tốt bao nhiêu? Nhan Lam nói, Biên Thủy nói, ta cũng cảm thấy tốt, nhưng là ngươi không có nhìn xem trong huyện là cho cái gì điện. Những cái kia tốt đất, đất bằng ngươi có thể vớt lấy à, kia cũng là quốc gia cơ bản đất này, người khác có thể nghĩ đến biện pháp động bọn chúng, ta có thể che giấu lương tâm động bọn chúng à. Trừ những này chỉ còn lại cái gì rồi? Chỉ còn lại bên kia điền ra trang lý gia tập các loại vài miếng địa phương, tất cả đều cùng chúng ta hiện tại song địa phương đồng dạng, đều là thạch kinh rạch, lý gia tập bên kia càng không chịu nổi, trước kia chính là cái mỏ đá, tảng đá hái xong còn lại nhất khối nát đất, trước kia là dài cái gì đều không dài hiện tại tốt thêm chút bụi tây, chỗ kia ngươi để ta lấy cái gì nuôi bỏ sữa? Ta, ngươi còn có hết hay không? Mẫu thân của Biên Thụy một mặt đập lấy hạt dưa một mặt xung nhi tử phàn nói: Hôm nay là đàm luận việc này à, chúng ta là nhìn mạc xanh tiểu tử này diễn phim truyền hình. Người còn có hết hay không? Ngồi tại nãi nãi bên cạnh tiểu nãi hoa tử, làm bộ học nãi mại ăn dưa tử, thế là liền có lời nói mới rồi. Mẫu thân của Biên Thụy thấy tiểu tôn tử học được từ mình, tuyệt không sinh khí, ngược lại là tại hải tử khuôn mặt nhỏ trên má nhẹ nhàng câu một cái, sau đó liền khen lên nhà mình cháu trai thông minh. Biên Thụy cười nói, tốt, tốt, ta không nói, chúng ta xem tivi. Buổi tối hôm nay là Mạc Xanh biểu diễn phiến tử truyền ra, tiểu tử này vài ngày trước liền thông chi các hương thân xem, làm sư phụ một nhà tự nhiên là muốn cho đồ đệ cổ động, mặc dù hắn tại cái này kịch trung chỉ là một cái tiểu vai phụ, còn không phải đường đường chính chính vai phụ, mà là xuyên trận sái bảo, nhưng là đại gia bên người dù sao chỉ có một cái lên tivi, vì lẽ đó các hương thân cũng đều rất cổ động. Biên thủy kỳ thật cũng chính là tham gia náo nhiệt, đừng nói đối với Mạc Xanh biểu hiện có cái gì mong đợi. Đối với toàn bộ phiến tử đều không có gì lớn kỳ vọng. Nguyên bản nói là là chuẩn bị điện ảnh, về sau lại đổi thành phim truyền hình, nguyên bản nói tầm 10 tập, hiện tại lập tức lại biến thành hơn 40 tập, biên thủy thực tế là nghĩ không ra đến như vậy thời gian ngắn làm ra kịch có thể đẹp cỡ nào. Lúc này, một giây sau cùng quảng cáo truyền hình xong, sau đó nhảy ra kịch tên, tiếp xuống chính là phiến đầu, phiến đầu qua đi liền bắt đầu chính thức diễn. Mạc xanh tiểu tử này ra sân còn thật sớm, không đến 10 phút, tiểu tử này liền, liền ra Biểu diễn chính là một cái đường phố máng, diễn thật thật không tệ, nói theo một ý nghĩa nào đó tiểu tử này cũng coi là bản sắp biểu diễn, mặc xanh tiểu tử này vừa ra tới, đại gia hỏa đều đi theo vui vẻ lên, cũng không biết là tiểu tử này diễn tốt, vẫn là đại gia tại trên tivi nhìn thấy hắn cảm thấy khôi hài, dù sao chỉ cần hắn vừa ra trận tiếng cười cơ hổ liền không ngừng. Mẫu thân của Biên Thụy cười nói ra, không nghĩ tới con khỉ nhỏ này tử diễn thật đúng là tốt, so người khác diễn tốt hơn nhiều. Bộ này đùa giỡn đến bây giờ xuất sắc nhất cao là hắn. Không phải sao, bình thường nhìn xem quỷ quỷ, không nghĩ tới bỏ vào trên tivi thật đúng là rất cười người, mà lại nhân vật cũng lấy vui biên thủy mẹ vợ cũng khen. Hai vị xem như Trung Quốc phim truyền hình trung thành nhất người xem kiêm nhà bình luận, các nàng cũng được nhìn cái này kịch không sai biệt lắm liền có thể lấy các nàng số tuổi này người thích. Hiện tại trong nước xem tivi kịch chính là người nào? Chủ lực chính là biên thủy mẫu thân cái tuổi này. Lại tiểu một nhóm vậy thì phải là ba 40 tuổi, thời gian ở không hơi nhiều phụ nữ đồng chí. Về phần lao gia tử, nhìn cái chính kịch đoán chừng còn có người, nhìn những này nói nhảm đô thị kịch vậy khẳng định nhìn không được. Tựa như là nhất tập thấy được một nửa, biên thủy liền không nhịn được muốn nói. Tại loại này não tàn phim truyền hình chung, nhân vật chính luôn luôn phấn đấu tiến tới kẻ nghèo hèn, nữ chính nếu không phải đồng dạng quỷ nghèo chính là phú gia thiên kim, sau đó khăng khăng một mực yêu nhân vật nam chính. Thường thường nhân vật nữ chính năm sau còn đi theo một cái si tính đại tập đoàn công tử, cả nước nổi danh, cái chủng loại kia, từ không ngừng để Biên Thụy nghĩ đến xé hành đồng chí. Không bị điện giật xem kịch bên trong vị này công tử nhà giàu, nhưng liền không có xé hành đồng chí thoải mái, để nhân vật nữ chính vung tức đến uống liền đi, cũng không biết nhà ai nhà có tiền đổ cái gì nấm mốc nuôi ra như thế một cái tung tóe ra tới. Thật, Biên Thụy cảm thấy cha mẹ hắn nuôi con chó đều so với hắn phù hợp, hưởng công nhà bọn hắn nhiều tiền như vậy. Cái này phim truyền hình Biên Thụy vừa định phát biểu một cái ý kiến, chỉ thấy mấy đạo ánh mắt lạnh như băng chụp vào mình, thế là rất thức thời thu hồi phía dưới. Rất tốt phim truyền hình, các ngươi nhìn xem, ta trở về phòng trong đi Biên Thụy cười rất xấu hổ, sau khi nói xong đứng dậy hướng gian phòng của mình đi. Thấy Biên Thụy vào nhà, mẫu thân của Biên Thụy mới há miệng nói ra, người này miệng thật nát, nhìn cái phim truyền hình còn như vậy giảng cứu. Biên Thụy mẹ vợ cười nói, bọn hắn đám này các lao ra chỗ nào thưởng thức cái này. Nhà chúng ta lão nhằn cũng không nhìn những này, nhìn một hồi liền muốn cùng ta kéo hợp lý hay không vấn đề, bình thường còn muốn mắng to biên kịch là cái bộ hóc hư mất ra hỏa, không để ý tới bọn hắn, chúng ta nhìn chúng ta, mặc xanh con khỉ nhỏ này tử diễn thật là sáng chói Ừm, đặc biệt khôi hài, ta cảm thấy hắn rất có hài kịch thiên phú mâu thân của biên Thụy cũng phụ hòa nói. Ở trong mắt biên thủy 10 phần không chịu nổi phim truyền hình, để mẫu thân của biên Thụy mấy cái nhìn chính là say xương ngon lành. Hai tập thả xong tựa hồ còn có chút ý càng vị tận ý tứ, đại gia một mặt nhìn quảng cáo một mặt nói kịch bản. Phim truyền hình truyền bá không sai biệt lắm một tháng thời gian, thế mà xông lên cả nước nóng kịch bảng Hơn nữa cách lấy thứ nhất cũng chính là nửa cái điểm không đến, mà bộ này kịch đầu nhập đâu, cũng chỉ có đệ nhất đại kịch 1 phần sáu, cái này đầu nhập sinh ra so, kia thật là để một số người kinh điệu cái cảm. Không riêng gì truyền thông, liền chu chính cái này tổng đầu tư người đều có chút trận trón mắt, hắn chính là làm mới ra kịch đều chuẩn bị bồi thường tiền kiếm cái gào to, ai có thể nghĩ tới lập tức cứ như vậy đột nhiên xuất hiện liền đỏ lên đâu. Vui vẻ không riêng gì là chu chính những này đầu tiền còn có hy vọng trong nhân vật chính vai phụ, nguyên bản muốn biến thành tam tuyến vai nam phụ, lập tức lại lật đỏ lên. Rất nhiều vô sỉ phóng viên bắt đầu thổi phồng kỹ xảo của hắn loại hình, dù sao biên thủy là không có làm sao thấy được vị này có cái gì diễn kỹ, chẳng lẽ hiện tại không giữ đồ, không giả ăn đồ ăn cho dù có diễn kịch. Mạc xanh tiểu tử này cũng đi theo đỏ lên Đỏ tốc độ vẫn là nhanh chóng, xem ra ngoài đều muốn mang bảo tiêu cái chủng loại kia, để biên thủy trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mơ hồ, một cái tiểu tử ngốc cứ như vậy hồng à nha. chương 620, ngôi sao may mắn. Không có qua một đoạn thời gian, chu chính tiểu tử này rất là vui vẻ tới. Vừa đến biên thủy trong nhà, lập tức liền cho biên thủy một cái gấu ôm, sau đó còn hung hăng thân biên thủy một ngụm. Nhan Lam lúc này đúng lúc theo trong viện ra, nhìn thấy tình huống như vậy trêu ghẹo nói ra, Các ngươi về sau liền cùng một chỗ qua đi, nhìn bộ dạng này một ngày không gặp như là 3 năm thật làm cho người chịu không được. Ai nha, bại lộ. Chu chính tâm tình vào giờ khắc này tắt tốt, còn bóp cái tay hoa bảy một cái hí khúc trong tư thái nhìn biên thụy thẳng ác tâm, kém chút liền buổi sáng cơm đều cho phun ra. Có việc nói sự tình, đừng cho ta làm những này bớm yêu tử, ta là chung với lao bà người. Biên thụy cười tủng tìm nói. Nhan Lam lúc này nói, ở ngay trước mặt ta ngươi là như vậy người. Con ta cũng không biết có bao nhiêu cái mãi đi các người hai anh em trước trò chuyện, ta đi mẹ trong nhà đi xem một chút, mấy cái vật nhỏ muốn hay không quay lại. Nói xong nhan làm ra cửa. Biên thủy bên này thì là hướng trong viện trên ghế nằm một tòa, lúc này mặt trời đã không phải là rất nóng, đã tiến vào cuối thu, chính là tục ngự chung gọi là cuối thu khí sảng thời điểm. Vì lẽ đó người hướng dưới cây một tòa, cái kia dễ chịu sức lực thì khỏi nói, nếu là không nói lời nào không có hai phút người liền có thể ngủ đi nói đi chuyện gì? Biên Thủy hỏi. Chu chính đầu tiên là từ trong túi lấy ra một cái phong thư, đưa tới Biên thủy trước mặt. Biên thủy nhận lấy mở ra xem, phát hiện bên trong đặt vào một tờ chi phiếu, phía trên số lượng rất là khả quan, thế là tiện tay đem phong thư bỏ qua một bên, hoặc ta điểm này tiền có thể kiếm ra nhiều như vậy. Đây chính là đầu tư niềm vui thú. Chúng ta đây là bắt đầu, còn có hai truyền bá 3 truyền bá, giá cả mặc dù thấp một chút nhưng là truyền bá đài truyền hình nhiều a cái này một bộ phim đi xuống Chúng ta ít nhất có thể kiếm số này. Chu chính đưa tay ra chỉ cùng biên Thụy khoa tay một cái. Vậy thật là không ít, so chồng chọn có tiền đồ nhiều biên thủy nói. Chu chính nói, người cũng thật không có tựa như, cùng chồng cho so. Nếu như trong nhà lao gia tử để có ta đưa ra thị trường ta còn có thể kiếm càng nhiều hơn một chút, bất quá lao gia tử bên kia nói kiếm loại kia tiền đối lý. Biên thủy thật đúng là biết một chút cái gọi là truyền hình điện ảnh công ty cách làm, đánh ra cái phiến tử đến lại là đánh cược lại là cái gì. Sau đó sao chức cao phòng bán vé đi trên thị trường chứng khoán bộ tiền, cái kia giao hệ cắt chính là nhất gốc giả nhất gốc giả. Chúng ta hiện tại kiếm liền đủ có thể, không cần thiết lại chết mệnh ôm tiền biên thủy cũng đồng ý lao ra tử thuyết pháp. Hiện tại tiền kiếm được liền đã đủ hoa, đồng thời tiêu không hết, còn đi ôm tiền kia làm gì, giống như là dạng này tập trung tinh thần ôm tiền, kia cũng là chuẩn bị chạy ra ngoại quốc, bởi vì che giấu lương tâm tiền kiếm nhiều, những người này ở đây trong nước liền đi ngủ đều không nỡ ngủ không đem tài sản chuyển qua nước ngoài, trong lòng của bọn hắn có thể bưng ra. Ôm không ôm tiền, chúng ta lại nói, dù sao cái này kịch là định ra tới thứ nhị bộ. Bộ 3, hiện tại kịch bản đã tìm người viết, đoán chừng 3-4 tháng sau liền có thể ra, đến lúc đó lại đợp, sang năm cuối năm liền có thể chiếu lên, lần này là đường đường chính chính, 40 tập một bộ, câu chuyện viết quan trọng góc chút, muốn càng đẹp mắt một chút, lần này đem câu chuyện bóng lưng phóng tới đời Minh Biên thủy cười toe tuét cái miệng nhìn qua chậm rãi mà nói chu chính, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Biên thủy căn bản cũng không có nghĩ đến cái này kịch có thể hòa hoạn, bởi vì tại rất nhiều nơi với hắn mà nói đều không đủ cân nhắc, nói hiểu rõ một chút, hiện tại rất nhiều phim truyền hình đều là dùng hiện đại đồ vật diễn dịch cổ đại câu chuyện. Ai thấy người nào cũng là không lớn không nhỏ, bên trong nhân vật chính đều là nhảy lên cao ba thước, vào chiều thời điểm rắt cuống họng cứ nói, hướng trong đại điện một chạm cái kia chửi đồng chửi đồng, đánh nhau đánh nhau Xưa nay không biết cái gì gọi là quân trước thất lễ. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Chu chính rốt cục phát hiện tiểu tử này biểu lộ. Biên thủy nói, ngươi có thể hay không đừng thai hỏa mình chiều, tiếp tục cùng những người khác đồng dạng tẩy trắng ta đại thanh không tốt sao. Cút sang một bên, hiện tại phân biệt tử đùa giỡn không lưu hành nha lại nói người như ta có thể thích thanh chiều à, không kéo khác, đối cái này kịch ngươi ném không ném, ngươi nếu là không ném ta tìm người ném chu chính nói. Tìm đến người a Nếu là tìm đến ta thật không đầu Không có ý nghĩa. Ta bây giờ bị bỏ sữa sự tình đều dày vò gần chết. Nói biên thủy đưa tay muốn đem trên bàn đặt vào chi phiếu cho rút trở về. Nhưng là chu chính mắt cấp bách nhanh tay bá một cái tử liền đem biên thủy chi phiếu cho rút được trong tay của mình. Một cái tay nắm đuốt đập vào một cái tay khác trong lòng bàn tay. Phát ra rất nhỏ bà bà tiếng vang. Cứ như vậy, vậy liền coi là là đầu tư của ngươi. Về sau ngươi cái kia một phần ích lợi cũng đều là dạng này. Nếu như ta bồi thường chí ít còn có ngươi đẹp lưng Như vậy tâm tình có thể sẽ thoải mái một chút Chu Chính cười tủm tim nói. Biên Thụy nói, ngươi cũng là không có tiền đổ tới cực điểm. Biên Thụy lúc trước ném tiền này thời điểm liền không có nghĩ đến kiếm về, nghĩ chính là cho nhà mình đồ đệ đỡ giá thức cái gì, không nghĩ tới thoáng một cái phát hỏa kiếm lời nhiều tiền. Bất quá cái này đồng tiền lớn đối với Biên Thụy đến nói cũng coi là có cũng được mà không có cũng không sao, đã Chu Chính còn muốn làm cái gì thứ nhì bộ bộ ba vậy liền để hắn làm đi thôi. Nguyên bản cũng không có nghĩ tới tài. Ném đi cũng liền ném đi. Chu chính thích biên thủy tiến đến đó là bởi vì biên thủy căn bản cũng không quản, hán thuộc về đem tiền quăng ra, cuối cùng kiếm bổi đều không quan tâm người, giống như là dạng này người đầu tư ai sẽ không thích. Hiện tại cái này đùa dỡn trong còn có mấy cái người đầu tư, cái kia theo biết kiếm tiền bắt đầu cả ngày tựa như là nhìn xem thị sương chó, mắt một khắc cũng không hề rời đi qua, nhà mình tính toán nhỏ nhặt phát xứng sở gọi là một cái vang A. Chu chính ở trong nội tâm đối dạng này người đầu tư là cực kỳ xem thường. Cảm thấy ngươi nhà chính là chưa thấy qua tiền vẫn là làm sao dọn, ta đường đường chu ra công tử liền sẽ tham ngươi chút tiền như vậy. Tóm lại chu chính người này tính nết nhìn những người này liền không thoải mái, nhưng là đâu, những người này ngươi còn được để bọn hắn quăng vào đến, dù sao nguy hiểm cũng phải mọi người cùng nhau đến gánh A. Ngươi thật đúng là vận may của ta tính A. Chú chính hài lòng nhìn một cái biên thụy, ngươi phát hiện không có, cùng ngươi cùng một chỗ làm sinh ý luôn luôn kiếm tiền, liền một chút nhìn không giống như là kiếm tiền đều kiếm tiền. Nói ví dụ như là cái kia vũ đạo kịch Chính là đệ mội biên cái kia Hiện tại đã thành kinh điển sân khấu kịch Mấy cái vũ đạo đoàn đều đầu Hiện tại lao sư của nàng lại tại nghiệp nội phát hỏa một nhóm Biên thủy nói Cái kia vẽ tranh thế nào kiếm tiền rồi sao Chu chính mỉm cười Người cứ nói đi Nhanh như vậy Biên thủy lấy làm kinh hãi Lấy biên thủy ý nghĩ Nâng một người nói thế nào cũng phải thời gian 2-3 năm Lúc này mới mấy tháng thế mà liền có thành tự tích Chu chính nói Ta cũng chưa hề nói lập tức nâng thành bao lớn rất nhì, chỉ là vị này họa hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Chúng ta tiện hắn tham gia triển lãm tranh thời điểm rất nhiều người đều tỏ vẻ ra là hứng thú. Bất quá chúng ta hiện tại đối với hắn họa nghiêm cấm chảy vào thị trường, mỗi một năm chỉ làm cho hắn họa 4 tới năm bức thời gian còn lại liền có thể đi ra ngoài chơi, dù sơn ngoạn thủy, dù sao ngươi làm gì đều được chính là không cần lại nhiều vẽ. Chu chính nói cũng đúng hiện tại đồng dạng hành lang trưng bày tranh thao tác. Đương nhiên có thể hưởng thụ dạng này đãi ngộ họa sĩ cũng không phải rất nhiều, có cũng là hành lang chưng bày tranh chủ đẩy họa sĩ, giống như là hiện tại chu chính hành lang chưng bày tranh, chủ đẩy chính là vị này. Bằng không chu chính nói thế nào cùng với biên thủy làm ăn chính là kiếm tiền đâu. Tiếp xuống chính là nhìn hành lang trưng bày tranh quản lý làm sao thao tác, ta cho thời gian biểu là trong vòng 2 năm đem hắn biến thành cả nước nhất lưu tuổi trẻ họa sĩ đi lệ, tác phẩm một bức tại 80 vạn đến 150 vạn ở giữa. Cái kia đến trong tay hắn có thể có bao nhiêu? Biên Thủy hỏi. Chu Chính nói, ta cho hắn cao nhất, đến trong tay hắn có thể có cái 15-16 vạn đi. Cái này còn muốn gọi tối cao. Biên thủy cười nói. Chu Chính nói, ngươi biết cái gì, đừng nhìn hiện tại trong nước những người kia bức họa bán đến cái gì hơn ngàn vạn, chân chính đến trong tay của bọn hắn, cũng liền 30-50 vạn, ngươi cho rằng thật hơn phân nửa đều cho bọn hắn vẽ tranh à, cái kia hành làng trưng bày tranh ăn cái gì? Còn thế nào lẫn lộn làm sao đem họa giá cả cho vận chuyển? Vốn Liếng thời đại, vốn Liếng khẳng định cầm đầu a, hiện tại liền tỷ cả sổ tới cũng phải đàng hoàng cầm cái này 3 40 vạn, hiện tại vốn Liếng đã sẽ không cho chính hắn thao tác không gian. Biên thủy cũng minh bạch đạo lý kia, hiện tại vốn Liếng là vô cùng bất nhập, ngươi muốn chơi cái gì chủ nghĩa anh hùng kia là sẽ chết rất thê thảm. Chỉ nghe Chu Chính nói xong những này, thân thể méo một chút hướng Biên thủy bên này gần lại dựa vào, nếu không như vậy đi, ngươi cũng xuất đạo. Đem ngươi họa cầm tới ta hành làng chưng bảy tranh trong bỏ ra bán, ta cho ngươi chia đôi thế nào? Đối ta tốt như vậy. Biên thủy một mặt nói một mặt rời cái này ra họa xa một chút. Chu chính nói, ta anh em hay cùng ai a vậy cứ thế quyết định. Được rồi, không có hứng thú. Biên thủy mới không có hứng thú đi loay hoay cái gì họa, bình thường mình chỉ là đem thứ này xem như một loại yêu thích, hiện tại nếu là y ký hành làng chưng bảy tranh cái kia nhiều không được tự nhiên a Biên Thụy hiện tại gặp họa tiêu chuẩn đã là kỹ nghệ thành thạo, rất nhiều họa tác đều có thể đến 8-9 phần thân vận, mặc dù là gặp họa, nhưng là những bức họa này làm đều không phải chuyển thế. Biên Thụy nói là mình họa tự nhiên cũng là có thể, mà lại trong lịch sử rất nhiều đại gia tác phẩm cũng không có lưu truyền tới nay, ngẫu nhiên có như thế mấy tấm gặp bản. Đây cũng là Biên Thụy tài nghệ này, thậm chí còn không đủ, bởi vì danh ra bản gốc vậy khẳng định có người cất giữ, vừa có người cất giữ tại binh hoang mã loạn nghiên đại liền dễ tổn hại Mà lại quốc gia chúng ta họa đều là giấy bản tranh lùa, rất không dễ bảo tồn lại, bằng không thư thánh tác phẩm liền không chỉ những cái kia bản gốc. Đừng à, chúng ta quản lý nhìn ngươi họa là khen không giúp miệng à, nói ngươi cái kêu bốn phiến màn hình là đại gia chi tắc tràn đầy nét cổ xưa, nếu là đem ngươi ký nhất định có thể bán ra giá tốt tới. Ngươi phải làm cho ta lợi ít tiền a nếu không dạng này, ngươi cũng đưa ta một tổ bốn phiến màn hình thế nào. Giống như ngô tích đáy ngộ, cái này không có vấn đề gì chứ. Chu Chính nói Biên Thủy rốt cuộc hiểu rõ, đây là đưa cho Ngô Tích cặp vợ chồng bốn phiến màn hình xảy ra vấn đề. Bốn màn hình tất cả thuộc về người khác nhau, phong cách khác nhau nhưng là đều rất xuất sắc, biên thủy gặp chính là người ta danh tác, lao tổ còn tại phía trên viết khen thơ. Đi một bên. Người nhà nghĩ ký người cả nước danh địa lục soát lại nhảy đi thôi, ta thật là không có hứng thú tại thư họa thượng xuất đạo, bình thường tháng ngày quá ư thư thả, làm gì đi chiêu đây không phải là. Biên Thủy đạo, biên thủy họa là gặp, nếu là trở thành tác phẩm của mình Nếu là đột nhiên theo dân gian nhảy ra một bức đồng dạng, người ta vậy vẫn là cổ họa, biên thủy thanh danh không phải thối đường cái à nha. Mặc dù có chút người có thể làm như vậy, nhưng là biên thủy không muốn làm, chủ yếu là bởi vì biên thủy không thiếu tiền, làm gì tìm việc này đâu. Chương 621, mới quả. Tiểu ca hai hàn huyên một hồi, chu chính liền muốn đi hồ tử trong câu lương, nghĩ buổi tối hôm nay ăn lương. Biên thủy làm sao có thể không cho câu nào, không riêng gì để câu, mà lại biên thủy mình bối tiếp. Hai anh em hướng hồ tử bên cạnh một tòa, cùng một chỗ câu. Đến ban đêm, hai người ngồi tại luân hồ tử bên cạnh câu, cũng bất quá câu được 2 3 cân lường, chủ yếu thời gian đều đang tán gẫu nói nhảm tại vượt qua, tâm tư căn bản không có tiêu vào câu lươn bên trên. Tại biên thủy nơi này chơi 2 ngày, Chu chính lại về tới Minh Châu, biên thủy bên này thời gian cũng liền tiếp tục như thế nhẹ nhàng thoải mái trải qua. Thỉnh thoảng đi nuôi bò trận nhìn xem, hoặc là đi thạch kênh dạch đi một vòng nhìn xem bên kia tảng đá nhặt thế nào. Nếu không phải ngay tại gia nhìn hài tử. Theo trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống, đến năm đầu giao thừa lại đến xuân về hoa nở, biên thủy bên này nhìn qua tảng đá câu tảng đá chậm rãi bị thanh lý ra, cũng nhìn xem con của mình dần dần lớn lên. Biên thủy, biên thủy, ngày này biên thủy mới từ nuôi bỏ trận trở về, đang chuẩn bị về nhà đâu, trên đường bị người cho gọi lại. Ngài có chuyện gì? Gọi lại biên thủy chính là thẩm gia thôn người, là biên thủy tỷ phu thân thúc thúc. Biên thủy bên này tự nhiên cũng phải đường đường chính chính hợp lý trưởng thành bối đến ứng đối, vì lẽ đó xuống xe, đứng tại xe bên cạnh một tay vịn cửa xe một mặt nghiêm chỉnh trở lại. Lào ra tử chính cưới cái xe xích lô, cũng không biết là mua thức ăn vừa trở về, vẫn là bán đồ ăn vừa trở về, dù sao trên xe là trang một chút đồ ăn, còn rất vụn vặt, khoai tây cả chua cái gì đều có, nhưng là lượng cũng không lớn. Không có việc gì, chính là ta ra bắt đầu từ ngày mai phòng ở thượng đoàn đoàn rông, chuẩn bị mua chút thịt. Nghe nói ngươi nơi đó thịt bò có thể bán ra có phải là chuyện như vậy? Lao ra tử hỏi. Biên Thủy nói, là có thể bán ra, bất quá không phải đại quy mô, là trong phạm vi nhỏ bán ra, ngày tiệc rượu này là làm lớn một chút vẫn là tình nhất, ta cái này thịt bò nói đến thật đúng là không rẻ. Lao ra tử nói, làm giảng cứu một điểm, hai năm này cũng không phải trước kia đại gia trong tay đều không có gì tiền, Ngọc ý ạch toa xử lý cái tịch còn được tính ra nói đi, ta biết ngươi bên kia thịt giá cả. Ta chính là hỏi có hay không thịt, giá cả ngươi không cần lo lắng, ta cũng hỏi qua tỷ ngươi, nếu như giá cả không có biến lời nói cho ta đến cái khoảng 40 cân. Nha, vậy ngài thật đúng là bản tiệc không nhỏ A Biên Thủy vừa cười nói. Nuôi bò trận thịt bò theo đầu tháng này bắt đầu phạm vi nhỏ bán ra, vì cái gì nói phạm vi nhỏ đâu? Là bởi vì hiện tại nuôi bò trận năm ngoái sinh nghẽ con còn không có hoàn toàn dài đến tốt nhất thời điểm, muốn đến lúc đó, còn được vượt qua 2-3 tháng. Nhanh đến Tết Xuân thời điểm không sai biệt lắm một tuổi nhiều tận hai tuổi, lúc này thịt bê mới là tốt. Hiện tại bán ra là một chút gầy yếu tiểu châu được không phải nói thân thể có bệnh, mà là những này nghẽ con so với cái khác nghẽ con đến nói thân thể lệch yếu một ít, tiếp tục nuôi cũng có thể nuôi, nhưng là nghĩ dài bao nhiêu thịt cũng không được. Nơi này dài thịt là chỉ có tự, cũng không phải là chỉ vô béo, nếu là vô béo vậy liền quá đơn giản, biên thủy bên này phải làm cho châu lâu một chút phiêu, nhưng là cái này phiêu còn không thể qua dày. Dạng này trâu bên trong vô luận là nước nấu vẫn là luộc đều là nhất hợp phụ cận các hương thân khẩu vị. Đương nhiên, nuôi bò trận ra thịt bò giá cả vậy khẳng định là quý. Trên thị trường đồng dạng thịt bò sống 7-8 chục nuôi bò trận ra thịt bò nhất cân ít nhất tại 105, cấp cao nhất những cái kia đều tại 300 trở lên. Lào ra tử nói chính là 105, về phần 300 trở lên, phụ cận trừ biên thủy ra, hồ thẳng ra, còn có chu chính bên này nghỉ ngơi thôn, bình thường địa phương người là không nợ ăn có nói quốc gia bên kia sở nghiên cứu, vậy thì càng không nói, bọn hắn nhà ăn mặc dù không tệ, có thể ăn không nổi có nuôi bò trận sản xuất thịt bò. Lão gia tử thấy biên Thụy đáp ứng, cười tủm tìm nói ra, cũng không lớn, chính là hai ba đạo đồ ăn, một mâm thịt bò kho, một điểm thịt bò viên thuốc đốt cải trắng, còn có một hai phần thịt bò phối đồ ăn. Đi, vậy ta cấp dưỡng châu trận bên kia gọi điện thoại, ngày đi qua nói là được rồi biên Thụy nói lấy ra điện thoại, cấp dưỡng châu trận quản lý gọi điện thoại, đem sự tình cho an bài xong xuôi. Vậy ta hiện tại đi qua được hay không? Lao ra tử hỏi. Biên Thủy nói, vậy ngài phải hỏi hỏi một chút, nhìn xem hôm nay thịt còn có hay không? Nếu như không có ngài sáng sớm ngày mai, bọn hắn sẽ đưa đi đồ tể. Bình thường bọn hắn sẽ tại chỗ ngã ba bên kia chờ lấy, 7 giờ rưỡi vẫn là 8 giờ tới đến lúc đó đi đi lấy là được rồi. Tốt, vậy ta vẫn ngày mai đi? Không, 3 ngày sau đi, 3 ngày sau vừa vẫn chuẩn bị bản thiệc, thời tiết hiện tại cũng mát mẻ, thịt cũng thả ở Lao ra tử nói. Biên thủy bên này phụ họa cười cười gật đầu. Nói hai câu sau, lão Gia Tử cưới lên xe xích lô hướng sơn cầu đi, Biên Thụy bên này cũng cưới xe mô tô hướng sơn cầu đi. Người đây là đi nơi nào? Láo Gia Tử thuận miệng hỏi. Biên thủy nói, qua bên kia đàn cổ thôn, cho những cái kia lão Gia Tử đưa chút đồ vật đi qua. Vậy thì thật là tốt, chúng ta một đường trò chuyện Láo Gia Tử nói. Biên thủy bên này đành phải hãm lại tốc độ, phối hợp với Láo Gia Tử cùng một chỗ chậm gì gì hướng sơn khẩu đi Đến giao lộ hai người tách ra biên hiện lúc này mới thở dài một hơi, đạp chân ga hướng đàn cổ thôn chạy như bay. Đàn cổ thôn đường này đã tu rất khá, hai xe nửa đường nhựa, ven đường còn có danh thoát nước, câu bên cạnh là một loạt xi măng cột điện tử. Đám này lao ra tử khả năng ghét bỏ dáng dấp không dễ nhìn, thế là lại dùng sơn sống cho mặt thành vân gỗ sát, nhìn từ xa giống như là đầu gỗ cột điện tử đồng dạng, bất quá rời gần xem xét vẫn là xi măng. Trong làng hiện tại đã có 40 người nhà, thật không tính ít. Trừ trước kia chơi đàn cổ một bang lão ra từ bên ngoài, còn có chú chính phía dưới hành làng trưng bày tranh một chút họa sĩ, ước chừng 5-6 người, còn lại một chút cũng là họa sĩ, bất quá đều không phải ký kết hành lang trưng bày tranh, mà là thuộc về lang thang họa sĩ. Những người này đến đàn cổ thôn đến cũng không phải là bởi vì đàn cổ thôn điều kiện tốt cái gì, mà là bên này gần lại lấy nghỉ ngơi thôn. Hiện tại đàn cổ thôn cũng coi là cái cảnh, bọn hắn đem mình họa tác bày ở cửa thôn, nếu có thích người ta cũng sẽ mua lại. Những người này mặc dù không hiểu nghệ thuật, nhưng là trong túi có tiền A, 1.000 khối tiền đối với bọn hắn đến nói cũng không tính là cái sự tình. Tựa như là hiện tại, biên thủy giao lộ qua cửa thôn Tiểu Bình đài thời điểm, liền có mười mấy nghỉ ngơi thôn khách nhân đang nhìn họa, hai cái ăn mặc có chút không thích sống trùng trừng 30 tuổi trung niên nghệ thuật ra chính ai cũng bận rộn, đồng thời đang nhìn tác phẩm. Trước mặt tác phẩm không riêng gì chính bọn hắn còn có đồng hành, tác phẩm số lượng cũng nhiều, cũng chính là mười mấy bước, nhưng là phong cách khác nhau. Có họa liên tác phẩm đều chưa nói tới chính là đồng dạng trang trí họa, những người này một thằng có thể loay hoay ra mấy tâm tới. Người nói là cái hố đi hắn thật đúng là cái hố, người nói không phải hố đi hắn cũng còn cũng không phải là hố, vô luận là nhân công vẫn là tài liệu, liền xem như trang trí họa, bằng cái hơn trăm một ngàn cũng thật không đắt, một cái này biết đây cũng không phải là cơ chế, mà là người họa, hiện tại công trường một ngày còn có thể kiếm mấy trăm đâu, húng chi bọn này chuẩn nghệ thuật ra xuất thủ. biên tổng đến một bước Một người thấy được Biên Thụy, cười chào hỏi. Biên Thụy mặt mỉm cười khoát tay một cái, được rồi, hôm nay không có thời gian. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị đi vào trong đâu, đột nhiên nhìn thấy phía trước có cái bóng người cưới tiểu mộ tờ vọt xuống tới, kém chút liền muốn đụng vào Biên Thụy xe. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Khai mộ tờ vị này túi đầu, cũng không nhìn Biên Thụy ném hai câu thật xin lỗi liền hướng cửa thôn đi. Biên Thụy đến là nhận ra người này, chính là mình cho Chu Chính giới thiệu vị kêu họa sĩ đồng bạn. Hơn một năm nay đến hai người thời gian qua có thể kém nhiều lắm, biên thủy giới thiệu vị kêu ký hành làng chưng bày tranh, mà lại chu chính đẩy cũng rất cho lực, hiện tại hắn chân chính thành tân duệ nghệ thuật ra, tại quốc họa vòng tròn đã coi như là triển lộ xứng đầu, một năm xuống tới thu nhập cũng đến 8-90 vạn bộ ráng, chu chính thủ hạ hành làng chưng bày tranh quản lý vẫn rất có. Tiêu chuẩn, không riêng gì ở trong nước xảo còn tại nước ngoài xào, hiện tại đem vị này an bài vào một chỗ nước Mỹ Đại học làm khách ngồi giáo sư. Dạy nước Mỹ đám con họa tranh Trung Quốc hiểu rõ Trung Quốc nghệ thuật, dù sao hiện tại hai bằng hữu một cái xem như đang hồng nổ gà con, mà đổi thành bên ngoài một cái tiếp tục cái gì cũng không phải. Lao Dương, Lao Dương, ngay tại biên Thụy bộ hóc chạy xe lửa thời điểm, biên Thụy giới thiệu cho chu chính vị kia chạy chậm ra đuổi hướng về phía đồng bọn của mình. Cưới mổ tỏ vị này ngừng lại, nhưng là cũng không có quay sang, mà là trực tiếp đưa tay ra, biệt giới, ta anh em hôm nay liền tảng đi đi, ta chúc ngươi tiền đổ như gấm. Ngươi cũng nên chúc ta thuận buồm xôi gió, hai người đàn ông không cần thiết khóc sức nước, chúng ta theo 20 tuổi quen biết, đến bây giờ 13 năm, thiên hạ không có tiệc không tan, hôm nay chúng ta duyên phận lấy hết. Đuổi theo ra tới vị này một mặt khổ sở bộ dáng, Lao Dương, ngươi cái này nói gì vậy, tiểu Trần hắn không phải hữu tâm, mà lại ngươi cũng nghĩ nhiều lắm. Được rồi, đi. Nói xong vị này vặn một cái nắm tay nhất thêm chân ga rất nhanh liền biến mất tại cửa thôn. Đuổi theo ra tới vị này nhìn qua đi xa đồng bạn, không ngừng lắp đầu, làm sao đến mức này a Biên Thụy thấy cũng không hỏi, bất quá trong lòng tồn lấy hiếu kỷ, chuyển đến phó thanh tự trong sân nhỏ rừng xe lại. Hiện tại trong sân nhỏ trái cây lê cái gì đều có, toàn bộ tiểu viện tử tựa như là một cái tiểu quả vườn, phó lao ra từ bên này chính cầm kéo nhỏ tử cho hắn tiểu tôn tử cắt quả mận, tiểu ra hỏa ôm một cái tiểu cái sọt trông mong nhìn thấy ra ra. Tiểu biên tới à, đến, nếm một cái quả mận, cái này quả mận chủng loại tốt, Tuyệt không toan thơm ngon thơm ngon Phó Lao Gia tử thấy Biên Thụy đi vào viện đến, cười đưa cho Biên Thụy nhất người quả. Biên Thụy bên này từ sau trong mái hiên cầm một cái túi giấy ra, trong túi giấy trang hai đầu đồ châu. Đây là Phó Lao Gia tử hỏi Biên Thụy chuyên muốn, nói là chị tiểu tôn tử cái gì kinh mộng cái gì, dù sao Biên Thụy cũng không hiểu, nhà mình cái kia bốn cái vật nhỏ hơi dính rừng liền, cũng không có gì kinh không sợ hãi. Phó Lao Gia tử thấy, hướng về phía trong phòng hậu nhất cúng họng, Lập tức lao ra tử khuê nữ liền chạy ra khỏi đến, nhận lấy biên thủy trong tay đuôi châu đi vào nhà, biên thủy bên này thì là rửa tay một cái, cầm lên quả mận bắt đầu ăn. Hương vị coi như không tệ, cái này quả mận chủng loại tốt, cái gì chủng loại, có mầm không có, có anh cho ta một hai quả ta về nhà cũng loại. Biên thủy nói, có, đợi lát nữa ta đảo cho ngươi, đây là nông nghiên sở mới bồi dưỡng ra tới, ta vừa vặn nhìn thấy, bọn hắn nói không toàn ta liền thuận tay mang theo hai viên. Không nghĩ tới đến kết quả mà thật đúng là không toàn phó lao gia tử cười tủng tìm một mặt nói một mặt tiếp tục rào lấy quả. Biên thủy bên này đã ăn xong một cái, đưa tay lại theo trên cây nắm chặt một cái. Phó lao gia tử thấy biên thủy thích ăn, dứt khoát liền cho biên thủy nắm chặt nhất cái rổ nhỏ để biên thủy thời điểm ra đi mang lên. Chương 622, bình thường. Vừa ăn quả, biên thủy vừa cùng lao gia tử nói chuyện, hàn huyên vài câu sau liền nhớ tới sự tình vừa rồi, sau đó thuận miệng chính là như vậy hỏi một chút. Phó Lao Gia tử cười nói, có thể có cái gì? Không phải liền là một người phát đạt một cái khác vẫn như cũ nghèo, hai người không làm được bằng hữu thôi. Có người thì không thể cùng phú quý, có ít người không cam lòng cùng phú quý. Tóm lại cái này kìm tiền địa vị chênh lệch nhất to như quả không có một cái tốt lòng dạ là rất khó giống như trước đồng dạng. Tựa như là hai người bọn hắn người, tất cả mọi người nghèo thời điểm, một bát mì gói có thể băng lấy ăn, nhưng khi một người có tiền thời điểm, loại cảm tình này chậm rãi liền thay đổi. Có đôi khi là phát đạt người không vui lòng cùng nghèo bằng hưu ở chung được càng nhiều thời điểm thì là nghèo người qua bất quá quen hiện tại thời gian phó lao Gia tử rất có cảm xúc nói Biên Th thủy bên này ồ một tiếng đối với dạng này sự tình Biên Th thủy mặcc dù gặp ít bất quá cũng có thể tưởng tượng Biên Thụy đến là cảm thấy những cái kia không mỗi tiểu tử nghèo môn đến là còn đáng kính nghệ nếu như một lòng dựa theo bằng H hữu nói thực ra dạng này Hưu Nghị cũng tồn tại không được bao lâu nói đến đây cái đâu phó lao ra tử thoại phong nhất chuyện Các người cái này tiểu ca mấy cái đến là không sai, thân phận khác biệt rất lớn, nhưng là cái này hữu nghị một mực cũng không có làm sao thay đổi. Nhẹ giọng cười một tiếng, Biên Thụy nói ra, chúng ta có cái gì tốt biến, đều không khác mấy. Mấu chốt là ai cũng không có trông cậy vào ai. Phó Lao Gia Tử từ chối cho ý kiến. Đúng vào lúc này, Lao Gia Tử ra cửa sân lại bị đẩy ra tới, một cái hơn 60 tuổi Lao Gia Tử xài bước đi ra, nhìn thấy Biên Thụy cũng ở trên mặt dáng tươi cười càng thắng rồi hơn mấy phần. Biên thủy cũng tại à, vậy thì thật là tốt, chúng ta quê nhà bên kia chuẩn bị xử lý cái diễn tấu tranh tài, nghị xin mời 2-3 cái đại gia đi làm ban giám khảo, phó huynh có hứng thú hay không? Biên thủy tiểu Hữu thế nào? Lao gia tử hỏi, giống như là dạng này ban giám khảo, biên thủy một năm cũng có thể thu được 4-5 lần mời, đàn cổ thôn bên này ở nhiều như vậy đàn cổ đại sư, giống như là dạng này hoạt động thật thật nhiều, có nhiều chỗ cho giá cả cũng thật không tệ, nếu có lao gia tử có rảnh, hoặc là muốn kiếm tiền tiền cũng liền dành thời gian đi. tượng đây chính là tin tức linh thông chỗ tốt, chỉ cần chịu khó luôn có thể kiếm trả tiền. Nhưng mà, ở biên gia thôn mấy cái này chơi đàn cổ đều là đại sư cấp bậc, nhận được việc cũng đều là tỉnh nhất cấp bậc, trong thành phố cái gì bọn hắn là không có thèm đi, đương nhiên nếu là cho tiền quá nhiều vậy liễn khác nói. Biên thủy bên này tự nhiên là không có gì hứng thú, hắn đối với xuất đầu lộ diện sự tỉnh thật hứng thú không lớn, hắn lại không thiếu tiền, cũng không cần là con cháu môn tích tiền Tự nhiên là không cần phải bên ngoài là năm đấu gạo không lưng. Thấy biên thụy khoát tay áo, lao ra tử cười nói, biết ngươi không vui lòng dạng này trường hợp, nhưng là lần này cho thủ lao không sai, hết thể cũng đập không được mấy ngày. Phó thanh tử cũng khoát tay một cái, ta hai ngày này thân thể có chút không tốt, liền không đi, ngươi vẫn là đi hỏi một chút lao lầm, lao tưởng bọn hắn đi. Nha, đây là làm sao rồi? Làm sao thân thể lập tức sẽ không tốt, hôm qua còn tại cùng nhau chơi đùa đâu lao ra tử rất kinh ngạc. Phó Lao Gia Tử khoát tay một cái nói ra, cái này có gì đáng kinh ngạc, tất cả mọi người cái này số tuổi, thân thể có chút bệnh vật không phải bình thường A không cần lo lắng, bệnh vật thể hơi thở hai ngày liền tốt. A vậy ngươi nhưng phải chú ý một chút, đúng, nhìn thấy thuốc không có. Nhìn, nhìn ngươi cái này rông dài, giống như tiểu bối người đồng dạng Phó Lao Gia Tử cười nói. Biên thủy bên này cũng đã nói hai câu, nhìn thấy Phó Lao Gia Tử bày hạ thủ lúc này mới đem còn lại nuốt trở về. Lại hàn huyên hai câu. Biên thủy đứng dậy cáo tử, phó lao ra tử một mực đem biên thủy đưa đến cổng, biên thủy bên này biến mất tại trong tầm mắt lao ra tử lúc này mới quay lại đến trong sân nhỏ. Biên thủy về tới ra, từ sau trong mái hiên lấy ra hai cây đôi trâu. Đem thứ này cầm về làm cái gì? Nhăn lam bên này chính mang theo một bang tiểu mau đầu tại viện trong chơi đâu, thấy biên thủy mang theo hai cây đuôi trâu trở về, hết sức kỳ quái mà hỏi. Giống như là biên thủy ra ăn đều là thịt bò, đường đường chính chính thịt. Tối đa cũng liền thêm cái dạ dày bỏ cái gì, còn lại châu lưỡi A, móng trâu gân á loại hình đều cơ hồ không ăn, vì lẽ đó hôm nay nhìn thấy trượng phu cầm lại đôi châu xương, nhan làm cảm thấy rất kỳ quái. Phó lao ra tử nói ăn cái này đồ vật đối hải tử trưởng thành rất tốt, hắn muốn hai cây, ta bên này cũng liền thuận tay cầm về hai cây, đợi buổi tối thời điểm cho hải tử nấu biên thủy nói. Nhan Lam nghe cười nói, liền nhà các ngươi mấy cái này ra hầu tử còn sợ trưởng thành không tốt. Biên thủy ra bọn nhỏ năm nay đã là hư 3 tuổi, chính là mèo ngại chó ghét niên kỷ, một đứa bé liền đã để người đau đầu, húng chi là bốn cái, bốn cái vật nhỏ vừa mở mắt, trong viện tất cả vật sống chân đều run lên, nguyên bản trong sân như cái bá vương đồng dạng tiểu ngựa lùn toàn ra, nhìn thấy cái này bốn cái vật nhỏ cái gáy mau đều dựng lên. Tiểu hoa con chó nhỏ này bốn cái tiểu ra hỏa không ngủ được cơ hồ cũng không dám về nhà. Đại hắc đến là tốt một chút, có thể là lớn tuổi tính cách cũng trầm ổn. Vô luận bốn đứa bé làm sao làm, nó cũng không tức giận mà lại không nhúc nhích mặc cho bọn hắn giày vò, một lúc sau bốn đứa bé ngược lại là để yên nó. Đại nghiêu đối hải tử tính tình cái kia khiến cho một cái tốt, không riêng gì mặc cho bọn hắn giày vò còn có tinh lực bối tiếp bọn hắn chơi, tựa như là hiện tại. Bốn cái vật nhỏ thuận đầu châu chèo lên trên, lương đến châu trên lương sau, lại dắt lấy cái đuôi châu trượt xuống đến, tại đại nhân xem ra cực kỳ chuyện nhằm chán, bốn cái vật nhỏ chơi tặc vui vẻ, cả viện trong đều vang vọng tiếng cười của bọn hắn Ba ba, ba ba, ly, ly. Biên Thụy ngay từ đầu còn tưởng rằng nắm lấy mình ống quần nhị nhi tử nói là quả lê, bất quá quay đầu nhìn lại phát hiện tiểu ly đứng trên tường rào chính hướng về phía mình nhìn quanh. Người còn biết trở về a Biên Thụy hướng về phía tiểu ly tới một câu. Tiểu ly những năm gần đây một mực chính là như vậy, một năm cũng liền trở về 4 năm chuyến, thời gian còn lại tất cả bên ngoài lãng. Bất quá tiểu ly đối với biên gia thôn Cống Hiến còn là không ít, trong làng hiện tại nuôi mèo to. Một nửa đều là con trai của Tiểu Ly khuê nữ, nếu không lập là Tiểu Ly cháu trai ngoại tôn. Dù sao nói như vậy, trong làng là không gặp được con chuột. Giã ngoại con chuột biên thủy biết chắc có, nhưng là sống nhất định không được tự nhiên, bởi vì Tiểu Ly cùng các hài tử của nó liền giống như nó thuộc về nửa nuôi trong nhà, ăn cơm đều là ở bên ngoài tự mình giải quyết, cực ít muốn người đi đút. Mẹo ô! Mẹo ô! Tiểu Ly tại tường viện thượng kêu hai tiếng, nhìn biên thủy hai mắt sau, dọc theo tường viện đi tới dưới mái huyên. Chọn lấy một cái tốt lương thư phục nằm xuống. Biên Thụy vào nhà bắt đầu đem đuôi châu xương giặt, chắc một cái nước sau, dọn lên hương liệu bỏ vào trong nồi nấu. Hầm tốt đuôi châu xương, Biên Thụy về tới trong viện, kéo một đầu băng ghế ngồi xuống nàng dâu bên cạnh, cùng nàng cùng một chỗ vai sóng vai nhìn xem mình bốn đứa bé. Tiểu hài tử luôn luôn rất nhiều chuyện, chơi một hồi, không phải khát nước chính là cáo trạng, luôn luôn ngươi chuyện không nghĩ tới, bọn hắn cái đầu nhỏ liền có thể cho người chỉnh ra tới. Nhan Lam rất có kiên nhẫn cẩn thận từng cái từng cái giải quyết, Biên Thụy bên này thì là cười tủm tỉm nhìn xem nàng dâu cùng bọn nhỏ hô động. "Ba ba, ta muốn ngồi." Ngay tại Biên Thụy nhìn rất đầu nhập rất để ý thời điểm, Biên Thụy Tiểu Khuê nữ chạy tới Biên Thụy trước mặt, đào lấy Biên Thụy chân bắt đầu hướng Biên Thụy trên thân bò. Biên Thụy đưa tay đem tiểu nha đầu ôm ngồi ở trên đùi, đưa tay xóa đi một cái tiểu nha đầu trong lỗ mũi sắp chảy ra nước mũi, rải vò châu rải vò mệt mỏi. "Chúng ta tại cùng đại ngưu chơi đâu tiểu nha đầu nói, có thể là thật chơi mệt rồi." Tiểu Nha đầu nói xong ngáp một cái liền nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ mất. Lúc tỉnh như cái náo lật trời tiểu yêu quái, nhưng là ngủ thời điểm lại là cái nhu thuận tiểu khả ái, cái kia hai cặp tay nhỏ buộc ở cùng một chỗ, thật dài lông mi không lúc nhích, hai bên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hoạt động lộ ra đỏ bừng, tất cả hết thể tất cả đều hấp dẫn lấy Biên Thủy ánh mắt, nhẹ nhàng đem tiểu Khuê nữ nhượn giơ lên, đợi đến khuỷu tay của mình lên, Biên Thủy bên này cho Khuê nữ làm thịt người cái nôi, hơi trộm đung đưa. Bên cạnh Nhan Lam phát hiện Trượng Phu động tác Cười nhỏ giọng nói ra, đến cùng là tiểu áo đông, các ngươi những này cậu thả hán tử đối khuê nữ cùng nhi tử chính là không giống. Biên thủy cười nói, ta chỗ nào không đồng dạng, chỉ bất quá tiểu nha đầu dễ dàng mệt mỏi mà thôi. Có thể là thật chơi quá mệt mỏi, ba tiểu tử rất nhanh cũng theo ngốc như trên lưng tuột xuống, tuần tự chạy tới trong viện tiểu lạnh trên giường, ngồi ở trên giường tiểu ca ba ngươi đẩy ta một cái, ta đẩy ngươi một cái, cãi nhau ẩm ý biên thủy bên này nhất không chú ý. Chờ lấy quay đầu mặt thời điểm phát hiện ba cái vật nhỏ đã đầu dựa vào đầu, bắp chân ngươi mang lấy ta, ta ôm lấy ngươi dạng này ngủ tiếp đi. Cha, cha. Ngay tại cả viện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa bầu không khí bên trong thời điểm, đột nhiên một thanh âm đánh gây loại này bình thẳng. Đại nha đầu từ bên ngoài trở về, trên thân có một cái tiểu cái sọt, đều không cần nhìn biên thủy liền biết cái này tiểu cái sọt trong khẳng định là quả dại. Biên thủy lúc nhỏ tại mùa này cũng sẽ cùng tiểu đồng bọn cùng đi hái quả dại chỉ bất quá khi đó quả dại nhưng không có hiện tại nhiều như vậy, những năm này cũng không biết là người ném vẫn là điều mang tới, rất nhiều chưa thấy qua quả dại cũng tại phủ cận trên núi mọc rễ, giống như là lúc đầu dã quả táo dã quả mận loại hình, cũng không bị hiện tại hài tử hoen nên. Xuyệt. Nhan Lam làm một cái cái ra dấu im lặng, hạ giọng nói ra, mới vừa ngủ. Đại Nha Đầu nghe xong lập tức bịt miệng lại, rón rén đi tới tiểu lạnh giường bên cạnh, lần lượt tại tiểu đệ đệ trên mặt hôn một cái, sau đó lại đến biên thủy bên cạnh hôn một cái tiểu mội của mình muội Sau đó khoe khoang, buông xuống tiểu cái sọt cùng biên thủy khen lên mình hôm nay hái trứng gà, cầm lên một cái bỏ vào biên Thụy mắt, sau đó bắt đầu cho biên thủy giới thiệu loại trái này tiêu cái gì, cái gì điều thích ăn, lúc này là món ngon nhất thời điểm loại hình. Đại Nha đầu đã lên tiểu học, nhưng là cái này tâm vẫn là không có thu hồi lại, vông tiệp rất sốt ruột, nhưng là nàng nhưng không có biện pháp, bởi vì nàng bây giờ căn bản không để ý tới tính tĩnh. Mà biên thủy thì là hy vọng tính tính qua vui vẻ là được. Muốn nói duy nhất tính được là là yêu cầu nghiêm khắc. Cái kia đến là nhan làm tại tính tính việc học thượng yêu cầu. Mỗi ngày nhan lam đều là buổi tiếp tính tính ôn tập công khóa, giải quyết học tập thượng vấn đề. Ngược lại là biên thủy cái này cha đẻ ở phương diện này làm rất ít. Nhìn qua đại nữ nhi nụ cười vui vẻ, còn có bẩn thịu khuôn mặt nhỏ, nghe nữ nhi vui vẻ nói gặp phải chuyện lý thú. Biên thủy khỏe miệng không phải tuét ra mấy phần. Chương 623, cuộc Sống mới Nóng đi đông đến sau đó đến Bách Thảo trở lại lục lại là một năm trôi qua đi, biên thủy nuôi bỏ trận sinh ý là càng ngày càng tốt, cũng nhờ sinh hoạt không ngừng thay đổi tốt phúc, có thể ăn lên tốt thịt bò, dùng lên tốt thịt bò người đến càng ngày càng nhiều, nuôi bỏ trận mỗi ngày đồ tể lượng kia là cùng không đủ cầu, còn không có ra nuôi bỏ trận liền đã bị người cho đặt trước hết. Sáng sớm lên, biên Thụy tại hậu viện luyện một cái công phu, chờ lấy biên thủy Thụy luyện một nửa thời điểm, biên thủy ra ra mang theo bọn nhỏ đến Lao ra tử mang làm trái đại tôn nữ luyện quyền, để tiểu tôn tử cùng tiểu tôn môn đứng trung bình tấn đứng bất động cọc. Có thể là thật sự có di truyền a, bốn cái vật nhỏ đâm thật đúng là có mô hình có dạng, mặc dù nhìn từng cái tiểu viên thị bộ dáng thật đáng yêu, nhưng là luyện khởi công phu đến còn không phải rất đầu nhập. Tiểu nhân nhi đã hơn 3 tuổi, tinh lực thực tế là quá tràn đầy, cả ngày đều như là thượng đầy dây cót sức lực, trên nhảy dưới tránh, bây giờ trong nhà duy nhất còn thích bọn hắn động vật chính là Ngốc Nưu, Ngốc Nưu tính nết thật là quá tốt bất luận làm sao loay hoay cũng không tức giận, cái này cùng nó đối với người khác kia là hoàn toàn tương phản, liền đại hắc nhìn thấy bốn người bọn họ đều cụp đuôi từ từ nhắm hai mắt. Có thể chỉ bọn hắn có hai người, một cái là Mẫu thân Nhan Lam, một cái là Tỷ tỷ Tinh Tinh, hai người vòng lên tiểu bàn tay đập chính là ba ba dọn, làm bốn cái vật nhỏ thấy được nàng hai tặc nghe lời, biên thủy người phụ thân này ngược lại là kém một đoạn tử, ngoài miệng hô hào đánh nhưng là tay rơi xuống bút bê trên mông đít nhỏ vậy liền kém nhiều lắm. Ba, ba. Ngươi đi làm cái gì? Biên thủy bên này luyện một thân hán, chuẩn bị trở về phòng đi tắm như thế khẽ động bị một cái tiểu tử phát hiện, tiểu tử này cọp cũng không đứng, đứng lên thân thể hỏi phụ thân làm gì. Kỳ thật chân thật nguyên nhân là không hắn muốn hỏi bà ba, ba đi làm cái gì, mà là nghĩ thừa dịp cha hỏi công phu này đứng lên hoạt động một chút trộn cái lười đừng nhìn như thế chút ít lòng người cơ đủ đây. Biên thủy bên này còn chưa mở lời, bên kia tỷ tỷ lên tiếng, ngươi cho ta tiếp tục ngồi sổn. Ba ba đi chỗ nào quăn ngươi cái gì sự tỉnh Ta muốn giúp lấy ba ba làm điểm tâm đi. Tiểu gia hỏa rối thẳng cánh tay, hạ yêu một lần nữa ngồi sổn tốt, một mặt ngồi sổn còn vừa giải thích. Ba ba dùng ngươi hỗ trợ. Lúc khác làm sao không gặp ngươi như thế chịu khó đâu. Úc, muốn giúp đỡ đúng không? Hôm qua kinh lộc tỷ tỷ đưa tới nhất giỏ móng heo, phía trên mau còn không có đốt rủi. Đợi lát nữa ta đi đốt nhất đốt, sau đó phá móng heo sống liền ngươi đến làm tính tĩnh nói. Tiểu gia hỏa nghe xong phá móng heo Hơn nữa còn là cùng tỷ tỷ nhất khối làm việc, sắc mặt lập tức khổ. Biên Thụy nín cười ra sớt nhỏ, về tới trong phòng tắm rửa một cái, thay quần áo khắc ra, phát hiện Nhan Lam vừa vặn chạy bộ sáng sớm xong trở về. Hôm nay kết thúc sớm A Biên Thụy nhìn một chút đồng hồ, phát hiện nàng dâu so bình trường trở về sớm 10 phút, thế là hỏi một câu. Nhan Lam tháo xuống băng tóc, phóng tới trong tay lắc lắc giống như là cho mình quạt hạ phòng, đồng thời thở phì phò nói ra, không có cách nào, hôm nay cha ta mang theo mẹ ta. Chạy không đến bao lâu láo thái thái liền nói bụng có đau một chút, sau đó nhanh liền hạ xuống. Đốt ta đầy miệng thức ăn cho chó, thế là ta không thể không chạy về tới. Biên Thụy nghe cười nói, chờ bọn hắn tới thời điểm, chúng ta cũng cho hắn ăn muôn đầy miệng thức ăn cho chó, không phải liền là thức ăn cho chó mà ai không biết ta. Nhan Lam nghe liếc biên Thụy một chút, sau đó bắt đầu dựa vào lấy cây ngân hạnh thụ hồ bắt đầu kéo ruôi. Ai, đúng, chú chính sinh nhật ngươi nói thế nào? Nhan Lam một mặt kéo ruôi vừa nói Biên thủy nói, cũng không phải bảy mươi dạng này đại thọ có thể nói thế nào, đến lúc đó hai cái chương lươn giải quyết vấn đề. Năm ngoái liền tặng cái này, năm nay còn đưa. Nhan Lam hết sức vui mừng mà hỏi. Vậy hôm nay đưa một đoạn tử xâm đi, lão tiểu tử này câu tam đáp tứ cũng rất gian khổ, cho hắn bổ một chút, phía ngoài hài tử sinh lại nhiều một điểm Biên Thụy nói đùa nói. Nói xong mình lại nói, ngươi nói thượng Du Văn sẽ không phải hận chết ta. Nhan Lam nói, hiện tại nàng nơi nào có công phu hận người Không bao lâu hai người hôn nhân liền đi tới đầu. a việc này ta cũng không biết ngươi là thế nào biết đến. Biên thủy có chút kỳ quái, cũng không có nghe chu chính nói cùng nàng dâu trung đụng không tốt, làm sao đột nhiên lập tức muốn ly hôn tin tức liền theo nhà mình nàng dâu miệng trong chuyến gia. Theo nhìn xem chu chính làm những chuyện kia, người ta thượng du văn có thể không rời mới kỳ quái đâu. Lại nói, ngươi cho rằng thượng du văn người ta thích các ngươi những này hồ bằng cầu hữu A, ở trong mắt người ta ngươi chính là trở ngại người ta lão công tiến bộ chướng ngại vật. Nhan Lam bên này một mặt nói một mặt rơi xuống eo. Biên Thụy có chút không tán đồng, hẽ mùng nói, lời nói này, giống như ngươi là thượng Du Văn, ta cảm thấy vẫn tốt chứ, ta cũng không đi lộn xộn cái gì địa phương, sao có thể nói ta đem chu chính cho làm hư nữa nha, muốn nói mang cũng là hắn đem ta hướng trên đường nghiêm mang, ta thế nhưng là đỉnh tốt rất tốt một cái bà tốt trung nhân a Nhan Lam liếc nhìn Biên Thụy, ngươi còn bản thân cảm giác tốt đẹp đâu, người ta còn Du Văn tự mình đến đều nói nhiều lần. Cảm thấy ngươi người này mang chu chính không có đấu trí, bằng không lấy chú lão ra tử đối với chu chính xung ái, hắn chưa chắc không thể tranh thủ một cái gia tộc quyền kế thừa. Thật! Biên Thụy kỳ quái! Nhan Lam gật đầu nói, thật, Thượng Du Văn cùng Hồ Thạc Lao bà quan hệ không tệ, cùng nàng như thế một hai lần uống say thời điểm nói, nói ngươi đem chu chính mang thành một cái phế vật điểm tâm. Biên Thụy nghe gãi đầu một cái, chắc không được muốn ly hôn. Cái này ngươi đến cười trên nỗi đau của người khác đi lên Nhan Lam cười nói biên thủy nói. Ta hành cái gì thay nhạc cái gì họa, hai người bọn hắn ly hôn cũng không phải ta. Ta nói là Thượng Du Văn theo vốn cũng không hiểu rõ Chu Chính, nữ nhân này cũng là điên rồi, liền xem như để vị hôn phu đi kiếm phong khỉ, cũng phải suy tính một chút nhà mình lão công có hay không điều kiện này a. Biên thủy là hiểu rõ một điểm chu ra sự tình, Chu lão ra tử đau chu chính đây là bởi vì chu chính rõ ràng chính mình vị trí, đem tâm tình của mình bày rất chính. Nếu như nói chu chính nếu là muốn làm ra tộc ba đời thủ lĩnh, Đoán chừng chu lão gia tử lập tức liền đến trở mặt, đối với chu lão gia tử đến nói toàn bộ chu gia truyền thừa ổn định mới là trọng yếu nhất, mà không phải chu chính đứa cháu này, nếu thật là thích hắn thích đến tận xương thủy, vị trí kia đã sớm rơi xuống trên đầu hắn. Có đôi khi đại gia tộc sự tình dùng Quỳnh A-di lại nói chính là như vậy lánh khốc, chính là như vậy vô tình. Nói thế nào? Nhan Lam hỏi. chu chính bên này đem sự tình giải thích một chút, Nhan Lam nghe xong liền minh bạch, sau đó bình thản tới một câu, nhìn xem như cái thông minh. Nguyên lai là một bụng bao cỏ. Biên thủy cặp vợ chồng Hàn huyên hai câu sau liền đem cái này sự tình bỏ vào sau đầu, bắt đầu thương lượng lên buổi sáng ăn cái gì. Nhan Lam đột nhiên muốn ăn trộn lẫn mặt, thế là biên thủy bên này cứ làm, mình nào bột mì mình lau kỹ, sau đó đun sôi mặt vứt ra qua một cái nước lạnh sau lại dùng liệu trộn lẫn. Hôm nay toàn ra điểm tâm liền có ý tứ, trừ bánh bao cháo bên ngoài, còn có rau trộn mặt, chờ lấy ăn điểm tâm thời điểm, trộn lẫn mặt trước hết, bánh bao đi theo cũng không có. Cuối cùng còn lại thế mà tất cả đều là cháo, một đám hài tử chỉ toàn nhặt làm ăn, cũng không rất ưa thích cháo, húng chi mỗi sáng sớm bọn hắn còn được uống một chén 150ml sữa bò tươi, liền càng không muốn hút cháo. Trình lý tốt phóng bếp, biên thủy cưới lên ma xe đẩy hướng mình nuôi bò trận đi, hiện tại nuôi bò trận đã vô cùng lớn, bởi vì lúc đầu tảng đá câu đầu năm thời điểm cũng đã bị thanh ra, thanh ra tới đồng thời liền trồng lên cỏ, lúc này cỏ đã dáng dấp phi thường tuyệt, không sai biệt lắm có thể hơn người đầu gối. Tảng đá câu bên kia có nuôi súc vật chọn chúng một bộ phận cỏ linh lăng, một bộ phận bắp nô. Loại ngọc này thức không phải người hầu thức đổng tử cái chủng loại kia mà là đặc biệt cao, không sai biệt lắm, có thể dài đến hơn 3 m chuyên môn cho ăn ra súc bắp nô có nuôi súc vật. Hôm nay đâu là bên kia có nuôi súc vật lần thứ nhất thu hoạch, cũng là mới châu chia tổ thời điểm, một nhóm gây giống ra hợp cách mới con nghẽ con tại giới ngoài sau, sẽ tại bên kia chính thức nuôi thả, vì lẽ đó biên thủy muốn đi nhìn một chút. Đến không phải không yên lòng. Mà là thói quen mà thôi, mình ông chủ này cũng không thể quá phóng túng mình, loại chuyện này cũng không lộ diện có chút không thể nào nói nổi. Xe đến trong thôn, phát hiện một bang cháu trai môn đang cố gắng hướng trên xe nhỏ khuôn đổ, từng cái bạch cái dương xem ra cũng nặng lắm. Biên Thụy đưa đầu xem xét, phát hiện trong dương trang là kỳ nông. Thất nghèo lúc này theo trong viện đi ra, nhìn thấy Biên Thụy xóa đi một cái trên mặt nhất mồ hôi cười nói, thập kiểu thúc. Nha, cái này lại ra cá đâu? Biên Thụy đạo. Ừm. Nhà ngài muốn hay không? Cái này một nhóm cá chất lượng rất tốt, đợi lát nữa. Không cần, không cần, ngươi cái này đưa tới đưa đi không đẩy một lát liền đưa không có biên thủy vội vàng nói. Hiện tại thất miêu ra nuôi lên kỳ nông, năm nay đúng lúc là đợi thứ hai nuôi dưỡng ra cá có thể lên thị tiêu thụ, xem ra cái này còn rất nóng nảy. Một cái nhiều tầng. Biên thủy hỏi, đều không khác mấy lớn, đều tại tầm 10 cân tả hữu, chất thịt chính là non thời điểm thất mèo nói. Biên thủy nói, tiền là không tệ. Cung thất mèo bên này nói xong biên thụy tiếp tục hướng cửa thôn đi, vừa tới cửa thôn, phát hiện đại bá bên này chính bồi tiếp một đám người tại cửa thôn nói chuyện, tại đám người này trái phải đất trống thượng còn có 7-8 chiếc xe, xe đều là loại kia xe bán tải đã có thể kéo hóa lại có thể ngồi người. Những người này biên thụy cũng không cần đoán, đến trong thôn mua lương, mà lại mỗi một cái đều là giảm tỉnh thành nổi danh khách sạn, biên gia thôn sinh ra lươn giá cả không rẻ, bình thường ven đường tiểu điếm nhỏ cũng không dùng đến. Mặc dù bây giờ biên gia thôn lươn danh tự đi lên, ven đường thường có thể nhìn thấy biên gia thôn lươn loại hình, nhưng là cơ hồ liền không có thật, quán cơm nhỏ trong một mầm lươn 3-40 chỗ nào khả năng có thật. Bất quá cái này cũng theo khía cạnh phản ứng biên gia thôn lươn rất nổi danh. cùng đại bá lên tiếng chào hỏi, biên thụy tiếp tục đi, đến trường học ngã ba đường thời điểm, lúc này ngã ba đường đã thay đổi bộ ráng, lúc đầu tiểu lều cửa hàng nhỏ tử đều không thấy, thành một cái tiểu thị trấn bộ dáng dọc theo con đường xây hai tầng mặt tiền nhỏ phòng Phòng ở cũng là ngói xám tường trắng một phái kiểu Trung Quốc phong cách, cửa đầu chiêu bài viết cái gì lý ra trà cửa hàng, thẩm ra bánh bao loại hình, tóm lại đều là một chút quả vạt, nguyên bản đường nhựa thượng cũng trải, lên đá vân xanh, làm rất là có hương vị. Hiện tại những này cửa hàng nhỏ từ chiêu đãi khách nhân chủ lực cũng không phải là kiến trúc công nhân, mà là tới du khách, hiện tại đến bên này du khách chủ yếu nhìn chính là hát sư tử, thứ hai nhìn chính là khỉ lông vàng, thứ ba nhìn chính là kỳ nông. Đương nhiên ngươi nếu là túi thực tế là phong phú lời nói, cũng có thể nếm thử nuôi dưỡng kỳ nông. Hiện tại vừa hơn 8 giờ sáng trông, nơi này thực khách không chỉ có tới chơi du khách, còn có phụ cận một chút thôn dân. Những thôn dân này chủ yếu lấy người trẻ tuổi làm chủ, bọn hắn cùng lao bối người sinh sống quen thuộc đã khác biệt. Bọn hắn càng vui buổi sáng tới bên này ăn một chút gì, mà không phải tại trong phòng bếp tự mình làm lấy ăn. Bởi vậy bên này hiện tại sinh ý còn rất khá, cơ hồ mỗi một nhà đều có một ít người. Một loại cuộc sống mới quen thuộc đang thay đổi lấy người nơi này. chương 624, vùng đất mới. Đến nuôi bỏ trận, Biên Thụy đem xe mô tô đứng tại phòng làm việc của mình cổng, đổi lại quần jean còn có chịu mài mòn áo sơ mi, đi tới bên cạnh tiểu mạc yếu. Lão bản, ngài đến đây A Trung ngựa công nhân nhìn thấy Biên Thụy đẩy cửa ra, thế là để tay xuống việc, lôi kéo cái sẻn cùng Biên Thụy chào hỏi. Biên Thụy cười nói, ừm, ta tới xem một chút bên kia đàn trâu làm thế nào. Đúng, nơi này ngựa đâu? Biên Thủy quay đầu nhìn một chút phát hiện trong chuồng ngựa đã không có ngựa, thế là há miệng hỏi. Chuồng ngựa công nhân cười giải thích nói ra, ngài quên, hôm nay những này ngựa đều thả ra, ngài cũng chớ gớp, đợi lát nữa nghỉ ngơi thôn chuồng ngựa có một ít ngựa muốn đi qua. Biên Thủy hỏi, nghỉ ngơi thôn ngựa. Chuồng ngựa công nhân nói ra, ừm, nghỉ ngơi thôn bên kia lại đổi một nhóm ngựa, nghe nói những cái kia đều so hiện tại quý báo, một thất liền muốn mấy chục vạn đi lên, quy đến hơn 100 trăm vạn đâu. Công nhân nói đến nghỉ ngơi thôn ngựa một mặt ghen tị. Biên Thủy cười nói, quý có làm được cái gì, còn không phải như vậy cưới. Biên Thủy hiện tại trong chuồng ngựa ngựa tạp vô cùng, có thuần huyết ngựa, ả dẫm ngựa, khen đặc biệt ngựa còn có an đạt lụ xỉ á ngựa, tóm lại hết thể cũng liền khoảng 40 con ngựa chia làm 7-8 loại. Biên Thủy thích vẫn là khen đặc biệt ngựa, loại này chuyên nghiệp chăn thả dùng ngựa, không riêng gì Biên Thủy thích, dần dần thích hứng lập tức sinh hoạt nuôi bỏ trận các công nhân viên cũng dần dần chơi ra tư vị. Không còn giống như là trước kia đồng dạng truy cầu cao lớn để mắt, mà là dạng cứu lên điều khiển tính, nếu là luận chăn trâu, mà khác mấy loại ngựa thật đúng là so ra kém khen đặc biệt ngựa. Chính trò chuyện đâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến Chu Chính thanh âm, bên trong có người không có, có ra kít một tiếng. Nghe được Chu Chính thanh âm, làm việc lập tức mang theo chạy chậm đi ra. Biên thủy tự nhiên cũng đi ra ngoài đón. Đi tới ngoài cửa thời điểm nhìn thấy Chu Chính vừa xuống ngựa, mà chuồng ngựa công nhân chính một mặt mừng khắp khởi thay Chu chính giác ngựa Chú chính xuống ngựa tiện tay từ trong túi lấy ra một cái đồ chơi nhỏ, biên thủy cũng không có thấy rõ là cái gì, chỉ gặp hắn thuận tay liền đập tới công nhân trong tay, đưa cho ngươi. Ta ơn chú tổng. Công nhân vui vẻ tuét miệng cười nói. Biên thủy lớn tiếng nói ra, khá lắm ngươi cái này hoàn khố sức lực đều không cần diễn, rồi cái này à xa ta đều cảm thấy. Đúng, ngươi tại sao cũng tới. Ta tới còn dùng cùng ngươi xin chỉ thị hay sao? Chú chính băng biên thủy một cái lít mắt. Buổi sáng hôm nay rời rường ta tâm tình không tốt, sự tình gì cũng không muốn làm, nguyên bản buổi sáng còn có cái tiểu hội đâu bị ta cho hủy bỏ, thông chi lái xe trực tiếp lại tới, đến nơi này chạy một vòng, Hảo Sơn Hảo Thủy nhất chuyển cái gì phiền não đều quên. Chú Chính nói, Biên Thủy cũng liền như thế tùy ý nghe xong, về phần chu Chính đằng sau nói cái gì hắn cũng không quan tâm. Ui, làm gì đưa tay kéo ta ngựa. chu Chính ngăn cản Biên Thủy. Biên Thủy nói, ngươi không phải không cần à, ta mượn cưới một hồi qua bên kia nhìn xem đàn trâu tình huống. Vậy ngươi cũng đừng cưới ta a, ngươi biết ta cái này ngựa đắt cỡ nào a? Mà lại đây là ta chuyên môn ngựa, ngươi bên này trong chuồng ngựa không có ngựa à nha. Chu Chính chết sống không chịu thượng biên thủy cưới mình ngựa, rồi đặc biệt kéo lại biên thủy cánh tay không buông ra. Biên thủy thử hai lần sau rốt cục từ bỏ, nhìn ngươi hẹp hỏi sức lực, cái này ngựa khảm viền vàng a, ta cưới cưới liền có thể cho cưới hỏng. Chính là không cho ngươi cưới, cấp bách chết ngươi. Chu Chính đưa tay vuốt vuốt ngựa cổ. Mà con ngựa cũng vươn miệng nhẹ nhàng gãi chú chính phía sau lưng, nhất người một ngựa cái kia hô động mười phần hài hòa, vừa nhìn liền biết thời gian giải giao lưu tình cảm. Người theo cái này ngựa dạo chơi một thời gian tương đối dài nha, người ngó ngó cái này. Biên thủy không biết nói cái gì cho phải. Công nhân lúc này nhắc nhở biên thủy nói ra, lão bản, Malaysia, muốn hay không giúp ngài chọn một thớt. Biên thủy quay đầu nhìn lại, phát hiện nghỉ ngơi thôn mấy cái mã phu chính vội vàng tầm 10 con ngựa tới. Cái này tầm 10 con ngựa bề ngoài tương đối tốt nhìn, trừ trong đó 3 thất tả dập bên ngoài, còn lại vai cao đều tại 1m5 trở lên, cao nhất cái kia một thất khả năng có 1m7, tất cả ngựa thân thể đều là bóng loáng nước sáng, nhìn xem cũng làm người ta mừng rỡ. Cái này từ bỏ. Biên thủy hỏi chu chính. Chú chính nói, cái gì gọi là từ bỏ, chính là tạm thời đặt ở nơi nơi này, chờ thêm một đoạn thời gian ta rút ra không đến lại trở đi, những này ngựa không thích hợp người mới học, tương đối khó điều khiển. Nghỉ ngơi thôn có chút bộ hóc ngói mất ngốc thiếu hết lần này tới lần khác còn chính là thích cưới bọn chúng, theo ăn tết đến bây giờ đã ngã ba người, làm ta bồi thường không ít tiền, vì lẽ đó A ta đem loại này vai cao đều cao ngựa đều cho trở đi, hiện tại bên kia chuồng ngựa mới học ngựa, đều đổi thành ả dập. Nghe được chu chính tiểu nói này, biên thụy giờ mới hiểu được, hóa ra không phải muốn hướng mình nơi này ném ngựa, mà là vì an toàn đổi một nhóm ngựa A. Hai anh em bên này giật một hồi. Chuồng ngựa công nhân liền đem một thất đã bờ UFf xong yên cô nước mỹ hoa ngựa cho biên Thụy dắt tới. Nói thực ra biên Thụy cũng không phải là rất ưa thích loại này hoa ngựa, giống như là cái này thất thực chất chất là màu đâu, trên thân từng đoàn từng đoàn bạch sắc ban điểm để biên Thụy cảm thấy là ngựa được chứng bạch tạng, bất quá bây giờ công nhân đều cho dắt qua tới, biên Thụy cái này cũng khó mà nói để người một lần nữa đổi, mà lại người ta cho biên Thụy chọn ngựa vậy khẳng định chọn dịu dàng ngoan ngoãn ngựa, bằng không cũng quá hao tổn lão bản. Nhìn biên Thụy cỡi lên lập tức Chú Chính cũng lên ngựa đi theo biên thủy bên cạnh. Ngươi làm gì? Biên thủy thì ngựa hỏi. Chú Chính nói, đi theo ngươi linh lợi A, ta dù sao không có chuyện gì. Ngươi thật là nhàn hoảng. Biên thủy nghe buông ra lập tức gương, nhẹ nhàng dùng chân góp nhất đập ngựa bụng, dưới mông hoa ngựa liền vùng ra chân chạy chậm. Cưới không đến 50 m biên thủy có chút thích cái này thất hoa ngựa, bởi vì biên thủy mỗi một cái động tác nó đều có thể chính xác tiếp thu được, mà lại có thể bảo chất bảo lượng hoàn thành nói như vậy Đây là biên thủy đến bây giờ cưới qua thoải mái nhất ngựa. Tin ngựa từ cương để hoa ngựa chạy hơn một dặm, biên thủy đầy đứng nhẹ gật đầu, đồng thời vươn tay nhẹ nhàng hoa ngựa trên cổ vỗ vỗ. Chờ lấy chu chính chạy tới, biên thủy há miệng nói ra, con ngựa này tịch thu, ta cưới cảm giác rất tốt. Người muốn người liền lấy đi, dù sao hoa ngựa cũng không có người nào cưới, cái này ngựa nhan sắc không hợp chúng ta khẩu vị, hiện tại nghỉ ngơi thôn bạch mã thích người nhiều nhất, tiếp xuống chính là hát mã, sau đó là thanh mã, cuối cùng vẫn là màu nâu ngựa Chu Chính thuận miệng nói, hiện tại Chu Chính cưới chính là một thất đại thanh mã, hiện tại là thanh sắc, nhưng là một hai năm sau chính là bạch sắc, cái gọi là bạch mã vừa ra đời chính là bạch mã kia là cực ít, bình thường đều là bệnh, chân chính bạch mã khi còn bé đều là thanh mã, chờ lấy qua tuổi dậy thì liền thành bạch mã. Chu Chính giới mông cưới ngựa rất tốt, mặc dù biên Thụy đều làm sao hiểu ngựa, nhưng nhìn nó hình thể còn có toàn bộ thân thể các hạng tỷ lệ liền biết đây là một thất ngựa tốt, về phân giá cả vậy liền không cần nói. Cái này ngựa ít nhất có thể đổi một cố bì em 750 đi lên cấp bậc xe. Ta muốn ly hôn. Đột nhiên Chu Chính tới một câu làm Biên Thụy gọi là trở tay không kịp. Cái gì? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói, ta nói ta không vượt qua nổi, muốn ly hôn. hai tử làm sao bây giờ? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói, hiện tại chính là vấn đề này a ta muốn hài tử, nàng cũng muốn. Lao bà ngươi cũng đồng ý rời. Biên Thụy hỏi. Mặc dù buổi sáng bị nàng dâu đánh qua dự phòng châm, nhưng là từ Chu Chính miệng trong nghe được tin tức này vẫn là để Biên Thụy cảm thấy đột nhiên. Nàng đoán chừng đã sớm ngóng trông ta để Chu Chính tuyệt không thấy thương tâm, ngược lại là lộ ra một loại giống như giải thoát biểu lộ. Chính ngươi cảm thấy dễ chịu là được Biên Thụy nói. Biên Thụy có thể nói cái gì. Cái gì cũng không tốt nói, đứng tại Chu Chính lao bà lập tức trên trận nói chuyện. Hắn cùng Chu Chính lao bà lại không quen, đến bây giờ trò chuyện cũng không cao hơn 20 câu. Liên giống như người bình thường khuyên hợp không khuyên giải phân. Biên Thụy lại không vui lòng, qua không thoải mái ra đối hai người đều tốt. Được rồi, ta cũng liền cùng ngươi nói một tiếng. Ta anh em lại không được bao lâu lại thành vui vẻ đàn ông độc thân Chu Chính không có chút nào buồn rầu, nói ra ly hôn thời điểm thế mà cảm giác toàn thân chợt nhẹ, hắn không có cách nào cùng hảo hữu Biên Thụy dùng ngôn ngữ đi miêu tả ngay lúc đó tâm tình, nhưng là Chu Chính xác định chính mình nói rời khỏi cưới hai chữ này thời điểm tâm tình là thoải mái. Đến một ván Chu Chính nói xong cũng không đợi Biên Thụy đồng ý, trực tiếp thúc lên ngựa, không ngừng uống nói, mà hắn dưới háng tuấn mã cũng giống là thoát dây cùng tiến đồng dạng lao vụt vụt. Biên Thụy lập tức đánh ngựa cùng người, nhưng là làm sao phía bên mình chỉ là cái phẩm tướng nhất lưu hoa ngựa, mà không phải Chu Chính cưỡi đua tốc độ ngựa, vì lẽ đó mặc dù hoa ngựa cùng Biên Thụy hai người đều rất cố gắng, nhưng là cùng Chu Chính ở giữa khoảng cách là càng lúc càng lớn, cuối cùng đến vách núi ở giữa chỗ trống thời điểm, chênh lệch cơ hồ có hơn 200m. Chu Chính đã đến đã lâu. Thôi Biên Thủy chạy tới, dùng trong tay roi ngựa chỉ một cái nhân công mở ra cửa hàng nói ra, "Hảo hảo một ngọn núi bị ngươi làm thành bộ dáng này. Dạng này không tốt sao? Buổi sáng xuyên thấu qua cái sơn động này, nhìn mặt trời có khác một phen khôi hài, chỉ là ngươi cái này người thô kệch sẽ không thưởng thức mà thôi." Biên Thủy nói. Tại hai ngọn núi ở giữa nhất mỏng địa phương nổ ra một con đường, không riêng gì tạm biệt người, bên này Nam Sơn đầu nhất đạo sơn tuyển không có ngọn núi ngăn cản chui qua khe hở chạy đến phía đông đi, nắp rót một mảnh lớn bãi cỏ. Dòng suối nhỏ một mực qua đồng có một nửa lúc này mới chui vào lòng đất, là cơ hồ 1 phần ba đồng có cung cấp miễn phí nắp rót đây coi là lao thiên cho biên thủy niềm vui ngoài ý mớn. Nếu như không có cái này một cỗ sân tuyển, vậy bên này nghĩ mọc ra như thế ung tùn có nuôi súc vật đến đoán chừng còn được có thời gian 2-3 năm mới thành. Giữa ngọn núi khe hở cũng liền hơn 10 m cao lớn ước chừng 4-5 tầng lầu, vì lẽ đó đánh xuống mặt đi cũng không có cảm giác đẹ nén, hai người một trước một sau. Dụng ngựa chuyến lấy dòng suối nhỏ nước đi tới trước kia loạn thạch câu. Lúc đi ra vừa vặn đối mặt một cái hướng phía dưới dốc nhỏ, hai kỵ tương đương với tại sườn núi đỉnh, thuận chỗ này nhìn xuống dưới, cảm giác kia thật là quá tuyệt, buổi sáng mặt trời mới mọc như bước, đem nơi này hết thể tất cả đều chiếu rõ ràng, đầy mắt đều là màu lục, nháy mắt giống như là muốn đưa ánh mắt cho nhiễm xuất sinh cơ đến, gỗ lượn chập trùng đồi núi ruộng dốc lại sâu hơn loại này đẹp. Cỏ rất sâu, cùng phía tây vừa qua móng ngựa cỏ nuôi súc vật không giống. Nơi này có nuôi súc vật phổ biến đều tại cao hơn 1 mét, bởi vậy đã được an trí tại đồng cỏ thượng đàn châu giống như là khảm tại này tấm lục trên bức họa đồng dạng. Thật buôn mã quá đẹp. Chu Chính nói. Biên Thủy nói, thật không có văn hóa. chương 625, việc vui. Chu Chính quay đầu nhìn qua Biên Thụy hỏi, làm sao làm xinh đẹp như vậy? Ngươi một mực chưa có tới. Biên Thủy nhẹ nhàng thúc dục một cái ngựa, chậm dài hướng sần núi hạ đi vì bảo trì ổn định một mực như là nhất can tiêu thương đồng dạng đứng ở trên lưng ngựa. Chu chính theo sau, chưa có tới à, ta không sao chạy nơi này tới làm cái gì, ta đồng dạng cũng chính là theo chúng ta nghỉ ngơi thôn dọc theo đường cái đến bên này chuồng ngựa, thực tế không được lại dọc theo ngọn núi chạy chậm một vòng, như vậy không sai biệt lắm liền tương đương với chạy chậm hai cây số. Biên thủy nghe vậy cười nói, nào có ngươi dạng này giảm béo coi như nước cờ chữ, người ta đều là hướng lớn đi, ngươi là thoáng qua một cái tiêu chuẩn tuyến liền nằm xuống Cái này sao có thể được đâu? Ta giảm không được liền oán ngươi à? Ai bảo ngươi thường thường liền làm tốt ăn, mỗi một lần ta đến nhà ngươi không phải ít rượu phối đồ nướng, chính là bia phối hải sản, ta cái này thịt trên người có ngươi một nửa nghiệt có biết hay không? Chu chính nghĩa chính luôn từ nói. Biên thủy quay đầu xem xét cái này tiểu láo tử một chút, sự tình gì đều lười ta, ta có thể buộc lại miệng của mình à? Ui, đúng, ngươi lần trước nói kia cái gì giảm béo tại đồ uống là cái chuyện gì xảy ra? Chu chính dục ngựa tới lập tức đổi một bức gương mặt. Biên thủy nói, lại giảm béo đồ uống cũng nhịn không được ngươi như thế bên ngoài phương pháp ăn, nghĩ giảm béo đầu thứ nhất chính là ăn kiêng bao ở miệng, ngươi xem một chút ngươi. Ta còn rất tốt đi, cũng liền vừa hơn 170 cân chu chính đạo. Biên thủy lười nhát cùng hắn kéo, bất quá vì hắn khỏe mạnh, biên thủy vẫn là quyết định chờ lúc trở về cho hắn điều nhất mang sơ nước, đương nhiên phải dùng đến không gian nước, bằng không biên thủy nhưng không có có bản lĩnh để hắn đem mập giảm xuống. Vị này sống về đêm gọi là một cái phong phu a khoảng 40 tuổi người, thỉnh thoảng ôm cái 20 tuổi tiểu cô nương, đối mịt dồ phồn hắt nhân sinh đành vậy, nếu như không phải là của mình anh em, Biên Thụy lại sợ hắn chết quá sớm, muốn để. Hắn nhiều bồi mình 2 ngày, Biên Thụy mới để yên chuyện của hắn đâu. Đi tới cái thứ nhất nuôi thả đàn trâu bên cạnh, nhìn thấy có người đến, hai cái chân thả hán tử theo cây nhỏ hạ đứng lên, cười tủng tỉm nhìn qua cưới ngựa tới Biên Thụy cùng chu chính. Lão bản Ngày hôm nay tới xem một chút ta. Ừm, chính là ghé thăm ngươi một chút môn có hay không lời biếng, ngươi nhìn bị ta cho bắt được đi. Biên thủy nói đùa nói. Theo buổi sáng trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy thu thập châu vòng, sau đó đem châu cho đuổi tới đồng cỏ đi lên, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lại hiện tại nông trường trong châu cũng không phải trước kia ba năm trăm đầu, hiện tại mỗi cái thời gian làm việc, hai cái giới người liền muốn phụ trách hơn 2.000 ngàn châu, giống như là hiện tại bọn hắn bổ cái tiểu cảm giác. Đến không sai biệt lắm hơn 10 giờ thời điểm, bọn hắn liền phải cắt cỏ, phơi cỏ, hoặc là đem cắt bỏ cỏ làm thành đủ phân xanh, vì qua mùa đông làm chuẩn bị, công việc trên tay gần như có thể không ít. Hắc hắc. Hai cái công nhân cũng biết lão bản là đang cùng mình nói đùa, một cái hắc hắc cười ngây ngô một cái gái cái hót. Biên thủy nhìn qua một cái trong đó người trẻ tuổi, ước chừng 25 26 dáng vẻ, hỏi, thế nào, có người giới thiệu nàng dâu hay chưa? Không có. Lão bản ngài đừng nghe hắn nói mò. Có người cũng không ít bất quá tiểu tử này ánh mắt cao một cái đều trước mắt. Ta liền nói với hắn nữ nhân dáng dấp xinh đẹp vô dụng, nữ nhân xinh đẹp đồng dạng suy nghĩ nhiều, chúng ta trung thực bốn phận người tìm đồng dạng nữ nhân liền thành, đến lúc đó sinh hắn mấy đứa bé đem hài tử nuôi lớn cả đời này cũng liền đến đây, tiểu tử này khác biệt, nhất định phải tìm phục cái xinh đẹp một điểm, bình thường trước mắt. Lao công nhân vừa cười vừa nói. Biên thủy nghe vui vẻ nói, tuyển cái xinh đẹp bình thường, nam nhân người nhà ai không thích cô nương xinh đẹp. Phóng tới trước đây ít năm, hán dạng này có thể cưới cái nàng dâu cũng không tệ rồi, còn có thể chọn này lừa kia. Lao công nhân lại trêu gẹo nói. Biên Thụy lần này cười thật là vui vẻ, cảm thấy đây là khen mình đâu. Cùng công nhân Hàn Huyên không sai biệt lắm 5 lục phút, Biên Thụy cùng Chu Chính cưới lên lập tức tiếp tục hướng sần núi phía dưới đi, nhanh đến câu thực chất thời điểm gặp mặt khác một đám châu. Này một đám châu đều là nhập khẩu châu cái, cũng đều là mang thai độc tử, con ngẽ con dĩ nhiên chính là bên này tiểu hoàng châu. Người nơi này nhiều một ít, không sai biệt lắm có 3 cái nhân viên công tác, ngoài ra còn có 2 cái nông lớn nghiên cứu sinh xem ra ngay tại thu thập mẫu. Chu chính hỏi, người bên này còn muốn làm mấy năm? Biên Thụy trở lại, cuối cùng một năm A cái này một nhóm con nghẽ con xuất sinh sau, nhóm này trâu cái cũng liền muốn bán đi, có ý hướng chỗ lao liên hệ tốt. Vì cái gì không giữ lại? Người nơi này ta nhìn không nhỏ A nguyên lai trực giác nói là cũng kém như vậy không bao lớn nhưng là hiện tại cái này vừa chạy phát hiện so bên kia có thể lớn hơn chu chính đạo. Biên thủy trở lại, bên này địa thế chập trùng so bên kia lớn, một cái đất bằng và bình địa trên có đạo sơn cựu đoán so sánh, tự nhiên là có triển núi tử diện tích lớn chút ít, mà lại ta bên này không riêng gì diệt đi tăng đá, còn vận thổ lấp lại, một bộ phận địa phương đến năm ngoái cho đến còn trồng đậu nành chờ cố ni tơ giá trị vận, lại bổ một chút nguyên tố vi lượng cái gì, nhất mẫu đất đầu nhập vào hơn 200 khối. Mấy năm này chỉ là mảnh đất này liền lấy hết miệng của ta túi, ta hiện tại. Trong ngân hàng tiền tiết kiệm không đến 200 vạn khối, cơ hội tất cả tiền kiếm được đều đập mảnh đất này lên, bằng không ngươi có thể nhìn thấy bây giờ cảnh tượng này. Biên thụy đưa roi ngựa hướng về chung quanh chỉ một vòng. Khối này loạn thạch câu hoa biên thụy tiền gọi là một cái nhanh A, nếu là đồng dạng trông cậy vào lập tức kiếm tiền lão bản, chắc chắn sẽ không tượng biên thụy dạng này đầu nhập, cái này đồng dạng tiểu lão bản chỗ nào có thể ném lên a Ta nói trong huyện làm sao vẫn nghĩ đem một khối khác giao cho người đây, nguyên lai like là dạng này a chu chính cười nói. Biên Thụy khoát tay một cái, mảnh đất kia ta là thật không có hứng thú. chu chính nói, mảnh đất kia so mảnh đất này vừa vặn rất tốt nhiều. Ta lại không đốc, tự nhiên biết mảnh đất kia điều kiện so cái này loạn thạch kinh rạch muốn tốt, ít nhất bên kia cũng là đại đồng bằng. Nhưng là mảnh đất kia cùng ta bên này hai không đụng vào nhau, thứ hai đâu, mảnh đất kia còn có tranh chấp, mà lại hai bên đều là không giỏi gốc dạng ta không sao làm thay trong huyện lấy hạt rẻ trong lò lửa làm cái gì. Biên thủy nho nhỏ giải thích một chút. Trong huyện muốn đem một khối khác cho đẩy lên biên Thụy bên này, cái kia một mảnh đất cách bên này coi như xa đi, mà lại mảnh đất kia là nhất khối đất bị nhớ mặt, trong huyện chính là không muốn ném tiền lúc này mới nghĩ đến biên Thụy biên Thụy lần này là bây giờ không có tâm tư đi muốn mảnh đất này, vì lẽ đó việc này một mực kéo lấy, đều kéo hơn nửa năm. Hai người tiếp tục dọc theo kênh dạch hướng phía đông đi Rất nhanh liền thấy được phía trước sườn núi trên có cái thật to bình đại tử, cái này bình đài tử là tự nhiên tạo thành, hiện tại phía trên đóng 78 tòa nhà nhà gỗ, màu nâu đậm nhà gỗ phối hợp màu đen mảnh ngói tử, dung hợp vào cỏ xanh trời xanh bên trong lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Hình ảnh như vậy có chút không giống như là Trung Quốc phong, có một chút Tây Dương trang viên cảm giác. Chu ngựa. Không riêng gì chu ngựa, là cái này một mảnh nhân viên khu sinh hoạt, bình thường đến nói một tháng thời gian, hơn nửa tháng tại vùng giải phóng cũng làm việc. Hạ nửa tháng liền phải tới đây. Bây giờ nhìn lấy là xinh đẹp, nhưng là nơi này dùng điện không tiện thấy không vừa trang tua binh gió, còn có ánh sáng nằm đánh gậy, trừ dùng điện, dùng nước cũng phải dựa vào gường nước vận biên thủy nói. Biên thủy tính qua một khoản thủy điện nếu là nhận lấy vậy còn không như biên thủy phía bên mình mua cái cỡ nhỏ tua binh gió đâu, khe suối giữa núi trong phong vốn là lớn, một năm bốn mùa đều có thể phát điện, cộng thêm phát điện đánh vậy dạng này phối hợp xuống đến một năm bốn mùa tiền điện liền bất đi xuống tới. Hai người rụt ngựa đi tới quần thể kiến trúc phía trước, phát hiện tại dốc nhỏ trên có 4 năm thất ngựa cái ngay tại đang ăn cỏ, vừa ra đời không lâu tiểu mã ngựa con chính trên đồng cỏ hang hái nhảy lấy chơi đùa, vật nhỏ tuyệt không sợ người, nhìn thấy biên thủy cùng chu chính hai người, trực tiếp đi tới, đến rời hai người hơn 2 mét địa phương, nho nhỏ móng trước hướng trên mặt đất đạp mạnh sau, lắc đầu vẫy đuôi lại chạy về, sau đó cứ như vậy tới tới lui lui đùa với biên thủy cùng chu Chính hai người chơi, hai người vào trong phòng, Phát hiện trong này chỉ có hai cái làm cơm sư phụ, những người còn lại đều ở bên ngoài bận rộn đâu. Cứ như vậy lượn quanh một vòng, Biên Thụy cùng Chu Chính đánh ngựa quay đầu chạy về tới Biên Thụy văn phòng. Lượn quanh một vòng trò lớn, hai người cũng có chút mệt mỏi, thế là một cái nằm trên ghế, một cái ngủ ở trên ghế salon, riêng phần mình ngựa đầu nhìn trời. Giữa trưa trong nhà ăn cơm. Biên Thụy nói. Chu Chính nói, cái này còn cần ngươi nói. Ta đến nơi này không đi nhà ngươi ăn đi nơi nào ăn. Biên Thụy cũng không có gì tốt từ nói hắn, có thể đem kiếm cơm xem như lý chân khí tráng sự tình, cũng là không vọng hai người bằng hữu một trận. Hai người không nói một lời nằm không sai biệt lắm nửa giờ, Chu Chính nói ra, ta có chút đói bụng. Biên Thụy nghe theo chủ trên ghế đứng lên, đi, trở về nấu cơm đi. Chu Chính bên này vừa nhảy dựng lên, điện thoại di động văng lên. Nhận lấy sau, Chu Chính sắc mặt lập tức khổ ta lúc này mới vừa tới, buổi chiều lại muốn trở về. Biên Thụy đang muốn hỏi chuyện gì chứ? Điện thoại di động của mình cũng văng lên. Biên Thụy xem xét là ngô Tích đánh tới. Biên Thụy. Biên Thụy trở lại. Ừm, là ta, ta đang nghe đâu. Buổi chiều tới, vừa rồi ta xin cái bảo bảo. ngô Tích đầu kia nói. tao ít ít ít, không phải nói dự tính ngày sinh còn có 4-5 ngày sau. Làm sao mua sớm phiếu, tiểu gia hỏa đợi không được cả nhà. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Đứa nhỏ này là ngô Tích đứa bé thứ hai Nó ngó người ta hiệu suất này, 3-5-2-2, so chu chính. Hồ Thạc cái này hai tiểu tử đi quá nhiều à, cái này hai tiểu tử quốc tại nhất người liền một cái hoa nhi, đừng nói cùng Biên Thụy mình so, cùng Ngô Tích so cũng kém một đoạn tử a. Nhìn xem, nhìn xem. Biên Thụy chỉ vào mịt rổ phồn cùng Chu Chính nói ra, đây mới gọi là là tổ quốc làm cống hiến ngươi biết không biết? Đây mới gọi là ái quốc trong lòng ngươi hiểu rõ không? Ngoài miệng nói ái quốc, chỉ sinh nhất bé con, ngươi xứng đáng tổ quốc đổi dựng a ngươi. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ngô Tích cười hỏi, Biên thủy nói, ta cùng chu chính nói sao, lão tiểu tử này bây giờ liền đang bên cạnh ta. Vừa rồi ta cũng cho hàn đánh, buổi chiều nếu là không có chuyện lại tới, cầm theo tiền, ta khuê nữ có thể quý giá đây ngô tích cười nói. Biên thủy nói, là cái khuê nữ A, vừa vận đặt trước cái thông gia từ bé. Ta tam nhi từ đâu, số tuổi thượng cũng phù hợp. Ngô tích cười nói, vậy thì phải xem ngươi biểu hiện. Đắc Lặc ngài liền nhìn tốt ta. Biên thủy cười lớn nói, đột nhiên nhất chuyện vui sớm ráng lâm. Biên Thụy cùng Chu Chính đều thật vui vẻ, về tới trong nhà, Biên Thụy đem sự tình cùng Nhan Lam nói chuyện, thế là người một nhà, hai đại người mang năm đứa bé lập tức quyết định xế chiều đi Minh Châu. Cũng may là Chu Chính lao tiểu tử này tới, bằng không Biên Thụy bên này một chiếc xe đều không đủ ngồi. Chương 626, chương cuối. Cảm ơn lùa ổn trồng 7793 tặng 40,000 đầu. Tỉnh thành trung tâm bệnh viện, bệnh viện lầu tầng 28 trong phòng bệnh ở một vị lao phụ nhân. Lào phụ nhân làn da đã khô càn Trên mặt cũng hiện đầy ra đốn ngồi Nguyên bản mái tóc màu trắng cũng đã mất không sai biệt lắm Một viên cuối cùng răng tại tầm 10 năm trước cũng đã quang vinh nghỉ việc Hiện tại Lào phụ nhân nằm tại trên giường bệnh Bên cạnh dụng cụ phát ra rất nhỏ đích đích âm thanh Cách môi nhất dây loại này đích đích âm thanh liền sẽ đánh vỡ yên tĩnh của căn phòng Gian phòng trong cũng không có người Chí vua thân Hữu đều ở bên cạnh nghỉ ngơi ở giữa bên trong Giờ phút này bọn hắn đều đang đợi lấy một khắc này đến Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên âm thanh, cửa phòng bệnh mở, một cái khỏe mạnh thân ảnh đi đến, từ lúc đóng vai thượng nhìn, vị này ăn mặc bác sĩ áo dài, trên cổ treo nghe trần khí, trên đầu cũng mang theo mũ trắng, về phần hơn nửa bên mặt tự nhiên là bị khẩu trang cho che khuất. Bác sĩ đi tới giường bệnh bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống xuống, rỗi ra một cái tay nhẹ vô về lao thái thái đầu, trong ánh mắt cực điểm ôn nu, ánh mắt kia như là một cái phụ thân đang nhìn mình hài tử giống như. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang. Lộ ra mấy chục năm mặt từng thay đổi dung nhan, nếu như đám bạn trí cốt còn tại thế, khẳng định tốt ra, gọi ra biên thủy cái tên này tới. Tới chính là biên thủy, nhìn 50 tuổi không đến, nhưng là tuổi thật đã hai cái rơi giáp bởi vì không gian nguyên nhân, năm tháng cũng không có ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích, 100 năm trước bộ dáng một mực kéo dài đến hiện tại, chỉ bất quá trong những tháng năm dài đằng đăng đã qua sợ là hiện tại còn sống đại đa số người đều quên tổ phụ của bọn hắn, thái tổ cha bộ dạng dài ngắn thế nào. Tính tính, Ba ba tới biên thủy nhẹ vỗ về nữ nhi cái trán, nhỏ giọng hô hắn nữ nhi danh tự. Đã tại thời khắc hấp hối, Lao Thái Thái đột nhiên mở mắt, cái kia u ám trong ánh mắt cơ hồ đã không có thần thái, nhưng khi ánh mắt của Lao Thái Thái rơi xuống biên thủy trên khuôn mặt thời điểm, đột nhiên giống như là nhất đạo linh quang theo trong mắt nhấp nhoáng. Ba ba, ba ba. Lao Thái Thái đã dùng hết khí lực toàn thân nhẹ giọng hô, một mặt hô một bên nghĩ đem một cái tay khác đưa qua đến nắm chặt phụ thân tay. Biên thủy trong mắt ngậm lấy có chút nước mắt. Đem miệng tiến tới nữ nhi cái chán khẽ hôn một cái, đúng vậy, là ta, là ba ba. Ba ba, ba ba. Nguyên bản tại biên thủy trong trí nhớ cái kia hoạt bát có chút quá phần nữ nhi, giờ phút này đã nhiều lời không đồng nhất câu nói, nàng chỉ là thì thầm hô hào ba ba, thanh âm bên trong tràn ngập đối phụ thân không muốn xa rời, sớm đã hơn trăm tuổi đồng thời con cháu cả sảnh đường tính tính tại thời khắc này pháng phất về tới mình hồi nhỏ ký sự thời điểm. Lúc kia phụ thân còn trẻ, mình cũng vẹn vẹn đứa bé. Thời điểm đó phụ thân cưới xe mô tô mang theo mình, xe khai giống như là tại thiên tâm bay đồng dạng. Ba ba, người vĩnh viễn sẽ không luôn a Tinh tinh trong ánh mắt rốt cục có hào quang. Hào quang đây cũng không phải là chuyện tốt, đây là hồi quang phản chiếu biểu hiện. Biên thủy không có trả lời nữ nhi vấn đề, mà là từ trong túi lấy ra một cái lông nhung con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ niên đại đã rất xa xưa, con thỏ trên người lông tơ đều cơ hồ rơi sạch. Ta con thỏ nhỏ, ngài còn nhớ rõ. Tinh tĩnh vươn như là chân gà đồng dạng tay nắm lấy con thỏ bỏ vào hai má của mình bên cạnh, nhẹ nhàng người người phía trên chuyển đến khí tức, kia là ba ba hương vị. Ngay lúc này, trên hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Biên thủy mang lên trên khẩu trang, nhẹ tay nhẹ phủ một cái nữ nhi đầu, ba ba mãi mãi cũng sẽ không quên, nữ nhi của ta đi vào bên cạnh ta, cho ta nhân sinh đều xoa hào quang. Nhân sinh của ta bởi vì các người mà hoàn chỉnh. Nói xong, biên thủy quay người bước nhanh rời đi phòng bệnh. Người lạ. Chạm mặt tới bác sĩ rất kỳ quái. a ta đi nhầm, để người nhà đi vào đi, lao thái thái không được. Nói xong biên thủy quay người rời đi. Bác sĩ nghe xong mang theo chạy chậm vào phòng bệnh, sau đó lại chạy chậm đến sắt vách nghỉ ngơi ở giữa thông chi lao thái thái gia thuộc. Một phòng hai mươi mấy nhân khẩu, lập tức mặt lộ bi thiết, có vài nữ nhân còn nước nở. Đại gia nhau nhau đứng lên, trong đó làm cho người ta chú ý nhất là hai vị tóc trắng xóa lao nhân, một nam một nữ. Xem xét nghiên kỷ liền biết đã sớm qua trăm tuổi, chỉ bất quá hai vị này so với trong phòng bệnh vị kia lao thái thái muốn rắn chắc rất nhiều. Lao tỉ tỷ nàng. Trong đó một vị lao phụ nhân bi thương mà hỏi. Bác sĩ nói, đi làm sao cùng tạm biệt đi. Hai cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi vịn hai vị lao nhân về tới phòng bệnh, bọn hắn phát hiện tỷ tỷ của mình tinh thần đầu đã tốt. Hiện tại thân chân cái gì đều có thể động. Người đã ngồi dậy, trong ngực còn ôm một cái con thỏ con rối. Các người tới rồi. Tỉ tỉ. Hai vị lao nhân lúc này cũng nhịn không được nữa, lời muốn nói giống như là cắm ở cổ họng, chỉ còn lại không ngừng nước nở. Tốt, muội muội đừng khóc, lại khóc liền không đẹp tinh tinh an ủi đệ đệ của mình muội muội Đại đệ cùng nhị đệ đâu? Tinh tính hỏi. Đại ca cùng nhị ca trên đường đâu? Chính chạy về đằng này bên cạnh tiểu bối nói. Người luôn luôn một ngày này, ta sống nhanh 120 đến tuổi, cũng sống đủ vốn, các ngươi cũng liền đừng khóc khóc gáy gáy. Tinh tính, vẫn chưa nói xong. Nguyên bản nước nợ Lao Thái Thái đột nhiên hướng về bên ngoài đi ra ngoài, vị nàng tiểu chắc trai cũng không dám làm trái. Lao Thái Thái vịn thang lầu làng can, đã dùng hết khí lực toàn thân hướng về phía đại sánh phương hướng hô, ba ba, ba ba. Giờ phút này đã đến lầu dưới Biên Thụy nghe được tiểu nữ nhi thanh âm, thân hình dừng lại, chần chờ vài giây đồng hồ sau lại nhanh bước rời đi. Làm Biên Thụy ngồi trở lại đến lúc trên xe, tháo xuống khẩu trang sớm đã là nước mắt chạy đầy mặt. Hiện tại Biên Thụy minh bạch tổ nói lời Hắn đã từng nói dài rằng giặc sinh mệnh cũng không phải là nhất kiện hoàn mị sự tình, bởi vì nó từ đầu đến cuối kèm theo dày vò, ngươi sẽ nhìn xem thân nhân của mình từng cái biến mất trước mặt mình, sau đó cả người trốn ở cô độc bên trong, mắt lạnh nhìn thế giới này, duy nhất có thể để ngươi nhắc lên tâm tư, chỉ có con cháu của ngươi môn. Tại đưa tiễn hảo hữu của mình, chu chính, hồ thạc, nô tích các loại sao, biên thủy cũng đưa tiễn thê tử của mình, nhan lam qua đời cho biên thủy mang tới đả kích là thật lớn, Khi đó Biên Thủy đã từng chạy tới lịch đại tiên tổ táng thân địa phương, tiên lặng ngây người gần 3 năm thời gian, hiện tại hắn lại trải qua mình đại nữ nhi qua đời, cái này qua giờ phút này hắn đã nghị thông suốt rồi, đây không phải hắn có thể thay đổi sự tình. Biên Thủy không phải là không có nghĩ qua kết mình, nhưng là mỗi một lần trong tông cũng sẽ ở một khắc cuối cùng đem hắn tún về không thời gian, hiện tại Biên Thủy đã không muốn chết, hắn có thời gian liền lượt lãm quân thư, liền xem như nhất khô khan toán học tựa hồ đối với hắn đến nói cũng thành đổi thời gian công cụ. Vô luận là cầm kỳ thư họa vẫn là thiên văn địa lý, biên thủy đều giải, không riêng gì hiểu rõ, hắn còn bỏ ra mấy chục năm thời gian cơ hồ là đi khắp thế giới này, đọc vạn. Quyển sách cùng đi vạn dặm đường biên thủy đều làm được, hắn hiện tại tựa như là một cái hoạt động thư viện. Rốt cục, biên thủy sống thành lão tổ dáng vẻ, thành một cái tính cách kỳ quái lao đầu. Ngồi ở trong xe biên thủy cũng không biết, mình thiểu khuê nữ về tới trong phòng bệnh, nhìn lấy mình tỷ tỷ hỏi, ba ba đã tới đúng hay không? tĩnh tính lại là cười nói, ba bà, bà thương người nhất. Nói xong tính lao thái thái trong mắt hào quang càng lúc càng mở nhạc, cuối cùng lao thái thái cổ nhẹ nhàng rủ xuống. Duy nhất không đổi là trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt một con kia con thỏ nhỏ, sạch sẽ mau cơ hồ thành màu sám con thỏ nhỏ. Hai con cái lỗ thai lớn cùng nhưng rũ ở thân thể hai bên, trên lỗ thai hồng vải lót cũng đã mất đi hào quang. Thái nãi nãi, thái nãi mãi trong phòng tiếng khóc văng lên. 20 năm sau, sơn gốc miệng tới một cái áo bào xám đạo nhân Người này cưới một cỗ cũ nát xe đạp, băng lang băng lang đi tại ven đường lên, miệng trong còn hát cũ dích ca. Lao đạo trưởng, ngài đây là muốn đi nơi nào A Nhìn hát sư tử A Một cái tuổi trẻ lái xe tại Lao đạo bên người dừng xe lại, vươn đầu hưu hảo hỏi. Lao đạo trưởng dĩ nhiên chính là Biên Thụy, hắn giờ phút này chính trên đường đi về nhà, mỗi tiếp cận ra một phần. Trong lòng của hắn liền mất tự nhiên một điểm, rời khỏi nhà mấy thập niên, thời khắc này Biên Thụy thành gần hương thân e sợ người xa quê. Hơn một năm trôi qua, thế sự cũng không có tượng rất nhiều người nghĩ như vậy. Người vẫn như cũ không biết bay, phi hành công cụ đến là không ít, nhưng là dứt bỏ khoa học kỹ thuật cùng biên thủy vị trí thời gian cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nghèo vẫn như cũ là sinh kế bôn bà, giàu vẫn như cũ là hưởng thụ lấy nhân sinh. Ta đi biên gia thôn biên thủy cười tủng tìm nói. Người trẻ tuổi cả kinh nói, ngài đi biên gia thôn làm gì? Nơi đó có ngài thân nhân. Biên thủy cười nói, ta đi ở lâu. Người trẻ tuổi lại càng kỳ quái, ngài ở lâu. Ngài là họ biên. Không đúng, ta làm sao không biết ngài à, không dối gạt ngài nói ta chính là biên gia thôn, ta gọi biên cụ. À, ngươi là biên Việt tôn, vẫn là biên nghiễm cháu trai. Biên thủy thuận miệng hỏi. Ngài còn biết cái này đâu? Người trẻ tuổi kinh ngạc hơn. Biên thủy cười nói, ta và ngươi thái tổ cha từng có gặp mặt một lần. người trẻ tuổi lần này không tin, ta thái tổ cha. Nếu thật là còn sống lời nói sợ không phải một hơn 10 tuổi, ngài sẽ được ta đây. Biên Thụy cười nói, được ngươi làm cái gì, chờ ta thấy các ngươi trưởng bối tự nhiên ngươi sẽ biết. người trẻ tuổi nghe nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là xuống tới đem Biên Thụy mời lên xe, sau đó chở Biên Thụy hướng trong thôn đi. Đến cửa thôn thời điểm, Biên Thụy cảm giác được làng biến hóa cái kia thật là quá lớn, trừ phong ở cùng mình trong trí nhớ không sai biệt lắm bên ngoài, cái khác tất cả mọi thứ đều không giống. Làng tất cả tỉnh cảnh hiện tại cũng làm công nghệ cao hóa trông trọn, lại lúc không phải lộ tiên. Ngay tại biên thủy quan sát đến làng thời điểm, người tuổi trẻ đem chiếc xe kéo đến thập thất ca ra sân nhỏ phía trước. Lao tổ, lão tổ. Ta cho ngài mang đến một người người tuổi trẻ hô. Nhìn thấy cái này, biên thủy minh bạch, hiện tại tay nắm làng chính là thập thất ca ra cháu trai. Chỉ bất quá lúc này cái này tiểu tôn tử đã là tóc trắng xóa lao nhân. Sau khi đi ra, vị này nhìn qua biên thủy nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu hồi phục thần trí lúc này mới hỏi, xin hỏi lão đạo trưởng ngài là Ngài nhìn xem cái này Biên thủy theo trong tay xuất ra một phong thư, sau đó giao cho lão gia tử trong tay Lão gia tử mở ra xem xét, sau đó khép lại phong thư sau Lập tức để người trẻ tuổi đi gọi mặt khác lão nhân, mình thì là dẫn biên thủy hướng trong phòng đi Nguyên lai là nhan đạo trưởng, nhan lão tổ, ngài nhanh lên vào nhà lão nhân đem biên thủy mời vào trong phòng Thê tử nhan làm sau khi qua đời Biên thủy lưu lại một chút an bài sau liền đi ra ngoài, đối ngoại nói là dốc lòng hướng đạo đi, nhưng thật ra là đối tránh né quen thuộc người. Trước mắt cái này tiểu lão đầu tự nhiên là gặp qua Biên Thụy, chỉ là 60-10 năm chưa từng gặp qua Biên Thụy, liền xem như hiện tại Biên Thụy vẫn là ban đầu bộ dáng, mặt đối mặt hắn cũng không dám nhận a. Biên Thụy nhàn nhạt uống nước, chờ lấy một đám lão nhân tiền đến, nhìn qua tin sau có thể hợp không dạng lúc này mới tùy theo một vị lao giả dẫn Biên Thụy đi đến Biên Thụy phòng ở cũ. Lão đạo tổ, mời Mặc dù Biên Thụy nhìn so với bọn hắn đều tuổi trẻ, nhưng là bọn hắn cũng không dám kinh thường, bởi vì giờ khắc này, Biên Thụy cùng bọn hắn trong trí nhớ Biên Thụy là bạn vong niên, lấy huynh đệ tướng luận, bọn hắn cứ gọi lao đạo tổ kia là lại chính xác bất quá. Một đám trong thôn hải tử đối với Biên Thụy thật tò mò, đi theo nhìn một hồi đều bị lao ra tử cho đuổi đi. Làm Biên Thụy đến nhà mình cửa viện thời điểm phát hiện sân nhỏ đã hoang, không giống như là trước kia mình ở thời điểm như vậy ngăn nắp, cửa đầu trên ngói đã mọc ra liên miên cỏ xanh. Tây Sương phòng trên nóc nhà còn lộ cái động dù sao chính là rách nát khắp trốn bộ dáng Lao đạo tổ, ta nhìn vẫn là cho ngươi chuyển sang nơi khác đi, nơi này mấy chục năm không có người ở, phòng này nếu là không có người ở, sẽ phá hủy. Trước kia chúng ta còn thường thường tại tu từ đường thời điểm sửa một chút, lão cô cô, lao thúc bọn hắn ở thời điểm còn thường xuyên để người tới sửa nhất tu, chờ bọn hắn qua đời, mấy vị ca ca cũng không phải ở đây lớn lên, tự nhiên cũng ít đi mấy phần tình cảm. Lão đầu tử nói liên miên lại nhải, nhưng là Biên Thụy nghe thân thiết. "Không cần, chính là chỗ này tốt, người xuất gia không thèm để ý những này, huống hồ ta cũng là thay Biên huynh đệ dạy bảo Biên thị tử đệ, có này chỗ ở chính là cực tốt Biên Thụy khinh thường nói." Lao đầu tử chỗ nào tin tưởng Biên Thụy có thể dạy bảo Biên thị tử đệ a, bất quá ngoài miệng nhưng không có nói ra, hung hăng khách khí. Đem Biên Thụy đưa đến nơi này, tầm 10 phút sau, lão gia tử liền rời đi, Biên Thụy bên này bắt đầu chậm rãi dọn dẹp rách nát sân nhỏ. Đến ngày thứ hai thời điểm, biên thủy mình đi mua vật liệu bắt đầu động thủ tu phòng, làm một hồi liền có bọn vãn bối tới hỗ trợ, giống như bọn hắn tổ tông nhiệt tình như vậy. Hẹn là 10 ngày qua thời gian, phòng cũ được sửa chữa đổi mới hoàn toàn, cùng ngày ban đêm, cái này nhà cũ bên trong liền truyền đến biên Thụy tiếng đàn, một khúc cao sơn lưu thủy, để nguyên bản liền không ít học đàn đám già trẻ ngẩn người mê mẩn Ngày thứ hai, một nhóm hài tử bị người nhà của bọn hắn đưa đến biên thủy trước mặt. Biên thủy thấy được trong đó một ánh mắt sáng nhất hài tử Hắn dáng dấp cùng mình thê tử Nhan Lam có 5 phần tương tự, con mắt to mà có thần, ở trong mắt Biên Thụy như là tình không đồng dạng mỹ lệ, mà giờ khắc này đứa bé này chính mở to mắt to nhìn qua Biên Thụy. Lao đạo tổ, ngài sẽ bay a Biên Thụy đưa tay nhẹ nhàng khẽ vua hài từ đầu, đem hắn ôm ngồi xuống trên đùi người nghĩ bay a